Trước hai à t yêu n g yêu nguyệt là trí tuệ h ì nói h thủ. cao nguyệt Yêu n tiếp khúc dương lão hồ ly này làm thật sự có bản lĩnh xem thấu trong h u y ệ t mộ cơ quan căn cứ khúc dương lời giải thích cơ gia huynh đệ mộ h u y ệ t chia làm hai bộ phận một phần là bày ra cơ gia uy thế đỉnh đồng một phần là lấy tay nhưng phải quyển sách b í tịch nếu như trực tiếp đi lấy bí tịch cả t o a mộ h u y ệ t cơ quan đều sẽ tùy theo phát động đem người nện thành thịt muối nhưng mà sử dụng nội bộ cơ quan tỉ như dùng cho để phòng trộm mộ huyện hôn thê thì có thể duy nhất một lần đem chín vị đỉnh đồng toàn bộ trở đi cầm tới như lai thần trưởng đây là xây dựng mộ h u y ệ t công tượng phát giác cơ gia huynh đệ sẽ giết người diệt khẩu cố ý lưu lại sơ hở chật chật chật thực sự là hào thủ đoạn a tiêu tư hành nghe rõ chưa vậy cơ gia huynh đệ mộ h u y ệ t mặc dù cùng nhau trên thực tế là tách gia tu t r ư ớ c tu cơ hạc vũ bộ phận đều là cơ quan cảm ấy đối ngoại tuyên bố là mật thất mãi đến khi xây dựng cơ hạc minh bộ phận nhìn thấy chín vị đỉnh đồng cùng chấn mộ t ú mới biết được đây là mộ huyện là phú quý vương hầu mộ huyện chắc chắn giết người diệt khẩu xây dựng mộ huyện công tượng có hai loại đối sách một là cho mình lưu đầu đường lui nhưng cơ gia huynh đệ chằm chằm đến rất căng hoàn toàn đoạn tuyệt cơ hội này hai là cho mạc kim gia úy rời núi đạo nhân loại hình trộm mộ để đường rút lui các người muốn giết ta c h n cùng vậy ta liền trợ giúp trộm mộ đem các người đảo mộ phần đảo mộ cơ gia huynh đệ mộ h u y ệ t có nội tàng q u a n q u a n dùn chính là khô kiệt giếng nội tàng q u a n thuyết minh mộ h u y ệ t phía dưới có một cái thủy mạch s u n g ngầm cả tòa mộ h u y ệ t cơ quan chính là coi đây là động lực nguyên cơ quan đều là không ngừng hoạt động cùng loại có thể không ngừng biến hóa mê cúng năng lực vây chết tất cả mọi người nhưng mà tại mạc kim gia d ờ i núi đạo nhân kiểu này kỹ nghệ tinh xảo tay nghề mắt người trong đã là có thể đem người vây chết t u y ệ t cảnh cũng là vận bảo bằng chuyện đám thợ thủ công nào biết cái gì chân quý tiện nghi gì nhìn thấy chín vị đ ỉ n h đồng nghĩ đến rất nhiều truyền thuyết thần thoại nghĩ lầm đỉnh đồng đ ă n g giá liền bố trí ám thủ năng lực lấy nội tàng oan là động lực nguyên đem đỉnh đồng vận chuyển ra ngoài vận chuyển trong quá trình tránh đi tất cả cơ quan vận chuyển hoàn tất về sau mộ h u y ệ t triệt để sụp đổ khúc dương kỹ nghệ tinh xảo nhìn ra trong đó huyền bí không có đi lấy thiên tản cước bí tịch mà là động cơ quan sử dụng tiền nhân lưu lại con đường mang đi chín vị đình đồng sau đó khúc dương đem đỉnh đồng dấu đi sao chép đỉnh đồng bên trên minh văn tìm lao học cứu nhóm t i ê n liên dịch lúc này mới có hành dương thành trận này thực chiến không thể không nói tại rời núi đạo nhân trong khúc dương thuộc về đứng đầu nhất tiêu chuẩn có thể xưng rời núi người đứng đầu nhiều năm để d à n h đến trong tay bảo vật quả thực không ít năng lực tại dương liên đình trong tay giữ được tính mạng dựa vào chính là những thứ này chất bảo chẳng qua trộm mộ vàng bạc châu đ á o làm hư sư môn q u ý củ phải làm có kiện nạn này nếu là không có lưu chính phong tàn thai mười cái khúc dương cũng đã chết đối mặt yêu nguyện liên tinh ép hỏi khúc dương không dám có chút dầu diếm thành thành thật, thật vẽ ra tàn bảo đồ khúc dương am hiểu sâu dưới đĩa đèn thì tối đạo lý không muốn lấy trở đi chín vị đỉnh đồng mà là đem đỉnh đồng nút trong ngoài mấy chục dặm một chỗ bí ẩn trong sân động chỗ nào là khúc dương xây dựng t à n g bà khố bố trí rất nhiều cơ quan có thể đào vào đi đánh vào đi phá b ả o đều là không có khả năng đánh bậy đánh bạ chui vào đi hệ số an toàn vẫn là vô cùng cao yêu nguyện đem t à n g b ả o đổ đưa cho tiêu tư hành này ngươi nhanh tìm đỉnh đồng sau đó vận chuyển đến huyền tâm chính tông trấn áp tông môn ký số những thứ này mặc dù không phải lên cổ kỳ chân nhưng cơ g a chế tạo đỉnh đồng tuyệt đối là bảo vật khó được ngoại nhân nếu như chất vấn các ngươi ngươi liền nói là luyện đan dùng lò đan hẳn là có thể lấp liếm cho qua nói đến chỗ này yêu nguyệt mặt lộ ý cười không sợ ta cầm liền chạy a ừ ngươi bỏ được sao liên tinh nhẹ nhàng túi người xuống tại tiêu tư hành bên thai thổi n mù khí thổ khí như lan mị hoặc tự nhiên không nỡ lòng tiêu tư hành chém đinh chặt sắt phun ra ba chữ dừng một chút tiêu tư hành nói ra khúc dương lấy được kỳ chân trọng còn có một bộ vạn năm mai rùa cùng với thượng cổ trưởng s i n quyết các ngươi có cần phải tới xem xét liên tinh nhũ nhũ mày mai rùa có làm được cái gì chế biến b i linh cao sao chính n g ư ơ i giữ đi yêu nguyện bóp liên tinh một chút tiểu đệ tử đừng cả ngày chỉ muốn nam nhân nghĩ mình sự tỉnh chỉ cần ngươi vo công đủ mạnh mạnh đến có thể một tay đánh bại ta một tay đánh bại luyện nghe tưởng h lại một c ư ớ c dâm ở tiêu tư hành chúng ta khẳng định toàn tất cả nghe theo ngươi liên tinh nổ nước bỏ nói ha ha n a mơ m cũng không có làm như vậy đúng là ta cái là m u ộ i m u ộ i yêu nguyện thỏa mãn gật đầu nhà mình mội mội vẫn là vô cùng nghe lời chí ít có thể bày ngay ngắn vị trí của mình yêu nguyện phân tích nói và năm mai rùa phía trên hơn p â n nửa tự nhiên mà thành bắt quái đường vân ta đối với dịch kinh bắt quái kỳ môn đ ộ n giáp không quá mức hiểu rõ cho ta cũng vô dụng về phần trường sinh quyết môn này bí quyết là quảng thành t ử tác phẩm theo ba hoàng n ă m đế thời kỳ lưu truyền đến nay đã có mấy ngàn năm mấy ngàn năm qua chỉ có khấu trọng từ từ lăng bằng cực hạn vật khí đánh bậy đánh bạ tu thành phương pháp này cái khác những người tu hành kia hoặc là vì thế lo lắng hết lòng tinh thần mất tinh thần tổn hao tự thân tu vi hoặc là mạnh luyện pháp quyết t ẩ u hỏa nhập mà kinh mạch đức t ư n g khúc cái đồ chơi này chính là dùng để hại người nếu như ngươi muốn hại chết người nào đó có thể đem trường sinh quyết đưa cho hắn t h như đưa đến vạn bảo lâu đấu giá c ố ý làm cho đối phương đắc thủ không chỉ có thể bán một số tiền lớn còn có thể hố chết cường đ ị c h là một hòn đá ném hai chim rượu kế cho dù không có hố chết đối phương dùng một quyển d á m cho không kêu chữ như gà bới đổi lấy hàng loạt kim ngân cũng là bút không tệ làm ăn nếu như đối phương không mua n g ư ơ i liền tự mình sắp đặt một cái kẻ lừa gạt lại đem trường sinh quyết mua về nếu như đối phương có thể tu thành trường sinh quyết thuyết minh người này phúc duyên tâm h hậu vì sao muốn cùng hắn kết thủ kết toán h n gia nên giải không l ê n kết yêu nguyện miệng lưới lưu loát thao thao bất tuyệt các loại năng lực hố chết người quy kế để người dùng mình liên tinh trận mắt há hôm、mổng. trong lòng tự nhủ đây là ta điên phê biến thái tỷ tỷ sao nàng như thế nào thông minh như vậy những thứ này âm mưu quỷ kế nàng là từ đâu nhi học được tiêu tư hành t h ở thật dài một cái nhà ta yêu nguyện quả nhiên là cái bút không chỉ hiểu xem xét thời thế còn hiểu âm mưu quỷ kế chẳng qua này dường như rất bình thường nguyên kịch bản bên trong yêu nguyện thiên hạ đệ nhất đương nhiên năng lực không kiêng nể gì cả bây giờ khắp nơi đều có lao quái vật nếu như không hiểu thu lại di hoa cũng đã sớm hủy diện mỗi thời mỗi khác vậy ngươi thật sự không muốn nhìn xem trường sinh quyết xem không hiểu lãng phí thời gian yêu nguyện quay người rời đi căn phòng liên tinh tại tiêu tư hành bên thai khẽ hôn một chút đi theo yêu nguyệt nhanh chóng rời đi trước diệc tại cửa ra vào giá chết tựa như một tôn không có bất kỳ cái gì tình cảm tượng đá tiêu tư hành sờ lên vành hai cảm thấy một loại k h ắ c thường ngưng ấy tỉ tỉ chúng ta chuyến này chuyến này làm sao chúng ta là tới trả lại kim mai bình a ta quên đi lần sau sẽ bàn đi yêu nguyệt lật tay theo trong tay háo xuất ra kim mai bình vớt nhẹ mấy lần đem kim mai bình thu hồi ống tay háo liên tinh mặt mũi tràn đầy đều là k i n h bị tâm ý yêu nguyệt chậm rãi g i lên bàn tay Liên tinh ngay lập tức khôi phục lãnh tinh khôi ngay nét tức túc phục một ặ t Thế chương Kim r ư xin giản. quyết. Quá đơn hành ư trưởng ơ đơn n lĩnh ngộ xin quyết. Quá đơn giản. g Kim Di, Thế quyết. h Quá dương chú quân tới thật nhanh sáng sớm hôm sau chú đóng ở nơi đây trường hiến liền dẫn linh tinh binh đến tận đây duy trì thành nội trật tự mỗi nhà võ lâm tông phái nhẹ nhàng thở ra thân chịu trọng thương cũng không dám đi vì sao đương nhiên là sợ tới là tham quan ô lại đem chính mình cho liên lụy đi vào nhìn thấy tới là trường hiến lập tức yên tâm rất nhiều nghiêm túc bàn giao tình huống trương hiến là nhạc gia quân tướng lĩnh võ công cao cường cương trực công chính công huân hiền hách o trong lịch sử nhạc phi bị hoàn nhan cấu h oan giết đồng dạng bị h oan giết còn có nhạc vân trương hiến nhạc vương miếu chính điện cung phụ nhạc g n phi thiền điện cung phụ n g chính là nhạc vân n g ư u cao trương hiến thế nhân cho nhạc phi cống hiến hương hòa lúc trương hiến cũng là năng lực hưởng thụ được nhân vật như vậy đương nhiên có thể được đến tín nhiệm nơi này đều có người tò mò hậu thế tôn sùng nhạc phi thì cũng thôi đi vì sao thời đại này đối với nhạc gia quân cũng là như thế tín nhiệm đây là làm sao làm được đ á viết nghiêm ngặt đến cực điểm quân quy quân kỷ chết c u á n không hủy đi p h ò n g chết đói không c ấ ớ p giật chớ nói nam tống thời kỳ liền giữ lời trăm năm về sau tại thế kỷ hai mươi mốt nhạc gia quân quân quy quân khắc kỷ cũng có thể treo lên đánh chín thành chín quốc gia do đó lao bách tính đương nhiên sẽ xem trọng bọn hắn võ lâm nhân sĩ cũng là như thế cho dù là nợ máu tương đống giết người như ngóe làm nhiều việc các lao ma đầu đối với nhạc gia quân cũng sẽ sinh ra mấy phần khâm phục tâm ý thỉnh thoảng sẽ cung cấp chút ít giúp đỡ nhạc gia quân chống tự ký quốc mãn thanh lúc rất nhiều võ lâm nhân sĩ tự phát tương trợ trong đó không thiếu có tiếng xấu lao ma đầu là cái này thanh danh tốt tác dụng khuyết điểm đương nhiên cũng là có làm chuyện xấu sẽ bị vô hạn độ phóng đại trên tờ giấy trắng h ấ c điểm luôn luôn như vậy t r ư ớ g mắt chính vì vậy nhạc gia quân cao tầng tướng lĩnh đều là thận trọng từ lời nói đến việc làm sẽ không tùy ý liên lụy vô tội trên thực tế lần này đại náo hành dương thành trương hiến là có tội chứ tiêu tư hành đám người đối kháng bạch liên giáo chém giết mấy vị cao tầng ngược lại là giúp đỡ trương hiến nguyên bản giang hồ chém giết dù là liên quan đến bạch liên giáo và minh giáo trương hiến cũng l ờ i quán thúc lục phiến môn thần bộ có thể quản bản địa chú quân như thế nào còn a làm không tốt này lại dẫn tới càng lớn phân tranh vạn không ngờ rằng đám điên này sẽ điên cùng như vậy nửa cái đường phố bị bạch liên giáo tên điên nổ thành phế tích trương hiến không thiếu được muốn bị tham tấu quản lý không nghiêm nuôi khấu tự trọng nghiêm trọng thất trách chịu tội ngự sử am hiểu nhất đới móc trong chứng xương q u ố t bây giờ thật sự lựa đi ra tự nhiên là cùng nhau tiến lên không tham đạo các ngươi những thứ này thối binh lính chẳng phải là bạch đọc nhiều năm như vậy sách thánh hiển bởi vậy võ lâm tông phái cùng trương hiến không phải định nhân mà là đôi bên cùng có lợi lẫn nhau giải quyết phiền phức trương hiến thượng tấu tấu trương đem tất cả chịu tội cũng giao cho bạch liên giáo minh giáo thiên mệnh giáo khen ngợi bạch đạo tông môn chống tự phản tặc võ lâm tông phái ăn ý tỏ vẻ trương tướng quân kịp thời dẫn binh chạy đến bảo hộ bản địa bách tính an toàn theo trương hiến đại quân đến năng lực cung cấp giúp đỡ chỉ có địa đầu long hàng sân phái tông môn khác sôi nổi kiếm cơ rời đi nhanh chóng đem trận chiến này chuyển khắp giang hồ khúc dương trộm mộ đến như lai thần trưởng bị tịch hồng diệp trai quay các đại bang phái đại h ô n chiến minh giáo có quật khởi tình thế bạch liên giáo mưu đồ bí mật tạo phản tội ác tại trời tiêu tư hành anh sắt trăm tuổi lão ma trung trọng du tự thân hư hư thực thực nhận trọng thương bên cạnh có cao thủ hộ vệ luyện nghe thường kiếm trạm quỷ thánh quyền lực bang chỉ có cổ kiếm hồn tranh đoạt bí tịch nghĩ đến ánh mắt chỉ ở giang hồ tạm thời không cần thiết chú ý cao thủ thần bí cấp đi khúc dương lưu trinh phong chín vị đỉnh đồng tản mát ở nơi nào đỉnh đồng đến t ộ t cùng cất dấu bí mật như thế nào việc này như bay truyền ra ngoài hồng diệp trai vốn là gậy quay phân nguyên bản không đáng giá triều đình để ý nhưng lần này đại h ô n chiến liên lụy đến bạch liên giáo và minh giáo đây không phải bình thường tổ chức tình báo chuyện nên làm không còn nghi ngờ gì nữa có gì tộc mật thám triều đình đem việc này giao cho thiết đảm thần hầu chu vô thị chu vô thị dưới chướng có thiên địa huyền hoàng tứ đại mật thám phong ư i chữ n ô địa mật thám quy hải nhất đao từng tại trung nguyên bá đao môn tan học tập tuyệt tình trạng bảy năm sau đó lĩnh ngộ tuyệt tình trạng hàm nghĩa thoải mái đánh bại bá đao thích, từ đó sau đó bá đao không dám dùng đao ẩn cư nông thôn buôn bán hoa quả đã kết hôn sinh con phong chữ huyện mật thám thượng quan hải đường thiên hạ đệ nhất trang trang chủ dưới trướng có vô số kỳ nhân thường tại không dấu vết công tử môn hạ cầu học thiên văn địa lý cầm kỳ t h ư họa ebook tinh tượng kỳ môn n ộ n giáp không gì không giỏi thông Chú thích, người này thân phận tạm thời đối ngoại giữ bí mật chỉ có số ít cao tầng biết được tỷ như ra cắt chính ngã phong chữ hoàng mật thám dương tranh nguyên bản chức vị này là t r ố n g chỗ địch thanh lân vụ án về sau thiết thủ giới thiệu dương tranh gia nhập lục phiên môn trải qua trải qua khảo sát dương tranh đạt được chu vô thị tín nhiệm đảm nhiệm chữ vàng mật thám người này người bị hung binh ly biệt câu nhưng câu thượng sát khí đã bị rửa sạch theo trí hung chí t à trí sát hung binh biến thành cầm chính vệ đạo thần binh xử lý việc này chính là đoạn thiên n g a i cùng dương tranh q uy h ả i nhất đao võ công cao m ì n h tâm tư cẩn thận nhưng trầm mặc ít nói ba cây gậy đánh không ra một cái giám đang tra án phương diện kỹ xảo quả thực không bằng cho má phụ thân của hắn q uy h ả i bách luyện chết rồi nhiều năm q uy h ả i nhất đao một mực truy tra hung thủ sau đó hắn lại không biết đi trước khám nghiệm tử thi xem xét xương cốt vết thương chỉ cần đi khám nghiệm tử thi ngay lập tức tìm thấy hung thủ thượng quan hải đường thân phận tạm thời giữ bí mật đối ngoại thân phận một mực là cùng t r i ề u đình quan hệ rất tốt có tiền có nhan đương đại mạnh thường cũng không phải là lục phiến môn mật thám có thể đi tra án chỉ còn lại hai người đoàn tiên n g a y là lãnh đạo phụ trách các loại x ạ giao dương tranh là thực tập sinh phụ trách điều tra rõ vụ án luyện nghe thường làm khó nhìn hai cái đồ đệ n ô i hải tử chưa bao giờ là chuyện dễ dàng khúc phi yên cảm thấy mình là đại sư tỷ sư muội nên nghe sư tỷ tiểu nha đầu ngoan ngoan nghe lời lệ thắng nam tỏ vẻ ngươi trừ ra so với ta lớn tuổi còn có cái gì ưu thế sao càng u ố i c năng làm c thử sư phụ y bắt phụ khẳng định sư y l n cho a i người đi, đi t cả cả ì luyện nghe thường cảm thấy bất đắc dĩ thì là tiêu tư hành tựa như địa chủ lao ra vì dưỡng thương là lấy cơ trong xe ngựa nghỉ ngơi đối với cái lộn chẳng quan tâm thậm chí đem những ngày cãi lộn xem như ca múa n g hai e sống động nhạc đệm, lĩnh đệm, hội m rùa cùng trường cùng chương sinh quyết, Thế Kim Di, luyện ĩ n ngộ trường sinh h q ế Thế quyết. t trường Quá Quá u đơn đơn Chương giản. lĩnh ngộ sinh giản. Kim Di, l y nghe thường con mắt hơi chuyển động cười nói các ngươi sư công l à am hiểu nhất giảng đạo lý người trên đời không có hắn giảng không rõ đạo lý các ngươi đi tìm hắn phân xử khúc phi yên ngay lập tức đi tìm tiêu tư hành lệ thắng nam không chịu thua kém đi theo vào sau đó các nàng ngưng là mỹ tiêu tư hành rất am hiểu dỗ hải tử không nói gì ai mạnh ai làm sư tỷ vậy không nói gì môn phái quy tắc mà là cho các nàng kể chuyện xưa dùng đặc sắc tiểu cố sự đem đạo lý dạy cho các nàng đây không phải tiêu tư hành thứ nhất sáng chế kỹ xảo đây càng không phải hậu thế giáo dục lý niệm loại phương thức này xuất hiện tại hơn một ngàn năm trước thông trang t u ấ n tử hàn phi tử đều là giảng ngụ nôn chuyện xưa hào thủ hành văn trôi chạy tiêu sái tự mâu thuẫn bỗng tây đợi thỏ giấu bệnh sợ thầy thật giả l ấ n lộn người x a n h sỏi lấy gùi b ỏ ngọc chính người mua dạy đều là hàn phi viết ngụ nôn chuyện xưa cùng trẻ con giảng đạo lý căn bản không có chút ý nghĩa nào tiểu hai từ tư duy chưa đủ thành thục nghe không hiểu khô cằn đại đạo lý kể chuyện xưa mới là thật đế ngươi cùng bọn hắn nói tây du ký là tu tâm thuật luyện đ ă n g thuật vạch trần triều đình hắc cám và chờ năng lực nhớ kỹ đều có ma bọn hắn ấn tượng s â u nhất khẳng định là tôn ngộ không bảy mươi hài biến cùng với như ý kim c ố c đồng k h ú c phi yên thở nhỏ tại nhật nguyệt thần giáo lớn lên lệ thắng nam thở nhỏ l ư n g beo huyết hải thâm k i ể u so ra mà nói đều là cực kỳ trưởng thành sớm đồng thời cũng có tình cảm thiếu thốn một cái thiếu tình thương của cha một cái thiếu tình yêu của mẹ tiêu tư hành rất tốt bổ sung những thứ này chống chỗ k h ô n phi yên cảm thấy tiêu tư hành là tứ mẫu lệ thắng nam cảm thấy tiêu tư hành là t ử phụ tựa ở bên cạnh yên lặng nghe chuyện xưa đối với lúc trước tranh chấp sẽ không đi nhiều lời nửa câu kim thế di hơi có chút bất mãn vốn chỉ muốn nhiều hai cái thanh mai trúc mã không ngờ rằng tiêu tư hành đội vàng hống nữ nhi t i ệ n tay ném cho hắn một quyển hình thù kỳ quái chữ như gà bới nói cho hắn biết đây là tuyệt thế vô song nội công diệu quyết ngươi đi lĩnh hội một hai lĩnh hội ta lĩnh hội cái quỷ nha ai có thể nhìn h i ể u những đùa quỷ này ta một chữ cũng không nhận ra huyền tâm chính tông phi thường trọng thị đệ tử giáo dục môn nhân đệ tử nhất định phải biết chữ biết chữ là môn bắt buộc thân truyền đệ tử nhất định phải học tập cầm kỳ thư họa bên trong hai loại nhưng mà lại thế nào coi trọng giáo dục cũng không có khả năng dạy bảo đệ tử giáp c ố t văn ở trong mắt kim thế di đại danh đỉnh đỉnh trường sinh quyết chính là chữ như gạ tới với lại vẽ không được tốt lắm siêu siêu vẹo vẹo xấu xí đến cực điểm nguyên bản mặt trên còn có lịch đại tiên hiền phê bình chú giải tiếp rằng tại mộ v u ệ t phía dưới trôn giấu mấy trăm năm những văn tự này toàn đều biến mất chỉ còn nguyên bản giáp q u t văn kim thế di ở trên người khoa tay hai lần cái đồ chơi này không phải vàng không phải ngọc không biết là tài liệu gì chế tác nhưng ngàn năm bất hủ vạn năm không hỏng như làm thành hộ thể bảo y ỉ nghĩ đến là cực tốt đáng tiếc hiện tại không cần đến kim thế di năm nay chín tuổi ba tháng cho hắn làm một bộ đồ mới phục tháng chín đều không thể mặc trẻ con lớn nhanh kim thế di càng xem càng cảm thấy n h à g chán chỉ có thể túi đầu nhìn về phía duy nhất có thể xem hiệu nội công trường sinh quyết trừ ra giáp cốt văn bên ngoài còn có bảy bức kinh mạch đồ ghi chép những hình này ghi chép hành khí cách thức cùng hiện nay trong giang hồ chuyển thừa khác nhau rất lớn không như nội công tâm pháp không như quyền cước chiêu số càng không như tuyệt học bí tịch sao bản vẽ này dường như rất có ý nghĩa a k i m thế di đột nhiên cảm giác được trong đó một bức tranh hành khí lộ tuyến có chút có hứng nhịn không được thử tu hành dù sao sư phụ ở trên xe ngựa cho dù không cẩn thận luyện công tàu hòa nhập ma cũng có thể nhanh chóng ô n n ă n đến tiêu tư hành nói cho hắn qua một loại đặc thù lý niệm tàu hòa nhập ma là có ngưỡng cửa không phải là cái gì người cũng có tư cách này người luyện võ tàu hòa nhập ma nhiều hội thể hiện là tâm ma bất ngờ bột phát chân khí ngân thành x ô n g đoạn kinh mạch nếu như thể nội không có chân khí đâu không có chân khí làm sao chân khí n g thành nếu như là ngây thơ trẻ con đâu ý nghĩ của tiểu hài t ử vốn là thiên mã h à n h không cho dù sản sinh nào rác cũng cảm thấy được rất có hứng kim thế di đều ở vào loại trạng thái này trong cơ thể hắn là có chân khí hắn ba tháng trước liền thành công xuyên qua chu thiên chẳng qua tiêu tư hành truyền thụ cho công phu đối với căn cơ yêu cầu cực cao cho dù là kim thế di bây giờ cũng chỉ là nện vững chắc căn cơ chân khí hơi thở m n g m anh này bông tơ miên n u n u chân khí có thể khiến cho kim thế di ổn định lại tâm thần an tâm lĩnh hội t r ư ở n g x i n quyết trong lúc vô tình kim thế di toàn vẹn vong ngã cả người trở nên tỉnh tình mê mê liên tục mấy ngày đều là cơm nước không vào t cũ cũng may huyện tâm chính tông có rất nhiều linh dược xuất ra mấy viên bảo vệ tâm mạch đan dược trước giờ cho kim thế di ăn vào cho dù xảy ra vấn đề chỉ cần bảo vệ tâm mạch của hắn có thể dùng nhất dương chỉ cùng thần chiếu công bắt hắn cho cứu trở về không cần lo lắng tính mệnh vấn đề ngày này thuyền hành đến một chỗ bãi nguy hiểm chủ thuyền kỹ nghệ hơi có chút lạnh nhạn không cần thận đâm vào trên đá ngầm đầu thuyền tính tọa kim thế di trực tiếp trồng đến trong nước toát ra từng cái bong bóng luyện nghe thường ngay lập tức mệnh lệnh ngừng thuyền tiêu tư hành phi thân nhảy xuống nước vào nước sau đó giật mình phát hiện kim thế di toàn thân lỗ chân lông toàn bộ mở ra thao thao bất tuyệt nước sông không ngừng cọ rửa thể nội tạp chất đỉnh đầu tựa như sinh ra một cái to lớn cái phê ư c thiên địa nguyên khí như thiên hà treo ngược một mạch chút xuống mà vào lập tức theo khiếu huyệt trong bãi suất mỗi một lần phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí kim thế di đều sẽ phát ra rung động khí cơ cũng sẽ tăng cường mấy phần tiêu tư hành trong lòng biết đây là võ đạo đốn nộ không thể để cựu h o truyền thần long tôi thể đại phát động hư tri đồng cựu tiêu chân kinh thiên nhân hợp nhất nhường tiêu tư hành năng lực hoàn mỹ cảm giác kim thế di trạng thái thậm chí có thể cảm nhận được một cỗ tiên thiên mà thành nguyên khí theo kim thế di bản chân huyện dũng tuyền hướng lên dũng mánh lao tới toàn bộ vọt tới huyện bách hội t o à ngoài thân trên i i bất luận ra độc tố thuốc mê thậm chí cùng người tranh đấu sinh ra hứa huyết đều có thể rửa sạch là cái này thủy lực lượng là cái này kim thế di lĩnh nộ được trường sinh quyết tiêu tư hành vốn chỉ mớn kim thế di lĩnh nộ được có thể là khấu trọng âm thuộc tính không ngờ rằng lại là thủy thuộc tính nghĩ kỹ lại thích hợp nhất kim thế di quả thực thực là thủy phù hợp nhất tính cách của hán thiên biến văn hóa thủy vô định hình đã làm ở mịt mây mù cũng là phi lưu thẳng xuống dưới chạy xiết bộc lưu hay là vạn lý băng xuyên vừa năng lực cung cấp sinh cơ là sinh mệnh tri nguyên cũng có thể hủy diệt vật vật đem lại ôn dịch thai họa thiên hạ chân thủy làm việc cho ta một chương một trăm tám mươi bảy luyện nghe thường quan nhân ngươi thành thật khai báo đi một thiên hạ chớ yếu đối tại thủy mà công thành cường giả chớ chi năm tháng lấy không thể dịch chi trường sinh quyết bảy bức đồ lục âm dương ngũ hành mỗi người chiếm lấy trong đó một b ư ớ c rất nhiều giới người ý thức cảm thấy âm dương thuộc tính mạnh nhất thuộc tính ngũ hành kém hơn một chút cái này có thể chưa hẳn bảy bức đồ lục là đặt song song mỗi loại thuộc tính cũng có tự thân ưu thế không có mạnh nhất đồ lục chỉ có thích hợp nhất đồ lục khẩu trọng thích hợp âm thuộc tính từ từ lăng thích hợp dương thuộc tính kim thế di thích hợp thủy thuộc tính căn cứ tiêu tư hành nhìn qua tài liệu âm dương thuộc tính ưu thế ở chỗ phối hợp khẩu trọng từ từ lăng từng nhiều lần liên thủ ngăn địch lấy yếu thắng mạnh lấy ít thắng nhiều về phần những t ê u huyền rượu khó giải thích tựa như truyền thuyền th Cũng không thể lĩnh n hội khẩu quyết đạo môn thiên hiển bọn hắn muốn từ trong tìm thượng cổ luyện khí sĩ kinh nghiệm dung nhập vào nội ngoại đan pháp trong dùng cái này đến tu đạo luyện đan tu thành tâm pháp khấu trọng từ từ lăng bọn hắn căn cứ tự thân càm nộ trải nghiệm nhu cầu đem trường sinh quyết đổ lục biến thành nội công tâm pháp chỉ thế thôi kim thế di đang làm cũng là loại sự tình này Hắn nhiên xem không hiểu đương xem thưa r ư ờ n n g s i quyết. Tiêu t hành đồng dạng xem không hiểu. Này có thể chỉ là một quyển thuật dưỡng sinh.、Này、thậm chí có thể là quảng thành nhàn hạ Này là Này là đồng dạng quyền dưỡng quảng không có gì, xem một u có có có tử q n s á tư nhật nguyện tinh thần, viết xuống nhật viết Tiêu t xem sao ký. hành hiện tại có nhiều hơn nữa lý giải nếu như nói khấu trọng từ từ lăng lĩnh ngộ được là hỗ trợ lẫn nhau lẫn nhau xúc tiến âm dương võ đạo kim thế gì lĩnh ngộ được chính là dòng nước cọ dựa lực lượng phần cơ duyên này quả nhiên là khủng bố đến t ự c điểm tục ngữ có câu là dược ba phần độc bất kể cỡ nào chân quý đăng ăn dược ăn nhiều đều sẽ tồn chữ a n độc kim thế di lĩnh mộ được trường sinh c h â n khí như dòng nước không ngừng cọ r ử a thân thể tựa như giặt quần áo đem tất cả tạp chất hết thẻ cũng cho bài xuất bên ngoài cơ thể không cần chủ động thúc đẩy cũng không cần tu hành bất luận cái gì phụ trợ loại tâm pháp có thể duy trì thân thể tinh khiết là cái này thần tú miêu tả thân là bồ đệ thụ thâm như tấm gương sáng lúc nào cũng cần lau chớ xứ gây bụi bặm nếu như không cẩn thận phục dụng kịch độc thuốc mê hoặc là đến độc lệ trướng khí nơi kim thế di đồng dạng năng lực dùng cái này bài trừ độc tố căn cơ càng hùng hậu đối với các loại độc tố kháng tính liền càng mạnh có thể nói là vô cấu thân thể không chỉ như vậy trường sinh chân khí sẽ theo trưởng thành không ngừng tôi luyện tấn cốt thay đổi một cách vô tri vô giác luyện thể đợi đến kim thế di trưởng thành vậy liền là chân chính c h i lan ngọc thụ v ồ đề gương sáng không nhiễm bụi bặm tiêu tư hành nghiêm túc quan sát kim thế di kim thế di thì là lâm vào cấp độ càng sâu đốn nộ dưới tình huống bình thường chín tuổi thân thể nhịn không được tiên địa nguyên khí cọ rửa rất khó ẩn dưỡng tiên trần khí nói trắng ra chính là thân thể thái hư quá bổ không tiêu nổi thể chất quá yếu nạn nuôi giao long không phải tiêu tư hành sẽ không dạy đồ đệ không có cho đồ đệ đánh tốt cơ sở mà là kim thế di quá tuổi nhỏ thân thể tại một số phương diện vẫn còn có chút chưa đủ cũng may gần đây mấy ngày tiêu tư hành cho kim thế di ăn vào rất nhiều linh dược thiên địa nguyên khí cọ rửa thân thể lúc liên đối lấy đem dược l ự c chuyển vận đến đan điền khí hải sau đó khuyết tán đến kỳ kinh b ắ t mạch huyệt khiếu quanh người cuối cùng dung hội vào trường sinh c h â n khí xuyên qua chu thiên trở về đan điền mặc dù của ta r u ộ n g đ ồ n g k é m m ộ t í t n h ư n g c ủ a ta phân bón lại nhiều l ạ i tốt ta trồng hoa màu không chỉ không có tổn thương ruộng đồng ngược lại năng lực gia tăng độ phì chỉ một lúc sau kim thế di ngất đi tiêu tư hành sách kim thế di trở về khoang thuyền ra hiệu mọi người đừng quấy dày nhường h ắ n y ê n lặng tại trong khoang thuyền nghỉ ngơi khoảng sẽ hôn mê tám canh giờ lệ thắng nam n h í u cái mũi nhỏ vừa mới b a i sư lúc nàng đều biết mình có một dị bẩm thiên phú sư m ì n h vị sư minh này là trăm năm khó gặp võ đạo kỳ tài tiền đồ bất khả hà lượng luyện nghe thường nghiêm túc tỏ vẻ kim thế di là nàng tương lai vài chục năm nỗ lực đổi u theo mục tiêu lệ thắng nam thiên sinh mạnh hơn có nhiều khâm phục xin thể nỗ lực lệ võ sớm muộn gì muốn thắng qua kim thế di sau đó lệ thắng nam hơi kém đạo tâm vỡ nát theo nàng biết nhau kim thế di bắt、đầu. hai người nói chuyện không vượt qua hai mươi câu kim thế di không phải đang ngẩn người chính là đang ngẩn người trên đường ngơ ngác ngốc ngốc hoàn toàn không có bất luận cái gì linh tú chi khí thậm chí sẽ rơi xuống trong nước nay mẹ nó là tuyệt thế thiên tài đây là ta muốn hoa vài chục năm truy đổi mục tiêu ta đây coi là không tính là đang khi dễ c ạ n ngốc tiêu tư hành luốt vớt lệ thắng năm đầu sư m i n h của ngươi cũng không ngốc vậy không ngốc chẳng qua gần đây tại lĩnh hội trường sinh quyết bước vào lâu dài đốn ngộ trạng thái lệ thắng nam vừa mới bài sư đối với võ đạo dường như không có bất kỳ cái gì lý giải nghe không hiểu lời nói bên trong hàm n g h ĩ k h ô n phi yên bị hù hơi kém đứng không vững sư công ta nghe gia ra, ra đã từng nói những kia thiên tư tuấn tú thiên tài đang luyện võ lúc toàn thân tâm đắm chìm trong võ đạo trong toàn vẹn võ ngã n g võ đạo cảm ngộ giống như thủy triều vào tới quá trình này xưng là đốn ngộ năng lực sinh ra võ đạo n ộ hiểu đã là vạn dặm chọn một thiên tài danh ngôn đại phái thân truyền đệ tử năng lực đốn ngộ một hai canh giờ sư m i n h lần này đốn ngộ trước sau kéo dài ba bốn ngày thời gian hắn lẽ nào là quái v ậ t còn có g a ra, ra đã từng nói trường sinh quyết là dọa người chữ như gà tới tự cổ trí kim trừ g a viết chữ như gà tới quảng thành tử chỉ có hai người luyện thành sư h u n h lại năng lực tu thành trường sinh quyết lẽ nào sư huynh là khấu trọng hậu nhân sao lại có lẽ là từ từ lăng hậu nhân khúc phi yên khoa tay mỗi chân liễu dịu không cẩn thận đem lời nói thật nói ra đợi cho nàng phản ứng lời đã ra miệng không còn nghi ngờ gì nữa không thể nhận quay về chỉ có thể cười ngượng ngùng vài tiếng lộ ra nũng nịu nét mặt tỏ vẻ ta làm a n h manh tiểu nữ hải ta cái gì cũng không biết đều là da già của ta làm tiêu tư hành đương nhiên sẽ không làm khó khúc phi yên đầu tiên sư huynh của ngươi đốn ngộ tiền kỳ thời gian chuẩn bị tương đối dài chỉ có rơi xuống nước lúc mới chính thức bước vào đốn ngộ t r ạ thái kéo dài hơn một canh giờ tiếp theo trường sinh quyết cũng không phải là võ công chẳng qua khấu trọng từ từ l ă n g còn có người sư huynh là thiên phú c h ắ c tuyệt thiên tài từ đó lĩnh ngộ được diệu pháp nếu như thiên tư của các ngươi đầy đủ cũng được thử lĩnh hội một hai nhưng mà tại lĩnh hội lúc nhất định phải tìm nghe thường hộ pháp bằng không không cho phép quan sát tiêu h tư hành đem trường sinh quyết để vào ống tay áo vật này quá mức nguy hiểm ta tư nhân cất giữ muốn tìm hiểu tâm pháp d i ệ u quyết cần hướng ta thân thỉnh sư công ngươi muốn giấu cẩn thận một chút bằng không, không chừng ngày nào liền sẽ bị ta vụng trộm sửa soạn Muốn trộm ta t hai ứ ở trên thân, h y là rõ lưu rõ ư h ơ n so với khúc phi yên kim thế di lệ thắng nam không có võ đạo căn cơ cần học rất nhiều tri thức lệ thắng nam cực kỳ mạnh hơn biết rõ lạc hậu hơn người không dám có mảy may lười biếng học tập dị thường khắc khổ tiêu tư hành thậm chí không thể không ngăn cản nàng nhường khúc phi yên mang theo lệ thắng nam đi câu cá hoặc là đã quả cầu học tập muốn vừa phải trẻ con càng nên vừa phải bọn nhỏ đi làm bài buổi tối luyện nghe thường chờ không nổi lôi kéo tiêu tư hành đi làm phân tích mấy ngày nay luyện nghe thường đem hành dương thành chuyện tính toán mấy lần có một số việc có thể nghĩ rõ ràng có một số việc lại không nghĩ ra muốn cho tiêu tư hành cho nàng giải thích nghi hoặc tiêu tư hành khẳng định hiểu rõ đáp án luyện nghe thường không có bất kỳ cái gì cụ thể manh mối chỉ là bằng vào trực giác của nữ nhân đoán ra ăn vào thịt mỡ người khẳng định có tiêu tư hành hơn nữa là lớn nhất k h ố i kia khoan thuyền luyện nghe thường thuần thục tại tiêu tư hành trong ngực tìm thoải m á i vị trí k h ế p mắt tựa ở đầu vai chân ngọc theo dưới váy nô r a đặt ở tiêu tư hành trong lòng bàn tay quan nhân bốn luyện nghe thường òn ả òn hẹn gạt mấy cái cong mắt thấy tiêu tư hành sắc mặt ngày càng h ồ n g tốc độ tim đập càng lúc càng nhanh lúc này mới chủ động hỏi ra trong lòng hoài nghi hành dương thành sự việc t h i ế p thân có mấy vấn đề không muốn đã hiểu muốn mời quan nhân giải thích một chút chuyện gì hay là quan nhân chính mình chủ động nói đi vụ trộm cướp đi khúc dương có phải hay không quan nhân sắp đặt nói đến chỗ này luyện nghe thường mở to hai mắt võ công cao cường tới lui như gió chân khí biểu hiện bên ngoài là âm hàn rất được quan nhân tín nhiệm những thứ này tất cả đều cộng lại là yêu nguyện c u n g chủ đi thiếp thân hiện tại suy nghĩ minh bạch quan nhân từ đầu đến cuối cũng đang diễn trò ngươi biểu hiện được rất bình tĩnh không phải là bởi vì không muốn như lai thần trưởng cũng không phải nhìn ra phía sau màn hát thủ tính toán mà là đã sớm nghĩ kỹ đối sách bọ n g ư ờ i bắt ve hoàng tước tại hậu bất luận là đường lang hay là hoàng tước cũng chỉ là con mồi mà thôi quan nhân thực sự là hảo thủ đoạn a tại thiếp thân ngay dưới mắt cùng yêu nguyện công chủ câu kết làm vậy thiếp thân đều bị ngươi giấu giếm được đi chật chật chật quan nhân bộ này bàn sự rất có đoạn thị đại lý p h o n g phạm thực sự là g i a học y ê n thơm a nữ nhân ở có chút thời khắc trí thông minh sẽ trở nên có thể so với humes ghẹo kẽ gì sống lạc t r a tìm manh mối cẩn thận thăm dò phân tích suy luận dù là chứng cớ gì cũng không có tìm được cũng có thể suy luận ra chân tướng sự t ì n h kha nam gặp được cũng sẽ kêu to bội phụ mặc dù bộ này suy luận có rất nhiều bỏ sót dùng tinh chuẩn lời nói đánh giá gọi là dám cho không tê ờ hoàn toàn là tại lung tung suy tưởng đây kha nam phá án càng viết máy nhưng mà tất nhiên nhắc tới kha nam tiêu tư hành đương nhiên phải phối hợp một hai luyện nghe thường vừa hoàn thành suy luận tiêu tư hành đều giơ tay đầu hàng tỏ vẻ nương tử nói đúng nương tử trí đầy r a cát bội phục bội phục h ừ thành thật khai báo cân nhắc n h ẹ phán vàng không thiên uy giáng lâm ép khô máu tươi của người xương tủy h luận nghe thường đắc ý nết lên cái mũi tiêu tư hành thành thành thật thật bàn giao chuyện đã xảy ra một khúc dương vì tìm quảng lam tán cùng với cho dương liên đ ỉ n h cống lên c h â n bảo trộm mộ rất nhiều của mộ trong lúc vô tình tìm được cơ gia huynh đệ mộ huyện sử dụng đám thợ thủ công lưu lại cơ quan trở đi chín vị thanh đồng đại đình nhị khúc dương tìm người phân biệt minh văn không ngờ rằng vị kia đại học giả là hồng diệp trai thám tử ba, hồng diệp trai tung ra bán tình báo dẫn tới bạch liên giáo nhóm thế lực mơ ước rất nhiều thế lực lớn hội tụ tại hành dương thành chuẩn bị tranh đoạt như lai thần trưởng bốn lưu chính phong v ì cứu khúc dương cử hành trậu vàng rửa tay đại hội n g h ĩ lùi lại từ đây giang hồ năm hát đạo bạch đạo tà đạo t ề tụ hành dương sáu để á n h khúc dương lưu chính phong đi đường hồng diệp trai hoàng tức tại hậu yêu nguyệt viên đạn ở tại hạ minh giáo phương lăng tiêu mục tiêu tuyên dương vì thế bày ra thủ đoạn chấn nhất bạch đạo ngăn cản bạch liên giáo đạt được như lai thần trưởng mục tiêu của hắn coi như là đã đạt thành trương hiến tự mình chú ý lục phiến môn tứ đại phân bộ tập thể xuất động cho chân minh giáo mặt mũi chính là không biết phương lăng tiêu tiểu thân bản có thể hay không chịu được được bạch liên giáo ba vị sứ giả mục tiêu cướp đoạt như lai thần trưởng bí tịch chấn n h i ế t bạch đạo võ lâm tông phái tùy thời phá vỡ mạc tiểu bối kiếm tâm mục tiêu của bọn hắn hoàn toàn thất bại sứ giả bị đương chúng oanh sát hai vị đỉnh đồng rơi vào tiêu tư hành trong tay không chỉ không ăn được thịt với lại chọc một đống phiền phước bị chụp một đống bộ địa thiên mệnh giáo trung trọng du mục tiêu cướp đoạt như lai thần trưởng mỹ tịch phòng ngựa bị thiện ngọc như giết chết h ắ n nghĩ thanh thản ổn định s Thiên mục ệ n h g i tiêu d càng càng của bọn hắn cơ bản hoàn thành mặc dù không có giết chết đại phái trưởng môn nhưng cũng giết mấy vị trưởng lão cùng với rất nhiều tinh nhuệ đệ tử sự việc gây phi thường lớn bạch liên giáo đem van nước cóng rất ổn có chút bí ẩn thế lực mục tiêu ám sát rất nhiều đại phái cao tầng trưởng lão nhường gián điệp tại môn phái ám tử mượn cơ hội đạt được l ê n chức hoặc là nhường có chút thân truyền đệ tử biến thành trưởng môn người thừa kế những người này giấu đây quyền lực bang càng bí ẩn căn cứ tiêu tư hành suy đoán phát động ám sát sát thủ chia làm hai bộ phận có chút đến từ quyền lực bang có chút đến từ cái kia thế lực thanh long hội rất có hiểm nghi ám sát tiêu tư hành hai tên sát thủ dẫn động nổ tung cái đó am hiểu ở nút đâm lưng cơ quan tính cách dung manh đến cực điểm là quyền lực bang bồi dưỡng tử sĩ cứu người lúc phát động ám sát sát thủ võ công lấy kiếm pháp cùng k i n h công làm chủ kiếm pháp vô cùng cao minh hư hư thực thực cùng nhất điểm hồng là đồng môn lần này tổng cộng tới hai người một người khác cám s á t định d i ậ n bị a phi một kiếm nước cổ hồng diệp trai mục tiêu đạt được cựu tòa đình đồng khơi mào trong giang hồ loạn kích động bạch liên giáo khởi nghĩa âm thầm liên lạc minh giáo tăng cường minh giáo thực lực dẫn phát càng lớn loại c ụ mục tiêu của bọn hắn hoàn thành một nửa đầu tiên đỉnh đồng không có đạt được hai vị quản sự được mời nguyện tiêu diệt nửa bộ phận chức không còn nghi ngờ gì nữa thất bại tiếp theo tại sự giúp đỡ của l i u tuy phong dẫn phát vượt qua bọn hắn đoán trước chấn động bạch liên giáo trực tiếp bị gác ở trảo dầu bên trên sẽ dẫn phát kịch liệt ph tiêu tư hành mục tiêu an tiệc xem kịch vụ trộm nhìn một chút yêu n g u y ệ t quan sát giang hồ p h o n g vân cướp đoạt như lai thần trưởng b í tịch không chỉ hoàn thành thuận lợi tất cả mục tiêu với lại đạt được vượt mức ban thưởng đạt được trường sinh quyết cùng mai rùa luyện nghe thường mục tiêu an tiệc xem kịch tuyên dương tông môn uy thế quan sát giang hồ p h o n g vân cướp đoạt như lai thần trưởng b í tịch mặc dù sự việc vượt qua nàng tính toán nhưng có tiêu tư hành lật tẩy hoàn thành thuận lợi tất cả mục tiêu thu hai cái hảo đồ đệ tông môn tiền đồ càng phát ra q u a n minh tiêu tư hành làm ra cực kỳ kỹ càng tổng kết l u y n n g thường nghe mặt mũi tràn đầy quan nhân ta đột nhiên cảm thấy hồng diệp trai nên để ngươi làm trai chủ ngươi thật lợi hại a nương tử lợi hại nương tử lợi hại nhất một trăm tám mươi tám tiêu tư hành ta xem qua đoạn chính thuần nhật ký một c h ư một trăm tám mươi tám tiêu tư hành ta xem qua đoạn chính thuần nhật ký một khoang thuyền tiêu tư hành đổ vào trên giường mặt mũi tràn đầy cười ngượng ngùng l u y ệ n nghê thường đứng người lên ở trên cao nhìn xuống hung tận nhìn tiêu tư hành quan nhân ngươi thật đúng là thật bản lanh a thiếp thân phục sắt đất giống nhau giống nhau nhiều nhất chính là đệ tam tiêu tư hành khiêm tốn so cái ba như thế nào cái đệ tam thiên lão đại mà lão nhị ta g i ả ba vẫn được không có cồn g vọng đến cao bằng trời nương tử ngươi nói ta vận chuyển tâm pháp bước vào thiên nhân hợp nhất trạng thái có tính không là cùng tiên ừ cơm miệng luyện nghe thường kịp thời ngắt lời tiêu tư hành lời nói tiêu tư hành đầu góc chuyển thực sự quá nhanh miệng lưỡi quá mức bé nhọn nếu là không ngăn chặn tiêu tư hành miệng giam ba câu ở giữa trọng tâm câu chuyện sẽ bị triệt để mang a i nếu như ngăn chặn tiêu tư hành miệng kia mẹ nó còn có thể hỏi ra cái quái gì thế cha tấn ba ngày ba đêm ép hỏi có khai hay không cúng sau đó phát hiện tù phạm chặn lấy miệng đồng thời chính mình không có đề xuất ra bất cứ vấn đề gì năng lực c u n g khai đều mẹ nó có m à nghĩ đến đây luyện nghe thường nhanh chóng thay đổi ôn nhu như nước l ụ cười nhu nhu dựa vào trong lực dùng mặt nào âm thanh nói ra quan nhân tiếp h thân là phát trưởng sở đoạn phụ đạo nhân ra, thân thể m ả h mai trên tay không có bốn lượng khí lực mọi chuyện cần quan nhân làm chủ cho nên thiếp thân nhắc a n quan nhân ngày sau có việc chuyện tốt nhất trước nói ra đừng ở sau giảng bằng không tiếp h thân bà bối sợ tới mức bịch bịch này đâu thật sự sao quan nhân không tin ngươi đến sở một cái xem luyện nghe thường liếc mắt đưa tỉnh tiêu tư hành đương nhiên sẽ không cự tuyệt loại chuyện tốt này trực tiếp nắm tay nắm tới đột nhiên cổ tay m ạ n h môn bị luyện nghe thường một phát bắt được luyện nghe thường trở mình cưới tại tiêu tư hành ngực tay trái bắt lấy tiêu tư hành c ổ tay phải chân phải giẫm ở tiêu tư hành cánh tay trái trong một chớp mắt hai người thế cuộc hoàn toàn trao đổi tiêu tư hành bị một mực khóa lại nương tử đây là h ò a chiêu gì thiếp thân khuyên nhủ quan nhân không muốn ra vẻ tiếp xuống thiếp thân đặt câu hỏi quan nhân trả lời thành thật mời nương tử đặt câu hỏi tiêu tư hành trên mặt tràn đầy bình tĩnh cho dù luyện nghe thường c theo i ê cựu ngũ nhị thất tiếp xúc ta bắt đầu ta đều đoán được hồng diệp trai muốn hái đi lớn nhất tối ngọt quà đảo tất cả quấy nước đục mục đích đều là m à cá nhất là hồng diệp trai người thích nhất làm hoàng tước còn có đây này tất nhiên bọn hắn muốn làm hoàng tước không cần phân tích bọn hắn muốn làm loại nào hoàng tước cũng không cần nghĩ bọn hắn đối với cái này có bao nhiêu bố cục chỉ cần tìm thấy điểm mấu chốt việc này điểm mấu chốt là khúc dương chuẩn xác mà nói là khúc dương tàng b ả o khố đã như vậy hồng diệp trai tiền kỳ tính toán tất nhiên là vì bắt sống khúc dương hồng diệp trai hậu kỳ tính toán tất nhiên sẽ dùng kia chín vị minh văn đình đồng làm văn t r ư ơ n g nghĩ thông suốt những thứ này sau đó ta đưa ánh mắt phóng tại trên người lưu chính phong là hành dương địa đầu xả lưu chính phong nếu là không có sắp đặt đường lui thật sự là quá ngu xuẩn cho dù lưu chính phong thật sự không có an bài đường lui khúc dương cũng sẽ nhắc nhở hắn bố trí chạy chối chết chuẩn bị ở sau ta phân tích lưu chính phong hoạt động quỹ đạo phân tích ra hắn phòng an toàn vị trí nhưng ờ yêu nguyện liên tinh đi vào trong đó ôm cây lợi t h ỏ trùng hợp là hồng diệp trai người vậy tìm được chỗ nào khía cạnh xác nhận suy đoán của ta tiêu tư hành dạy cặn kẽ đạo làm sao phân tích thời cuộc làm sao bắt lấy điểm mấu chốt làm sao một k í c h chế địch luyện nghe thường cười tủng tìm nói ra quan nhân lần sau không muốn thao thao bất tuyệt sơ ý một chút rồi sẽ lộ ra sơ hở trí mạng cũng tỷ như như bây giờ nhưng ờ yêu nguyện không phải tạm thời chạy tới thuyết minh quan nhân đi hành dương trước đó đều cho yêu nguyện chuyển qua thư tín hẹn yêu nguyện đến hành dương gặp mặt quan nhân vô cùng không thành thật nha tiếp theo yêu n g u y ệ t bá đạo như vậy người vậy mà sẽ nghe theo quan nhân sắp đặt quan nhân thật bản lãnh đây đều là cùng ai học đây này luyện nghe thường trong mắt đột nhiên hiện lên chân tướng sự tỉnh chỉ có một trí tuệ quan mang ánh mắt lợi hại đâm thẳng tiêu tư hành nội tâm xem thấu tiêu tư hành tâm tư cùng ta quá mỗ r a học tiêu tư hành quá mỗ r a chính là đại danh đỉnh đỉnh c h ấ n nam vương đoạn chính t h u ầ n võ lâm cực phẩm hải vương ngay trước mỹ nhân trước mặt tuyệt đối là chân tâm thật ý nhưng chỉ cần hắn con qua mặt đi phần này tình cảm chân thực đều không tồn tại ngay trước mặt tần hồng miên đoạn chính thuận là tu la đao hạ chết làm quỷ vậy phong lưu ngay trước mặt cam bà bảo chân ấ y ư g g có tình nhân hai cái n n từ ngữ đều có thể dùng tại trên người đoạn chính thuần ta nhớ được hắn mất đi mấy chục năm ta xem quan h ắ tuổi trẻ lúc n h ậ t ký. n g thiết thân Viết luôn cảm thấy lần này kịch chiến tạo thành sắt lục quá mức bạch liên giáo mặc dù liên tưởng nhưng tiểu này sắt lục cách thức không phải bạch liên giáo phong cách bạch liên giáo am hiểu đang đối mặt công một đám người đông đảo xông lại trong miệng tụng niệm lấy lung ta lung tung cầu hiệu dứt khoát cùng người liều mạng quan nhân đối với cái này thấy thế nào đục nước béo cỏ v u o a n hãm hại ai làm quyền lực bang thanh long hội gián điệp ẩn nút ẩn nấp dấu vết hoạt động nổ lên tập kích huy kiếm đâm lưng là hai nhà này trọ sở trường dẫn bạo thuốc nổ tên sát thủ kia hơn phân nửa là quyền lực bang bồi dưỡng t ử sĩ mục tiêu của bọn hắn rất đơn giản đem thế cuộc khiến cho hỗn loạn đem triều đình á n h mắt hấp dẫn đến bạch liên giáo trên người dẫn động hai bên chèm giết ngoài ra nhất trọng mục đích thì là đem lệnh hồ sùng cam vượng trì và thần truyền đệ tử giết chết để bọn hắn phái vào những môn phái kia gián điệp có cơ hội tiến thêm một bước n à y không chỉ có là quyền lực ba n g mục tiêu đồng thời cũng là thanh long hội mục tiêu hai nhà liên thủ vì đó mỗi nhà môn phái cũng có cố định địa bàn nếu như đem những môn phái kia trưởng lão tinh nhuệ đệ tử giết chết nhường những môn phái kia suy sụp tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì nếu như nhạc bất quần linh trung tắc lệnh h ồ sung tất cả đều chết tại hành dương thành ai có thể chống đỡ hoa sân phái chương một trăm tám mươi tám tiêu tư hành ta xem qua đoạn chính thuần nhật ký hai chương một trăm tám mươi tám tiêu tư hành ta xem qua đoạn chính thuần nhật ký hai đúng lúc hàng sơn phái vậy thụ trọng thương tả lanh thiền khẳng định sẽ mượn cơ hội nổi lên đem hoa sơn phái dồn xuống thất đại kiếm phái vị trí không thiếu được có trải qua tranh đấu ta không cách nào xác nhận tất cả sát thủ thân phận ta chỉ biết là ám sát ta sát thủ trước một cái đến từ quyền l ậ c bang sau một cái đến từ thanh long hội đương nhiên tại tuyệt đại đa số người trong mắt đây đều là bạch liên giáo làm ta chỉ là suy luận thậm chí có thể nói là chủ quan phòng đoán đ ị a chuyển đoán ta không có tính quyết định chứng cứ triều đình vậy rất khó tìm đến tương quan bằng chứng bạch liên giáo càng là hơn không cách nào phủ nhận những việc này nội o a n ư ớ này bạch liên giáo c ô định minh giáo đâu ta tại kịch chiến lúc nghe được một cái xưng hô minh giáo nhân vật cao tầng xưng hô phương lăng tiêu là thiếu chủ thuyết minh tại bên trong minh giáo còn có một vị giáo chủ mới đúng quan nhân cảm thấy sẽ là ai phương bách hoa huy châu huy châu trước kia tên là hấp châu tuyên hòa ba năm đổi tên là huy châu tương đương với hậu thế hoàng sơn thị đại danh đỉnh đỉnh hoàng sơn dây núi đều ở chỗ này vì sao đổi tên đâu vì tuyên hòa hai năm phương l ạ p phát động khởi nghĩa hấp châu là nó trọng yếu căn cơ một chỗ khác căn cơ hòa thuật châu tại cuộc khởi nghĩa phương lạc sau khi thất bại đổi tên là n g h i châu huy châu n g h i châu là phương lạc căn cơ đồng thời cũng là triều đình trọng điểm chú ý châu phủ năm đó chấn áp cuộc khởi nghĩa phương lần lúc ở đây tạo thành rất nhiều tàn sát tuyệt đại đa số người đều cho rằng minh giáo tại huy châu căn cơ bị triệt để trừ bỏ có thể trên thực tế minh giáo không chỉ không có bị trừ bỏ ngược lại càng ngày càng cường thịnh nguyên nhân rất đơn giản nơi này có nguy nga cao ngất hoàng sơn dây núi quan binh trắng t r ậ n vây g i ế t lúc minh giáo cao thủ trốn ở hoàng sơn trốn tránh lùng bắt nghỉ ngơi lấy lại s ư ớ c đợi cho quan binh rời khỏi bọn hắn ngụy trang đạo sĩ tha phương sư đi chân đất người vì giảng phật giảng đạo làm tên âm thầm tuyên dương minh giáo giáo nghĩa ở đây tụ tập số lớn máy tính năm đó phương lạp gặp các phương vây quất lúc trong lòng biết lần này hắn phải chết không nghi ngờ trước giờ lưu lại đường lui hắn đem những ngày năm s i ê u tập đến lương thảo q u ầ n giới vàng bạc châu đ á u võ công bí quyết linh đan diệu d ư ợ c tính cả rất nhiều tướng lĩnh hậu nhân núp trong hoàng sơn c h ố sâu phương l ă n g tiêu bà ngọc xuyên vương hạ vũ phương đức ngọc và và đại tân sinh tinh huệ chính là dựa vào những vật tư này nhanh chóng trưởng thành n ư ờ n g minh giáo khôi phục nguyên khí minh giáo Tổng Đàn, ở vào hoàng sơn chỗ sâu. t r u n g hợp là nơi này cũng gọi là quang minh đ ỉ n h phương lăng tiêu đám người giờ phút này ngay tại quang minh đ ỉ n h nghị sự vương hạ vũ xuất ra một chồng nhiệm vụ tổng kết phân phát cho tham dự nghị sự minh giáo cao tầng thiếu chủ thuộc hạ cảm thấy đem hành dương sự tình làm lớn chuyện cũng không phải là bạch liên giáo cũng không phải hồng diệt trai mà là quyền lực bang cùng thanh long hội nhất là quyền lực bang bạch liên giáo đám tia tiên niên có thể nuôi dưỡng được không sợ chết hung hạ tốt bồi dưỡng không ra tinh tế bé nhọn ra tay quả quyết sát thủ đây là liêu tủy phong thủ đoạn ngoài ra kịch chiến sau khi kết thúc như cũng phát động ám sát sát thủ đại bộ phận đến từ thanh long hội căn cứ thuộc hạ điều tra đem trong giang hồ tổ chức sát thủ làm xếp hạng xếp tại vị trí thứ một mươi tổ chức sát thủ chí ít có một nửa xuất từ thập nhị n g u y ệ n phân đường tư ma huyết nhất điểm hồng mạnh tinh hồn và đỉnh tiêm sát thủ khẳng định có thanh long hội thành viên thuộc hạ suy đoán người kia là nhất điểm hồng bằng chứng đến từ tiêu tư hành ám sát tiêu tư hành sát thủ dùng vũ khí cùng nhất điểm hồng giống nhau như lúc rất hiển nhiên là đồng môn còn có một chút đối với huyền tâm chính tông cần lại lần nữa dự đoán thực lực nhất là tiêu tư hành hắn cùng trung trọng du đang đối mặt ranh lại gần như lông tóc không tổn h a o gì trung trọng du qua tuổi trăm tuổi có lượng giáp tử tinh thuần mà công am hiểu nhất đang đối mặt ranh tiêu tư hành rốt cục dùng phương thức gì ngăn trở trung trọng du phật ma t r ư ở n g ngày sau nếu như cùng tiêu tư hành đối đầu nhất định phải suy xét đến hắn có thể so với kim trung cháo siêu cường phòng ngự gia hòa này giấu quá sâu vương hạ vũ phát biểu hoàn tất nhìn về phía phương lăng tiêu phương lăng tiêu nhẹ nhàng gõ cái bản chúng ta cùng huyền tâm chính tông không phải định nhân ta cũng không có nghĩ tới tại võ đạo phương diện cùng tiêu tư hành tranh phong cho dù triều đình chiêu mộ võ lâm nhân sĩ đối phó thanh giáo tiêu tư hành cũng sẽ không đến phương đức ngọc hỏi hạ vũ bắt đi khúc dương lưu chính phong chính là ai là quyền lực ban sao vương hạ vũ kiên định lắc đầu hẳn không phải là liêu thùy phong mặc dù lợi hại nhưng thời gian quá mức vội vàng không cách nào sắp đặt quá nhiều năng lực tính toán đến bạch liên giáo đã là kiếm lời lớn liêu thùy phong sẽ không vì võ công bí tịch nỗ lực quá nhiều phí tổn thanh long hội cùng hồng diệp trai đâu thanh long hội am hiểu hoàng tức tại hậu hồng diệp trai nội bộ bất hòa hoàng tước phía sau cất dấu hoàng、tức. Cố c ý diễn k ị hồng cho chúng ta nhìn xem. Có nhìn thể là Thanh long Hội, nhưng tuyệt đối không thể h Long nào ta tuyệt xem. là là đối diệp trai Nếu như Hồng h Diệp Trai đi bắt k ú cùng giường, công khẳng đồng nhường chúng càng hỏi đi Diệp định đỉnh tranh đoạn, nhức lên càng lớn phân tranh. ép Hồng ra ra, Trai ta võ vứt c bí quyết, đem sẽ mãn thanh giảng buộc rất sâu bán cho chúng ta tình báo những người kia đại bộ phận là niêm can sử mãn thanh quản sự muốn cho chúng ta đảo loạn triệu tống bọn hắn thừa cơ xuôi nam xâm l ớ n nhường nhạc phi đầu đôi không nhìn nhau đây là sáng loang tính toán bọn hắn đưa tới chỗ tốt đều là thật chúng ta khẳng định sẽ ăn hết sau đó thế lực càng ngày càng mạnh mạnh tới trình độ nhất định khẳng định sẽ cầm vũ khí nổi dậy hồng diệp trai không cần làm rất nhiều chỉ cần không ngừng tăng cường chúng ta thực lực như vậy là đủ rồi thiếu chủ n g à i ngàn vạn cẩn thận vương hạ o vũ không hổ là phương lang tiêu t ú i khôn sức quan sát đầy đủ nhạy bén năng lực phân tích cũng rất mạnh phương lang tiêu nói nghiêm túc cầm vũ khí nổi dậy không phải chuyện dễ dàng cần lượng lớn vật tư ngược lại muốn xem xem mãn thanh hoàng đế đối với cái này có bao nhiều quyết đoán thiếu chủ giáo chủ bên đấy còn đang bê quan không cần lo lắng phương Lăng nắm chặt bên Tiêu thầm chặt âm đ ầ u quân Đối với quân khởi nghĩa mà nói, võ nghĩa mà c ô ngọc không l hỏi u y thiếu chủ chúng ta nếu không muốn đi một chuyến quân luân theo ta được biết từ dương đình thiên mất tích bí ẩn quân luân minh giáo chia năm xẻ bảy bây giờ chỉ có dương tiêu chống đỡ vừa vạn mượn cơ hội chiếm đoạt bọn hắn phương l ă n g tiêu xua tay cho biết phản đối chiếm đoạt bọn hắn đại giới chính là đem c ử u nhân của bọn hắn vậy thu hút đến không bằng giữ lại bọn hắn để bọn hắn thu hút bạch đạo các đại môn phái chú ý huy châu khoảng cách côn luân chân có mấy vài dặm chiếm đoạt thì có ích lợi gì không bằng dẫn đạo võ lâm nhân sĩ để bọn hắn hủy diệt côn luân tổng đàn năng lực chạy ra quang minh đỉnh côn luân đều là nhân tài chúng ta lại thừa cơ mời chào mấy cái chương một trăm tám mươi chín đại lý sự t ì n h ta thật là cái người đứng đắn một chương một trăm tám mươi chín đại lý sự tỉnh ta thật là cái người đứng đắn một, một cuối cùng về nhà mật chết ta một đường không có gì An tiêu o à n huyền tâm chính tông, trở tâm t về tư hành không có an có bám à i bất luận c i gì chúc ừ n n g vào tuyết h trực tiếp t thiên tầm hiểu m bên hai nhẹ nhàng nói một câu nói tuyết thiên tầm ngay lập tức đỏ mặt chạy đi chạy đến nửa đường lúc liếp nhìn luyện nghe thường một cái thấy vậy luyện nghe thường không hiểu ra sao ngươi dùng cái ánh mắt này nhìn ta làm gì hai người các ngươi rốt cục nói cái gì quan nhân các ngươi nói cái gì nương tử còn nhớ hay không được đ ổ ước Ừm. chúng ta đoán khúc dương đào được bảo bối nương tử đoán ma môn bí thuật ta đoán là huyền môn chính pháp bây giờ trong tay của ta vừa có trường sinh quyết cũng có vạn năm a i rùa nương tử ma môn bí thuật không biết ở địa phương nào tiêu tư hành khỏe miệng v ể n h đến thiên thượng ừ quan nhân cãi chạy cách ố i khúc dương đào được bảo bối là như lai thần trường vừa không phải ma môn bí thuật cũng không phải huyền môn chính pháp hai chúng ta tất cả đều đã đoán sai nếu như không nên định vị thắng thua hẳn là thiếp thân phần thắng lớn hơn đều nói phật ma vốn là nhất thể nhất niệm thành phật nhất niệm thành ma như lai thần trưởng có thể năng lực nịch chuyển thành ba tuần m a trưởng lại biến không thành tam thanh t i ê n trưởng l u y ệ n nghe thường thuận miệng địa chuyện mấy cái tên không thể không nói võ lâm nhân sĩ vô cùng am hiểu địa chuyện nhất là tại võ công bí quyết phương diện cái gì dở hơi tên đều có thể bịa ra đến tiểu tư hành cãi lại nói nương tử h chúng ta trước đây đánh cực là khúc dương đào được bà bối không có nói là lần nào đào được bà bối chúng ta mới gặp khúc dương lúc khúc dương khoe khoang chuyện quá khứ lấy ra chính là trường sinh quyết có chút sự việc có thể nhường cho có chút sự việc nửa bước không thể để cho trận này đánh cược là thuộc về tuyệt đối không thể nhường tiêu tư hành phát động tuyệt ký c á i chảy c á i cối xuất ra tây môn trường hải giáo lắc lư đại pháp đối luyện nghe thường phát động mẹn đi l ạ hiệu ứng k h o á nhớ luyện nghe thường ký ức luyện nghe thường ngươi này sắp phôi có thể hay không muốn chút chính sự đêm sau phần dạ thiệp kim thế di trở về phòng nghỉ ngơi vừa mới tu thành trường sinh quyết cần tốn thời gian củng cố c ă n cơ cơ cơ sở càng là vững chắc tương lai thành tựu càng cao song nhi mang theo khúc phi yên cùng lệ thắng nam quen thuộc huyền tâm chính tông kiến trúc bố cục tiện thể cho hai cái tiểu gia hỏa sắp đặt chỗ ở buổi tối b ồ i tiếp hai cái tiểu gia hỏa đỡ phải các nàng ngủ không được tiêu tư hành bệnh lên khoai miệng mang theo mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng luyện nghe thường cùng tuyết thiên tầm đi hướng vừa mới xây dựng hoàn tất đại phòng tám hưởng thụ t i ể u trì nhục lâm thoải mái luyện nghe thường có chơi có chịu mặt mũi tràn đầy bi tráng thật giống như bị tiểu tặc khi nhục danh môn nữ hiệp phối hợp nàng cao cao tại thượng khí chết để người sinh ra vô hạn d ụ n n i ệ m tuyết thiên tầm nhìn như g a lớn kỳ thực ngượng ngùng nếu nhưng nơi này còn có luyện nghe thường thẹn thùng không dám cất bước tiêu tư hành một tay một cái trực tiếp nhảy vào đến ao nước to lớn trong nhấc lên từng tầng từng tầng b ọ c nước ta coi như là hiểu rõ những kia hôn quân vì sao trầm mê nữ sắc không chịu tào c h i ề u đổi lại là ta ta khẳng định cũng là chịu không nổi này mới là cuộc sống a hừ hôn quân hừ sắc quỷ luyện nghe thường đối với cái này cũng không phải là không có chuẩn bị căn cứ nàng đối với tiêu tư hành hiểu rõ tuyết thiên tầm sau khi vào cửa loại sự tình này sớm muộn cũng sẽ xảy ra cho dù tuyết thiên tầm không không phải còn có xong như sao và che che lấp lấp không bằng thoải mái nghĩ đến đây luyện nghe thường vũ mị cười một tiếng chậm rãi đem chân ngọc theo trong nước nâng lên mông lung hơi nước bao phủ hoàn mị không một t ì vết chân ngọc tiêu tư hành nội tâm cùng ao nước gợn sóng một dạng đều là rung động rung động tuyết thiên tầm liếm liếm đầu lưới như là xà yêu loại tựa ở tiêu tư hành phía bên phải chân ngọc tại tiêu tư hành bắp chân chỗ nhẹ nhàng vớt ve mị nhãn như tơ mị hoặc tự nhiên nga ô huyện tâm chính tông hậu sơn truyền đến một tiếng sói chu tiêu tư hành khí huyết tựa như một ngọn núi lửa rốt cuộc á p chế không nổi đột phá cực hạn đại bạo hôm qua hoàng hôn khuê nông ngữ vẫn như cũ thị bội thoại thiền quên y nơi đây tỉnh lược rất nhiều tự sáng sớm hôm sau tiêu tư hành xuân phong đắc ý rời giường luyện công buổi sáng tự m ì n h dẫn đầu môn nhân đệ tử làm hai lần bắt đ o ạ à cẩm lại tự mình cho các đệ tử g i ả n g bài thấy vậy văn thái lai cao lập đ á m người sửng sốt hồi lâu triệu bán sơn và cáo giả đoán được tiêu tư hành hỷ từ đ â u đến cười nói tiếng chúc mừng mấy ngày sau đó tiêu tư hành không có ra ngoài an tâm tại huyền tâm chính tông dạy bảo đệ tử trường sinh quyết thật sự là quá mức viễn h o ặ khó nắm bắt không thể lười biếng chút nào tại kim thế di vững chắc căn cơ trước đó tiêu tư hành chắc chắn sẽ không rời khỏi huyền tâm chính tông. luyện nghe thường trước mặt mọi người tuyên bố khúc phi yên cùng lệ t h ắ n g n a m là nàng thân truyền đệ tử cho hai người thay đổi thân truyền đệ tử chế thức trang phục những trang phục này là tạm thời làm dùng cho phân chia thân phận hiện lộ rõ ràng địa vị của các nàng đây là thiên tài học bá vốn có lãnh ngộ luyện võ vô cùng công bằng đồng thời lại vô cùng không công bằng công bằng chỗ ở chỗ chỉ cần không làm tà ma ngoại đạo thủ đoạn từng bước một khổ tu chí ít tương đối chính mình mà nói mỗi ngày đều có chút thu hoạch không công bằng chỗ ở chỗ người bình thường mười mấy hai mươi năm khổ tu không bằng thiên tài một lần đốn ngộ kỹ nghệ loại nghề vốn là như thế đem thiên tài cùng người bình thường tách ra dạy bảo mới là bình thường môn phái chuyện phải làm tùy theo tài năng tới đâu mà dạy có ít người nên hung ác bắt cơ sở dùng mồ hôi đạt được thực lực có ít người nên lĩnh hội sông núi thủy mạch thiên địa tự nhiên huyền tâm chính tông phân chia đệ tử phương pháp là trang phục trường môn phó trường môn trưởng lão thân truyền đệ tử nội môn đệ tử ngoại môn đệ tử hỏa công tập dịch các có khác biệt trang phục do tông môn miễn phí cấp cho cách mỗi năm ngày có hai ngày trời tự do xuyên dựng tiêu t ư hành vì thế tốn hao rất lớn tâm huyết tốn hao số tiền lớn mời đến thần trăm tiết ra chi thứ thành viên tại huyền tâm chính tông đảm nhiệm thợ may trang phục kiểu dáng không giống nhau nhưng cũng tại gìn giữ mỹ quan đồng thời phù hợp huyền tâm chính tông danh môn chính phái phong phạm tràn ngập tiên gia khí tước kỳ thực chính là đem hậu thế tiên hiệp trò chơi trang phục chuyển tới tiến hành bản thổ hóa cải tạo đợi cho sự việc ổn định lại tiêu tư hành mang theo tuyết thiên tầm đi một chuyến bình giao tìm thấy khúc dương bảo khố đem đồ vật bên trong đều mang đi vì vận chuyển tơ lụa dược liệu là lấy cớ mời đại vương tiêu cục người áp giải nhanh hơn đông cần dự trữ chút ít lương thực còn cần cho môn nhân đệ tử chế tác mùa đông đồng phục vận chuyển nhiều như vậy vật tư hiển nhiên là hợp tình hợp lý đại vương tiêu cục tổng ti Đệ đệ t ê n là vương Triệu Hưng. Hai người đều là lực, Vương Vương vạn võ Hưng. người thương dùng thiên sinh thần Triệu thủ. Hai đều hảo a m hiệu thương, bá vương thương, đánh đấu đó á n thằng h đấu đ đại đại khai i hợp, h t ê ngô quân tránh n đ ư ờ v ư nguyên t r i xâm nhập phía năm lúc rất nhiều võ lâm cao thủ tham quân nhập ngũ chống tự ngoại địch anh em nhà họ vương bằng vào hai cây bá vương t r ư ờ n g thương trên chiến trường xuất tận danh tiếng về phần vì sao rời khỏi vẫn luôn là bí mật không có ai biết ở trong đó ân đoán gốc mắc chỉ biết là trải qua binh nghiệp lịch luyện vương vạn võ tính tình càng thêm lạnh leo c ứ n g rắn vương triệu hưng càng thêm cẩn thận mong muốn vận chuyển vật phẩm quý giá phần lớn là thuê vương triệu hưng tiêu cục muốn đả thông đi hướng xuyên thuộc con đường đối với kẹp lại thuộc địa cửa lớn huyền tâm chính tông tất nhiên là có nhiều ưu lẽ anh em nhà họ vương cùng nhau áp giải nhóm vật tư này vì vương triệu hưng kinh nghiệm căn cứ xe ngựa lưu lại trầm trọng vết bánh xe ấn đoán ra trong đó hơn phân nửa có ma hắn không có truy vấn ngọn nguồn tri t â m cũng lười dò xét chỉ coi cái gì cũng không thấy thanh thản ổn định làm tiêu sư tiêu sư chức trách là đưa hàng không phải tra án một đường không có gì an toàn đưa đến lạc thiên hồng thiên dưỡng sinh vụ trách vận chuyển vật tư vương vạn võ vương triệu hưng tìm luyện nghe thường nói chuyện làm ăn huyền tâm chính tông ở vào hán trung định quân sơn kẹp lại vào thuộc giao lộ dường như tất cả tiêu cục đều sẽ chủ động tới trào hỏi trung nguyên tiêu cục cũng không ngoại lệ không trào hỏi vứt đi đồ vật làm sao bây giờ việc này không cần nói tỉ mỉ tiêu tư hành căn bản cũng không có tham dự trực tiếp đi xem chín vị đỉnh đồng đỉnh đồng cùng lò đan là có khác biệt an đạo toàn luyện chế đan dược dùng cũng không phải lò đan mà là dùng thuốc cấm đem dược lực nấu chín ra đây t r à sắt thành đại h ắ c viên thuốc loại đó cỡ lớn lò đan phần lớn là vì phô trương như thế thuận tiện tiêu tư hành cơ gia này chín vị đỉnh đồng đều là viên đỉnh cho chín vị đỉnh đồng chế tạo cái nắp che lại sau tương tự lò đan bày ở dược đường nội bộ phía trên viết hành y tế thế cho dù tứ đại danh bổ đến trừ ra vô tình hẳn là không người có thể nhìn ra ai mẹ nó đi dược đường tra án ngoài ra vô tình không thích nhất leo núi đỉnh đồng bên trên minh văn chia ra thác ấn xuống đến mời tiêu nhượng cùng kim đại kiên phiên dịch kim đại kiên am h i ể u điều khắc bia đá con dấu minh văn đây là hắn nghề chính tiêu nhượng am h i ể u viết các loại t i ể u chữ đối với văn tự cổ đại có nhiều nghiên cứu tiêu tư hành đối với cái này cũng không sốt ruột rốt cuộc cho dù đạt được như lai thần trưởng b í quyết cũng không thể ngay lập tức hiện lộ ra đi nhiều nhất chính là lĩnh hội trong đó tinh yếu dùng cho tăng cường thiên phật hàng m à trưởng thời gian như nước thu tận đ ô n vệ kim thế di căn cơ triệt để vững chắc không cần chủ động ngồi xuống lệ u y n khí công lực liền sẽ tự động đê t h ă n g trường sinh chân khí như là c u ầ n c u ộ n sông lớn không ngừng cọ r ử a thân thể tôi luyện gân cốt có một cỗ khác thường tính khiết chi khí k h ú c phi yên cùng lệ thắng nam tập võ con đường chính thức đi vào quỹ đạo k h ú c phi yên tu hành cựu thiên huyền nữ c h â n kinh lệ thắng nam thì là được chuyển ba quyển thiên ma đại pháp tiêu tư hành tĩnh cực t ư động muốn đi ra ngoài đi dạo luyện nghe thường muốn dạy dỗ đệ tử tạm thời đi không được tuyết tiên tầm đi thông l i u tham viếng vương tiến tính đi tính lại nhường song nhi cùng trương diệp b u i tiếp tiêu tư hành cùng ra ngoài muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó ngày n à y tiêu tư hành chỉnh lý tốt bao vây chuẩn bị đi t h ụ c địa xem xét g â y ba vòng đường trúc quyền động tác nhanh chóng lên núi kéo lại tiêu tư hành huynh đệ người muốn giúp đỡ ta cha ngươi bức bách ngươi đi kết thân dĩ nhiên không phải đường trúc quyền có chút như quen thuộc tùy tiện tìm cái ghế dựa ngồi xuống hỏi ta nghe nói huyền tâm chính tông cất giữ lấy một vỏ rượu vương cho ta đến hai cân nếm thử tiêu tư hành ra hiệu xong nhi đi lấy t i ể u đường trúc quyền nhìn chung quanh một chút bốn bể vắng lặng lúc này mới nhỏ giọng nói ra xảy ra chuyện lớn cái đại sự gì ta rời khỏi dược vương cốc sau đó muốn đi đại lý xem xét thương sơn nhĩ l i ê n đi chuyến đại lý phát hiện bạch liên giáo tung t í c h bọn hắn dường như muốn tại đại lý tìm cái gì đại bảo tàng quyền lực bang vậy tham dự trong đó cái này cùng ngươi có quan hệ gì cái này cái này cha ta cho ta quyết định một mối hôn sự là đại lý một nhà bí ẩn gia tộc cái đó đại tiểu thư có chút hào khí ta bản thân không sợ trời không sợ đất thịt nát xương tan cũng sẽ lưu lại một há mồm đường trúc quyền nói chuyện ấp há ấp úng nhìn hắn ngượng ngùng bộ dáng h i ệ n nhiên là động tình cảm đại lý hoàng đế là ta biểu thúc đại lý chuyện chính là ta chuyện xác thực nên đi xem tiêu tư hành sản k h o á đáp ứng đường trúc quyền một là không hiểu rõ đi đâu lịch luyện đường trúc quyền đến nhà đề xuất giúp đỡ khẳng định là muốn quản một chút thứ hai ban đầu ở dược vương cốc đường trúc quyền chủ động dưới lưng toàn bộ hoa nước vì thế gầy ba bốn mươi cân lớn như vậy ân tình đương nhiên phải thật tốt mà báo đáp thứ ba xác thực nên đi đại lý xem xét đoạn dự đã thoái vị bây giờ đại lý hoàng đế là đoạn dự nhi tử đoạn chính hưng dựa theo bối phận là tiêu tư hành biểu thúc là có quan hệ máu mủ bối phận muốn theo mẫu hệ bên ấy phân tích a châu là đoạn dự muộn muội đoạn dự là tiêu thanh nô cứu cứu là tiêu tư hành cứu gia gia đoạn chính hưng là đoạn dự nhi tử tiêu tư hành biểu thúc đại lý triều đình từ trước đến giờ tương đối nằm n g ự a đối với quyền thế không có gì quan tâm so sánh trung nguyên giết máu me đầm địa hoàng vị thay đổi đại lý vô cùng vô cùng bình thản hoàng đế thoái vị liền đi thiên long tự xuất r a nhi tử sẽ không lo lắng lao cha giết trở lại đến lao cha cũng không có trọng đoạt hoàng vị tâm tư nếu như mấy người cạnh tranh hoàng vị thành công dĩ nhiên chính là hoàng đế thất bại hoặc là thần v ụ hoặc là đi thiên long tự xuất ra là mười mấy hai mươi năm h o à n thượng quyền sở hữu lực c h i tâm đều sẽ tan theo mây khói cái này cũng có thể đại lý thiên long tự có thể nói là thế gian không có nhất lòng tranh quyền đoạt lợi tử miếu Cái khác những kia thứ ự miếu, vì t này lão hòa, không không hòa thượng đều là thành viên hoàng thất có thể quản lý không được đại lý quản lý tự miếu dư dả lão đường bọn hắn đào cái gì bảo tàng tựa như là cái hán triều vương ra mộ huyện cụ thể ta không rõ ràng dù sao đến rồi rất nhiều người đại lý đối với cái này có gì phản ứng chờ ngươi đến đại lý ngươi liền biết đoạn thị đại lý đối với cái này có gì phản ứng thực sự là cao tăng à, không oanh tại ngoại vật đối với cái này không có chút nào quan tâm đường trúc quyền nhữ môi vốn muốn nói đoạn thị đại lý tập thể nằm ngựa nhưng suy xét đến tiêu tư hành cùng đoàn gia là thân thích đổi cái tương đối nói văn nhã moi rột gan cũng chỉ nghĩ đến không oanh tại ngoại vật cái khác quả thực nói không nên lời tiêu tư hành thầm tiêu một tiếng đáng tiếc loại sự tình này nên mang theo tuyết thiên tầm nàng am hiểu nhất tìm bảo vật tuyết thiên tầm k h ô n g tại đều đổi thành thiên dưỡng sinh đi lần này đi đại lý là vì đánh nhau mang theo có thể đánh khẳng định không sai không mang theo trưng d i ệ t mang theo lạc thiên hồng cùng thiên dưỡng sinh đến đại lý trực tiếp đánh lão đường chúng ta tiện đường đi chuyến nga mi đi nga mi làm cái gì ngươi muốn mời diệt tuyệt sư thái bị bạch liên giáo ám sát diệt tuyệt sư thái đối với mấy cái này ma giáo yêu nhân hận tấu xương khẳng định sẽ không nhân từ nương tây ta là nghĩ mang theo hai vị muộn muội đoàn g a muội tử tại nga mi học võ mang theo nàng về thăm nhà một chút ừ phải không không có một ụ c đích khác. Đường Trúc Đường Quyền uống xong m chén rượu lạc ớ n vương, mắt nhỏ trong tràn khinh bị. Thấy vậy, tiêu tư Hành toàn thân run dậy. Ta là người đứng đán. Nga Nga Nga Nga vậy Tư Trước Trước mắt Mi Mi thấy Tiêu Ta hết hết Ha ha. phái phái rồi. Một, chương 190, Nga Mi Nga hết rồi. là đầy dậy. l tiên h hồng cưỡi ngựa đi ở phía trước hắn hiểu rõ vô cùng tiêu tư hành tòi tiên, Tiêu Tư quen. Đầu Hành rất ít đơn độc đi ra ngoài tiếp theo tiêu tư hành đi ra ngoài mang theo người quyết định lần này xuất hành sẽ làm chuyện gì mang theo trương diệp đi ra ngoài thuyết minh tiêu tư hành không có đánh đấu tâm tư xuất hiện đánh nhau đơn thuần bất ngờ mang theo luyện nghe thường tuyết thiên tầm đi ra ngoài thuyết minh là đi ra ngoài lịch luyện có thể biết xảy ra đánh nhau nhưng nhiều hơn nữa ý nghĩ là hưởng tuần trăng mật đi ra ngoài du sơn n mặt thủy mang theo lạc thiên hồng thiên dưỡng sinh đi ra ngoài thuyết minh lần này đi đại lý chỉ có một mục tiêu s á t lục lạc thiên hồng thiên dưỡng sinh cũng vô cùng anh tuấn nhưng bọn hắn phách lối nét mặt ương ngạnh tư thế không có một chỗ không giống như là tội phạm ba câu nói muốn đánh t u ấ n tiếu đúng là đặc biệt t u ấ n tiếu muốn ăn đòn đúng là đặc biệt muốn ăn đòn bọn hắn chỉ cần nhét lên ngoài miệm làm ra một cái khiêu khích ánh mắt có thể dẫn tới một hồi chém giết. đường trúc quyền phụ trách điều tiết bầu không khí chỉ cần trong đội ngũ có đường trúc quyền vĩnh viễn sẽ không cảm thấy nặng nề g h s o n g nhi phụ trách chiếu cố áo cơm sinh hoạt thường ngày tiêu tư hành đã sớm bị hủ hóa xa đoạn không rời được thị nữ hầu hạ một phương diện cái gì cũng biết mặt khác tứ chi không cần tiêu tư hành mặc dù là biết đánh nhau nhất nhưng càng nhiều thời điểm đảm nhiệm nhân vật là túi khôn lão đường hán triều vương g i a có tại vân nam có đất phong sao là vị nào vương g i a mộ không biết vậy sao ngươi xác nhận là hán triều của mộ nghe nói kêu cái gì hán vương mộ dù sao khoảng chính là cái này tên hán vương mộ khẳng định là hán triều trong mộ có cái gì giang hồ truyền văn bên trong đồ vật cũng có cái gì trường sinh bất lao phú khả địch quốc vô địch thiên hạ nói tóm lại chính là kia mấy thứ l ô thai nghe ra kén đường trúc quyền không nhịn được v ố t v ố t l ô thai thính lực của hắn kỳ thực rất lợi hại có thể so với những kia mù mắt người thực tế am hiểu phân biệt tâm thanh chẳng qua nghe được những kia nghe đồn thật sự là tục vô dụng cực độ n h ả m chán đến cực điểm nếu không phải việc này liên lụy đến bạch liên giáo và quyền l ự bang còn có vị hôn thê của hắn hắn mới l ờ i nhắc lo chuyện bao đồng nếm thử phổ nhị không tốt sao lao đường ta còn có một vấn đề vị hôn thê của ngươi là nhà ai đại tiểu thư chưa nghe nói qua đại lý có bí ẩn gì thế ra a chẳng lẽ lại là cao gia lê gia đã từng nghe nói chưa cựu lê nhất tộc có lẽ vậy tộc nhân của nàng tuân thủ những cái kia loạn thất bát tao quy củ có kỳ quái tín ngưỡng nghi thức nàng đối với cái này không có hứng thú nàng thích uống chén rượu lớn nói đến chỗ này đ ư ờ n g t r ú c quyền ý cười đầy mặt đ ư ờ n g t r ú c quyền nguyên bản cảm thấy chính mình đời này kiếp này sẽ không động tình có rượu ngon làm bạn như vậy đủ rồi sau đó hắn liền hiểu một câu tình yêu tới quá nhanh dường như vòi rồng không rời được vòng gió bao không kịp đảo đương chúc quyền tình cảm chân thực đắm chìm trong trong l u ê n ái hơn ba mươi tuổi giang hồ say hiệp nhưng biểu hiện ra một mươi bảy m t ư ơ i tám tuổi bộ dáng mặt mũi tràn đầy đều là vui mừng ta có hay không có thể hiểu thành tàu tử tộc nhân là tòa kia mộ h u y ệ t thủ hộ giả bọn hắn đời đời kiếp kiếp trách nhiệm chính là thủ hộ tòa kia thượng cổ mộ h u y ệ t tiêu tư hành nghĩ đến một cái lưu truyền cố sự xa xưa thần bí khó lường di tích truyền thừa lâu đời gia tộc thủ vững ngàn năm người thủ mộ n h ư u toan cướp đoạt bảo vật tà ma chiến thắng tà ma dũng sĩ tốt bụng mỹ mạo công chúa công chúa và dũng sĩ hạnh phúc thành hôn đường trúc quyền n i t miệm không kém bao nhiêu đâu lê gia truyền thừa cùng tổ tiên bọn họ từng có g i a o ước có chữ viết ghi chép sao có chữ viết cũng có bích họa bích họa là thô lậu đường cong chóc ra sáu bảy thành tùy tiện tìm đạo sĩ dậm để bọn hắn vét cái phụ chú vậy đây những thứ này bích họa trình tề dù sao ta là xem không hiểu chữ viết là khắc vào trên vách đồng hình thù kỳ quái tựa như nằm lọc có thể là giáp c ố t văn đại triện lờ mờ thông qua có chút bích ọ a năng lực phân biệt ba bố tự về phần truyền miệng k â y ước tại truyền thừa trong quá trình tao nộ qua sửa chữa bọn hắn trừ ra còn nhớ nhất định phải thủ hộ tòa này mộ huyện nội dung khác nói không tỉ mỉ trong tộc bảy tám cái lao đầu tử thường xuyên sẽ vì này cãi nhau đ ư ờ n g chúc quyền trà s á t mặt ta cùng những lao đầu t ử kia đều nói tốt vì chống cự cường địch là xính lễ trong tộc ngàn năm thể ước từ đó cùng phu nhân của ta không quan hệ làm tốt lao đường nguy vũ tiêu tư hành dơ ngón tay cái lên tán thưởng lạc thiên hồng khinh thường nói những lao gia hỏa kia trông nhiều năm như vậy cái gì cũng không biết đ ư ờ n g chúc quyền cười khổ nói những người này đầu góc gần như sơ cứng rơi mất nếu không phải cảnh ngộ cường địch cho dù cha ta cùng bọn hắn ký hô thư một cưới đi vợ ta cũng muốn đại chiến mấy lần đem bọn hắn cũng đánh ngủ thiên dưỡng sinh trâm trọng nói ý của ngươi là chỉ cần đem bọn hắn đánh ngã bọn hắn đều sợ đường trúc quyền lắc đầu không phải vậy bọn hắn không phải sợ hàng chỉ là tương đối sùng bái c ứ n g giả hai cái này cách nói có khác nhau sao song nhi nhịn không được châm biếm một câu tiêu tư hành gần đây nộ khí rất nhỏ song nhi nộ khí lại là vô cùng vô cùng đại thường ngày nàng là ôn nhu nhu thuận tiểu thị nữ tuyệt sẽ không chủ động châm biếm bây giờ lại áp chế không nổi hỏa lực thịnh vượng t ự a n như liệt hỏa dung nham tiêu tư hành giải thích nói có khác nhau cái gì khác nhau lão đường lời giải thích có vẻ tương đối văn nhã năng lực giữ gìn tự tôn của bọn hắn có vẻ rất có lễ phép mọi người ba Một đ ư ờ ngoài k h ô ra quyền lực bang trừ qua đi đại hát qua bạch liên giáo vững vàng có ở dù là lưu tuệ nương phát giác được việc này có vấn đề có thể là có người vu hoan hãm hại vậy không có ý nghĩa gì nàng tìm không đến bất luận m ộ cái gì bằng chứng diện tuyệt sư thái đối với bạch liên giáo hận tàu sương nghe được đi vân nam đối phó bạch liên giáo diệt tuyệt sư thái vốn định tự mình ra tay biết được hư dạng nguyệt cùng đoạn thanh sương cũng sẽ đi cùng lập tức bỏ cuộc ý nghĩ này quá phiền l ô thai chịu không được lưu tuệ nương tìm thấy một chỗ khác bạch liên phân đà diệt tuyệt sư thái coi đây là lấy cớ đi hướng giang tây rời khỏi nam mỹ lúc đội ngũ gia tăng hai người theo nguyên bản năm người đội ngũ trở thành bảy người đội ngũ đường trúc quyền rất ít cùng đường môn giao lưu càng sẽ không đi đường môn tổ đường mọi người trực tiếp xuôi nam một đường đi hướng vân nam đại lý mấy ngày sau đã đến đại lý vương thành lúc này đã là mùa đông trung nguyên địa khu sớm đã băng thiên t u y ế t địa đại lý như cũ ấm áp như mùa xuân ven đường có thể thấy được hoa tươi nở rộ rừng cây cây xanh đẹp không sao tà xiết đ o ạ n thanh sương tựa như vui sướng chim s â n ca phía trước chính là đại lý vương thành đúng là ta ở chỗ này lớn lên mặc dù là hoàng gia nữ nhưng ta đối với châm chức nữ hồng không hề hứng thú chỉ thích chạy lung tung lọt náo trong thành mỗi con đường ta hồi nhỏ cũng đi dạo hết đ o ạ n thanh sương đắc ý ngẩm đầu lên h ư dạng nguyệt lạnh l ù n nói mời đoàn cô nương giới thiệu một chút chuyển thừa ngàn năm bí ẩn thế ra lễ thị còn có theo hán đại chuyển thừa đến nay hán vương của mộ. nay cũng không biết kia cũng không biết cả ngày phiêu bản khắp nơi cùng đường phố mắng có gì khác biệt lẽ nào ngươi biết rõ thiên sơn tất cả ngọn núi hiểm trở đoạn thanh sương không chút nào yếu thế bén nhọn phản kích c h ư n g một trăm chín mươi nga mi phái nga hết rồi hai c h ư n g một trăm chín mươi nga mi phái nga hết rồi hai đương nhiên nếu như ngươi không tin chúng ta hiện tại ngay lập tức đi thiên sơn ngươi tùy tiện chỉ một chỗ ngọn núi nếu như ta không biết ta đều cho ngươi bưng nước dựa chân t hư dạng n g u y ệ t miệng ngươi bén nhọn tuyệt đối không ngừng cho ngươi biết thiên sơn tất cả hẩn sĩ sao ngươi biết đại lý tất cả bí tộc sao ngươi đi qua thiên sơn p h ả i sao ngươi xem qua hán vương cổ mộ sao hư dạng nguyệt ngươi đừng đắc ý cho dù ta tạm thời không biết trong hoàng cung khẳng định có ghi chép đoàn thanh sương ngươi đừng đắc ý cho dù trong hoàng cung có ghi chép liên quan ngươi vậy xem không hiểu ta có thể thỉnh giáo đại học sĩ dừng ta đến thiên sơn bị ngươi hỏi khó lẽ nào có thể về nhà thỉnh giáo ta c h a sao hai người lưu i d i ữ cãi l u ậ n không ngừng mỗi người sức chiến đấu không thua gì một ngàn con ngông lớn từ hai người rời khỏi n a mi n a mi ngay lập tức biến thành thanh tị phật mạ vì n a mi phái nga hết rồi thiêu tư hành đám người vững như tượng đá tất cả mọi người trong lỗ thai cũng dối một đoàn b ô n g gọn tiêu tư hành hiện tại rốt cuộc để ý giải tôn nộ g không đối phó tê giác tín h lúc vì sao không sợ ba vị yêu vương lại bị những tiêu huyên não không nghỉ tiểu yêu bước đi tiêu ca ca đến đại lý hoàng cung ta ngay lập tức để người đem tảng thư điều ra đến bất luận là lê thị hay là hán vương của mộ tất cả đều năng lực giải thích rõ ràng đoạn thanh sương ôm lấy tiêu tư hành cánh tay trái nàng thích hơn bên trái bên trái khoảng cách trái tim vị trí gần đây vừa đại biểu tiêu tư hành tuyệt đối tín h i ệ m cũng có thể nghe được tiêu tư hành cường kiện hữu lực n h ị tim tiêu ca ca sang năm tháng sáu ta dẫn người đi thiên sơn phi ê u m i ể u phong xem xét một bên là nguy nga tuyết sơn một bên là xuân về hoa nở cả tòa thiên sơn s ơ n mạch tựa như ngàn vạn cái ngọc lóng càng có vô số tiên gia bí cảnh chúng ta đi bí cảnh trong t h ắ n g hiểm t ì m tuyết liên cùng băng tằm thư dạng n g u y ệ t ôm lấy tiêu tư hành cánh tay phải nàng thích hơn phía bên phải cánh tay phải khí lực càng thêm cường đại Vừa đại biểu ô m tiêu tư hành lực lượng cũng có thể cảm thụ cơ thể nhảy lên lúc khí huyết lao nhanh cảm thụ lấy ầm ầm sóng dậy xúc cảm tiêu tư hành hai mắt có hơi nhau lại hướng bốn phía lính nhìn đường t r ú quyền hai mắt nhắm lại mặt mũi tràn đầy mùi rượu l thiên dưỡng sinh lão tăng nhập định phản phất giống như tượng đá song nhi nét mặt như thường khoe miệng mỉm cười l ặ n g lặng nhìn ba người đ ừ a dỡn trong mắt tràn ngập nhiệt liệt đại lý hoàng thất lại thế nào nằm ngửa nên có lễ nghi vẫn phải có quý khách đến nhà trước giờ sắp đặt trọng thần xa xa ra nên đón hoàng đế ở cửa thành nên đón đại lý hoàng đế tên là đ o ạ n chính hưng tên này rất có đại lý đặc sắc trung nguyên thế gia đại tộc là không có khả năng như thế lấy tên vì cái gì đây vì trung nguyên chú ý chữ lót bất kể huynh đệ ruột thịt hay là sư phụ thu đồ đều sẽ chú ý chữ lót hòa thượng lao đạo cũng không ngoại lệ vạn chấn sơn đệ tử tên Nén Thổ. võ đang thất h i ệ p tên riêng phần mình bao hàm một cảnh thiếu lâm truyền thừa đến nay có huyền tuệ hờ đau nhức khổ thiên độ không tròn pháp và chữ lót một chữ độc nhất tên vì thiên bảng bộ thủ sắp xếp chữ lót đường huyền tông con cái đều là ngọc chữ lót t r u nguyên n g trương con cái đều là bối chữ mục nếu như tiêu tư hành có huynh đệ tỉ muội như vậy tên của bọn họ đều là tiêu nghĩ đều là nghị chữ lót đại lý không giảng cứu cái này đoạn c h í n h t h u ầ n đoạn trinh nghiêm đoạn trinh hưng nếu như ba cái tên này xuất hiện tại trung nguyên đa số người sẽ cho rằng là thân huynh đệ xuất hiện tại đại lý Thì là tổ tôn là ba đời, đoạn ờ i đ chính chính nghiêm đoạn là dự tìm đao n ạ n bạch ô n g phượng kể khổ đao bạch phượng đừng nghe cha ngươi ngươi muốn cưới cái nào có thể cưới cái nào tất cả đều cưới cũng được ngươi căn bản cũng không phải là con của h ắ n ngươi cha ruột là đoạn diên khánh sau đó đoạn dự trực tiếp đại bạo phát không chỉ đem những n à y tất cả đều nạp làm hoàng phi nhị tẩu ngân xuyên công chúa còn đem thị nữ của nàng hiệu đ ụ tính cả mai lan trúc cúc bốn hầu tất cả đều đóng gói g ả cho đoạn dự hậu cung giai lệ ba ngàn người đoạn chính hưng là vương hoàng hậu như tử vương hoàng hậu chính là vương n ữ yên đoạn dự nguyên bản hoàng hậu xuất từ cao gia đáng t i ế c cao hoàng hậu không con không gái trước kia chết bệnh đoạn chính hưng kế thừa hoàng vị về sau truy phong mẹ đẻ là hoàng hậu đoạn dự tại vĩ lúc vương ngữ yên phong hào là đức ph đoạn chính hưng kế thừa phụ mẫu cao nhan sắc mặc dù tuổi gần ngũ tuần vẫn như cũ phong thái tuấn tú trội hơn người khác lờ mờ năng lực nhìn thấy đoạn dự lúc tuổi còn trẻ phong thái nhìn thấy đoạn chính hưng mọi người ngay lập tức hành lễ tiểu chất tiêu tư hành gặp qua biểu thúc hài nhi tham kiến phụ hoàng chất nữ hư giả nguyệt gặp qua thế thúc lạc thiên hồng thiên dưỡng sinh đường t r h c quyền b á i kiến đại lý hoàng đế bệ hạ đoạn chính hưng đưa tay đỡ dậy tiêu tư hành tốt, tốt tốt nhiều năm như vậy không gặp đều đã lớn như vậy thực sự là tuấn tú lịch sự biểu t ú c quá khen nam hải theo mẫu xác thực có mấy phần tàu tàu phong phạm chính là qu ra mặt cũng quá dày. đoạn chính hưng là gặp qua tiêu phu nhân h ư n h ư ợ c vô cũng đã gặp năm đó tiêu hư đoạn kết bạn lịch luyện giang hồ đồng thời gặp được giai nhân tuyệt sắc đồng thời triển khai truy cầu dung mạo anh tuấn nhất đoạn chính hưng trí tuệ tối chắc tuyệt hưng h vô tất cả đều bại bởi tiêu thanh n ô đối với cái này có chút k h ô n g phục thời gian như nước qua mấy thập niên lúc tuổi còn trẻ điểm điểm tích tích trải nghiệm biến thành khó được hồi ức tiêu tư hành những năm này làm chuyện đoạn chính hưng đương nhiên cũng đã được nghe nói nhất là gần đây hành dương đại chiến dẫn chém trăm tuổi lão ma trung trọng du quả thực là chẳng sảng khoái đại thắng n h ư n g đoạn chính hưng vì đó gọi tốt v ề phần thiếu niên phong lưu làm hoàng đế ai biết quan tâm cái này đoạn chính thuần tình nhân nhiều đến đếm không hết đoạn dự hậu cung giai lệ như vân mỹ nhân vô số đoạn chính hưng ơ tam cung lục viện mặc dù không có tới bảy mươi hai phi tần phi số lượng tuyệt đối không tính thiếu đây là hư lão quỷ nữ nhi đi chúng ta trước đây kết bạn lịch luyện là thuộc hư lão quỷ tâm nhãn tối linh hoạt người cô gái nhỏ này xem xét đều rất thông minh đa tạ thế thúc khích lệ đừng bưng lấy quá mệt tại ta chỗ này liền buông lỏng một ít cùng về nhà không có khác nhau thế thúc làm sao vậy ta trong nhà làm u ố n bưng lấy Hư d ạ năm g g n đó nhị bá mẫu vừa mới đến linh thứ cung liền đem của hồi môn nha hoàn tính cả hư trúc bốn thiếp thân thị nữ đóng gói đến đại lý lấy tên đẹp là đền bù rốt cuộc đoạn dự ngàn dặm xa sôi đi tây hạ không có thể lấy đến công chúa không thể hoàn thành thông ra móc lấy chỗ công thông ra một chút năng lực đẻ xuống rất nhiều tiếng phản đối nhị bá mẫu còn có không có mục đích gì khác đoạn chính hưng không dám suy đoán l u n g tung nhị bá phụ là người thành thật hẳn không phải là tham hoa hao sắc hoa hòa thượng hai vị này là song bảo thai biểu thúc bọn hắn chỉ là dung mạo tương tự không có quan hệ máu mủ theo tiểu chất biết cùng bọn hắn dung mạo tương tự còn có ba cái một cái tại võ đăng phái hai cái tại huyền tâm chính tông đây mai lan trúc c ũ n g nhiều lạc thiên hồng thiên dưỡng sinh đối với cái này đã thành thói quen tiêu tư hành cười khổ giải thích c h ư n một trăm chín mươi mốt hán vương hiến vương vân nam trung cốc một c h ư n một trăm chín mươi mốt hán vương hiến vương vân nam trung cốc một thế giới lớn không thiếu cái lạ trong nhà có bốn giống nhau như lúc di nương nghe được có năm cái dung mạo tương tự người đoạn chính hưng ngược lại cũng không cảm thấy kỳ lạ chẳng qua là cảm thấy rất thú vị thôi đoạn chính hưng cuối cùng nhìn về phía đường trúc quyền vị công tử này là người của được ra hàng châu đường môn đường con trai của ông lão nghe nói đường công tử bình sinh am hiểu nhất uống thả cửa chấm đã chuẩn bị rượu ngon đại lý quốc rượu ngon tuyệt đối không thể so với trung nguyên kém đa tạ bệ hạ đường trúc quyền trong lòng tự nhủ đại lý hoàng đế rất không tồi một chút tiêu ngạo đều không có nhìn lên tới không như hoàng đế ngược lại như là võ lâm thế gia người cầm lái hắn lại không biết đoạn thị đại lý từ xưa giờ đã như vậy đoạn chính minh đoạn chính thuần đoạn dự tại cùng võ lâm nhân sĩ giao lưu lúc cũng càng giống là người giang hồ tại trung nguyên nhắc tới đoạn thị đại lý tuyệt đại đa số người sẽ nghĩ tới nhất dương chỉ cùng lục mạnh thần kiếm có rất ít người sẽ nghĩ tới hoàng tộc bọn hắn không giống như là hoàng đế đại lý quốc tiểu dân yếu cường địch vây quanh phật giáo không khí tương đối nồng đầm hoàng thất thích nhật phật đối với quyền thế đem so với so sánh nhạn cao gia cũng giống như thế cao gia là đại lý mạnh nhất thế gia cơ hồ đem cầm đại lý triều chính nhưng lại chưa bao giờ nghĩ thay vào đó thứ nhất lo lắng bị lục mạnh thần kiếm c h ặ t đầu đoàn gia hoàng tộc ít có văn thao vũ lược hùng chủ nhưng võ lâm cao thủ nhiều không kể xiết dội ra ngón tay nhẹ nhàng đâm một cái có thể tại phản đồ trên đầu đâm ra một cái đại lỗ thủng thứ hai tại đại lý địa phương này đương quyền thần đây làm hoàng đế thoải mái hơn hoàng đế muốn ứng phó trung nguyên uy hiếp phải xử lý cùng xung quanh các tộc quan hệ muốn quản lý đại lý dân sinh vấn đề quyền thần không có nhiều như vậy trách nhiệm bởi vì kiểu này đặc thù ngăn được quan hệ đoàn thị cùng cao ra quan hệ coi như không tệ chí ít năng lực duy trì được mặt ngoài hòa hợp sẽ không đấu ngươi chết ta sống bằng không đó là thật máu chạy thành sông c đoàn, đoàn chính minh đoàn chính thuần đoàn dự ba vị trưởng bối không có có thể làm sao? giải quyết được cho nên hắn rất không giống là hoàng đế đương nhiên hắn tạm thời không muốn ra người sử dụng tăng hắn chỉ nghĩ thật tốt hưởng thụ thế gian phồn hoa xa hoa hưởng thụ đoàn chính hưng đột nhiên hỏi thư a n h s ơ dạng nguyệt trêu kẹo nói thế thúc ngươi nghe được những tiêu biện đặt đồ nhảm n có lẽ là bởi vì ngôi mội tại nga mi dưỡng lớn bao nhiêu nga hơi có vẻ ở mỹ nga mi phái có thể nuôi lớn nga sao ta cùng mội mội cắt dưỡng một ngàn con thư dạng nguyệt trận nhìn tiêu tư hành một chút mỹ nhãn như tơ tình ý liên tục t u ổ i khô lửa bốc thấy vậy tiêu tư hành toàn thân xương cốt cũng s ú c giòn tốt một cái mị hoặc thương sinh vưu vật còn tốt hư được vô nhường nàng bái nhập nam y nếu như bái nhập ma môn chỉ sợ giang hồ bạch đạo anh hùng hào kiệt hơn phân nửa muốn thần phục tại dưới váy nhà khác vũ mị cần ngôn ngữ trang dung nét mặt tư thế tâm pháp làm phụ trợ hư dạng nguyệt vũ mị là tự nhiên mà thành thiên sinh m ị cốt d i ễ m cùng không cần bất luận cái gì tâm pháp liền có thể mị hoặc thương sinh nay thậm chí ảnh hưởng đến hư dạng nguyệt vận mệnh hư n h ư ợ c vô cho hư dạ nguyệt n g phê mệnh tỏ vẻ hư dạ nguyệt n g là nửa cái khắc phu mệnh nếu như trượng phu phúc duyên không đủ thành thân không ra ba năm năm liền sẽ một mạng quý tiên nhất định phải là đại phú đại quý phúc duyên tâm h hậu phúc thọ kéo dài thậm chí nghịch tiên cải m ệ n h hàng người mới có thể biến thành hư dạ n g n g u y ệ t trượng phu bằng không chỉ có thể vô ích lưu tình thương Tiều tư chút Cái sai hư hành. phê mệnh không này nào. dạng n có lầm Vì hư nhược vô chưa bao giờ nghĩ tới nhường hư dạng n g u y ệ t đến đoạn thị đại lý đoạn thị đồng dạng không nghĩ tới đoạn chính hưng ơ dòng dõi hoặc là cưới cao gia nữ hoặc là cưới chúng quanh dị tộc quý nữ tỉ như trăm di tộc vị này tốt chất nữ bọn hắn tự nghĩ không có phước hưởng tiêu t ư hành đám người mặc dù là người giang hồ nhưng cùng đ o ạ n thị có quan hệ thân thích đại lý không có quy củ nhiều như vậy trực tiếp trong hoàng cùng cử hành tối chiêu đại quý khách đại lý trọng thần tỉ như cao gia gia chủ lại tỉ như cá tiểu vừa làm rộng vừa đi học tất cả đều tự mình dự học tiếp khách ngoài ra còn có đoàn gia đương đại ưu tú nhất người trẻ tuổi t phẩm. Phẩm năm đó cưu ma trí đại náo thiên long tự cùng cưu ma trí kịch chiến năm vị b ạ n chữ lóc cao tăng tất cả đều chỉ có tứ phẩm cảnh giới đoạn chính phần mãi đến khi bỏ mình cũng mới khó khăn lắm đi vào tứ phẩm là dựa vào linh dược trồng lên đi đại lý thiên long tự năng lực tu thành thượng tam phẩm cao tăng lác đắc không có mấy có thể đếm được trên đầu ngón tay đ o ạ n trí hưng năm nay chỉ có t r ư ừ n g ba mươi tuổi cùng đường trúc quyền không sai bị lắm có thể đem nhất dương chỉ luyện đến tam phẩm đủ thấy hắn thiên tư cao c h ắ c qua ba lần rượu đ o ạ n c h í h ư n g hỏi hiền chất các người đến đại lý là du ngoạn hay là làm việc tiểu chất có chuyện gì mời biểu thúc giúp đỡ chuyện gì biểu thúc đại lý cảnh nội nhưng có cái gì thượng cổ hán vương mộ có từng nghe nói lê thị gia tộc đ o ạ n c h í h ư n g ăn uống chơi bởi vô cùng am hiểu ở đâu biết những chuyện này ngay lập tức hỏi chu ái khanh ngươi nghe nhiều biết rộng có biết hán vương mộ cùng lê thị không biết là từ chỗ nào thay mặt hoàng đế bắt đầu đại lý tam công cuối cùng sẽ hóa thân thành cá tiểu vừa làm rộn u g vừa đi học trong đó đọc đều là người chu gia thích vũ văn lộ mặc am hiểu sửa sang lại các loại quyển sách dùng trung nguyên làm tương tự không sai biệt lắm là đại học hàn lâm b i ệ t sĩ chu học sĩ nghe vậy ngay lập tức nói ra thần đối với lê thị gia tộc hơi có nghe thấy tựa hồ là cựu lê nhất mạch trong gia tộc có rất nhiều thượng cổ còn sót lại quy củ tính cách nhanh nhẹn dũng manh dũng manh hiếu chiến tinh thông rất nhiều tà dị võ kỹ về phần cái đó hán vương mộ là cái nào thời đại mộ huyện hán vương mộ đương nhiên là hán triều đương chúc quyền lầm bầm ở câu đúng hán vương mộ là hán triều đường bá hổ là đường triều tống cảnh là tống triều lao nhân ra ngài thật mẹ nó có tài thiên dưỡng sinh nhịn không được n ổ nước bọt nói ngươi có thể hay không đường r ụ t rẻ hán vương mộ là hán triều đường trúc quyền có phải hay không đường triều ngươi sống mấy trăm tuổi chương một trăm chín mươi mốt hán vương hiến vương vân nam trung cốc hai chương một trăm chín mươi mốt hán vương hiến vương vân nam trung cốc hai đường trúc quyền cãi lại nói ta hỏi qua nàng nói cái đó mộ v i ệ t lê thị gia tộc trông hơn ngàn năm từ hiện tại về phía trước đến một ngàn năm chẳng phải là hán triều chu học sĩ cao mày nói đường đại hiệp tại hạ s á t thực không biết cái gì hán vương mộ chẳng qua tại đại lý nghe nói có một tòa hiến vương mộ chuyển thừa hơn ngàn năm đây không phải giống nhau sao a thì ra là thế chu học sĩ nhanh chóng phản ứng nhường cung nữ lấy ra bút mực giấy nghiên viết hiến vương cùng hán vương hiến cùng hán âm đ ọ c gần lại thêm lê thị gia tộc ở lâu vân nam đã sớm bị đ ồ n g hóa nói chuyện mang theo nồng đầm vân nam giọng nói đường trúc quyền lại thế nào am hiểu phân biệt tâm thanh đối mặt tiếng địa phương vậy rất bất đắc dĩ đây không phải đường t r ú quyền học nghệ không tinh cho dù đến đệ nhị thế chiến cũng có người dùng tiếng địa phương thổ ngữ làm mật mã dùng cái này lừa dối ngay trộn những thứ này đọc trùng cũng không phải là cổ thuật căn cứ ta xem qua ghi chép bọn hắn đem loại bí thuật này xưng là cổ thuật đây cổ thuật càng ác độc hiến vương nửa đời trước anh minh thần võ dựa vào cổ thuật đánh xuống m ả n g lớn giang sơn đi vào trung niên về sau c h ầ m mê luyện đan uống thuốc tu tiên trường sinh hy vọng có thể trường sinh bất lão tuổi g i a lúc phát giác được đời này vô vọng liền tốn hao lượng lớn kim ngân vì chính mình xây dựng xa hoa mộ huyện nghe nói là truy cầu thi giải thành tiên biến thành thi tiên quỷ tiên bởi vì hiến vương khi còn sống quá mức tàn bạo xây dựng mộ huyện hao người t ố n của hiến vương sau khi mất đi dưới trướng thế lực tùy theo tan thành mây khói có thể nói là một thế mà chết hiến vương cuộc đời sự tích ghi lại rất mơ hồ đối với hán mộ huyện vậy không có quá nhiều ghi chép về phần vũ hoa phi tiên lời giải thích hơn phân nữa là dùng để dọ chu học sĩ là chính thống người đọc sách thở nhỏ đọc thuộc lòng tứ thư ngũ kinh k i n h bị quái lực loạn thần thực tế chán ghét vua của một nước vì cầu trường sinh sùng tín tà đạo phương sĩ vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân luyện chế thuốc trường sinh bất lão nếu là có thuốc trường sinh bất lão hoàng đế ăn sau đó trường sinh bất lão tất cả hoàng tử sẽ lập tức liên hợp lại xử lý lao cha bằng không ai mẹ nó năng lực có sống yên ổn khang hy bạch nguyệt quang sinh con trai tốt cầm cố hơn bốn mươi năm thái tử về sau trở nên như điên như dại hai lần tạo lao cha phản tỏ vẻ trong thiên h ạ n à o có bốn mươi năm thái tử lao cha ngươi thế nào còn không tát thở bốn mươi năm thái tử có thể đem người bất điên hoàng đế ăn thuốc trường sinh bất lão thái tử đ ờ i này kiếp này đều khó có khả năng biến thành hoàng đế các hoàng tử hoặc là an an phận phận làm hoàng tử hoặc là rút đao chặt l ã o cha căn cứ trung nguyên vương triều hoàng vị thay đổi quy luật hoàng tử đâm lưng l ã o cha s á t x u ấ t vượt qua chín thành bát đường trúc quyền nghe vậy nổi giận lê thị gia tộc thủ hộ ngàn năm mộ huyện chính là này phá loạn ý chu học sĩ trần an nói đường đại hiệp hán triều người quan niệm cùng chúng ta khác nhau có thể hiến vương đối với lê thị tổ tiên từng có ân huệ lại hoặc là hiến vương trong mộ cất dấu lê thị gia tộc trí bảo nguyên nhân có rất nhiều chưa ch kia có lẽ quá vô cùng hư hảo thư dạng nguyễn cất giọng nói bất kể hiến vương trong mộ cất giấu bí mật gì đều phải đi xem dù sao có bạch liên giáo và quyền lực bang dò đường cho dù trong h u y ệ t mộ cất giấu trí mạng cơ quan cũng là do bọn hắn tiếp nhận chu học sĩ lắc đầu q u ò n chúa lời ấy sai rồi nghe nói hiến vương xây dựng tốt mộ h u y ệ t về sau đem tất cả công tượng đều tàn sát không có ai biết mộ h u y ệ t địa đồ âm hiểm á c độc cổ thuật cũng đã triệt để thất truyền chu thúc thúc ngươi có thể không biết trung nguyên trộm mộ có rời núi gỡ linh phát đổi sở k i bốn m ô n phái trong đó tá lĩ nhược sĩ am hiểu nhất chiến thuật biển người hiến vương cổ thuật rất là ác độc t à túy lẽ nào bạch liên giáo không phải yêu t à vơi vặn vì tà khắc t à quyền lực ban g cao thủ nhiều như mây cường giả như mưa mấy trăm người cùng nhau tiến lên t r ư ở n g quốc đại sạn thuốc nổ mở đường ta không tin kia cái gì hiến vương mộ có thể chịu được được tiêu h ca ca có câu nói nói rất đúng bất kỳ cái gì sự vật đều là không ngừng phát triển biến hóa tại tư liệu lịch sử ghi chép trong cổ thuật vô cùng kỳ diệu hiến vương cao thâm khó giỏ truy cứu bản chất cũng bất quá là một ngàn năm trước thứ gì đó chỉ sợ sớm đã quá hạn cổ thuật lẽ nào đây cổ thuật kém hiện đại cơ quan lẽ nào không bằng cổ đại cơ quan ngoài ra bạch liên giáo đám kia tiên i ê n quyền lực bang đám kia âm hiểm tiểu nhân chết càng nhiều càng tốt tốt nhất tất cả đều chết tại hiến vương mộ tất cả mọi người năng lực có sống yên ổn hư dạ nguyệt không hổ là hư nhược vô nữ nhi nàng không có hư nhược vô nhìn xa trông rộng ánh mắt không hiểu làm sao quản lý quốc gia sẽ không mang binh đánh giặc nhưng ở một số phương diện xác thực có độc đáo trí tuệ đoạn thanh sương thuần thục hồi nói móc nếu để cho bạch liên giáo và quyền lực bang tùy ý cái à y chúng ta đoạn thị đại lý mặt mũi ở đâu chúng ta là đến rèn luyện võ công mọi chuyện chờ lấy người khác làm chúng ta năng lực lịch luyện cái gì đ ư ờ n g chúc quyền cười khổ nói ta chỉ lo lắng một điểm đó chính là những thứ này yêu nhân sẽ bắt lấy lê thị gia tộc hoặc là dân chúng vô tội để bọn hắn đi dò xét nguy hiểm đám hôn đảng này không t i ế p cái gì cũng làm ra được tiêu tư hành bén nhẹ nắm chặt vấn đề bọn hắn trước kia vì sao không có bắt người bởi vì bọn họ vẫn không có thể bước vào mộ h u y ệ t mộ h u y ệ t bên ngoài có một tầng sương ngủ trong sương ngủ là rừng cây bắt người dò đường người ta đến rừng cây liền chạy sau đó mượn nhờ rừng cây đánh phục kích đến bao nhiêu đều rét bao nhiêu đương c h ú quyền mặt lộ mấy phần kinh ngạc lê thị gia tộc không quan tâm bất cứ uy hiếp gì cho dù bắt con ruột uy bọn hắn cũng sẽ bỏ trốn mất dạng sau đó thì sao dùng suốt đời thời gian tiến hành trả thù chu học sĩ đánh giá rất chính xác lê thị gia tộc dũng mánh nhanh nhẹn dũng mánh trừ phi tiến vào mộ huyện bằng không muốn bắt bọn hắn dò đường đó là tuyệt đối không thể nào ngươi biết như thế nào vào trong sao không biết lê thị gia tộc cũng không biết bọn hắn chỉ là canh giữ ở bên ngoài không bao giờ đi vào phần này thủ hộ có ý nghĩa sao bọn hắn cảm thấy có ý nghĩa như vậy đủ rồi đường t r ú c quyền bưng c h é n lên uống một hơi cạn sạch hiếm thấy thở dài trong mắt tràn đầy thở dài tâm ý tiêu tư hành nói không cần nói nhiều qua mấy ngày chúng ta đi xem nếu như sương m g ủ không co tiêu tán chúng ta đều an tâm xem kịch không tới quái dậy tiên hiển đoạn thanh sương nhịn không được mắng hiến vương tính là cái gì tiên hiển hắn có cái gì t à i đức sáng suốt chỗ tiêu tư hành cảm khai nói nếu như hiến vương thật là trong truyền thuyết tàn bạo bất nhân quân chủ tại sao có thể có gia tộc vì hắn thủ mộ ngàn năm cái này thuyết minh hiến vương chí ít có một cái ưu điểm đáng giá lê gia thủ vương đến nay đường trúc quyền nói vấn đề này ngay cả lê gia cũng vô pháp giải đáp bọn hắn cũng không biết tiêu tư hành chậm rãi giơ tay lên nam chặt quyền đầu do đó chúng ta càng nên đi dò tra mọi người nhìn nhau cười một tiếng vào lúc ban đêm chu học sĩ liền đưa tới tất cả liên quan đến lê thị gia tộc và hiến vương mộ ghi chép đại lý phụ trách điều tra tình báo ám vệ vậy, vậy bắt đầu phát động lên tiêu tư hành không vội mà đi lê thị gia tộc tổ trạch mà là trước đọc sách cha tìm tương quan manh mối không chừng câu nào đặc thù ghi chép liền có thể khởi ra lê gia bí mật đoạn chính hưng cực kỳ hào phóng không chỉ đưa tới rất nhiều c ổ tịch ngay cả địa đồ kiểu này chiến lược tính b ậ t tư vậy mặc cho tiêu tư hành xem xét lẽ nào đoạn chính hưng không có chút nào lo lắng sự thật chứng minh thật sự không có nếu như tiêu tư hành chỉ là đến rèn luyện võ công vì tiêu đoạn hai nhà quan hệ tất nhiên là tùy ý xem xét nếu như tiêu tư hành có ý khác nhớ ký địa đồ giao cho nam tống đại quân kia thì có ý nghĩa gì chứ lạc đà gậy còn lớn hơn ngựa có không có địa đồ nam tống đều có thể đánh thắng đại lý đại lý đều là chuẩn bị nằm ngửa còn ngựa nói tiêu tư hành xem xét địa đồ không phải binh lực bố phòng đồ mà là sông núi thủy mạch là đoạn chính hưng đi ra ngoài dung loạn qua ba lần r ư ợ u hướng khởi tiện tay vẽ ra tới phía trên có hắn đề thơ ý nghĩa chiến lược sắp xỉ thiên lý giang s ơ đồ nghệ thuật giá trị khẳng định không bằng triệu c ắ t lý d ụ n g nhưng so với cản l ò n g thi tập lại mạnh hơn gấp trăm lần cùng tiêu tư hành gờ vây kỹ nghệ ở vào cùng một cấp độ tương đương với danh thủ quốc gia cùng không phải danh thủ quốc gia đường danh giới đoạn chính hưng không thích thoải mái tạ thực vẽ sông núi thủy mạch lúc sẽ tham khảo bùi tú lý thuyết vẽ thư họa cùng địa đồ có phần giống nhau đến mấy phần bùi tú là cuối thời đông hán địa đồ đại sư khai sáng hạ minh cổ đại địa đồ vẽ học cùng cổ hy lạp nổi tiếng địa đồ học gia t ổ i lờ mật nổi danh hậu thế hạ minh địa đồ học tối cao giải thưởng chính là vì bùi tú tên mệnh danh bùi tú đã từng đưa ra vẽ kỹ thuật chi thể có sáu thiếu một thứ cũng không được một tinh độ thiết phân xuất thì vũ nội địa vực đều có thể vẽ tại một thước đoạn chính hưng ơ chính là coi đây là lý niệm vẽ tranh điều này vẽ tranh cách thức cũng không phải là đoạn chính hưng thứ nhất sáng chế năm đó trương thúc g i ả công phạt lương sơn đại trại lúc có phụ nhân dâng lên lương sơn địa đồ chính là k i ể u này đổ lục căn cứ phụ nhân lời giải thích trợ phu của nàng yêu thích du sơn n g o ặ n thủy tại vương luân chiếm lĩnh lương sơn bạc trước đó từng đi lương sơn ngắm cảnh vẽ mấy trăm bức thứ họa sông núi thủy mạch cực kỳ tường tận có thể làm địa đồ sử dụng tiêu tư hành n h ư ờ n g song nhi niệm tụng văn hiến cầm trong tay bức lông tại trên địa đồ tô tô vẽ vẽ đường trúc quyền đối với những thứ này không hề hứng thú lôi kéo lạc thiên hồng thiên dưỡng sinh uống rượu thư d ạ n nguyện đoạn thanh xương hai tay nơi mặt bảo vệ ở một bên đoạn trí hương vị này em họ tuổi còn trẻ liền tại trung nguyên sông r a to như vậy thanh danh không còn nghi ngờ gì nữa có không tầm thường chỗ hai người lần trước gặp mặt là đoạn chính hưng mang theo hắn đi tiêu ra nồng t r ư ở n g n g â m trong b u ồ n tắm trúc cơ lúc đó bọn hắn đều là ngây thơ tiểu t h í hải nhìn không ra có cái gì huyền bí bây giờ nhất định phải xem thật kỹ một chút tuổi ra đoạn trí hưng là phật pháp cao thâm phổ độ chúng sinh cao tăng đại đức bây giờ đoạn trí hưng rất có tranh cường hào thắng c h i tâm nghị tuyên dương tự thân danh hào nếu không phải cùng đường trúc quyền không quen sợ là đã sớm phải thử một chút hàng châu đường môn ngũ tuyệt truy hồn trị pháp đông tả tây độc nam đế bắc cái trung thần thông cũng có tranh cường hào thắng tri tâm bằng không làm sao xông ra danh h ả o trừ ra trung thần thông vương trùng dương còn lại bốn vị đều là tranh giành mấy chục năm mãi đến khi hai lần hoa sơn l u ậ t kiếm mới phai n h ạ t hiếu thắng tri tâm ba lần hoa sơn l u ậ t kiếm lao ngũ tuyệt tuổi gần trăm tuổi tất nhiên là sẽ không lại tranh cường hào thắng hiện tại rất muốn cùng em họ đánh một trận a t i ê u tư hành đột nhiên hỏi lão đường lê thị gia tộc tổ địa có phải hay không ở chỗ này nơi này là hiến vương mộ vị trí ta nói không sai chứ đường trúc q u y n bước nhanh đi tới nhìn tiêu tư hành vẽ hai cái quyển gật đầu tỏ vẻ chính là như thế n g ư ơ i là làm sao mà biết được phân tích ra được làm sao phân tích ra tới đầu góc của ngươi chẳng lẽ không phải n o người vì sao ta phân tích không ra ngươi nhất định phải nghe ta thao thao bất tuyệt tiêu tư hành khỏe miệng lộ ra một tia cười tà đường t r ú c quyền sau sống lưng rất r u n lui lại mấy bước ai mẹ nó phải nghe ngươi nói những thứ này quỷ đồ vật đường t r ú c quyền thích uống cửu không thích tưới lao tiêu nhìn ra cái gì huyền bí sao bởi vì tiêu tư hành thích xư hô hắn lao đường đường đ ư h ú c quyền ngoài miệng từ trước đến giờ đều là không thua tại người quen thuộc xư hô tiêu tư hành là lao tiêu mảy không chịu nhượng bộ hơi có một chút như vậy manh mối ta hiện tại có một cái suy đoán cái suy đoán này chưa hẳn chuẩn xác với lại tràn ngập về bí ngươi có muốn hay không nghe một chút chớ nói nhảm nói thẳng kết luận lê thị gia tộc tổ tiên cũng không họ lê bọn hắn không phải cựu lê nhất tộc hậu duệ chuẩn xác mà nói bọn hắn cùng si v u không hề quan hệ bọn hắn là người hán gia tộc truyền thừa đầu nguồn đến từ thời hán văn đế tiêu tư hành lời này chấn kinh rồi tất cả mọi người đ o ạ n thanh sương khó có thể tin nói lẽ nào đại lý ghi lại tư liệu lịch sử tất cả đều là giả sao thư dạng nguyện nhũ nhũ mày ai nói tư liệu lịch sử ghi chép nhất định là thực sự có thể những thứ này ghi chép trong vốn là có chỗ mâu thuẫn lại có lẽ lê thị gia tộc tại ban đầu sáng lập gia tộc lúc liền vùng xuống di thiên đại hoang bọn hắn không tính lê kia họ gì có thể họ lưu có thể họ lữ lời vừa nói ra mọi người đều kinh n h ạ của c thời hán văn đế tộc tổ tiên không phải họ lưu chính là họ lữ không còn nghi ngờ gì nữa cùng hoàng thất có liên quan tiêu ca ca vì sao có này suy đoán thư dạng n g u y ệ t tràn đầy sùng bái nhìn tiêu tư hành bất kỳ nam nhân nào bị một cái vũ mị tự nhiên khuôn mặt như vẽ mỹ nhân bao hàm yêu thương nhìn đều sẽ chết sức phản kháng sẽ không chút do dự bày ra trí tuệ của mình cùng võ công liền tựa như khổng tức x u a y đôi nếu như mở tốt đó chính là rực rỡ lộng lẫy có thể đạt được thư khổng tức ưu hái nếu như mở không tốt đó chính là nghĩ lộ mặt cũng lộ ra c á i mông chết kén vợ kén trồng quyền đoạn thanh x ư ơ n g đồng dạng làm ra vẻ mặt sùng bái ngay cả đường trúc quyền cũng là mặt m ũ i tràn đầy nghiêm túc việc quan hệ vị hôn thê của hắn việc này tuyệt đối không thể có chút quá loa tiểu tư hành mở ra thủ thời hán văn đế có một nổi tiếng hiếu nữ đệ h o a n các nghe qua a đệ h o a n tên thật họ thuần vũ đệ h o a n là nổi tiếng thần ý thuần vu ý thuần vũ ý yêu thích chu du các nơi chuyên tâm nghiên cứu y thuật không hiểu a dua phụ họa thường xuyên từ chối cửa s o n cao thứ bị phú hào quyền quý bịa đặt tội danh áp giải kinh đô trường a n nhập thể hình để oanh đi theo phụ thân vào kinh thượng thư tỏ vẻ tự nguyện là tội nô thay cha c h u tội đề oanh khẩn thiết tỏ vẻ phạm sai lầm có thể có sửa lại cơ hội nhưng nếu như chịu nhục hình thân thể tàn tật suốt đời vĩnh viễn không có cơ hội khôi phục hán văn đế đại bị cảm động g i n g miễn t u ầ n vũ ý đồng thời thôi động h ủ bỏ nhục hình giảm miễn hình phạt pháp lệnh đề a n h thượng thư cứu p ụ chuyện xưa từ đó lưu truyền thiên cổ ban cố đã từng tán thưởng k h ô nơi g bằng hoành, một đề banh, chứ bùa ư n g t chơi, này g n năm nói dối, cam quốc vương Nơi n cam dối, tới chơi, hay, chứ 192, ngàn năm nói dối, cam quốc bùa à khẳng định có người sẽ nói đây là hán văn đế sớm có ý này tại cùng đề anh hát đôi vợ l ạ vợ l ạ nói một đống đạo lý đối nhân xử thế quan trường hát c á m tiêu tư hành đối với cái này sẽ chỉ tỏ vẻ nhàm chán rốt cục là có nhiều nhàm chán nhiều hát cám người mới biết nhìn cái gì đều hướng chỗ xấu suy tư cho dù hán văn đế đã sớm nghĩ hủy bỏ nhục hình đề anh một cái tầm thường y ra nữ dám lên thư cứu phụ phần này hiếu tâm cùng dũng khí lẽ nào không đáng giá tán dương sao cả ngày nói nhân tình gì hiệu đời mở miệng liền đem người hướng về chỗ s â u nghĩ lại không biết mình mới là tối vô tri tối ngây thơ hắc cám nhất không nhìn được nhất sáng người người đây không phải thành thục đây là đầu góc có bệnh thư giãn g u y ệ nói n để anh thượng thư cứu phụ ta tự nhiên là biết đến tiêu ca ca trường a n khoảng cách đại lý mấy vạn giảm xa cùng đề anh có quan hệ gì đại lý trường xuân cốc thuốc trường sinh bất lão nay chỉ là p h á n đoán của ta chờ ta thăm dò qua hiến vương mộ nghiệm chứng những suy đoán này lại cùng các ngươi nói một chút chuyện xưa tiêu ca ca lại tại thừa nước đục thả câu h ư dạng nguyệt vũ mị như lửa nhích lại gần hào ca ca nhỏ giọng nói cho mượn mội có được hay không mượn mội bảo đảm không nói cho người khác biết cho ngươi chỗ tốt ta đ o ạ n thanh sương kéo lại hư dạng nguyệt nghĩ hoa tiền nguyệt hạ nói chuyện yêu đ ư ơ n g tìm một chỗ không người nơi này nhiều người nhìn như vậy mặt ngươi bị thật dày h ư dạng nguyệt chỉ chỉ b ố n phía đ o ạ n mượn mội ngươi nói rất nhiều người bây giờ ở nơi nào đâu đ o ạ n thanh sương ngẩm đầu nhìn nhìn lại đ o ạ n trí hưng leo tường đi đường đường trúc quyền lạc thiên hồng thiên dưỡng sinh diễn phần mình ôm một vỏ rượu lớn say khức té xịu trên đất sau nhi n u thuận thủ sau lưng tiêu tư hành nhẹ nhàng là tiêu tư hành vào vai ý nghĩa hết sức rõ ràng đúng là ta tiểu nha hoàn thiếu ra chuyện ta không x e n vào đoàn thanh sương cắn răng nghiến lợi nói ra người tới đem mấy cái mèo say đưa đi khách phòng bắt đầu từ ngày mai cho khách nhân bữa cơm không cho phép có một giọt rượu thủy đường trúc quyền các người nói chuyện yêu đương nện v ò rượu của ta t ự làm cái gì ta uống rượu làm phiền người nào lạc thiên hồng ngày mai chúng ta tìm người đánh nhau a đi ra ngoài tìm người đánh nhau miễn cho bị dính vào thiên dưỡng sinh quả đấm của ta đã sớm nữa đoàn thanh sương đang muốn tiếp tục nổi giận chợt phát hiện tiêu tư hành ôm song nhi đi hướng chính mình khách phòng mặc dù nhiều năm chưa từng tới đại lý nhưng đại lý hoàng cung một mực đều có tiêu tư hành căn phòng chuẩn xác mà nói là cho tiêu ra cùng hư ra an bài căn phòng hai nhà này người đến đại lý có thể trực tiếp đi khách phòng nghỉ ngơi hư dạ nguyệt đắc ý nói xấu hổ xấu hổ có ít người thẹn quá hóa giận không chỗ nổi giận nha ta trước dùng ngươi đến vung đổ lửa đ o ạ n thanh x ư ơ n g trong nháy mắt bắn ra một đạo kiếm khí đoàn ra hội tử để ta tới dạy dẫu ngươi kiếm pháp nên dùng như thế nào ngươi dám so với ta chiêu số hư dạ nguyệt chập chỉ thành kiếm hai tay tung bay hiến trinh cô dạy bảo chu chỉ ngược kiếm pháp lúc hai người bọn họ nghe qua môn học đoạn thanh sương học chính là kiếm ý thư dạng nguyện học chính là kiếm chiêu n g h e tới tựa hồ là đoạn thanh sương càng hơn một bậc nhưng hai người căn cơ không sâu kiếm ý kiếm chiêu không có gì khác biệt thư dạng nguyện tinh thông tiểu vô tương công học tập tinh diệu chiêu số tốc độ ngược lại càng nhanh một ít cũng may đoạn thanh sương thở nhỏ luyện kiếm kiếm pháp căn cơ càng thêm thuần t h ủ tuy nói chiêu số chưa đủ tinh diệu vàng bản môn kiếm pháp bảo vệ chặt môn hộ nhưng cũng là cả công lẫn thủ sáng sớm hôm sau tiêu tư hành rời giường luyện công buổi sáng mới vừa đi ra khách phòng phát hiện h ư dạng nguyện cùng đoạn thanh sương treo lên mắt gấu mèo ở bên ngoài nhìn xem mặt trời phát động kinh t i ê u ca ca ngươi cho ta làm chủ a hôm qua đoàn gia hội tử một lời không hợp rút kiếm liền chặt ta tiêu ca ca ngươi đừng nghe yêu nữ nói bậy hôm qua g i a hỏa n à y ra tay tàn nhẫn ngươi nhìn ta ngực lớn trọn vẹn nửa vòng còn đem gian phòng của ta phá hủy lẽ nào ngươi không có hủy đi gian phòng của ta là ngươi trước hủy đi phòng ta là ngươi gây sự trước nhi thư dạ nguyệt là ngươi ngôn ngữ khiêu khích ta đoạn thanh sương là ngươi tại loạn phát t h khí t i ê u tư hành chị cảm thấy đầu sắp nổ n ừ n g nơi này có nhiều như vậy căn phòng các ngươi tùy tiện tìm căn phòng ngủ vì sao chặn ở nơi đây phu hoàng nói hai chúng ta quá mức địch đậm nhường tiêu ca ca sửa trị trải qua tiêu ca ca ta thật không phải là tại loạn phát t ỷ khí đều là yêu nữ khiêu khích ta đoạn thanh sương ôm tiêu tư hành cánh tay làm n ũ n g hư dạng nguyện giọng dịu dàng nói ra ngươi như thế có vẻ của ta không phải cũng đừng làm cho tiêu ca ca trong lòng cho ta vẽ lên một bút nếu không ta này trái tim thật đúng là khó chịu hơn chết rồi đây phiêu miệu phong còn lạnh hơn dứt lời s o n g mi c a o lại tây tử p h ù n g tâm đây thật là tâm so t à i một chút làm nhiều mật hiếu bệnh như tây tử thắng ba phần n h ữ mày là theo bản năng động tác tây tử phụ tâm học được từ lâm triệu anh lâm triều anh tổng kết các triều đại đ ổ i thay khuynh thành quốc sắc cân quát anh hảo căn cứ mỗi người để cố diễn phần mình sáng chế một t r i ề u tổng kết là mỹ nữ quyền pháp loẹ loẹt cực kỳ đẹp mắt năm đó hư nhược vô xuống núi lịch lắm lúc cùng lâm triều anh từng có tiếp xúc cảm thấy những thứ này t r i ề u số rất xinh đẹp liền cùng lâm triều anh nói rõ thế nữ nhi cầu lấy tuyệt học chỉ là mỹ nữ quyền pháp lâm triều anh đương nhiên sẽ không hẹp h ỏ i vì phòng ngừa bị hư nhược vô coi thường chủ động sửa chữa hoàn thiện trải qua càng biến đổi thêm sức tưởng tượng chiêu số có điêu thuyền bái nguyện tây tử phùng tâm chiêu quân xuất ái ma cô hiến thọ hồng phất đêm ch lạc thần l a g ba thường nga thết i dược tiêu tư hành nghe qua một cái địa ngục chê cười đó chính là tự cổ trí kim lớn nhất linh tính tối tinh xảo vô song kiếm pháp việt nữ thần kiếm đồng dạng có tây tử phùng tâm một chiêu này thật mẹ nó tổn hại đến nhà tây tử phùng tâm là bởi vì tim đau vì sao tim đau đâu bị việt nữ a thanh dùng chúc đồng đánh chúc đồng nhẹ nhàng đánh vào ngực kiếm khí cũng đã thấu thể mà qua thậm chí không có tổn thương đến làn da nếu không phải a thanh thấy tây thi tuyệt thế mỹ mạo nội tâm sinh ra chắc gần tâm ý không đành lòng hạ tử thủ thu hồi tám chín phần khí lực lần này liền có thể nhường nạt chết mặc dù không chết nhưng lưu lại bệnh tim mười sáu tuổi có thể t r ú c m ộ t làm kiếm thiên tài con mẹ nó có để cho người sống hay không mỹ nữ quyền pháp chiêu số cũng không khó học đoạn thanh sương nhìn xem hư dạ nguyệt n g dùng qua mấy lần đã sớm học xong đưa tay t r ộ p một cái bắt lấy tiêu tư hành cánh tay bày ra văn quân đương lô tư thế hai mắt tước át nước mắt sắp xuất hiện nhưng lại không ra thời khắc này tiêu tư hành tựa như trở thành tư mã tương như cái đó đứng núi này trông núi nọ lao trai hư nghe nói ngày đó là tiêu tư hành sáu tuổi đến nay duy nhất một lần không có luyện công buổi sáng huyên nào qua đi tiêu tư hành vốn là muốn đi thiên long tự tham viếng đoạn dự đang muốn dẫn người rời khỏi hoàng cung đột nhiên nhìn thấy chu học sĩ vội vã đi tới trên mặt mang theo khó mà diễn tả bằng lời nôn nóng không còn nghi ngờ gì nữa xảy ra một kiện đại sự chu học sĩ xảy ra chuyện gì bồ cam quốc phái tới sứ giả bồ cam quốc miến điện bọn hắn tới làm cái gì tới là vị nào vương gia quốc vương m á n h bạch tự mình đến thăm cùng nhau đến còn có tiểu công chúa mộ sa cùng với mấy vị dũng sĩ bồ cam quốc rất là thích tại h ế n hội trong luật võ nếu như xảy ra tranh đấu còn xin tiểu vương gia tương trợ yên tâm ta hiểu rồi Trước n g một ác hơn điền Trước bồ càng quốc vương m á h bạch gia hỏa này không ở trong nhà nuôi lớn tượng nhàn rỗi không chuyện gì đến đại lý làm cái gì còn có tiểu công chúa mộ sa vị đại tỷ này đầu thế nhưng loại người hung á c bên trong tuyệt đại loại người hung á c luyện nghe thường yêu nguyệt loại hình tìm thấy chính mình yêu thích nam nhân trực tiếp cột lên sơn thành thân phát hiện nam nhân đi đường sau đó ra tay ác độc triển khai truy sát đã thuộc về điên phê hàng ngũ mộ sa điên phê càng hơn gấp trăm lần vị này điên phê đến cực điểm cô n ã i n ã i vì vĩnh viễn lưu lại yêu thích nam nhân trực tiếp dùng ngân châu phấn ngân châu phấn là cái gì cái này không cần quá nhiều giải thích chỉ cần nghe được một cái địa danh là có thể bù cam quốc biên cảnh có một chỗ dậy núi trùng đ i ệ p sân cốc hậu thế xưng là tam gia vàng theo k h ô n g chế góc độ mà nói ngân châu phấn đây sinh tử phủ khủng đố nghìn lần c h u y ề n ngọc độc vô tận bị thứ này khống chế được còn có thể được xưng là người sao đem người lưu lại có ý nghĩa gì hắn đã không thể được xưng là người con mẹ nó không bằng yêu nguyện tới thống khói đâu đồng ý đều lưu lại không đồng ý đều chụt chết một trưởng vỗ toái t ạ g phủ không có không sống không chết tra tấn nguyên kịch bản trong cho nhĩ khang mở hắc tỏ vẻ nhị khang tại tử vi yêu c ổ vũ hạ lại lần nữa tỉnh lại thực chất căn bản không thể nào ngân châu phấn trực tiếp phá hủy tinh khí thần liền xem như qua tuổi trăm tuổi vô dục vô cầu núi cao biển rộng tâm không ngoại v ậ t đại đức t h á n h tăng đắc đạo chân nhân chỉ sợ cũng là không chịu nổi cái đồ chơi này không có giải dược cũng may thứ này cũng không lưu hành tại bồ cam việc lớn quốc gia việt hiếm lạ trung nguyên dường như không có lưu thông t tiêu tư hành hít sâu mờ hơi kim bằng quốc tự hồ là phương nam tiểu quốc ca thiên đình tín ngưỡng vậy là tới từ phương nam ôn lương ngọc trong tay những tiếc ây cùng với từ đó luyện chế phúc thọ cao cách hẳn là đến từ này mạnh b ạ c h không phải là đến nói chuyện làm ăn a tiêu tư hành trong mắt lóe lên mấy phần l ệ n h ý tại nhà các ngươi như thế nào dày vỏ đều có thể đến nhà chúng ta toàn mẹ nó cho ngươi thình thịch tới một cái g i ế t một cái đến hai cái g i ế t một đôi người làm mang không đi ngươi cũng không thể bưng đi vì ngay cả bản thân ngươi vậy là không đi được cho x ư ơ n g bột phấn cũng cho ngươi dương hải trong tiêu tư hành trong lòng ngàn vạn suy nghĩ trên mặt bất động thanh sắc nói ra chu học sĩ làm phiền tìm cho ta một bộ đại lý vương t ử p h ủ ta muốn thay quần áo khác tiểu vương gia ngài chờ một lát chu học sĩ ngay lập tức để người đưa tới trang phục trang sức tiêu thư đoạn ba nhà từ trước đến giờ thân như một nhà thư dạng n g u y ệ t tại đại lý được tôn là của chúa tiêu tư hành tại đại lý được tôn là tiểu vương gia chu học sĩ biết được bù cam quốc vương đến tận đây t i ệ t d i ệ u ở giữa chắc chắn sẽ xảy ra võ sĩ quyết đấu trực tiếp mở miệng mời tiêu tư hành giúp đỡ không có bất kỳ cái gì xấu hổ chính là vì tiêu tư hành thuộc về người trong nhà không phải ngoại nhân chỉ một lúc sau cung nữ đưa tới trang phục đoạn chính hưng dẫn đầu bách q u a n cử hành nghi thức hoan nen bồ cam quốc bách tính tính cách bưu hán đến cực điểm còn có vô kiên bất phá đại tựa binh nghe nói còn có một loại kích thích tiềm năng thân thể bí thuật có thể khiến cho binh sĩ không sợ đau đớn không sợ bị thương hung hãn không sợ chết d ũ n g manh công kích quốc vương tự mình đến thăm tất nhiên là không thể thờ ơ đoạn chính hưng không sợ bồ cam quốc rốt cuộc hắn có thể để cho thiên lòng tự cao tăng chơi trảm thủ chiến thuật cũng có thể đi linh thiếu cung mời hư nhược vô đi thông liêu mời tiêu thanh ô tam h u n h đệ hợp lực thiên hạ đều có thể đi được chẳng qua năng lực không đánh, trận, tốt nhất đừng đánh. Trung nguyên mặt đất tranh đấu mấy chục năm đánh máu chạy thành sông người chết đói khắp nơi trên đất s ư ơ n g trắng chất đống đại lý thì là dựa vào địa lý ưu thế yên ổn mấy chục năm biến thành nhân gian ít có hòa bình nhạc thổ ai cũng không nghĩ thông mở chiến tranh tiêu tư hành không có tham gia những thứ này d ư ờ n g dáng h i thức tiện tay tìm bản du ký nhẫn lại tính tình chờ đợi đến t r ạ n g vào tối đại lý cử hành thịnh đại tiệc tối tiểu vương ra tiệc tối bắt đầu nếu quả như thật xảy ra tranh đấu ngài ra tay nhẹ hơn một điểm chu học sĩ tự mình đến mời tiêu tư hành hắn hiểu rõ tiêu tư hành võ công cao cường năng lực tại trong vòng mười chiều đánh bại uy danhiện hách trăm tuổi lá ma tự thân lại không quá m c h ích kỳ thực người đọc sách vốn là rất biết đánh nhau quân tử lục nghệ trong có hai môn là võ nghệ chỉ chẳng qua hiện nay là nam tống thời kỳ người đọc sách theo văn võ kim toàn từng bước trở thành thân thể mảnh mai người đọc sách luyện võ là sẽ bị bài xích tiêu cái gì thô bị vũ phu làm nhục nho nhã chu học sĩ âm thầm gật đầu bọn hắn có thể hay không đ â y văn hải thô bị m a gì, biết cái gì thi tử vậy ta a tâm tiêu tư hành đem tâm phóng tới trong bụng、Hả? ít cái nhân tiền h i ể n thánh cơ hội đồng thời cũng thiếu rụt rẻ mạo hiểm mọi người đều biết tiểu này cỡ lớn đến hội nếu như xuất hiện tỷ thí văn hải tất nhiên sẽ có nhân vật chính dùng thơ đường tống tử nhân tiền hiển thánh đạt được tiểu mỹ nhân ư u á i tiêu tư hành không có loại suy nghĩ này thứ nhất đối với cái này không hề hứng thú thứ hai thế giới này cao thủ quá nhiều thời không đều bị b o n g méo có một bài thơ cổ tử quay đầu gặp được nguyên tắc giả kia mẹ nón ê n có nhiều lúng túng thứ ba tỷ thí văn hải không phải có một hai bài thơ từ là được là muốn coi trọng cách thức vận luật s á t đề người ta tùy tiện định ra đề mục giao ước vật chân tỏ vẻ nhất định phải dùng nào đó đ i n cố không thể dùng nào đó đ i n cố cho dù đọc thuộc lòng thơ đường tống từ nguyên cúc ũ n g chỉ có thể đem khác nhau câu thơ chắc vá lên không thiếu được sẽ bị người vặn hỏi tỉ như đề mục là một thu đang muốn có một bài lưu vũ tích thu từ kết quả người ta tỏ vẻ vần chân rơi vào hạ tự cần dùng đến lưu bị đ i ệ n cố xin bắt đầu ngươi biểu diễn làm không được vậy ngươi trước kia viết tất cả thi tử đều sẽ bị người hoài nghi là viết t hay chất vấn sẽ càng ngày càng nhiều văn nhân tương k i n h t ừ xưa giống nhau không biết bao nhiêu người chờ lấy chọn ngươi khuyết điểm đâu kỳ thực còn có một chút chính là đối với tống triều sau đó thi t ử ca phú tiêu tư hành biết không nhiều tham dự mấy lần mực nước nên dùng hết chu học sĩ tại phía trước dẫn đường hai người rất nhanh đến yến hội đại sảnh bên trong sớm đã sắp đặt chỗ ngồi tiêu tư hành tìm địa phương ngồi xuống song nhi hóa trang làm cung nữ thủ sau l ư n g tiêu tư hành Lạc theo i hoàn mỹ theo tiêu hư n đoạn đến sắp xếp đoạn trí hưng ngồi ở đoạn chính hưng bên trái khắc một bên chủ vị ngồi một cái thân cao thể tráng dâu quay non tráng hán khuôn mặt t h u kệch mang theo một cỗ tiết huyết khí tức thân mang lộng lây lễ phục phía trên điểm suýt lấy chân châu phỉ thúy mã não trên tay mang mười cái lộng lây phỉ thúy chiếc nhẫn trên người châu ngọc vượt qua trăm cái trật nhìn như là thổ phỉ tẩy trắng thân phận dựa vào giành được tài sản hóa trang làm nông thôn nhà giàu mới nổi nhất là loại đó không đè nén được khát máu tàn bạo khí tức nhìn nang nhìn dọc trái xem phải xem đều là cản đường cấp đoạt sơn đại vương không giống như là cái quốc vương nhưng hắn hết lần này tới lần khác chính là quốc vương bồ cam quốc vương mạnh m ạ n h vì thiết huyết bá đạo thủ đoạn trình hợp thế lực tất cả không phục người của hắn đều bị ra tay ác độc c h é m giết dưới trướng có vài chục đi hướng đại lý nam tống làm ăn thương đội buôn bán phỉ thúy mỹ ngọc sau đó lại trắng trận mua sắm tơ lụa đồ xứ lá trà mỗi ăn một đến một về thu lợi mấy chục lần mạnh mệnh bên cạnh là hắn sùng ái nhất tiểu nữ nhi bồ cam tiểu học công chúa, Mộ năm nay mười sáu tuổi mộ s a công chúa dung nhan t u y ệ t mỹ hai con ngươi như nước mái tóc như mây cung mã thành thạo anh tư bừng bừng nghe nói nàng mười bốn tuổi lúc liền dám mang binh công kích mạnh bạch tốn hao số tiền lớn thuê kiếm thuật lao sư dạy bảo mộ s a công chúa võ nghệ mộ s a thở nhỏ nung triệu từ bé lại thêm đỉnh tiêm tư chất cao thâm kiếm thuật có thể nàng mắt cao hơn đầu muốn khiêu chiến trung nguyên thiên tài hai chương một trăm chín mươi ba đ â y yêu người tác hơn gấp mười đến phê hai lần này đi theo mạnh bạch đến đại lý chính là nghĩ linh giáo đoạn thị đại lý nhất dương chỉ lục mạch thần kiếm tiêu tư hành ngồi vào vị trí về sau mộ sa không để lại dấu vết nhìn sang lập tức n í t miệng thân không bốn lượng lực tiểu bách kiểm là đến mất mặt xấu hổ sao nhìn về phía hư dạng nguyệt đoạn thanh sơn g lúc sinh ra mấy phần khiêu khích tâm ý mỹ nhân có thể biến thành quê mật cũng được biến thành kẻ t h ù mộ sa là b ổ cam đệ nhất mỹ nhân tự tin tuyệt đối không thua kém tính trai tiên tử m a môn yêu nữ vạn không ngờ rằng vừa tới đại lý liền nhìn thấy hai vị khuynh thành q ố c sắc quả thực nhường nặng có chút r u n động một cái mị cốt thiên h à n h toàn thân trên giới cũng tỏa ra vũ mị khí tức chỉ là tính ngồi yên ở đó liền đem hơn phân nửa nam nhân ánh mắt đều hấp dẫn tới một cái đường cong là lướt to lớn d á người n g nhường mộ s a có chút mềm muội trong lòng tự đ ủ con nàng có phúc phẩn cho dù sinh cái tứ bào thai hai tử cũng sẽ không bị đói càng làm cho mộ s a cảm thấy kinh ngạc chính là hai vị phong hoa tuyệt đại gia nhân ánh mắt không có nhìn về phía những k i a uy vũ hùng tráng dũng sĩ mà là nhìn về phía tiểu bạch kiểm tiểu bạch kiểm nhi có làm được cái gì mặc dù hắn xác thực vô cùng anh tuấn là nàng đợi này thấy qua anh tuấn nhất nam nhân nhưng mù cam tôn trọng dũng sĩ cũng không đủ dũng lực tuấn tiêu không có chút ý nghĩa nào tuấn tiêu có thể là một hồi t a i họa bồ cam là đông máu luật rừng anh tuấn vô song dung mạo thuộc vệ bị tranh đoạt tài nguyên nếu như là quý tộc tuấn tiếu nam tử thì là sẽ bị sơn đại vương cho bột đi bắt chẹt lượng lớn tiền chuộc thư dạng nguyệt nhỏ giọng nói tiêu ca ca ta nghĩ nữ nhân kia ánh mắt rất chán ghét ta nghĩ nàng nhìn về phía ngươi ánh mắt là tại chọn lựa hàng hóa dạng n g u y ệ t khác nhau quốc gia có hoàn toàn khác biệt quy tắc không nên đem trung nguyên lễ nghi quy củ bọc tại bồ cam quốc công chúa trên người này không có chút ý nghĩa nào ta cho ngươi lấy một thí dụ ngươi biết la mã ba tứa ở c h â đó có vài c h ụ quốc gia có quốc gia vì hôn môi là lễ nghi gặp mặt sau sẽ trước kề mặt hôn môi hoặc là hôn n g u bàn tay có quốc gia có công cộng nhà tắm tử bất kể tiểu thư khuê các hay là danh môn phu nhân đều có thể ở chỗ nào chút ít nhà tắm tử trong ngâm trong bột tắm đó là nam nữ hôn hòa b ể tắm ngươi có thể tưởng tượng tượng những thứ này xuất hiện tại trung nguyên sao không muốn quá nghiêm khắc quá nhiều có thể đây là bồ cam quốc lễ nghi tiêu tư hành rất là rộng lượng trấn an hư dạ n g n g u y ệ t tiêu ca ca h i ể u được thật nhiều hư dạ nguyện trong mắt tràn đầy tiểu tinh tinh dùng tràn ngập sùng bãi ánh mắt thâm tình nhìn tiêu tư hành tiêu tư hành chỉ cảm thấy toàn thân tràn ngập khí lực hận không thể đem bình sinh sở học đ đoạn chính hưng cùng m á h bạch bàn bạc các loại quốc sự nhất là lưỡng quốc thông thương truyện chủ yếu là đồ s ứ lá trà không nghe được ngân châu phấn tiêu tư hành l ư ỡ i n h á t chú ý đại lý là trọng yếu trạm trung t r u y ề n theo đại lý tiếp tục xuôi nam không chỉ vận chuyển lộ tuyến càng biến đội trường phí tổn càng biến đội cao độ nguy hiểm cũng sẽ tăng lên rất nhiều tùy thời có bị đánh cướp mạo hiểm thuê cao thủ hộ vệ lại là một bút lượng lớn chi tiêu bởi vậy rất nhiều trung nguyên thương đội đều là đem chuyển hàng tiến to lớn để ý tại đại lý cảnh nội buôn bán bộ cam la vực thương nhân sẽ mang theo chân châu mã não phỉ thúy hương liệu đến đại lý lấy vật đổi vật không nên cảm thấy lấy vật đổi vật vô cùng nguyên thủy tiểu này làm ăn thủ đoạn là vĩnh viễn không quá hạn cho dù tại thế kỷ hai mươi mốt cũng không ngoại lệ tại có chút lúc thậm chí biến thành chủ lưu người cho ta dầu hỏa khí thiên nhiên khoáng thạch ta cho người đổ điện gia dụng trang phục bách hóa đặc sắc đồ ăn vạn tùy tiện tìm một loại tiền tệ là tiêu chuẩn cơ bản hai bên cảm thấy giá cả không sai biệt lắm sau đó là có thể trao đổi hàng hóa bồ cam thừa thái phỉ t h ú ý là tiền tệ dùng cái này đến trao đổi tơ lụa đồ sứ qua ba lần rượu mạch mạch đột nhiên nói ra ngay qua đoạn thị đại lý nhất dương chỉ lục mạch thần kiếm tên chỉ thán vô duyên được gặp hôm nay h ứ n g k h ở i chúng ta không ngại phái r a lượn g quốc dũng sĩ đọ sức võ nghệ luận võ tìm niềm vui ta chỗ này cho cái tặng thưởng ai có thể thắng liên tiếp ba cục trong tay của ta phỉ thúy chiếc nhẫn liền đưa cho hắn một viên đoạn t r í hưng đang muốn ra tay đoạn chính hưng ra hiệu hắn tạm thời ngồi trở lại đi đường đ ư ờ n g đại lý hoàng tử cùng một đám vũ phu trước mặt mọi người giao đấu đại lý mặt còn muốn hay không cho dù mánh bạch phái ra mộ xa đại lý một phương cần xuất thủ cũng sẽ là đoạn thanh sương thư d ạ n nguyệt trừ phi mánh bạch phái ra là bồ cam vương tử bằng không đoạn chí hưng chỉ có thể nhìn kịch không cho ph tiêu tư hành khoa tay một cái thủ thế song nhi nhanh chóng chạy tới thiên điện chỉ một lúc sau thiên dưỡng sinh đi đến đứng trong đại s ả n h ở giữa không biết vị t i ệ t dũng sĩ nghĩ đến chỉ giáo thiên dưỡng sinh c h ắ p tay thi cái lễ hắn thường ngày tuyệt sẽ không như thế nói chuyện sẽ chỉ nghĩ ba người hoán một chiếc nhẫn nếu như trực tiếp xử lý đối phương hơn ba mươi người có thể lấy đi toàn bộ chiếc nhẫn đây là song nhi tạm thời dạy hắn nơi này là hoàng cung không thể quá mức tùy tiện qua mấy ngày đi hiến vương mộ tìm thấy bạch liên giáo và quyền lực ban cao thủ tùy tiện hắn làm sao khiêu khích tiêu tư hành cũng sẽ không quản quyết đấu sinh tử đều không cái gọi là Ta tới. Cả người cao s i ê u qua m é t thủ o trước thiên dưỡng sinh thổi thổi thoát mái lộ ra một cái khinh thường nét mặt tráng hán lựa giận trong nháy mắt bị nhanh lửa phát ra một tiếng đại tinh tinh bàn hống hai tay nắm lại đống cắt lớn quần đầu đánh phía thiên dưỡng sinh ngực thiên dưỡng sinh lui lại nửa bước hai tay mở ra lòng bàn tay hướng lên lập tức hai chân đâm cái chung bình thấn q giống như g á y cột á n h điện vùng k h u y tráng hán ẩm vang rốt cục mặc dù như cũ có mấy phần ý thức cũng rốt cuộc không đứng dậy được thiên dưỡng sinh am hiểu ngoại môn công phu thực tế am hiểu bắt cực quyền trước đây dương dục cản đi lang sơn phân do phải trái hai người không hài lòng đánh nhau bắt cực đại chiến thái cực trải qua một phen long tranh hồ đấu hai bên đánh thành n g a n g tay ngoại môn công phu không có nghĩa là man lực nện đối với vận kính p h á t lực kỹ xảo có cực cao yêu cầu thiên dưỡng sinh quyền pháp là tại vô số trong chiến đấu mài luyện ra được nếu không phải đây là hoàng cung yến hội không phải l i ề u mạng tranh đấu đánh về phía trên đỉnh đầu một trưởng kia năng lực đánh nát tráng hán s ọ não một trưởng kia là phách quả trưởng bắt cực thêm bộ chết thần quỷ đều sợ hãi cho dù tráng hán luyện qua kim trung cháo thiết bố sam năng lực gánh vác một trường này thiên dưỡng sinh một trường này theo sát lấy rồi sẽ biến thành h ổ trào hạ bắt chụp vào hắn hai mắt theo sát lấy sau khi hạ xuống nghiêng người ra quyền đánh phía địch nhân cái cằm sau đó s o n g quyền s o n g phong quán nhị thêm đỉnh tâm chịu đánh một bộ liên chiêu mãnh hổ ngạnh bá sơn đạp đất thông thiên tháo diêm vương tam đ i ệ m thủ cho dù dương dục càn bị ba chiêu này cũng sẽ bị đánh không đứng dậy được nếu như đối phương vẫn chưa nga xuống thiên dưỡng sinh còn có một chiêu cuối cùng huyết ảnh di hình liên mạch chuyển đổi thành lạc thiên hồng lạc thiên hồng đánh mệt rồi ả cắt nữa lội lại nếu như A Phi, dương dục càng c n g tại chính là năm người phân thân ma ảnh tạo thành ngũ hành đại trợn mặc cho cao thủ cỡ nào đều sẽ bị bọn hắn cho lượn quanh bó tay người bình thường ai mẹ nó nhìn qua năm bào thai khẳng định cảm thấy đây là h u y n trận muốn chia phân biệt cái nào là chân thực cái nào là tàn ảnh sau đó liền sẽ bị a phi đ á g người cướp được tiên thủ cuối cùng bị một kiếm đứt c ổ mạnh bạch phái da tráng hắn tên là thiết tháp chỉ luyện qua một ít thô thiện võ kỹ hắn là thiên sinh cường tráng khí huyết vượn xa thường nhân lực lớn vô cùng dũng mánh không sợ mắt thấy thiết tháp bị hai chiêu đánh bại hơn nữa là ở chính diện đối oanh trong bị đánh bại mạnh bạch cảm thấy mất mặt phất tay ra hiệu một cái am hiệu dùng truy cao thủ xuất chiến thiên dưỡng sinh không sợ hai chút nào trong điện quang hòa thạch lại đem hai cái bồ càm cao thủ đánh không đứng dậy được chương một khiêu chiến hệ ạ tì ra tộc tộc ra c h ủ i ạ ỷ hối mù nẹ nó gì một chương một khiêu chiến hệ ạ tì ra tộc tộc ra c h ủ i ạ ỷ hối mù nẹ nó gì một tốt tốt tốt thực sự là h à o dũng chi sĩ mạnh bạch rất là vương thả vô vô cái bản theo trong tay cầm xuống một viên phỉ thúy c h i ế nhẫn sau đó rót đầy tràn một chén lớn rượu ngon mời trắng、si đại lý quốc tiến theo lý thuyết nên dùng chén nhỏ mạnh bạch cảm thấy chén nhỏ u ố n g chưa đủ t h n g khoái để người đổi to lớn chén vàng một chén rượu này khoảng chừng hơn phân nửa cân tản ra nồng đậm mùi trái cây khí thiên dưỡng sinh mặt không đổi sắc tiếp nhận chén rượu ủng hộ cúng vào lập tức lấy đi phỉ thúy chiếc nhẫn nhanh chân trở về thiên điện chỉ lưu cùng ngạo b ó n g lưng tuất không phải cô lan g vậy thật lan g v ư ơ n g vậy mạnh bạch cười lớn tán thưởng thiên dưỡng sinh tiêu tư hành con mắt có hơi nhau lại lời này thú vị, thú vị địa phương không ở chỗ mánh bạch cố ý học đòi văn vẻ nói cái gì chi hồ giả g ã mà là vẹn vẹn uống chảy đến rượu đều xem thấu thiên dưỡng sinh tâm tư lạc thiên hồng a phi t r ư ơ n g diệp có thể được xưng là cô lang gặp được tiêu tư hành mới có nhà thiên dưỡng sinh là a lang không phải cô lang hắn là thiên sinh địa dưỡng cô nhi nhưng hắn không là một người dốc sức làm hắn có thân mật đệ đệ muội muội hắn chưa bao giờ là cô lang mà là cao ngạo lang vương thiên dưỡng sinh nét mặt lạnh lùng cao ngạo thoạt nhìn như là độc hành sát thủ cao ngạo bất q u ầ n thực chất rất có tổ chức năng lực quản lý là trời sinh người quản lý vừa rồi lúc tỷ đấu thiên dưỡng sinh một mực biểu hiện ra độc hành sát thủ khí chất lạc thiên hồng không cùng đến góp phần trợ uy diễn kịch diễn đầy đủ rất thật mạnh b ạ c h nhìn thấu thiên dưỡng sinh không hổ là năng lực thành quốc vương quả nhiên có mấy phần bản sự chiến đến tiệc giao đấu còn đang tiếp tục mạnh b ạ c h cho ra tặng thưởng đoạn chính hưng đương nhiên cũng sẽ cho ra ban thưởng lượng quốc võ sĩ ở đại sành giao phong bồ cam quốc võ sĩ phần lớn võ kỳ thô giáp không hiểu tinh diệu chiến đấu nhưng tính cách cực kỳ dũng mánh g a n d ạ n cho dù chịu mấy lần nặng tay chỉ cần không phải thiên dưỡng sinh loại cấp bậc kia c ư ờ đầu cũng có thể chịu đự đại lý quốc võ sĩ trải qua nghiêm ngặt huấn luyện ra tay coi trọng chiêu số phối hợp lễ nghi tư thế khuyết điểm là kinh nghiệm chiến đấu không đủ nhiều kháng đánh năng lực tương đối kém tiểu tư hành tận mắt thấy mấy cái công lực càng sâu chiêu số càng diệu võ sĩ tại thiếp thân cận chiến lúc bị địch nhân dung manh dọa lùi hoặc là rõ ràng có thể thủ thắng ra chiêu lại thủ hạ lưu t ì n h cho người ta lưu lại thời cơ lợi dụng nếu như là tại trung nguyên i ế n hội vậy dĩ nhiên là điểm đến là rừng không thương tổn hòa khí ra tay có chỗ giữ lại bồ cam quốc không có những quy củ này bọn hắn từ trước đến giờ cũng không biết võ đức là cái gì chỉ biết huy quyền đánh bại địch nhân đại lý an nhàn mấy chục năm đối với bách tính mà nói tự nhiên là thiên đại h ả o sự đại lý quốc võ giả nhưng không có sống yên ổn n g h ị đến ngày gian nguy ý thức rõ ràng có chút là hậu đương nhiên khả năng này là cố ý hành động rốt cuộc đại lý dường như tất cả cao thủ cũng tại thiên long tự tham thiền lần này hoàng cung yến hội một cái lao hòa thượng cũng không có đến tới phần lớn là hân quý tử đ ệ thọ ra yếu kém gõ hân quý có lẽ vậy có thể cùng h ư n h ư ợ c vô kết bạn du lịch giang h ồ người làm sao có khả năng là trầm mễ hưởng thụ hơn quân xem thường trí tuệ của hắn khẳng định gặp nhiều thua thiệt người ta thích nằm n g a không phải chỉ có thể nằm n g a nghe qua cái bang hàng long thập b ắ t trưởng đả cầu đồng pháp danh hảo tiêu công tử thân làm tiêu gia hậu duệ là làm thế tuấn kiệt không thông báo không biết cái này hai môn v õ kỹ ta nhớ được tiêu gia là liêu quốc ngoại thích quý tộc khi nào trở thành đại lý vương tử đây thật là kỳ mánh bạch đột nhiên nhìn về phía tiêu tư hành không lọt vào mắt tiêu tư hành đại lý trang phục một ngụm nói ra tiêu tư hành xuất thân lai lịch tiêu tư hành cười nói liêu quốc quý tộc liêu quốc đã sớm không tồn tại ngoại thích đáng là gì tiêu gia đoàn gia trưởng bối đã là huynh đệ kết nghĩa lại là quan hệ thông gia dựa theo đối phận suy tính ta đúng là tiểu vương gia、Ồ. ngược lại là bản vương cô lậu quả văn còn xin tiêu công tử chớ trách tiêu công tử cái bang hàng long thập bát trưởng cùng đả cầu đồng pháp không biết ngươi có thể hay không Biết bởi biểu biểu đại đại đại đài đại Tiêu đại giá tới, với thiên Mời chút chút ít không thích hợp, bởi vì ta tuyệt tử nhất trị. Rất thố nhất ta tuyệt thực đáng vương vì võ, vị dương muốn nhìn, nay không muốn lên đài luận võ, cũng nên dùng công không này hình, hôm kém lậu, quá hợp, cho phú chắc xa. có kỹ. là lý, lý lý so dù sẽ sự t i một, biểu biểu muốn muốn một cái m vóc người đen gầy hai mắt sáng ngời có thần hai chân cao tóc hơi có chút con xoắn trên người mang theo nùi máu tanh nam tử đứng ở tiêu tư hành trước mắt chu học sĩ hướng tiêu tư hành phổ cập khoa học qua mạnh bạch dưới trướng có tám vị võ công cao cường cung phụng tám người này tại bồ cam quốc địa vị tôn quý dùng trung nguyên làm tương tự tương đương với ngự tiền nhất phẩm đái đao thị vệ trong đó có mấy cái là mộ xa võ học lao sư phụ trách dạy bảo mộ xa võ nghệ ngang thụy xếp hạng thứ ba am hiểu công phu quyền c ước thực tế am hiểu thối pháp ra chân nhanh như thiểm điện tiêu tư hành ra hiệu làm cho đối phương xuất thủ trước hờ a a a ngang thụy trong tiếng hít thở chạy vội mà tới hai tay tựa như đường lang loại luân chuyển mà qua một giây mấy lần rực rỡ xen vào nhau quyền hành tròng vanh ra một cái đôi chân dài nay cũng không phải cái gì l o ạ loẹn đây là không muốn sống điên quyền chỉ cần bị ngang thụy cận thân quân lấy không chết cũng muốn luận a ra, ra hỏa này chỉ lực tuyệt đối không thua kém đường lang điêu thủ thối kỉnh càng là hơn nặng hơn tiến quân tiêu tư hành vô dụng mình am hiểu võ kỹ bình thường thường xuyên dùng võ kỹ để vận t ả g nó g chọn tay phải nhanh như thiểm điện điểm ra điểm hướng ngang thụy gan bàn chân đoạn thị đại lý nhất dương chỉ tuyệt dưới đại đa số tình huống tiêu tư hành chỉ đem nhất dương chỉ là chữa thương thủ đoạn hoặc là dùng cho điểm huyệt không phải nhất dương chỉ không đủ c ư ờ n g đại mà là tiêu tư hành tinh thông mạnh mẽ võ kỹ quá nhiều trọng quyền trọng chân phách trưởng vung d i n có thể đạt được thắng lợi không cần dùng chỉ pháp lần này manh bạch rõ ràng có ý rõ xét lại là đại biểu đại lý xuất chiến cần cho biểu thúc cái mặt mũi trong nháy mắt ra chiêu chỉ lực như hồng nhất dương chỉ vận công sau lấy a n chỉ điểm huyện ra chỉ có thể chỉ hoãn có thể nhanh cử khinh đ ư ợ c trọng chỉ hoãn lúc tiêu sái phiêu giận nhanh thì nhanh như tia chớp cùng địch hung hiểm c h é m giết dùng này chỉ pháp vừa có thể gần sát kính điểm địch nhân huyện đạo cũng có thể từ đằng xa lân đến gần thân đi nhất trung tức rời một công trở ra ôm đánh đàng đá đạ quét biến hóa vô thợ hư thực khó l ư ợ n g cầm cầm phong bế cố c h ế t chìm dương đông kích tây muốn hư p h ả n thử thủ mắt cổ tay khuổi tay đầu gối vai tật từ tiến thối điêu cầm khóa móc chợt trước chợt về sau có thơ i tán viết giá nhẹ g lớn, thiết tý dường như lôi đỉnh nằm như sử nữ liếp như hồng dày sắt đạp phá giang hồ đường định lãng bình đạo nạ biệt cả còn cần đại lý kỷ hảo công nhất dương chỉ đương nhiên cũng là có khuyết điểm một là lực sát thương hơi có chút không đủ có thể phối hợp đoàn g i a kiếm pháp thi triển lấy kiếm mang để t h ă n g huy năng hai là lâu dài thi triển tổn thất quá lớn dễ hư hao tự thân căn cơ nguyên kịch bản trong đi vào thượng tam phẩm cảnh giới nhất đăng đại sư công lực hùng hậu khó lường còn có tiên thiên công làm phụ trợ chữa trị hoàng dung lúc vậy bởi vì tổn thất quá mức kịch liệt võ công mất hết cần bế quan năm năm trong đó nhưng có nửa phần sai lầm võ công lĩnh cựu phế bỏ tiêu tư hành căn cơ mặc dù hùng hậu nhưng dù sao không phải là chuyên tu nhất dương chỉ cho đến ngày nay cũng chỉ luyện đến chính tứ phẩm bên trên cảnh giới cùng đoạn diên khánh không sai bị lắm t h i ế p thân cận chiến hung hiểm nhất khó giò hơi không cẩn thận tất nhiên đ ứ t gân gãy xương dùng cho cận chiến c h ỉ pháp càng là hơn hiểm lại càng hiểm khó lòng phong bị chỉ cần lộ ra một t i ê nửa n chút khe hở liền sẽ bị người điểm hết đ ố c mạch ngang thụy ra tay nhanh vô cùng chiêu chiêu hư u h á c trong lúc giơ tay nhấc chân tràn ngập thiết huyết sắc khí chiêu số bén nhọn bá đạo đơn giản trực tiếp tuyệt không mảy may sức tưởng tượng hiển nhiên là từ vô số trong c h é m giết ma luyện ra một thân bản sự tiêu tư hành ra tay tiêu sái đại khí phiêu hốt như thần tránh chuyển xê dịch ở giữa không g i ố n g như là đang tỷ đấu ngược lại như là đối nguyện mạ vũ có lăng ba lướt sóng bất kể ngang thủy công kích cỡ nào nhanh nhẹn quả quyết cỡ nào hung ác bén nhọn tiêu tư hành dơ ngón trỏ lên hoặc nhẹ bồng bềnh điểm ra hoặc không nhanh không chẩm b ẽ cung hoặc nhanh như thiểm điện xẹt qua ngang thủy nhất định phải biến chiêu ngang thủy trong lòng ngạc nhiên quyền kinh có nói thà chịu một quyền không chịu một khủi tay thà chịu một khủi tay không chịu một chỉ chỉ lực sắp bén am hiểu lấy điểm phá diện ngang thủy theo sát lục trong ma luyện r a v õ kỹ truy cứu căn bản ở chỗ khí huyết thuộc về ngoại môn luyện thể nếu là bị tiêu tư hành tìm thấy cháo môn tại cháo môn thượng nhẹ nhàng đâm một cái toàn thân khí huyết lập tức phế bỏ võ công bị phế làm sao có thể làm ngự tiền thị vệ mạnh b ạ c h sẽ không giữ lại không có giá trị người bồ cam cũng không có thiên kim thị quất q u ý củ ngang thụy bả vai bị một chỉ chỉ lực xuyên thủng trang phục lại không tổn thương da thịt tiêu tư hành thích hợp lực k h ô n g chế đã là tinh tế nhập vi thu phát tự nhiên đoạn trí hưng ơ âm thầm cảm thán em họ giang hồ thanh danh chắc chắn không phải thổi phồng lên còn muốn tiếp tục sao tiêu tư hành điểm đến là d ừ n g cũng không ra tay dựa theo bồ cam võ sĩ tính cách theo lý thuyết nên tiếp tục tiến công ngang thụy lại dừng bước không tiến trong mắt tràn đầy đều là kinh hãi không còn có nửa phần chiến ý vừa rồi tiêu tư hành kia một chỉ chỉ cần hơi xuống dưới nửa tấc khoảng cách có thể điểm phá hắn cháo môn vì tiêu tư hành biểu hiện ra thực lực tuyệt không có khả năng là cố ý lưu thủ vì ngay tại ngón trỏ điểm hết u y lúc nón g áp ú t nhẹ nhàng tại cháo môn thượng tìm tới nếu như tiêu tư hành vui lòng nón g áp ú t có thể điểm ra chỉ lực Tiêu công tử cao minh, tại hạ nhận thua.、Ngang、thủy rất là dứt khoát lui ra. Không dám công Tiếp tục minh, lui lùi. nên cung xuống, công cao công sạch Không nhận Ngang đánh ra. dám hạ phế là võ bị Am h i xuất thủ là một cái doanh đông võ sĩ bất luận là ăn mặc hay là lễ nghi tư thế cũng mang theo rất rõ ràng doanh đông đặc thù hắn căn bản không muốn che giấu tung tích vũ khí là đem cao võ sĩ nào tham gia hiến hội tự nhiên không thể đeo vũ khí người này trước giờ đem vũ khí giao cho ngự làm quân tại trước khi tỉ đấu trưng cầu tiêu tư hành ý kiến tiêu ỏ vẻ vũ có thể sử dụng vũ khí, để sử dụng n g ư ờ đem võ sĩ đao đưa đao đường võ sĩ con tới, cây này Mỹ, tư n hành i lại ê n Nga giống nu nhìn qua không ít võ sĩ đao nhưng tất cả đao cộng lại cũng không có cây đao này ưu mỹ nay thậm chí không thể được xưng là vũ khí nên gọi là tác phẩm nghệ thuật duyên dáng để người hoa mắt thần mê nếu là tuyết thiên tầm nhìn thấy không thiếu được hô lớn hô nhỏ đây là mỹ cạ rủ kimune chi ca tiêu tư hành nghĩ đến một cái tên doanh đông đối với võ sĩ rất tôn sùng sùng bái những kia võ công cao minh đao khách đao khách phối binh cũng người sùng là mọi bái đối t ư ợ n từng bảng g đã làm ra bảng xếp h ạ n bình g ra d o a n đông h tư h thần chỉ hàng thứ danh chồng, nhã nhất hoa ậ p đại đao, đứng đao Tiêu tất nhất. t nẹ bị cả cả cả rủ kỳ mù là lệ yêu hành nghe nói qua cái bài danh này xếp tại đệ nhất tên là mú da mạ xạ c h í hung c h í tà c h í sắt đến ma đoạt mệnh yêu đ a o vừa đả thương người lại thương mình sẽ tổn hại chủ nhân khi số đã k h ắ c chết mấy cái chủ nhân bị k h ắ c chết người không phải nổi tiếng võ sĩ chính là ngồi ở vị trí cao trọng thần đao này hiện nay tại võ thần cung doanh đông bản võ tàng trong tay theo lý mà nói kiểu này xếp hạng khẳng xuống nạ, xuống, ô mà đây là doanh đông võ sĩ quy tắc chỉ có cường đại nhất võ sĩ mới có tư cách sử dụng sắc bén nhất bảo đao nếu như võ công chưa đủ cao m ì n h cho dù đạt được bảo đao cũng sẽ bị người khác cướp đi mọi người sẽ chỉ tán thưởng cướp đi bảo đao võ sĩ võ công cao m ì n h tu vì cao thầm sẽ không cùng tình nguyên binh chủ ngược lại sẽ khinh bỉ hắn không biết tự lượng sức mình thèm muốn bảo đao ngoài ra còn có một chút hàng phục yêu đao đồng dạng thuộc về võ sĩ lịch luyện không thể nói đến một cái yêu đao lo lắng tổn thương khi số chủ động đem yêu đao tặng người nay tại doanh đông võ sĩ trong thuộc về nhát gan mềm yếu mềm yếu người không xứng được xưng là võ sĩ nắm ỉ cạ rủ kỳ mù nệ trí cạ thuyết minh người này tất nhiên là doanh đông đỉnh tiêm lao khách chỉ ít xếp tại trước người đến xưng tên hệ h a tì gia tộc tộc gia chủ khi nào trở thành bồ cam quốc hộ vệ ta sao không hiểu rõ chúng ta chỉ là có chút hợp tác mà thôi tiêu quân bị nhân cảm thấy ngươi nên sử dụng vũ khí ta nghĩ nơi này là hoàng cung hai người chúng ta khẳng định không thi c h i ế n được bó tay bó chân không p h ả i mái không bằng đi diễn võ trưởng hệ h tì gia tộc chủ cảm thấy thế nào chính hợp ý ta hệ hạ tì gia tộc tộc là doanh đông lớn nhất võ sĩ、si、gia tộc cho dù là hẳn phải chết không nghi ngờ chiến đấu gia chủ vậy nhất định phải vùng đao công kích quyết không thể có bất kỳ lưu lại mãi đến khi máu tươi của mình n h u ộ n đỏ ra tộc huy chương hãy ạ ĩ hư mù nẹ nọ gì đến trung nguyên có rất nhiều nhiệm vụ t h a m dò tiêu tư hành thực lực thuộc về tiện tay mà làm hắn không cảm thấy mình thất bại hắn cảm thấy mình chỉ ít có bảy thành phần thắng chương một trăm chín mươi lăm tuyết bay nhân gian đúng là mẹ nó cáo giả một chương một trăm chín mươi lăm tuyết bay nhân gian đúng là mẹ nó cáo giả một hãy ạ ĩ hư mù nẹ nọ gì tên này không phải rất nổi danh chân chính có tên chính là hắn tôn xưng hệ ạ ĩ huy mù nẹ nọ gì trên chiến trường lập xuống đại công được ban cho cho một mảnh đất phong đất phong tên là tạ gì m à bởi vậy doanh đông võ sĩ tôn sưng hắn lại ạ ĩ tạ gì m à nổ cà mỹ danh xưng như thế này cách thức tại trung nguyên vậy vô cùng thông thường tỷ như lưu bị làm qua dự châu mục mọi người sẽ xưng hô lưu bị là lưu dự châu lại tỷ như liễu vĩnh làm qua đồn điển viên ngoại lang mọi người tôn xưng liễu vĩnh là l ư u đồn điển còn có cái gì cao thái úy thái thái sư nghe được xưng hô liền biết nói tới ai n g h ĩ đến n à y ạ ị y t ạ gì m à n ổ c a m i l i ề n nghĩ đến n à y ạ tỷ g i a t ộ c tộc hai cái x i n h đẹp nữ nhi, cùng với cả nhà đều bị đ o ạ n thiên nha k h ắ t chết không may mệnh số, đ o ạ n thiên nha i v ậ n mệnh, q u ả thực có thể so với yêu đao quy chết, k h ắ t chết n h ạ c p h ụ c ả nhà. Bởi vì kế hoạch đi d o a n h đ ô n g lịch luyện võng h ệ tiêu thư hành tìm hiểu qua d o a n h đ ô n g võ lâm tình báo, hệ hạ t i a t ộ c tộc, tộc tiểu này cỡ lớn võ sĩ gia tộc, tất nhiên là có nhiều dõi xét, đ o ạ n thiên nha i không cách nào khát chết nha phu cà nhà. Vì áp y hù mù nè nó gì có một thiên phu zi bầm, nào pháp chắc tuyệt hào nhi tư, hệ hù mỹ số si, si hệ hù doanh đông trong lịch sử mạnh nhất đao khách một trong tiếng tăm lừng lấy độc nhãn đao khách đao pháp tinh xảo c h ắ c tuyệt nghe nói hệ ạ ĩ huy mì sổ si đao pháp đã thắng qua ạ ĩ huy mù nẹ nó gì chỉ cần hắn vui lòng tùy thời đều có thể cướp đoạt liêu sinh vị trí gia chủ thậm chí bằng tuyệt thế tu vi hàng phục nhị đại quỷ triệt sắc khí hóa yêu đao là thần binh nơi này muốn nói rõ một chút doanh đông võ sĩ sắp xếp binh khí phổ lúc cùng tên thần binh sẽ chỉ xếp vào một cái cũng là sơ đại bất kể nhị đại uy lực cỡ nào mạnh cũng sẽ không xếp vào xếp hạng trừ phi nhị đại có thể chặt đứt sơ diễn võ trường là tì đoạn chính tộc minh xây dựng gần đây hai ba mươi năm đại lý thái bình đoạn chính hưng không thích nhìn xem người lập võ bởi vậy mảnh này diễn võ trường hai mươi năm chưa từng bắt đầu dùng đã xanh khe hở ở giữa sinh ra một ít cỏ xanh thậm chí tách ra hoa hồng tiêu tư hành cùng ạ ĩ huy mù nẹ nọ di trên lôi đài đứng vững h ã ạ ĩ huy mù nẹ nọ di cầm trong tay m ỉ c ả dù kỳ mù nẹ chỉ c ả tiêu tư hành cầm trong tay kháng long lý xương s ố n giản g đối phó ạ ĩ huy mù nẹ nọ di bực này cao thủ tuyệt đối không thể có chút chủ quan nếu như muốn lấy nguyên kịch bản trong bị đoạn thiên nhai giết chết ạ ĩ huy mù nẹ nọ di cảm thấy có thể dùng đoạn thiên nhai phương thức đánh bại hắn sẽ chết rất thảm tiêu tư hành chưa từng thấy đoạn thiên nhai nhưng nghe thiết thủ đánh giá qua võ công của hắn căn cứ thiết thủ đánh giá cùng với ạ ĩ huy mù nẹ nọ di khí cơ suy đoán trừ phi ạ ĩ huy mù n lao già này giấu đúng là mẹ nó sâu nếu không phải tiêu tư hành có động hư c h i đồng còn có cựu tiêu chân kinh cảm giác khí cơ kém chút bị hắn giấu giếm được đi nghe nói tiêu quân võ công c h ắ c tuyệt mười chiêu đánh bại trăm tuổi lão ma trung trọng dù tại hạ không dám k i n h thường không dám mời tiêu quân xuất thủ trước còn xin các hạ thứ lỗi hệ hạ tì gia tộc chủ huy hoàng chiến tích ta nghe qua mấy chục hơn trăm lần nghe qua tuyết bay nhân giàn cùng sắt thần nhất đao trạm đại danh nếu để cho ra tiến thủ chỉ sợ giao thủ hai ba chiêu đầu nên giữ không được chúng ta vì hoa hồng rơi xuống đất làm tín hiệu hệ hạ tì gia tộc chủ mời hệ hạ ỵ hù nẹ nọ gì đưa tay theo khe nham thạch khe hở tròng rút ra một đoán ở rộ hoa hồng nhẹ nhàng ném lên giữa không trùng tại hoa hồng rơi xuống đất trong n y mắt hai người khí cơ đồng thời tăng lên tới trạng thái đ ỉ n h p h o n g hướng đối phương vọt mạnh mà đi Xoát! đao Ngao! long to long oanh Doanh Kháng sát sẹt nguyệt Tiêu tư hành am hiểu chiếm trước tiên thủ, mỗi khi gặp chiến đấu tất nhiên trước, một tiếng chống tăng khí thế, sát nhân. Doanh Võ rõ sĩ đấu địch đ qua mang. am hiểu lãnh lên hẳn giản hành chiến nhiên giành chống nhân. hô chiếm khi khí gặp âm. mỗi suốt đời chỉ luyện ba chiêu hai t h ứ c cùng người quyết đấu cũng là tại hai ba chiêu trong phân gia thắng bại doanh đông đỉnh tiêm cao thủ chém giết thường thường chỉ có một chiêu cơ hội một đao phép chạm phân g i a thắng bại cái gì gặp chiêu phá chiêu hai bên kỷ phùng đ ị c h thủ t ư ơ n g nộ lương tài c h ọ n vẹn kịch chiến ba ngày ba đêm đánh tám tám tám tám chiêu như cũ bất phân thắng bại loại sự tình này tại doanh đông võ lâm tuyệt đối không thể nào xuất hiện chớ nói tám tám tám chiêu cho dù hai bên giao đấu bắt chiêu đã thuộc về cực kỳ hiếm thấy cái này cũng năng lực nhìn ra doanh đông võ sĩ đặc điểm hung hãn khát máu tàn nhẫn rút mãnh không sợ có một loại cực hạn độ tính tùy thời tùy chỗ cũng dám cùng người cực mệnh thực tế am h i ệ u tuyệt cảnh phản xác cùng trung nguyên cao thủ so sánh doanh đông võ sĩ căn cơ có chút kém nội công chưa đủ thâm hậu nhưng nếu là sinh tử tương bác bỏ mạng chém giết thường thường năng lực chiếm cứ ưu thế khuyết điểm là đối với thân thể tổn thất cực lớn đến sáu bảy mươi năm tuổi khí huyết liền sẽ suy yếu đến bảy tám mươi tuổi tuổi tác võ công sẽ có nghiêm trọng suy yếu trung nguyên danh môn đại phái thế gia đại tộc bảy tám mươi tuổi trưởng lão có thể xưng môn phái định hải thần trâm dù là dựa vào nấu tuổi nghề cũng có thể ngao ra hùng hậu trân nguyên mỗi người một trí không có tuyệt đối chính xác sai lầm. Đây c hệ ỉ là hai bên lựa hai chọn khác nhau. Doanh đông võ、si、hy vọng mau chóng nhìn thấy h mau i bên đông vọng võ sĩ u quả, dứt k hạ o á phát t tiềm năng, tu hành càng nhanh càng tốt. Trung kích càng càng hành nhanh năng, nguyên võ đ o chú ý thì í c lũy quyết căng cơ, căng cơ vượt vững chắc càng tốt, quyết không thể chỉ dựng vững không vượt v tốt, thể cái trước mắt.、Hey, tí Hệ gia tộc tộc là doanh đông đỉnh tiêm gia tộc đời đời kiếp kiếp đều là võ sĩ đương nhiên muốn qua lẩn tránh tuổi giá sức yếu cách nghiên cứu ra rất nhiều huyền diệu phát ngôn h、hey, d ô n g ngâm h ổ gầm song giản nộ toái thiên linh keng chỉ nghe một tiếng b ạ o hưởng võ sĩ đao cùng song giản ầm vang đụng nhau b à n h trướng sóng khí mãnh liệt mà ra s ắ p bén nội kỉnh tứ tán tiêu s ạ hai người dưới chân tảng đá xanh mắt trần có thể thấy nổ bể ra đến lưu lại từng đạo khe hở hai người vì công đối công không ai n h ư ờ n g ai tiêu tư hành thuận thế xoay tròn song giản l ư ợ n vòng tay trái xẹt qua đây m ỉ cạn dù kỷ mù nẹ chỉ cả càng c có ưu thế đẹp độ cong đi ngược dòng nước đâm hướng ạ ị hồi mù nẹ nọ dị nách tay phải địa long phiên thân thần lòng bãi vĩ đánh về phía ạ ị hồi phía ạ ị hồi mù n tựa như càng cua khổng lồ đem ạ y hư mù nẹ nọ gì một mực trói buộc ạ y hư mù nẹ nọ gì hai tay run nhẹ nhẹ có thể trở thành ạ tỷ gia tộc tộc gia chủ ạ y hư mù nẹ nọ gì tu vi tuyệt không mảy may trình độ kinh nghiệm phong phú công lực hùng hậu đao pháp tinh xảo chiến ý nghiêm nghị thuần vì căn cơ mà nói ạ y hư mù nẹ nọ gì đây tiêu tư hành càng hơn một bậc nhưng mà hắn không nên cùng tiêu tư hành lấy cứng trọi cứng chém giết đây là đang vì đấm năng t ư ờ n g tiêu tư hành khí huyết thị vượng thể lực cường đại dùng chính là t r ọ n binh nhận song binh khí may mà mỹ cạ rủ kỹ mù nẹ chỉ cạ là đem thần binh bằng không một kích liền sẽ bị một bước không cẩn thận hai tay bị chấn tê dại mắt thấy xong giản dao thoa bên đến hệ hạ ĩ hư mù nẹ nọ gì lui lại nửa bước thân hình loẽ lên một cái rồi biến mất xuất hiện tại tiêu tư hành bên trái nhất thuật vị này nổi tiếng võ sĩ gia tộc gia chủ không chỉ có là cường đại võ sĩ hay là xuất sắc l ì gia kỹ nhiều không ép thân tại đao pháp gặp được bình cảnh tình hôn giới tu hành cái khác võ k ỹ hoàn thiện tự thân là lựa chọn tốt rất có thể loại suy đạt được thời cơ đột phá tiêu tư hành giao thoa song g i ả n đồng thời đánh không còn thân thể không tự chủ được như l ệ n h nhìn như hư không thụ lực kỳ thực là hai tay giao thoa mà quá hạn hình thành một cỗ xoắn ốc chuyển động nội k ì n h nhường thân thể như như con quay xoay tròn hô tiêu tư hành nằm ngang đằng lòng mà lên tựa như một cái nhảy nhót chử lòng song g i ả n trên dưới giao thoa theo thân thể phi tốc xoay tròn tựa như máy bay trực thăng cánh quạt lại giống là cối xay thịt bên trong bay nhanh xoay tròn bánh răng lưới dao ẩm tiêu tư hành bước chân vững vàng rơi xuống đất xoay tròn lược đạo đều chút xuống tại dưới chân hóa thành cực hạn phản chấn thân thể như rời dây cung n u i tên phóng tơi ư ạ ĩ huy mù nẹ nọ gì nhanh khó có thể tưởng tượng nhanh hai người tốc độ phản ứng đều là nhanh vô cùng hệ ạ ĩ huy mù nẹ nọ gì phát giác được chết tiên thủ ngay lập tức vì nhận thuật phản kích tiêu tư hành lập tức lấy công làm thủ dùng liên tục không ngừng xoay tròn phong bị ạ ĩ huy mù nẹ nọ gì tập kích đồng thời dùng cái này tụ lực ấp ngoài nghề xem náo nhiệt trong nghề xem môn đạo so với lúc trước đối phó ngang thụy lúc tiêu sái thời khắc này tiêu tư hành t ự a n h ư một đầu phẫn nộ châu đực mạnh mẽ đâm tới dã man công kích tràn ngập ngang ngược cùng cùng dã chật nhìn rất khó coi nhìn kỹ một chút càng thêm khó coi chỉ có chân chính người trong nghề mới có thể nhìn ra tiêu tư hành cái này sông xoay tròn vừa rơi xuống cùng nhau cần nỗ lực bao nhiêu tâm huyết mồ hôi là bực nào hùng hậu căn cơ bên cạnh không nói chỉ nói rơi xuống đất kia một chút không có cương thích cốt không có tá lực diệu pháp rơi xuống đất trong nháy mắt liền sẽ bị sông gãy chân, chân, chân đứt gãy chớ nói khởi s ư ớ n g công kích đứng lên cũng làm không được h ệ y hạ y h u i m ù nẹ nọ gì hiển nhiên là người trong nghề hắn đây bất luận cái gì người đều hiểu tiêu tư hành đáng sợ nhìn công kích mà tới tiêu tư hành h ệ y hạ y h u i m ù nẹ nọ gì cảm thấy trước mắt không phải người mà là khát máu t u la uống l ạ n h leo đao khí tràn ngập cả tòa lôi đài không khí lạnh bảy tám độ sáng như tuyết như ngân l ư ớ i đao tựa như từng mảnh từng mảnh đóng ánh bông tuyết trong chốc lát giải đầy diễn võ trường trong không khí tràn ngập vạn vật héo tàn sơ xác tiêu điều bốn mùa như mùa xuân đại lý lại cho người ta một loại băng phong nằn dặm bông tuyết tung bay cảm、giác. Kiểu đây cực hạn gia tộc tộc tuyệt chiêu mạnh nhất một trong. là hắn leo sơ cuối cùng tụ lực thời gian một sáng nhường tiêu tư hành tốc độ điệp ra lên theo sát mà tới chính là mưa to gió lớn tấn công mạnh không giành kẽ hở không có phòng thủ không có tụ lực mãi đến khi đánh bại cường địch bằng không tuyệt sẽ không dừng lại đang đang đang đang đang trên lôi đài chuyển r a châu ngọc loại g i ò n vàng tựa như ngọc trai rơi trên m n g ngọc định thần nhìn lại lại là một đ e m võ sĩ đ a o cùng song giản điên c u ồ n g đối với chặt vì công đối công tiêu tư hành khí huyết như rồng nóng rực không chịu nổi há mồn phun ra một n g ụ m trọc khí lên đỉnh đầu ngưng tụ thành một mảnh đoá hoa loại mây mù tựa như đã mở trống lên t a m hoa hệ hạ y hôi mù nẹ nọ gì cắn răng nghĩ lợi liều chết tương bác mặc dù biết khí lực không bằng tiêu tư hành liều mạng xuống dưới chính mình không thắng chỉ bại tiếc rằng mất tiến thủ bị tiêu tư hành điệp ra dậy rồi tốc độ chỉ có thể uống rượu độc giải khát giả sử tốc độ của hắn có chút chậm chạp nằm ngang ở đỉnh đầu gậy sát rồi sẽ không chút do dự đánh xuống lập tức góc bay t ừ tung đây con mẹ nó chính là vũ khí gì nhìn lên tới có chút giống mười thủ uy lực so với mười thủ mạnh hơn nhiều lắm doanh đông những kia am h i ể u sử dụng mười thủ võ sĩ chung vào một chỗ vậy kém xa t í c t ắ c đây chẳng lẽ là trong tư liệu nhắc tới giản nhìn tới lần này trung nguyên hành trình cần sưu tập liên quan đến giản pháp tài liệu tăng thêm gia tộc truyền thừa đấu ở đây hệ hạ ĩ hôi mụ nẹ nọ gì đã không có lúc trước chiến ý không cách nào hết sức chăm chú trong đầu tràn đầy tiêu tư hành tài、liệu. cùng với chuyến này nhiệm vụ siêu nương theo lấy một tiếng vang nhỏ m ị c ả rủ kỳ m ù nẹ chỉ c ả bị tiêu tư hành vùng g i ả n đánh bay rơi vào bên bờ lôi đài tại trong quyết đấu bị người đánh bay vũ khí thuộc về võ sĩ x ỉ nhục lớn nhất hoặc là cùng địch nhân l i ề u mạng hoặc là mổ bụng tạ tội dùng máu tươi đến rửa sạch x ỉ nhục hệ、hey, hạ ý h ư ơ m ù nẹ nọ gì hôn cho tới bây giờ địa vị dĩ nhiên không phải đầu góc cứng nhắc làm sao có khả năng cam tâm tự sát Tiêu quân, h Cho dù miễn cưỡng vùng ra chiêu này, vậy khó thương hệ hư xong, dù vùng miễn mảy may. mũ tiêu Nói này, quân nẹ nọ gì ra vậy đào i lôi xuống đ i đ của ngươi là võ sĩ ngay cả binh khí cũng năm không ở có tư cách gì sử dụng bảo đao cái này mỹ cạ rủ kỷ mù nẹ chỉ cạ là tiêu quân chiến lợi phẩm mời tiêu quân cất giữ ba năm ba năm sau hạ tỷ i a tộc tộc tự nhiên có người hướng ngài đòi lại ta tại hán trung cung kính chờ đợi đà tạ tiêu quân hạ ệ ý mù nẹ nọ gì về đến mánh bạch sau lưng đối với mánh bạch thi cái lễ quốc vương bệ hạ mời trừng phạt tại hạ hành sự bất lực chi tội tại hạ cam tâm nhật phạt m những bạch cười t đạo lý này hắn đương nhiên đã hiểu chỉ chẳng qua hắn bại bởi tiêu tư hành nhất định phải biểu hiện ra nhận tội tư thế nếu như mánh bạch thật sự muốn trừng phạt hắn hắn chẳng lẽ sẽ không đi đường hai người chỉ là thuê quan hệ không phải quốc vương cùng thần tử quan hệ hãy ạ ý hồi mù nện ọ gì chưa bao giờ x i n t h ể hướng mánh bạch hiệu c h u n g hắn trung thành chỉ thuộc về mình tất cả đều là vì ích lợi của mình bất luận là thần phục doanh đông thiên hoàng hay là thần phục tại trung nguyên một vị nào đó hầu ra cũng là vì lợi ích trung thành là giả lợi ích mới là thật tiêu tư hành rút lên m ỉ cạ rủ kỳ mù n ệ chỉ cạ cả, cảm thụ lấy bảo đao bên trong khí cơ thầm mắng một tiếng cáo giả chứa mẹ nó cái gì hào phóng cây đao này vốn là không thể sử dụng mỹ cạ rủ kỳ mù n ệ chỉ cạ cố nhiên là bảo đao nhưng cũng không phải là tất cả thần binh cũng kiên c ứng không thể phá, tính cái h ấ t k này h b ạ bảo đao chất liệu dường như đều bị lúc trước đụng nhau phá hủy đi mong muốn lần nữa sử dụng nhất định phải tìm định tiêm rèn đúc đại sư là bảo đao làm bảo dưỡng nhìn tới cần phải đi chuyến chú kiếm thành vượt tây chú kiếm thành có tự nhiên mà thành hồ dung nham là tất cả vì rèn đúc thần binh làm chủ trong thế lực am hiểu nhất bảo dưỡng thần binh đây là bọn hắn chủ doanh nghiệp vụ cái đầu nhà mày số tiền kia cần l a o tử chính mình lấy ra đợi đến bảo đao hoàn thành bảo dưỡng hệ hạ t ì r a tộc tộc lại tới hái quả đảo đúng là mẹ nó giỏi tính t o á n a chương một trăm chín mươi sáu vương nước đại sư ba cái hòa thượng không t h ủ y ăn một chương một trăm chín mươi sáu vương nước đại sư ba cái hòa thượng không t h ủ y ăn một tiêu tư hành sách mỹ cạ rủ k ỳ m ù、e、nẹ chị cạ trở về chỗ ngồi thư dạ nguyệt cùng đoạn thanh sương đồng thời quay sang q u a n tới chờ mong ánh mắt trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong các nàng hết sức quen thuộc tiêu tư hành tính cách. tiêu tư hành cực độ chán g h é t người doanh đông đối với h uy khấu từ trước đến giờ là ra tay ác độc diệt s á t bây giờ là đại lý quốc hiến vạn chúng nhìn chừng chừng cần thiết phải chú ý lễ nghi quy phạm không tiện ra tay b ấ g ắ t nhưng cái này mỹ c ả dù kỳ mù nẹ chỉ c ả không còn nghi ngờ gì nữa không thể nào trả lại đừng nhìn tiêu tư hành ngoài miệng nói hào phóng nói cái gì ước hẹn ba năm chuyển tay tất nhiên đưa cho thân cận người tiêu tư hành đối với người bên cạnh luôn luôn hào phóng chỉ cần người bên cạnh có thể sử dụng bất kể chân quý bậc nào thần binh lợi khí đều là trực tiếp đưa tạo bất kể thập đại danh kiếm hay là việt vương bắc kiếm chỉ cần b tùy thời có thể cầm lấy đi dùng lạc thiên hồng bọn người là đầy trang bị thân binh bảo mã bảo y ỉa đan rửa giang hồ thiết yếu vật phẩm tuyệt không mảy may bỏ sót ngay cả hộ tâm kính đều là trước sau đều có một khối thư dạng n g u y ệ t tinh thông tiểu vô tướng công tự nhiên là sẽ đao pháp chiêu số chẳng qua rất ít dùng đao đoạn thanh sương không bao giờ dùng đao cái này bảo đao chỉ có thể làm bài trí cách nghĩ của các nàng đang tại đây mỹ c ả n rủ kỹ mụ n ẹ chỉ cạn ă n g lực không thể sử dụng doanh đông danh đao có đủ hay không sắc bén các nàng mới sẽ không để ý các nàng chẳng qua là cảm thấy cây đao này rất đẹp、đẽ. có thể phóng trong phòng là một m cái vật trang trí ngoài ra trước mặt nhiều người như vậy tiêu tư hành đem mỹ cạ dù kỳ mù nẹ chỉ ca đưa cho một người trong đó đại biểu thắng qua một cái khác hai nữ rất có cạnh tranh tâm ý đoạn thanh x ư ơ n g ngỡ ngực ẩm ẩm s ó n g dậy thư dạng n g u y ệ t vũ mị cười một tiếng bách hoa xấu hổ đột nhiên thư dạng n g u y ệ t phản ứng tiêu tư hành là đỉnh cấp bưng nước đại sư tặng quá lúc hoặc là hai người bọn họ cũng có hoặc là hai người bọn họ đều không có chỉ có một con dao hiển nhiên là tất cả cũng không có chủ động tranh đoạn ngược lại sẽ nhường tiêu tư hành khó xử nghĩ đến đây thư dạng nguyệt ngọt nào g cười nói tiêu ca ca võ công cao cường nô ra bội phục đến cực điểm tiêu tư hành tiện tay đem đao đưa cho song nhi song nhi cây đao này đưa ngươi nô tỷ sẽ thật tốt cất giữ song nhi nói cảm ơn s o n g thu hồi mì c ạ rủ kỳ mù nẹ chi cạ song nhi đối với cái này sớm thành thói quen sau lưng nàng dương sách trong cất giấu hai thanh thủ nỏ hai thanh hỏa súng bạo vũ lê hoa châm thiên tuyệt địa diệt thấu cốt xuyên tâm châm và cường lực t ă n g khí cái nào không phải giá trị liên thành ngay cả tiêu tư hành tiểu kim khố chìa khóa cũng tại song nhi trong dây chuyển tùy thời có thể khai môn lấy dùng tiêu tư hành đưa cho nàng chân quý món quả không cần đến kinh sợ thoải mái thu lại là đủ dùng tiêu tư hành lời nói song nhi của ta tiểu kim khố là thuộc về ngươi nhưng ngươi là thuộc về ta song nhi o、oh, o、oh. hư dạ n g u y ệ t trong lòng tự đ ủ quả là thế đoạn thanh x ư ơ n g đầu tiên là những mày ngược lại phản ứng tiêu tư hành cho nàng nói qua một cái kinh đ i ể n chuyện xưa một cái hòa thượng gánh nước ăn hai cái hòa thượng nhất thủy ăn ba cái hòa thượng không thủy ăn quyết định có hay không có thủy không phải hòa thượng số lượng mà là hòa thượng là hay không đoàn kết đoạn thanh sương cùng hư dạ nguyện càng là tranh đoạt vượt sẽ dẫn đến tất cả đều không có thịt ăn đ o ạ n thanh sương mặt dạn ra cười nói song nhi theo tiêu ca ca lâu như vậy vừa có công lao lại có k h ổ lao đã sớm cái tia cho một chút chỗ tốt cây đao này đẹp đẽ vô song thay vì nói sát phạt binh khí không bằng nói là tác phẩm nghệ thuật cùng song nhi khí chất đã có mấy phần phù hợp chỗ cái này gọi là trận tròn mắt nói lời b i ể u đặt song nhi tính cách dịu dàng h i ề n t h ụ ngoan ngoan động lòng người cùng doanh đông võ đạo có thể nói là hoàn toàn tư ơ n g phản trên đời nhất không phù hợp song nhi chính là doanh đông võ đạo tiêu tư hành chỉ là tại bưng nước mà thôi đoàn thanh sương một phương diện cho mình vớt vắt mặt mũi mặt khác thì là ngấm nghĩa mai ả ỉ hồi mù nẹ n ọ gì đường đường ạ tỷ gia tộc tộc tộc trưởng doanh đông nổi danh nhất võ sĩ một chồng cầm tác phẩm nghệ thuật cùng người luật võ còn chưa giữ vững binh khí đây tuyệt đối là vô cùng n ụ c nhã các ngươi không phải có tinh thần võ sĩ đạo sao các ngươi không phải cận kề cái chết không nhận vũ nhục sao có bản lĩnh ngươi biểu diễn mổ bụng tự sát xem xét nhìn thấy tiêu tư hành thanh đao đưa cho song nhi hệ ạ y h ù i m ù nẹ nọ gì lông mày vận thành một đoàn song q u y ề n cầm thật chặt thân làm ạ tỷ gia tộc tộc t r ư ở n g tại trong quyết đấu bị người đánh bay binh khí đã là vô cùng n ụ nhã binh khí bị đối phương ban cho thị nữ càng là hơn tại ở trước mặt quất mặt đưa cho đại lý công chúa thì cũng thôi đi đưa cho thị nữ tính có chuyện gì vậy muốn dùng cái này n ụ c nhã ta sao thiên địa làm chứng tiêu tư hành không có loại suy nghĩ này tiêu tư hành thật chỉ là tại bưng nước mà thôi ba cái mỹ nhân hai cái cái gì đều muốn tranh không cho song nhi có thể cho ai chẳng lẽ mình giữ lại sao tiêu tư hành chưa bao giờ cảm thấy đem bảo vật đưa cho song nhi là đang vũ nhục người khác hoặc nói tại tiêu tư hành trong tiềm thức không nghĩ tới loại khiêu khích này cách thức ngoài ra có thể tiếp qua ba bốn năm hệ hạ thị ra tộc tộc có thể cầm chuyện này là nói khoác tài liệu gia tộc bọn ta truyền thừa thần m i n h bị tiêu công tử cất giấu trong người tiêu công tử coi trọng chúng ta đ o ạ n thanh x ư ơ n g thì là đổ dầu vào lửa tiêu tư hành rút má trái đ o ạ n thanh x ư ơ n g rút má phải hệ ạ y hư mù nẹ nọ gì mặt dường như mất hết cho dù năng lực hoàn thành nhiệm vụ về đến doanh đông sau đó chắc chắn sẽ từ nhiệm vị trí gia chủ đúng vào lúc này tiêu tư hành dơ ly rượu lên đối với ạ y hư mù nẹ nọ gì cười cười hệ ạ y hư mù nẹ nọ gì ngay lập tức thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười lúc trước tức giận không chút nào tồn chỉ có một cốt như có như không xác ý tiêu ca ca ta biết ạ ị hôn u mù nẹ nọ gì khẳng định không có lòng tốt nhưng có thể hay không chuyển sang nơi khác đ ộ n g thủ đoạn thanh x ư ơ n g bám vào bên t h a i nhỏ g i ọ n g thần cầu yên tâm sẽ không cho biểu thúc r ư ớ phiền thoái ngươi đi nói cho biểu thúc doanh đông quỷ tử kẻ đến không tiện trên người cất giấu rất nhiều bí mật nhường biểu thúc chuẩn bị sẵn sàng có gì cần đặc biệt chú ý sao chú ý đề phòng doanh đông nhân thuật cái lao quỷ này tử giấu rất sâu ít nhất là cái thượng nhẫn doanh đông n h ỉ dạ không có mảng g trong như vậy h u y bí không có lên trời xuống đất năng lực không thích chơi con mắt vậy không thế nào coi trọng huyết thống càng không am hiểu kết tấn phật môn cao tăng tại doanh đông địa vị vô cùng cao vì nị dạ giang hồ địa vị muốn đi học phật môn ấn quyết dường như là không có khả năng trừ phi bọn hắn âm thầm trộm lấy đánh cắp sau đó phát hiện mình xem không hiểu phật môn rộng mở cửa sau nhưng phật môn võ công là có ngưỡng cửa đối với trình độ văn hóa rất có yêu cầu gượng ép tu luyện cuối cùng sẽ chỉ gây họa tới tự thân tiêu viễn sơn mộ dung bác vậy gánh không được tâm pháp phản vệ doanh đông nị dạ tổ chức chia làm hai loại một chủng loại dường như trung nguyên tổ chức sát thủ phần lớn thuộc về giang hồ lưu phái bọn hắn nhiệm vụ gì cũng tiếp vừa năng lực mua hung giết người cũng có thể thuê nị dạ là bảo tiêu bọn hắn có nghiêm khắc giới luật chỉ cần tiếp nhận chủ thuê tiền thuê tất nhiên sẽ liều chết hoàn thành nhiệm vụ nếu như thất bại sẽ bị tổ chức xóa tên thậm chí bị tất cả tổ chức truy sát chết vô cùng thê thảm Nghe nói, rất nhiều tổ chức sát thủ lại phải tinh nhuệ đi doanh đông tiếp nhận huấn luyện, học tập quản lý cách thức. Doanh đông nỉ biến thành sát thủ, chứ 196, vương nước đại sư, 3 cái hòa thượng không thủy ăn, 2, chứ 196, vương nước đại sư, 3 cái hòa thượng không thủy ăn, chức thủ phải học cách thức. thích hợp thủ, chứ hòa thủy chứ hòa thủy lại đi tiếp đại cái đại cái rất rất tổ sát tập sát sư, sư, lý dạ chuyện gì đều có thể bàn bạc đương nhiên nếu như n g ỉ giả thực lực quá mạnh bọn hắn sẽ phát động cấp dưới chế i quyền cấp đoạt tổ chức quyền quản lý điểm này vô luận là ở đâu nhi cũng không ngoại lệ một chủng loại giường như thế gia đại tộc bồi dưỡng tử sĩ thuộc về nuôi trong nhà n ý giả có hoàn chỉnh truyền thừa nào đó mấy cái doanh đông gia tộc thậm chí bằng này khai t ô n g lập phái những n g ỉ giả này sẽ không tiếp nhận ngoại lai thuê bọn hắn sẽ chỉ nghe theo gia chủ mệnh lệnh mỗi nhà n g giả số lượng không biết rất nhiều tuyệt đại đa số là tinh nhuệ mỗi lần ra tay đều phải là tại thời khắc quan trọng nhất gắng đạt tới đạt được tối cao ích lợi căn cứ n g giả đánh giá cách thức chia làm thân nhẫn ảnh nhẫn thượng nhẫn trung nhẫn hạ nhẫn bởi vì n h dạ huấn luyện quá mức t ă n khốc chấp hành nhiệm vụ quá mức nguy hiểm đối với thân thể tổn thương cực lớn sống đến năm mươi tuổi vô cùng ít ỏi cho dù may mắn sống sót thân thể cũng là ám thương liên tiếp phát sinh chết cơ hội đột phá không khéo chính là bất kỳ cái gì cảnh giới bên trên đột phá cũng coi trọng căn cơ tích lũy trừ phi thiên phú dị bẩm bằng không nghĩ đột phá tới ảnh nhẫn dường như là không có khả năng thân nhẫn càng là hơn chỉ tồn tại ở trong truyền t u y ế t ngay cả tiếng tăm lừng lẫy cố gạ ị gạ hay lại n h dạ thế ra gia, gia chủ cũng chỉ là ảnh nhẫn hệ ạ ĩ huy mù nẹ nọ di thuộc về thượng nhẫn giữa đường xuất r a năng lực tu hành trí thượng nhẫn có thể thấy được ạ y huy mù nẹ nọ d ì thiên phú tuyệt đối là doanh đông đ ỉ n h tiêm vì đại lý hoàng cung phòng vệ trình độ hệ ạ ĩ huy mù nẹ nọ d ì nửa đêm chui vào đến không có chút nào độ khó đoàn thanh x ư ơ n g đối với cái này không hiểu nhiều lắm nhưng tiêu tư hành n h ư ờ n g nàng gìn giữ cẩn thận nàng sẽ không như gió thoảng bên h a i thư dạng mệt hỏi tiêu ca ca ngươi cảm thấy mánh bạch tới chơi đại lý hắn có mục đích gì vì hiến vương mộ tiêu ca ca là làm sao mà biết được ta tối hôm qua xem hết tương quan tàng thư phía trên ghi chép hiến vương sau khi mất đi bởi vì hắn quá mức tàn bạo dưới trướng thế lực chia năm t ả y bảy đại bộ phận lựa chọn di chuyển về phía nam một phần trong đó di chuyển về phía nam đến bồ cam nếu như ta không có đoán sai bồ cam quốc nên có phương diện này ghi chép thậm chí còn có cổ thuật lưu truyền đợi lát nữa nếu như mộ s a khiêu chiến gia n g u y ệ t đại biểu đại lý xuất chiến dùng l o ẹ i l o ẹ i chiêu số b ư ớ c bách mộ s a xuất ra bản lĩnh thật sự gia n g u y ệ t làm được sao tiêu tư hành nữ h lông mày thư gia nguyện đắc ý nhét lên cái cảm nếu nói công lực hùng hậu tác chiến dũng mãnh nô ra kém xa tiêu ca ca nếu nói chiêu số tinh diệu nhất là loẹ loẹt có hoa không quả chiêu số nô ra học qua không biết mấy ngàn mấy trăm chiêu luyện t h u ộ c đ ầ u đ o ạ n thanh x ư ơ n g ngấm ngầm n i ệ mai người biết những vật này đều là có hoa không quả thư dạng nguyệt búng tay giáp của ta căn cơ là tiểu vô tướng công cùng thiên sơn chiết mai thủ kiến thức a i chiêu quái chiêu càng nhiều võ công mới có thể giải tiến càng nhanh nói chuyện công phu mộ sa quả nhiên đứng dậy khiêu chiến mộ sa rút kiếm nơi tay nhìn về phía tiêu tư hành vị dũng sĩ này nhưng có sức tái chiến tiêu ca ca trẻ trung khỏe mạnh khí huyết như rồng cho dù đánh nhau ba ngày ba đêm cũng là thần h o à n khí túc đối phó một cái lao ra hỏa năng lực tổn thất mấy phần khí lực đ o ạ n thanh x ư ơ n g không lấy được ra tay quyền trong lòng hơi có mấy phần phiền m u ộ n trong lời nói hơi có chút n ộ khí thư dạng n g u y ệ t đứng người lên cười nói trong chúng ta nguyên có câu tục ngữ gọi là hảo nam không cùng nữ đấu tiêu ca ca tại trung nguyên là đại anh hùng đại hào kiệt nếu là chuyền gia bắt nạt nữ lưu hàng người sẽ bị người khác chế nhạo mộ s a cười lạnh nói người muốn ra tay lẽ nào công chúa sợ hãi ngươi dùng thân phận gì nên chiến ta đại lý của chúa có đủ hay không h ư dạng nguyện thời xuống cựu hiện thần long quỵ kiến sâu mách sắc mặt biến được có chút khó coi căn cứ hắn mua được tình báo tiêu hư đoạn ba nhà nhiều năm chưa từng liên hệ vì sao như cũ như thế thân dạy đại lý những năm này an nhàn thanh thản binh qua nhậu kho mánh bạch thì thành công tổ kiến ba đội đại tự binh có xua binh lên phía bắc tâm tư g i ã tâm gần như đẻ nén không được nhưng vào lúc này có đồng minh đến tận đây vì hắn cung cấp rất nhiều tình báo càng là hơn câu lên g i ã tâm của hắn hiện tại mánh bạch có chút c h ầ n t r ở tiêu tư hành tại đại lý được tôn là vương gia thư dạng nguyện tại đại lý được tôn là có chúa giả sử xảy ra chiến tranh tiêu hư đoạn tam minh đệ liên thủ trùng phong hám trận ai mẹ nó có thể ngăn cản bọn hắn ba vị lao ra từ lúc tuổi còn trẻ liền dám bay thẳng liêu c ố c tinh nhuệ thiết kỵ mười vạn trong quân bắt sống liêu đế qua mấy thập niên bọn hắn mạnh đến mức nào ba vị lao gia tử ba vị thúc thúc bà bá ba vị tuổi trẻ thiên tài ba tổ tiêu hư đoạn liên thủ sông trận hoặc là nửa đêm phát động ám sát đầu hơn phân nửa không đánh nổi nghĩ đến đây m á h bạch sờ lên cổ hắn còn chưa hưởng thụ đủ vinh hoa phú quý có thể thống binh đánh trận nhưng tuyệt đối không thể chịu chết thư dạng nguyện cùng mộ xa cách xa nhau ba trượng đứng vững người tới là khách người xuất thủ trước thư dạng nguyện rộng lượng làm ra dấu tay xin mời cẩn thật rồi mộ xa không hiểu cái gì là khách sáo hư dạ nguyệt vung t với cựu hiện thần long quỷ kiến sầu trường tiên tựa như một cái kim long nhanh chóng vung vẩy cái đôi cựu hiện thần long quỷ kiến sầu chiều dài vượt qua một trượng hư dạ nguyệt nhìn như nhường gia tiên thủ kỳ thực dựa vào chiều dài ưu thế phát sau mà đến trước quất hướng mộ xa cổ tay mạch môn mộ xa cổ tay khai đạo bảo kiếm lượt vòng nghĩ quấn lấy kim long trường tiên không nghĩ trường tiên thần long bãi vĩ uy vũ bá đạo đại long đầu miệng mở rộng c à n tới đầu này kim long trường tiên có chín loại diệu dụng trong đó một loại chính là dùng trôi nắm chỗ mở ra miệng rồng cướp đoạt đao kiếm loại binh khí thuộc về kỳ môn binh khí c h i pháp chín loại diệu dụng nhìn như chu toàn nhưng ở luận võ quyết đấu lúc có vẻ vô cùng sức tưởng tượng doi cũng không phải là kỳ môn binh khí phối hợp chín loại diệu dụng trở thành chính và kỳ hỗ trợ cho nhau nếu là chỉ dùng chính chiêu khó tránh khỏi có chút lãng phí nếu là chỉ dùng kỳ chiêu khó tránh khỏi đi vào đường tà đạo phương pháp tốt nhất cũng là chính và kỳ hỗ trợ cho nhau vi chính hợp vì kỳ thắng chỉ có hư dạng nguyệt kiểu này tinh thông tiểu vô tướng công kiến thức qua hàng trăm hàng ngàn sức tưởng tượng chiêu số đầu góc thiên mã hành không cao thủ mới có thể phát huy đầy đủ gia huy năng hư dạng nguyệt tay phải trường tiên biến ảo khó lường đ ỗ n g nhiên kim long bay lên không phi tốc quật đ ỗ n g nhiên thần lòng kiến thủ bất kiến vị g i ấ u ở cái đôi u vì đại long đầu cắn về phía địch nhân tay trái thiên sơn chiết mai thủ t i ê n biến văn hóa các loại loại loại rượu chiêu một vừa thi triển chiêu số chưa hẳn đều có thể tạo thành s á t thương nhưng ít ra đầy đủ sức tưởng tượng trải nghiệm nhiều chàng như vậy luật võ trận này là đẹp mắt nhất hư dạng nguyệt dung mạo tuyệt thế mỹ q ố c tiên hành thân pháp nhẹ nhàng như tinh xảo vô song rượu chiêu tựa như lăng ba l ư ớ t sóng nhấc lên tịnh lệ bọt nước ánh mặt trời chiếu tại bọt nước bên trên chết xả ra cầu vồng b ả y sắc mộ s a chiêu số không bằng hư dạng nguyện tinh rượu công lực vậy chưa đủ hùng hậu nhưng kinh nghiệm chiến đấu phong phú có một c ố trực giác bén nhảy năng lực nhanh chóng phát hiện nguy hiểm vừa không phải vì nhanh đánh nhanh cũng không phải vì công đối công mà là vì loẹ loẹ t quyết đấu loẹ loẹt không giống như là luật võ càng giống là đầy vũ t r ư ơ i b có đoạn dự tại thế cuộc không loạn lên nổi t r ư ơ i b có đoạn dự tại thế cuộc không loạn lên nổi không ai có thể tại sức tưởng tượng phương diện thắng q u a tiêu giao phái tiêu giao phái tiểu vô tướng công có thể s ư n g mục năng lực thúc đẩy thế gian tuyệt đại đa số võ kỹ không thể vì tiểu vô tướng công thúc giục võ kỹ phần lớn là đi thẳng về thẳng cường chiêu thì như như lai thần trưởng nhất định phải trong người vận dưỡng ra như lai trí tôn kỉnh mới có thể vành ra như lai thần trưởng dùng cái này hàng yêu p h ụ c ma trên đời chín thành chín cựu cựu sức tưởng tượng võ kỹ tiểu vô tướng công đều có thể bắt trước chỉ cần nhìn xem một lần nhớ kỹ ra chiêu tư thế có thể một khóa sao chép đến ngoài ra tiêu giao phái còn có đây nhảy múa càng nhẹ nhàng lăng ba vi bộ bao hàm toàn diện dung hội ngàn vạn rượu chiêu tại một lò thiên sơn chiết mai thủ này ba môn công phu điệp ra lên vừa có hoa tiêu lại có tuyệt sát tất cả âm hiểm l o a n độc sát chiêu đều ẩn nó ở đoan trang ưu nhã như vũ bộ loại ôn nhu tư thế trong giơ tay nhấc chân xoay tròn thân đều bị tràn ngập để người tán thưởng mỹ cảm tựa như ở dưới ánh trang huyện chuyển nhảy mùa tinh linh cùng cựu thiên tiên tử so sánh cũng chỉ kém một kiện nghe thường vũ ý ỉa phảng phất giống như hàng nga hạ phảm ngay cả mộ xa cũng bị kiểu này mỹ mạo rung động nàng chưa bao giờ nghĩ tới trên đời lại có như thế ưu mỹ u y ệ n chuyển công phu càng không có nghĩ tới nhìn lên tới loại loại vũ、bộ. bị mỏng nhân bánh tác dụng lớn liệu mười phần mỗi một lần ưu nhã đưa tay mỗi một lần vui sướng n h ấ p chân mỗi một lần như, như thiên nga cao ngạo xoay người cũng ẩn giấu khoan tim tâu xương câu hồn đoạt mệnh sát chiêu ngón tay ngọc nhỏ dài chưa bao giờ rời khỏi yếu hại huyệt vị cỏ thơm càng ung tủm hà chỉ chiếu ngọc nhan rượu nhạt say h ư n g nhan r i n g tay háo xấu hổ che mặt nếu là đổi lại trung nguyên võ lâm cao thủ giờ phút này khẳng định đã kêu la ra đây ngươi không phải đại biểu đoạn thị đại lý xuất chiến sao sao không dùng đoàn gia võ kỹ ngươi dùng chính là tiêu dao phái võ kỹ thắng cũng không vẻ vang mộ xa không tiếp xúc qua những thứ này âm n h ư q u ỷ kế cũng không hiểu đạo đức bắt g ó c n ô n ngữ tranh p h o n g chỉ cảm thấy mình di động khoảng cách càng ngày càng hẹp bên cạnh dường như xuất hiện một mươi bảy m ư ơ i tám cái huyết ảnh hai mươi ba mươi con thủ đồng thời điểm tới chỉ có một thân kiếm thuật không phát huy ra nửa phần quan chiến đoạn thanh sương trong lòng kinh hãi thư dạng nguyệt giấu đủ sâu đêm qua đánh nhau lúc thư dạng nguyệt nếu là xuất ra bộ này võ nghệ chính mình chắc chắn sẽ ăn thiệt tòi nàng lại không biết không phải hư dạng nguyệt lưu thủ mà là thiên sơn chiết mai thủ không có cố định chiêu số h ư dạng nguyệt bản thân lại là đông học một chiều tây học một chiều lâm trận lúc đối địch toàn bằng võ cảm linh cơ. linh cảm đến rượu chiêu nga ra linh cảm hết rồi kia cũng chỉ còn lại có duyên dáng vũ bộ tối hôm qua là tỉ mội ở giữa đồ ù dỡn thư dạng nguyệt không chơi thật không phát huy ra chiêu số vi năng lần này giao đấu có tiêu tư hành nhắc nhở thư dạng nguyệt không dám có nửa phần chủ quan hoàn mỹ phát huy ra thiên sơn chiết mai thủ vi năng tự nhiên là càng đánh càng mạnh thiên sơn chiết mai thủ bao la muôn v à n g nhìn như chỉ có ba đường trừng pháp ba đường cầm nã kỳ thực bao dung các loại binh khí tuyệt chiếu biến hóa phức tạp tinh vi hảo diệu bất luận đối phương dùng cái gì binh khí thiên sơn chiết mai thủ đều có thể diện hóa ra diệu chiêu thiên hạ bất luận cái gì chiêu số đều có thể dung hội tại đây lục lộ thiên sơn chiết mai thủ trong trẻ con luyện võ thích hoa tiêu đối với tuyệt đại đa số môn phái mà nói cái này hiển nhiên là đi lầm đường tiêu giao phái không có những thứ này lo lắng có tiểu vô tướng công kể bên người bất kỳ cái gì sức tưởng tượng chiêu số đều có thể nhanh chóng học hội sẽ không chậm trễ quá nhiều thời gian những thứ này sức tưởng tượng chiêu số nhất là có chút thiên mã hành không tư duy năng lực cực lớn khai thác tấm mắt gia tăng đối chiêu đến được lĩnh mộ để thằng thiên sơn c h i t mai thủ cho dù thật sự đánh chẳng qua đối phương cũng có thể dùng lăng ba vi bộ đi đường lăng ba vi bộ ưu điểm lớn nhất chính là thi triển phương pháp này lúc sẽ không tổn thất nội công ngược lại tương đương với ngồi xuống l u y ệ t khí địch nhân nếu như truy đuổi hai bên chạy trốn hai ba trăm l i n dặm thế cuộc có thể biết xảy ra người chuyển bởi vậy t hư dạng nguyệt nhìn như trái nhảy phải nhảy sẽ nghiêm trọng tổn thất thể lực kỳ thực công lực cũng không tổn hại giảm chí ít còn có thể lại đánh bảy tám trăm chiêu mộ s a càng đánh càng là kinh hãi nàng tuổi nhỏ lúc đạt được kỳ mộ đạt được thần bí cao nhân chuyển thụ cao thâm nội công mách lại tốn hao số tiền lớn thuê rất nhiều kiếm thuật thông sư dạy bảo mộ xa kiếm、thuật. mộ s a vốn cho là mình võ công đây trung nguyên danh môn đại phái đệ tử thiên tài không sai chút nào thậm chí còn hơn không ngờ rằng lại chỉ năng lực bảo vệ chặt môn hộ lúc trước còn có thể có phản kích cơ hội hiện tại chỉ cần lộ ra nửa phần sơ hở tất nhiên bị hư dạng l u y ệ t bắt sống địch nhân chiêu số k ỳ n u y ễ n là nàng bình sinh n g thấy một quyền đánh tới nửa đường đã hóa thành chỉ lợi trảo xuất ra cận thân lúc lại biến thành trường chật quyền trợt trường trợt trảo ai cũng không biết rơi vào trên người lúc sẽ là cái chiêu số gì mộ sa đột nhiên thấy hoa mắt nhưng thấy bốn phương tám hướng đều là hư dạng nguyệt bóng hình xinh đẹp bên trái đá tới một cước bên phải đánh tới một quyền phía trước đánh tới một trường phía sau đâm đến một chỉ các loại kỳ chiêu diệu pháp cùng nhau manh đến ở đâu là thật ở đâu là giả căn bản không thể phân biệt mộ sa sinh tính mạnh hơn tất nhiên là không chịu nhận t h u a tùy tiện tìm khe hở đâm ra bảo kiếm theo sát lấy cổ tay chuyển đến tê dại cảm giác toàn bộ cánh tay chết khí lực len keng bảo kiếm dứt xuống đất căn cứ trung nguyên võ lâm quy củ hiện tại đã phân ra thắng bại nhưng nhìn nhiều chàng như vậy giao đấu h ư dạng nguyệt trong lòng biết bồ cam quốc võ sĩ từ trước đến giờ không g i ả n g võ đức nếu là mình thu tay lại rất có thể bị địch nhân phản xác thư dạng nguyệt ý nghĩ không có sai lầm chút nào mộ s a một kiếm này đúng là tại du địch tay phải bảo kiếm rơi xuống đất máy mắt tay trái từ trong ngực lấy ra một cái tuyên trì chế tác bảo kiếm giấy kiếm mềm mại nhìn như là trẻ con đồ chơi kỳ thực trang giấy biên giới sắc bén đến thực điểm có thể thoải mái mở ra địch nhân làng ra giấy nháp khẳng định làm không được kiểu này tinh công mật thám thượng phẩm tuyên trì lại là hoàn toàn đầy đủ mạch quang l o i lên giấy kiếm hỏa hướng hư cựu hiện thần long quỷ kiến sầu bay ngang qua bầu trời toàn thân phản lân kẹp lại tuyên chỉ, theo sát lấy dùng sức u ố nẽo giấy kiếm lập tức hóa thành hư vô hai người sượt qua người thân hình giao thoa trong nháy mắt hư dạ nguyệt n g ôn nu nói lại không nhận vua ta đầu này kim long tiên sẽ không cẩn thận quất vào trên mặt của ngươi mộ sa ngực chập trung bất định nhìn không có hảo ý hư dạ nguyệt n g nhẹ nhàng sờ sờ hai gò má tuy nói còn có mấy chiêu đòn sát thủ lại không thể dùng dung mạo đi cược mộ sa không phải lệ thắng nam nàng không dùng mệnh lòng quyết thăng khí hư dạ nguyệt ngươi thắng mộ sa quay người nhảy xuống lôi đài hư dạ nguyệt vui sướng đi về phía đoạn chính t h ư n g một trăm h chín mươi bảy có đoạn dự tại thế cuộc không loạn lên nổi hai trưng một trăm chín mươi bảy có đoạn dự tại thế cuộc không loạn lên nổi hai ngọc thạch của người khác có thể là giá gốc năm mươi văn giá bán năm vạn lượng đoạn chính hưng ngọc bội không còn nghi ngờ gì nữa không có hư giả chỗ hư giả nguyệt vui sướng nhận lấy vớt vớt ngọc thạch trở về chỗ ngồi ngửa đầu tựa như một đầu cao ngạo tiểu hoa miêu đắc ý nhìn đoạn thanh sương đoạn thanh sương không có phản ứng nản g mà là nhẹ nhàng bám vào tiêu tư hành bên thay tiêu ca ca ngươi nhìn ra cái gì cái đó mộ s a công chúa trên người có quỷ hay không bộ cam cùng quyền lực ban g có thông đồng làm sao nhìn ra được mộ sa dùng một chiêu cuối cùng chính là lấy ra giấy kiếm tập kích bất ngờ chiêu kia là quyền lực bang bắt đại thiên vương trung kiếm vương khuất hàn sơn tuyệt chiêu khuất hàn sơn tám năm trước tuyên bố gia nhập quyền lực bang căn cứ mộ sa tuổi tác suy tính đang dạy mộ sa trước đó hắn đã là quyền lực bang kiếm vương nếu nói hai bên không có thông đồng ngươi cảm thấy có thể sao có phải hay không là liêu tùy phong nhường h ắ n gián điệp đ o ạ n thanh sương nghĩ đến một c c nghe đồn quyền lực bang đại tổng quản l i u tùy phong bình sinh am hiểu nhất chính là xếp vào gián điệp thu mua gián tế giang hổ mỗi nhà danh môn đại phái cũng có l i u tùy phong mà thắm tiểu tư hành khoác bắt nếu như khuất hàn sơn là phụng mệnh gián điệp tại mánh bạch bên cạnh dạy bảo tầm thường kiếm thuật là được làm sao lại như vậy truyền thụ tuyệt học còn nhớ hiến vương mộ sự việc sao s ớ m nhất người tham dự chính là quyền lực ba người n g không có thông đồng đều có ma quyền lực ban g bắt đại thiên vương kiếm vương không phải tất cả giang hồ kiếm thuật người đứng đầu mà là lương quảng kiếm vương khuất hàn sơn là quảng tây người còn lại tám vị thiên vương là lưỡng hà đao vương triệu thu tức xuyên trung thủy vương cúc tú sơn t â y khang hỏa vương tổ kim điện lưỡng hồ nhân vương thân phận không biết cam tiểm dược vương mạc phi hoan thương tây quỷ vương âm công vân nam xả vương lao nhân vì giết n chết n g khuất hàn sơn chu đại thiên vương phái ra hơn phân nửa tinh nhuệ thuộc hạng thi triển các loại âm mưu quy kế dùng xa luân chiến v ư ơ n g thức nhường khuất hàn sơn sức cùng lực kiệt khuất hàn sơn bảo kiếm bị đánh bay cướp đoạt kiếm sắt kiếm sắt lần nữa bị đánh bay lấy ra một cái kiếm gỗ kiếm gỗ lần nữa bị người đánh bay lại lấy ra một cái giấy kiếm dựa vào cứng cỏi đến cực điểm ý trí lực cùng với ngọc đá cùng vỡ chơi liều tại địch nhân chiếm cứ đại ưu chính mình tới gần t u y ệ t cảnh lúc phản s á t mấy vị c ư ờ n g địch thay vì nói bị địch nhân vây công tiêu diệt không bằng nói là mà ệ chết bị địch nhân dùng mệnh mãi chết quyền lực bang cao t ầ n g đều am hiểu đánh lén khuất hàn sơn bản thân cũng là đánh lén cao thủ rất ít chính diện ngăn địch nhưng ở chính diện tác chiến lúc khuất hàn sơn tuyệt sẽ không sợ là quyền lực bang tối kiên cường mấy cái cao tầm một trong một cái khác kiên cường chính là đ triệu thu tức tại quyền lực bang thuộc về dị loại bởi vì hắn chưa bao giờ đánh lén nghe được tiêu tư hành đề cập quyền lực bang đoạn thanh x ư ơ n g nhịn không được n h ữ n mày quyền lực bang bang chủ lý trầm chu sớm đã có tạo phản tri tâm n h ư u toàn quân lâm thiên hạ vốn cho rằng chỉ là trong giang hồ đùa dỡn không ngờ rằng trong lúc vô tình kết giao nhiều như vậy đồng minh bọn hắn cùng bạch liên giáo thật là đối địch sao hệ hạ ý hương mù nẹ nọ gì rốt cục là cùng bánh bạch hợp tác hay là cùng lý trầm chu hợp tác hoặc là ba nhà hợp tác giả sử bạch liên giáo huy khấu quyền lực bang cùng bồ cam quốc đồng thời tại đại lý quấy dày lên chỉ sợ muốn kinh động thiên long tự cao tăng mới có thể triệt để chấn áp xuống dưới đại lý thật không dễ dàng yên ổn mấy chục năm biến thành một bọn người ở giữa nhạc thổ tuyệt đối không thể mở ra chiến sự nếu là lại dẫn đến miêu cương nam tống chẳng lẽ lại muốn tái diễn mấy chục năm trước bắc địa trường chiến tranh sao bắc tống liêu quốc kim quốc mông nguyên m ã n thanh tuần tự tham dự trong đó trăm vạn người l i ề u chết chém giết giết đến thi thể chất thành núi máu chạy thành sông máu chạy thành sông liệu quốc tử đó hủy diệt kim quốc bị mãn thanh phía sau t h ậ đau bây giờ ngay cả kéo dài hơi tản cũng không tính là tiếp qua ba năm năm hoàn nhan ra cao thủ chết sạch cùng mộ dung thị không có khác nhau mông nguyên thừa cơ chiếm cứ mạng lớn đồng cỏ mãn thanh thừa cơ xuôi nam xâm lấn s á t lục vô số bác tống an phận ở m ộ t góc biến thành nam tống sau đó càng là hơn trải nghiệm mấy lần biến cố hoàn g vị mấy lần thay đổi cuối cùng triệu văn long thắng được biến thành nam tống hoàng đế liều quốc kim quốc binh cường m ã tráng dùng m anh thiện chiến còn nhịn không được h ô n chiến đại lý làm sao chịu đ ư ợ c được nghĩ đến đây đoạn thanh x ư ơ n g cắn răng miến lợi t i ê u ca ca nên làm cái gì ngày mai đi thiên long tự tham viếng t a m gia ra tìm kiếm t a m gia gia ý có t a m gia gia tại cho dù lý trầm chu tự mình đến tận đây thế cuộc vậy không loạn lên nổi tiêu h ca ca ta tất cả nghe theo ngươi đ o ạ n thanh sương ôn nhu gật đầu người một nhà không nói hai nhà thoại tiêu h hư đoạn ba nhà vốn là người một nhà nói quá k h á c h khí ngược lại có vẻ xa lạ theo mộ sa nhận vua tiệc tối tuyên bố kết thúc mọi người trở về phòng của mình nghỉ ngơi đ o ạ n thanh sương đem tiêu tư hành suy đoán hoàn hoàn chỉnh c h ỉ n h báo cho biết đoạn chính hưng sau đó mang theo hư giả nguyệt đi năm đó chấn nam vương phủ hai người tối nay ở tại v ư phủ hai người hôm qua đánh nhau đem phòng phá hủy đang xây dựng tốt trước đó chỉ có thể ở tại v ư phủ có thể cảm thấy ở tại vương phủ vô cùng tịch mịch liên đối lấy đem tiêu tư hành bọn người dẫn tới tiêu tư hành ở đâu đều có thể song nhi đi theo tiêu tư hành ở đâu đều có thể đường trúc quyền lạc thiên hồng thiên dưỡng sinh ba người cảm thấy hoàng cung không được tự nhiên thích hơn trấn nam vương phủ trấn nam vương phủ là đoạn chính thuần phụ đệ đoạn dự đăng cơ làm đế hậu không có thu hồi tòa này vương phủ mà là dùng cái này là kỷ niệm ngày lễ ngày tết lúc tại thái miễu tế tự phụ mẫu qua đi sẽ ở trấn nam vương phủ nghỉ n ơ i bởi vậy hơn mười năm đi qua vương phủ bày biện không có chút nào mục nát ở không bài trí vẫn như cũ hoàn hảo ngay cả căn phòng cũng là chuẩn bị xong đêm khuya hệ ạ ỉ hưu mù n ẹ nọ di mở t r o n g mắt ngoài cửa có người đưa tới một phần tình báo tiêu tư hành nghỉ đêm trấn nam vư ơ n g phủ hệ ạ ỉ hưu mù n ẹ nọ di cổ tay rung lên chấn vỡ tờ giấy tiêu tư hành ở tại trấn nam vư ơ n g phủ cũng không tính là vượt qua chuyện theo huyết mạch mà nói tiêu tư hành vốn là trấn nam vương nhất mạch đây là ở tại thái mô gia gia vấn đề là tuyệt đối xảy ra nhiều chuyện như vậy máy mạch không còn nghi ngờ gì nữa g i p tầm không tốt chính mình bại lộ nhẫn thuận lẽ nào tiêu tư hành đối với đại lý hoàng cung yên tâm như vậy hoặc là tiêu tư hành là đang câu cá hệ hạ ỵ hưng mụ nẹ nọ gì hướng hồng diệp trai mua qua tình báo trong đó có một cái chính là tiêu tư hành thích câu cá chỉ là kỹ thuật không được tốt lắm chỉ có thể câu được cá con nghe nói lần trước đối chiến trung trọng du tiêu tư hành nhìn như thân chịu trọng thường kỳ thực chỉ có vết thương nhẹ giả bộ như dầu hết đèn tắt bộ dáng câu cá chỉ chứa hai ba ngày đều triệt để pha công rốt cuộc ngụy không giả bộ được không giành quân câu được một sát thủ câu cá là sẽ cho người nghiện tiêu tư hành hơn phân nửa là cố ý hành động tiến hội luận võ không thể hạ n ặ n tay nếu như hạ ỵ hưng mụ nẹ nọ dị đêm tối thăm dò hoàng cùng chính làm mưu phản chi tội t hợp hợp i sáng sớm hôm sau ăn xong điểm tâm tiêu tư hành mang theo hư dạng nguyện đoạn thanh sương đi hướng thiên long tự thiên long tự ở vào đại lý thành ngoại điểm thương sơn trung nhạc phong cánh bắc chính thức tự tên là làm chùa xuân thánh nhưng đại lý bách tính gọi quen rồi đều gọi chi là trời long tự lương đeo thương sơn đứng trước nhĩ thủy cực mỗi m vị hoàng đế xuất ra về sau tử tôn gặp mặt hắn sinh nhật tất đến trong chùa triều bái mỗi lần triều bái tất có công phụng mấy trăm năm để giành đến xây dựng thêm mười mấy lần tự có ba các lầu bảy điện thứ chín trang hạ quy mô hữu vĩ cấu trúc tinh lệ đây k i ể u hoa phổ đà nga m u y và phật môn thắng cảnh danh môn đại tự không mảy may kém đã từng bởi vì chỗ thiên nam không muốn người biết theo mấy chục năm trước đoạn dự tại thiếu lâm tự vì lục mạch thần kiếm đại bại mộ dung phục thanh danh ngày càng vang dội truyền thừa đến nay uy danh phát triển không ngừng chẳng qua thiên long tự là đại lý hoàng tộc tư đường sẽ không chứa chấp sư đi chân đất người d ra đơn nếu có phật môn đồng đạo du lịch đến tận đây có thể đi cái khác tự miếu nghỉ ngơi thiên long tự chào mừng biệt kinh nhưng cũng không chứa chấp khách lạ không giống với thích thu thập võ kỹ thiếu lâm thiên long tự không có bảy mươi hai tuyệt kỹ trong chuỗi truyền thừa là đoàn gia tổ truyền tuyệt học trong tảng kinh các chỉ có phật kinh phụ trách quét rác xoa bản tiểu sa di không cần đến tu hành võ công xuất gia thành viên hoàng thất phần lớn có thâm hậu võ học căn cơ không có căn cơ đối với võ học không hề hứng thú người ta là đến học phật tránh hoạn g u y ê n bản có tổ truyền lục mạch thần kiếm đ ồ lục chẳng qua mấy chục năm trước cưu ma trí thăm hỏi sơn môn muốn cướp đoạt lục mạch thần kiếm kiếm phổ trong quá trình chiến đấu thiên long tự cao tăng khô vinh t i ê u hủy kiếm phổ sau chúng tăng mặc dù nặng mới lặng yên viết ra một phần lại cất giữ tại Đại Lý hoàng Cung. không thể nói thiên long tự không có võ công bi tịch la ha quyền vi đại trưởng thái tổ t r ư ờ n g quyền loại hình võ kỹ vẫn phải có chúng tăng có thể tùy ý đọc qua hoàng thất từ đường chỗ tốt lớn nhất chính là không có lung ta lung tung tranh đoạt cái khác những kia tự miếu vì tranh đoạt phân viện thủ tọa vì tranh đoạt phương trượng vị trí sẽ khí thế ngất trời đâm lưng đánh lén chỗ nào cũng có thiên long tự không có phương diện này sầu lo có ngay cả hoàng vị đều có thể bỏ cuộc có nguyên bản có hùng tầm trang trí nhưng quy định phạm vi hoạt động mấy chục năm sớm đã coi nhẹ tất cả phương trượng vị trí đáng là gì bây giờ càng là hơn không có bất kỳ cái gì phân tranh Có đoạn dự c h e ngại thuốc mê chuyện này rất mê hoặc bi tô thanh phong đồng dạng thuộc về thuốc mê đoạn dự vì sao hoàn toàn không có e ngại thỉnh thoảng tính bách độc bất sâm xuân dược nguyên bản cũng là có hiệu quả mãn g cổ chu cấp bách độc bất sâm xác thực ngăn không được xuân dược nhưng mà đến cái này tội tác đâu còn có nhiều như vậy dục vọng cho dù dùng xuân dược in dấu bánh nướng toàn bộ ăn hai cân nửa chỉ sợ cũng không hiệu quả gì hiện nay đoạn dự chính là cái quái vật ngoài miệng nói xong ta không biết võ công ta không một chút nào muốn cùng người đánh thực chất ra tay liền muốn mạng người những kêu lòng mang ý đồ xấu người cực kỳ bất đắc dĩ đại đa số thiên long tự cao tăng ra tay sẽ vì nhất dương chỉ làm chủ yếu võ kỹ thích đem người đ i ể m trụ đoạn dự sẽ không nhất dương chỉ đoạn dự sẽ chỉ dùng lục mạch thần kiếm chém người trêu chọc cái khác thiên long tự cao tăng người ta lòng dạ từ bi chỉ pháp tính xảo có thể năng lực giữ được tính mạng trêu chọc đến đoạn dự đoạn dự mặc dù tâm địa thiện lương rộng mẫn nhân hậu nhưng hắn không có tinh xảo chỉ pháp sẽ không nhất dương chỉ điểm huyện sẽ chỉ lục mạch thần kiếm đoạn mệnh đoạn dự ta và ngươi giảng phật pháp lúc ngươi tốt nhất thành thành thật thật nghe đừng ép ta đọc thủ bằng không ta một đầu ngón tay xuống dưới ngươi có thể đi đầu thai ngay cả luyện b â n đối với cái này vậy có chút bất đắc dĩ đoạn dự chân như cá tranh thủ b á c h độc bất xâm hai người vòng b ê n h đại lý chạy mười mấy q u ể n theo s、so、a kiếm trở thành thi chạy tràn đầy phấn khởi đến hùng hùng hổ hổ đi sau đó luyện vân đi thông liêu tìm tiêu phong lại sau đó đều có tiêu tư hành nhân viên nghĩ đến đây tiêu tư hành không khỏi lộ ra ý cười thư dạng nguyệt trêu k ẹ o nói tiêu ca ca ngươi đang suy nghĩ gì chuyện tốt nụ cười của ngươi thật là bị ổi a đ o ạ n thanh sương hử lạnh nói còn có thể là cái gì khẳng định là đang nghĩ tiểu mỹ nhân ăn trong chén kẹp lấy trong đĩa nhìn trong nồi nhớ thương trên lò từng cái tự xưng là phong lưu kỳ thực là đang đ ổ lãng tử thư dạng nguyệt trê cười nói thanh sương ngươi đây có phải hay không là ngộ thương những người khác tỷ như trấn nam vương ta nói chính là hắn đoàn thanh sương trong lòng xác thực có oan khí năm đó chỉ cần xảy ra con riêng sự tình bất kể trời nam miền bắc trước hết nhất sẽ hoài nghi đoạn chính t h n đoạn dự vừa mới đăng cơ làm đến lúc rất nhiều phụ nhân mang theo hải tử đến nhận thân t ỏ v ẻ đã từng cùng đoạn chính thuần từng có hạ sương tình duyên đứa nhỏ này là ngươi thân m ộ i m ộ i cần biết tân hoàng đăng cơ sự việc phong phú đoạn dự làm sao có thời giờ quan tâm những chuyện này chuyện cái này cũng không cách nào quản ai mẹ nó hiểu rõ là thật là giả cho dù đem đoạn chính thuần đ à o ra cũng không có cách nhỏ máu nhận thân a nếu là tất cả đều không nhận đem người cũng cho đổi ra ngoài đối với đoạn dự thanh danh rất có ảnh hưởng cung đình sự tỉnh hoàng gia phong lưu từ trước đến giờ là quán t r à t i u quán lớn nhất đề tài câu chuyện cho dù đoạn dự xuất ra một trăm chín mươi sáu phần bằng chứng cũng không có cái gì chứng dùng cũng may đoạn dự sửa sang lại di vật lúc phát hiện một dương đoạn chính t h u ầ n lúc tuổi còn trẻ viết nhật ký ghi lại hắn ở đây ngoại du ngoại lúc t h ô n g đồng yêu mỹ nhân nhật ký bên trên có ghi lại đối được đoạn dự cho một ít ưu đãi coi như là làm việc tốt nhật ký thượng không có tất cả đều không đếm việc này đối với đoạn dự thanh danh có nhiều hao tổn có người nói hắn tham luyến hoàng vị xa lánh đệ đệ muội cho tới bây giờ ngẫu nhiên cũng có người đến đại lý nhân thân đoạn thanh x ư ơ n g h á có thể không có h ó n khí bên ngoài phong lưu thì cũng thôi đi người mẹ nó ngược lại là chú ý một chút c ò n a sẽ không luyện tinh hóa khí sao hiện tại phong lưu lãng tử không có những phiền n ã o này việc này khởi nguyên t ử gia c á p chính ngã hảo hưu người này họ kép ca thư sinh tính phong lưu xuất thân danh môn trừ vợ chính thức bên ngoài tiểu thiếp cũng có mười cái thường xuyên bên ngoài phong lưu k h á i hoạt cho dù ai vậy quản thúc không ở lâu dài phong lưu khó tránh khỏi lưu lại rất nhiều dòng dõi nếu là một đám người mang theo hải tử hoặc là nâng cao bụng lớn tìm tới cửa không khỏi tổn thương cạnh cửa ca thư tiên sinh ti dùng dây nhau t h a i v o n g bóng cá và chế tạo ra khinh bạc cái kia giải trừ phương diện này p h i ề n não còn có thể hữu hiệu giảm bớt bệnh hoa liếu chuyên bá vật này tại thanh lâu cực kỳ lưu hành Trước hai ế t nhất chứng Trước cả khí lo à m thế tối nhất chứng khí phòng ngự. Hai, trước 198, làm thế tối nhất cả trứng vũ l lắng nhất bệnh hoa liếu chính là khách nhân sao dĩ nhiên không phải là thanh lâu tốn hào số tiền lớn huấn luyện hoa khôi nếu là không cẩn thận nhiễm bệnh hoa liễu thân thể như vậy phế bỏ tất cả phí tổn cũng đổ xuống sông xuống biển thứ bị thiệt hại quả thực khó mà tính toán ca thư nhà mở mấy chục nhà cửa hàng bằng này đại phú đại quý tiền tài vô số bởi vì đây là đỗ thị cùng lôi thị liên thủ chế tác bảo vật ca thư tiên sinh mệnh danh là đủ ý t h i ê n yiyê rất nhiều tanh hôi nho sinh một bên mắng to vật này có tổn thương phong hóa một bên ngấm n g ầ m mua sắm nghe nói ra các tiên sinh từ đó đạt được dẫn dắt tại vô tình xe lăn cùng c ố kiệu bên trên lắp đặt tương tự phòng ngự cơ quan phòng n g ự a vô tình bị người đánh lạnh chơi ác, đây lén quyển sách này rất phù hợp lao ôn phong cách k h ú c dạo đầu đặc sắc làm người say mê viết đến một nửa không thấy đoạn ở dưới muốn nhìn ôn thủy an tác phẩm nhất định cẩn thận vào hố đoạn thanh x ư ơ n g cười khổ nói ta thái ra ra trong nhà chỉ có một vị vương phi bên ngoài có vô số tình nhân ra ra của ta tam cung lục viện phụ hoàng ta bảy mươi hai phi chúng ta đoàn ra số đ à o hoa có phải hay không quá thịnh vượng một ít đ ư ờ n g t r ú c q u y ề n nói lầm bầm lợi hại như thế đây thật là để người hâm mộ để ngươi cảm t h ắ n a lạc thiên hồng lạnh lùng n lầm đầu nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng ta tốc độ g ú t kiếm trong lòng ta chỉ có bảo kiếm hiện tại có thể hẳn là chỉ có bảo đao tiêu tư hành vài ngày trước thả ra thông tin thu mua việt vương bắt kiếm bên trong huyền tiễn bây giờ đã tới tay h á c nhận giao sắc không có khác nhau tặng người cũng cho lạc thiên hồng vật này vốn là một đôi cần gì phải tách ra trừ phi lạc thiên hồng có thể tìm tới bạn đời giao sắc có thể đưa cho hắn phu nhân thiên dưỡng sinh trầm giọng nói ta nghĩ chỉ có c h ấ n nam vương coi như là số đào hoa cái khác hai vị đều là hoàng đế tuyển phi mà thôi này có gì ghê gớm đâu cổ kim nội ngoại đế vương cái nào không phải tam cung lục viện bảy mươi hai phi tần muốn theo đuổi nhiều con nhiều phúc tần phi không nhiều nhi tử chưa đủ lỡ như nhi tử không cẩn thận c h á c h bệnh trong nhà hoàng vị truyền cho ai chẳng lẽ lại truyền cho đ ệ đệ đây thật là chuyện tốt triệu quan gia đối với cái này nhất là đồng ý lời này có thể nói là đại bất kính c h i tội nhưng không ai sẽ quan tâm cái này quán trà t i ể u quán lưu truyền liên quan đến triệu quan gia chuyện xưa nội danh nhất có hai cái một cái là triệu nhị phủ thanh trúc ảnh cướp đoạt hoàng vị một cái là triệu cắt đào địa đạo dạ hội lý sư sư nói chuyện công phu mọi người đã đến thiên long tự tiêu tư hành tìm thấy sư tiếp khách biết nhau ta sao tiểu tăng biết nhau tiêu thí chủ ta t a m gia ra không có bế q u a n a không có phía trước dẫn đường ta cho hắn niềm vui bất ngờ tiêu tư hành chỉ chỉ phía trước t h ụ y h ạ c môn sư tiếp khách không có nhiều lời quay người dẫn đường hắn vốn là đại nội thị vệ xuất ra là tăng về sau phụ trách thiên long tự đón tiếp sự vụ đối với hoàng gia chuyện hết sức quen thuộc không nên nói tuyệt đối không mở miệng do tay trái t h ụ y h ạ c môn mà vào kinh lác thiên môn thanh cũng giao đài đấu m u cung tam nguyên c u n g mưa hoa viện bắt nhã đài đi vào một tòa thanh nhã tiểu viện nơi này là đoạn dự ẩn cư mà đoạn dự ngày thường ở đây nơi phật tiêu tư hành cao giọng nói t a m gia ra ta tới, tới ngươi. Ngươi t đoạn, ca ca Thiên Thiên đoạn, đoạn dự đăng cơ sử dụng sau này qua văn trị vĩnh gia bảo đảm tiên dọa vận và niên hiệu xuất ra là tăng lúc lười nhác nghị pháp danh của mình lợi dụng niên hiệu là phát hiệu đem niên hiệu viết thành tờ giấy bốc thăm bắt được vĩnh r a cái này niên hiệu dùng cái này làm là pháp danh của mình mấy người các ngươi tiểu q u ỷ đầu vừa tới đều q u á i giày ta này thanh tịnh nơi s ắ c thực nên giáo hấn cửa phòng đột nhiên mở ra một cái phong thái chiếu người l a o hòa thượng lạc nhiên xuất hiện tại mọi người trước người vì tiêu tư hành cảm giác bén nhạy cũng chỉ có thể qua loa nắm chặt tàn ảnh đường trúc quyền đám người tất cả đều không thấy rõ đoạn dự là như thế nào theo căn phòng ra tới đoạn dự đối với vo công không hề hứng thú nhưng hắn có một loại đặc biệt tính cách đó chính là si si mê với sự vật nào đó về sau liền sẽ mất, ăn mất ngủ đắm chìm trong đó đợi cho c ở i r a si mê lại có cảm giác k h ẻ nhạt vô vị lại tìm tìm sự vụ khác t ỷ như năm nào khi còn bé trầm mê ở hoa thảo thậm chí sẽ đối với lấy hoa thảo nói chuyện sau đó trầm mê ở cờ vây cơm nước không vào lĩnh hội kỳ phổ lại đến sau đó trầm mê dịch kinh bắt quái cựu c u n g kỳ môn ra ngoài du lịch lúc vàng này tu thành lăng ba vi bộ đến nay như cũ si t â m không thay đổi cho dù tiêu giao t ử chuyển thế trung sinh nếu b ả n về đối với lăng ba vi bộ lĩnh ngộ cũng chưa chắc so ra mà vượt đoạn dự đoạn dự là chân tâm thật ý đắm chìm trong đó mấy chục năm khổ tu sớm đã cùng lăng ba vi bộ chặt chẽ không thể tách rời năng lực đăng bình bộ thủy lăng ba xuống l u n g chỉ cần hắn có lòng né tránh dường như không ai có thể đụng phải hắn nghĩ hoành ta đại ca vẫn k h ỏ e chứ sức khỏe tốt mỗi bữa năng lực ăn năm cân thịt chỉ là mãi mãi quản đường nghiêm không cho phép uống thả cửa đại ca thích uống thả cửa nhưng lớn tuổi uống ít một chút là chính xác gia nguyện nhị ca ta còn đang ở linh thứ cung thanh tu sao có muốn hay không đi du lịch thiên hạ gia g i a từng có loại ý nghĩ này chẳng qua cha ta thật sự là không nghe lời thích bốn phía gây sự gia ra của ta muốn nhìn lấy cha ta nghe mãi mãi đã từng nói cha ta khi nào rời khỏi linh thứ cung gia ra tùy theo rời khỏi đoạn dự nghe vậy mặt lộ ý cười năm đó ba huynh đệ chúng ta kết nghĩa bây giờ lại là mỗi người một nơi nếu là tuổi già sức yếu trước đó có thể dắt tay du lịch thiên hạ cũng coi là một cọc chuyện tốt tiểu tư hành cười nói cái này dễ xử lý ta trở về khuyên nhủ ra ra của ta để cho ta cha đón h ắ n b ă n g hư dạ nguyệt t r e o kẹo nói cha ta nằm mộng cũng nhớ để cho ta ra ra đi ra ngoài du lịch cả ngày cho ta ra ra giảng huyền trang thánh tăng chuyện xưa hy vọng hắn đi về phía tây cầu kinh đoạn dự cho hư dạ nguyện một ná băng thiên chút phật pháp sớm đã sự suy thoái đi thiên chút cái gì phật pháp vậy h ọ không đến chỉ có thể cảm nhận được hối loạn vì nhị ca tính cách khẳng định sẽ phi thường khó chịu không chừng sẽ lưu tại thiên trúc tại thiên trúc tuyên truyền giảng giải phật pháp đoạn dự làm sao biết thiên trúc phật pháp sự suy thoái vì năm đó thiếu lâm võ lâm đại hội có một cái thú vị khúc nhạc d ạ o ngắn chính là có một thiên trúc ca tam đến thiếu lâm vì sao kinh thư làm tên âm thầm trộm lấy bí tịch bị thiếu lâm giam lên sư lệ của hắn dẫn đầu một đám tăng nhân tới nói để ý cựu ma trí đại triển thần uy hoàn thành đời này phong quang nhất quần g ạ o nhất cũng là một lần cuối cùng làm mẫu thiên trúc tăng nhân đến trộm lấy bí tịch cũng là bởi vì thiên trúc phật pháp thất truyền tín đồ t ổ thất nặng nghề không chỉ biện kinh tr bọn hắn nghĩ trước đạt được cao thâm vũ lực dựa vào quyền đầu đem đối phương đánh bại sau đó lại tuyên dương phật pháp đoạn dự đối với cái này biết quá tường tận hơn mười năm đi qua chắc hẳn tiên trúc phật pháp sẽ ngày càng sự suy thoái chỗ nào còn có cái gì chân kinh muốn nhìn phật pháp chân kinh đi ngũ đài sơn phổ đà sơn hoặc là bạch mã tự cũng mạnh hơn tiên trúc nhiều chương một trăm chín mươi chín đoạn dự c h i ngộ nghịch bắc minh thần c ô n g một chương một trăm chín mươi chín đoạn dự c h i ngộ nghịch bắc minh thần c ô n g một nghe nói đại lý đến rồi rất nhiều khách nhân có chút là tới làm khách có chút là đến đọc bảo đoạn dự khỏe miệm lộ ra một tia liên tiếp nụ cười trước đến đại lý đoạt bảo lao g i a hỏa cướp đi bảo vật chính là hắn bản thân mang theo hắn một đường lên phía bắc đã đến cô tô sau đó gặp phải đời này tình cảm chân thành không biết lần này tới đại lý đoạt bảo người có thể hay không đem chính mình bụng đi để cho mình trở lại t r ố n cũ tiểu tư hành trêu kẻo nói tam gia g i a ngài đoán xem ta là tới làm cái gì đầu tiên nói trước ngài không thể nói huyền diệu khó giải thích lời nói càng không thể đánh lời nói sắp bén mọi người đều biết hòa thượng lao đạo yêu nhất đánh lời nói sắp bén huyền diệu khó giải thích lời nói m ư ơ i năm người nghe suy tư m ư ơ i hai ngày nghĩ đến tám loại giải thích cuối cùng chia làm năm cái tiểu tổ đánh ba ngày còn lại một cái đợi đến người ta đánh xong lại núi cao sừng sững nguyên đình đứng ra tỏ vẻ quả nhiên như bần tăng bần đạo lời nói đáng tiếc các hạ không có tuệ y t ă n không có thể tránh qua kiếp số nếu như đối phương bình yên vô sự thậm chí cả đạt được to như vậy phúc duyên cách nói trở thành các hạ rất có tuệ y t ă n tổ tiên t í c h đ ứ c che chở hậu nhân phúc duyên trên trời rơi xuống lý thuyết mà nói cùng cái gì hoàn g bán tiên chú bán tiên loại hình không có khác nhau hôn đến tốt là cao tăng đại đức đắc đạo chân nhân hôn đến không tốt chỉ cần lưỡi l ư l o t hôn điểm hoa màu bánh n ô hay là không có vấn đề tiêu phong thuộc về kém nhất tình huống quay tới quay lui đem chính mình cho vòng vào đi nghĩ đến tiêu g i a g i a quy đoạn dự mang theo bất đắc dĩ cười cười lập tức điểm điểm tiêu tư hành c á i chán tràn đầy cưng chiều nói ngươi tiểu gia hòa này tính tình một nửa rất giống ta cha một nửa rất giống ta đại ca khẳng định là một nửa nghĩ gia nhân một nửa nghĩ đánh người tiêu tư hành chê cười nói kỳ thực g i a g i a của ta không thích đánh người lâu rồi không có đánh người mọi người ba nói như vậy gặp được lao tiền bối nhất là võ công cao cường trường bối có thể thỉnh giáo một ít võ đạo phương diện vấn đề gặp được đoạn dự không cần phải nói n h ữ thứ này vì đoạn dự nghe không hiểu những vấn đề kia h à i nguyên vài câu hai người bắt đầu đánh cờ cờ tướng tiêu tư hành tuyệt đối sẽ không cùng đoạn dự hạ cờ vây đó là thuần túy tìm thay vạn rất nhiều người cảm thấy nguyên kịch bản trong kỳ nghệ cao nhất là đoạn diên khánh thực chất kỳ nghệ cao nhất là đoạn dự bằng chứng chính là đoạn diên khánh cùng hoàng mi tăng ở dưới b à n kia cờ đoạn dự ở chính giữa xuân dược đầu vóc choáng váng tình huống dưới tùy ý nhìn xem vài lần có thể trước giờ năm sáu bước phát hiện thế cục yêu huyết nhanh chóng cho ra chỉ điểm hoàng mi tăng thua là bởi vì hoàng mi tăng kỳ nghệ kém xa đoạn diên khánh hai bên tranh lệnh to lớn không phải ba năm câu chỉ điểm là có thể đem thế c u c lật về tới chớ nói chi là đoạn dự làm vận may huyết dâng lên năng lực duy trì lý trí đã rất khó được làm sao có thể ổn định lại tâm thần suy tư kỳ l ộ chỉ điểm hai câu chính là cực hạn ngoài ra đoạn dự là chân chính chính nhân quân tử đem trừ thiên vạn giới tất cả nhân vật chính trừ ra cấm tiệt nữ sắc võ giả cùng với không thể nhân đạo thái giám đổi được đoạn dự ngang nhau tình huống dưới có mấy cái có thể đem năm lấy vì xuân dược tại nhân vật chính quang hoàn phán định hệ thống trong không thuộc về độc dược mà là thuộc về kỳ n ộ đoạn dự năng lực bằng tinh thần ý chí áp chế dục vọng còn có thể tranh thủ chỉ điểm thế cục ý chí là thật tâm lợi hại Tiêu tư hành nghệ cờ vây kỹ nghệ kém xa đương o ạ n dự, cờ, cờ t、si、nhiên lực ư nếu như lựa chọn lần nữa một lần đương chúc quyền khẳng định vẫn sẽ lựa chọn đến nhà tham xem xét vị này thành danh giang hồ mấy chục năm không thích võ công thanh tăng trần nam đế lạc thiên hồng thiên dưỡng sinh cũng là ý tưởng như vậy đoạn thanh sương có chút quan tâm nhường sư tiếp khách mang theo ba người bọn hắn đến hậu sơn chỗ nào có rất nhiều l a o hòa thượng có thể đi giao đấu võ nghệ hoặc là thử một chút đoạn thị đại lý mới nhất nghiên cứu ra thiên cương địa sát lục mạch thần kiếm trận đã từng lục mạch thần kiếm là không có trận pháp thậm chí ngay cả đoạn thị đại lý hoàng tộc thậm chí cả hoàng đế đoạn chính minh đối với cái này cũng chỉ hơi có nghe thấy chưa bao giờ thấy qua kiếm phổ thậm chí cảm thấy được đây là truyền thuyết mãi đến khi cưu ma trí thăm hỏi sân môn lục mạch thần kiếm mới hiện lộ tại người trước thiên long tự cao tăng gi cho dù bọn hắn có thể sống đến trăm tuổi cũng khó có thể tu thành lục lộ kiếm pháp nhưng mà nếu như riêng phần mình thi triển một đường tạo thành lục mạch thần kiếm kiếm trận không chỉ độ khó giảm mạnh uy lực cũng rất tốt thích hợp là hoàng thất truyền thừa hoàng thất ngăn địch từ trước đến giờ là lấy nhiều t h ắ n g ít gần đây mấy chục năm thiên long tự cao tăng một mực nghiên cứu lục mạch thần kiếm kiếm trận trải qua nhiều phiên cải tiến theo nguyên bản sáu người trận pháp mở rộng đến ba mươi sáu người bảy mươi hai người một trăm linh tám người ba loại kiếm trận tam thập lục thiên cương kiếm trận sáu cái lao hòa thượng dẫn đầu ba mươi tiểu hòa thượng điểm trung bình thành sáu tổ mỗi tổ thi triển một đường kiếm pháp vì thiên cương phương hướng m ạ n trận thất thập nhị địa sắt kiếm trận mười hai cái lao hòa thượng dẫn đầu sáu mươi tiểu hòa thượng điểm trung bình thành thập nhị tổ sáu tổ chính thi triển sáu tổ phản lấy thi triển nhìn như là địa sắt trận pháp kỳ thực là chính phản thiên cương trận pháp một trăm linh tám lộ thiên cương địa sắt kiếm trận thiên cương địa sắt tuần hoàn qua lại không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng chỗ chính là thuần túy lấy nhiều t h ắ n g ít kiếm khí bay l ả tả như mưa năng lực tại qua trong dây lát đem địch nhân tinh tế cắt thành thị thái nơi này muốn cường địa một chút lục mạch thần kiếm không phải súng laser cũng không phải tư phái tu mẫu quan tuyến cảng cung loại kiếm laser vì chân k h í tại đầu ngón tay ngưng tụ sắc bén kiếm khí có kiếm pháp con đường lục lộ kiếm pháp đều có đặc sắc có xảo diệu linh hoạt khó mà nắm lấy có mạnh mẽ thoải mái khí thế hương bước còn có kiếm lộ hùng tráng k h ỏ e k h g ắ n rất có long trời lở đất mưa gió đại đến chi thế nguyên bản kiếm phổ cất giữ tại thiên long tự ngay cả hoàng đế cũng không nhìn thấy theo đoạn dự thế hệ này bắt đầu giải cấm rất nhiều kiếm pháp chiêu số bắt đầu ở hoàng thất lưu truyền đoạn thanh sương từng học qua thương dương kiếm thiếu trạch kiếm đường trúc quyền là chỉ pháp danh nhà lạc thiên hồng tiên dưỡng sinh t í c h khiêu chiến cao thủ vui mừng đi theo sư tiếp khách đến hậu Sơn, muốn thử xem thiên long đoạn thanh xương thủ sau lưng đoạn dự thư dạng nguyệt ngồi ở bàn cờ bên trái s o n g nhi thủ sau lưng tiêu tư hành năm người tạo thành một cái gần như hoàn mỹ kết cấu trừ r a di động quân cờ âm thanh t r u n g quanh thanh âm gì đều không có dường như đã hoàn toàn đ ứ n g im đột nhiên một đầu chim sơn ca rơi vào ngọn cây tựa như không có phát giác được đánh cờ năm người vui sướng k ê u to thu hút đến một đoàn chim chóc lưu i d i ễ u ca hát thiên nhân hợp nhất tiêu tư hành vô thức vận chuyển cựu tiêu trên kinh đoạn dự mặc dù đối với võ học không có hứng thú nhưng mấy chục năm tích lũy đối với bắc minh thần cống cũng có rất nhiều huyền bí c à n ngộ đi đến hoàn toàn khác biệt đường người giang hồ đối với bắc minh thần công lớn nhất ấn tượng chính là có thể không làm mà hưởng hấp thụ địch nhân công lực không cần ngồi xuống luyện khí liền có thể đạt được hùng hậu chân nguyên đây thật ra là khinh thường bắc minh thần công bắc minh thần công tinh yếu ở chỗ tích lũy phương pháp này xuất từ thôn trang tiêu giao du h ạ c h tâm không phải bắc minh có ngự kỳ danh là côn mà là phía chương một trăm chín mươi chín đoạn dự c h i ngộ nghịch bắc minh thần công hai chương một trăm chín mươi chín đoạn dự c h i ngộ nghịch bắc minh thần công hai nếu mà nước tích không dày thì nó không đủ sức mang nổi t h u y lớn đổ chén nước trên chỗ trũng thì lấy cái lá làm thuyền được lấy chén làm thì không xong nước cạn m à thuyền đại vậy gió tích không đủ dày thì nâng không được cánh lớn ý nghĩa rất rõ ràng cũng không đủ vững chắc căn cơ bất kỳ cái gì chiêu số đều là loại loạn nghị phát huy võ kỹ uy năng cần hùng hậu chân nguyên như thế mới có thể bay xa vạn giảm nếu như tích lũy chưa đủ vững chắc liền tựa như bên đường vũng nước động ngay cả cốc cũng không nổi lên được làm sao có thể gánh chịu cân bằng làm sao có thể bồi dưỡng ra giao long đang luyện võ sơ kỳ nếu như luyện võ tuổi t ư ơ n g đối đại căn cơ tương đối yếu kém có thể hấp thủ công lực nhanh chóng đạt được hùng hậu nội công đợi cho nội công tích lũy tới trình độ nhất định nhất định phải lãnh ngộ thiên địa tự nhi h ấ p n h ế p thiên địa nguyên khí tôi luyện kinh mạch xương cốt thậm chí cả điều k h i ể n phong vân lôi điện như côn bằng loại cưới gió mà đi cuối cùng đạt thành tiêu giao du miêu tả thừa thiên địa chi chính ngự sáu khí chi biện vì du vô tận bắc minh không phải tâm pháp h ạ c h tâm bắc minh là bồi dưỡng côn bằng thiên trì đợi cho tích lũy đầy đủ căn cơ vững chắc có thể đại côn hóa bằng cưới gió mà đi lên như d i ề u gặp gió nghe nói bắc minh thần công cuối cùng p h á t quyết chính là căn cứ côn bằng chuyển hóa chi pháp để người tại sắp chết thời điểm giữ lại cuối cùng sinh cơ cùng loại thiên tàng công cựu tử tạ công một loại công phu để người lần nữa khôi phục khỏe mạnh phương pháp này tên là bắc minh trọng sinh pháp đáng tiếc linh hữu c u n g không có tương quan ghi chép bắc minh thần công độ phổ cũng bị đoạn dự xé nát r ơ i mất đoạn dự không thích võ công phương pháp trái ngược người khác tu hành bắc minh thần công là bồi dưỡng côn bằng đoạn dự thì là hóa thân thành bắc minh thiên trì thanh tịnh trong suốt không nhiễm bụi bặm yên tĩnh trí viễn thiên nhân hợp nhất làm đoạn dự giữ yên lặng lúc tự thân sẽ hoàn toàn cùng cảnh vật chung quanh hỏa làm một thể dùng mắt thường quan sát hắn liền ở tại chỗ dùng linh dắt cảm giác hắn ở khắp mọi nơi chung quanh một hoa nhất diệp một ngọn cây cọc ỏ trên cây hát vàng chim nhỏ hồ nước v ớ i vùng cá chép tất cả đều mang theo hơi thở của đoạn dự tràn đầy thoải mái sung sướng cho dù lòng mang u sầu phẫn nộ c á o kỉnh s á t lục và tâm tình tiêu cực cũng sẽ bị c ố khí tức này tỉnh hóa tiêu loan cũng t h ậ lộc hổ đồng ngủ đều không quấy dày nhau tiêu tư hành vô cùng thích loại khí tức này t i ể u tiêu chân kinh phi tốc vận chuyển nội tâm tất cả tâm tình tiêu cực cùng với s á t lục mang tới lệ khí s á t khí huyết khí tất cả đều c h ú t xuống tại kỳ lộ bên trên theo thế cục triệt để tán g i n không phải tiêu tư hành nghĩ độc hưởng cơ duyên mà là đường t r ú c quyền đám người hiếu động không tốt tính để bọn hắn canh giữ ở nơi đây thể nộ g phất pháp thật sự là quá mức làm khó hàn nhóm tiêu tư hành khí cơ ngày càng bình thản trên bàn cờ chiêu số lại là mạnh mẽ đâm tới sát khí khinh người rơi xuống quân cờ lúc bởi vì chút xuống lệ khí sát khí vô cùng mãnh liệt quân cờ thượng xuất hiện vết rách i ê u cung tuyệt Chìm bực pháo hạ đáy, bực cung tuyệt sát. Đoạn vùn dự tiêu tư hành xe ngựa pháo không còn một mống đã có bốn qua sông tốt đoạn dự còn lại một ngựa một pháo binh sĩ đều bị ăn nhìn như còn có hoàn thủ cơ hội kỳ thực đã mây đen ngập đầu tục n g ữ có câu tiểu tốt qua sông chính là xe bốn tiểu tốt hai bên cùng ủng hộ tựa như lấp kín vách tường nghiền ép m à tới đoạn dự mã lúc trước vì giải rết bị tiểu tốt chặn ở phía dưới rất khó tìm đến đừng ra cho dù mã năng lực nhảy ra vậy không có tác dụng gì tiêu tư hành sĩ tượng song toàn phòng ngự keo căng đoạn dự thì chỉ còn lại song sĩ lực phòng ngự thiếu nghiêm trọng chỉ cần tiêu tư hành không có đầu vóc phá rút tiểu tốt ổn chát ổn đả công kích là tuyệt không có khả năng v u a tham gia ra nhận được ngài lão nhường cho ngươi này tiểu hoạt đầu ngày càng lao cá đoạn dự há có thể nhìn không ra tiêu tư hành kỳ lộ cơ phẩm gặp người phẩm thế cục thấy võ công tiêu tư hành bắt đầu cường công dồn sức đánh không sợ hai chút nào cùng đoạn dự hoá tử g i ế t đến lưỡng bại câu thương liền tựa như mỗi lần lúc chiến đấu đem hết toàn lực chiếm trước tiến thủ dùng cường mánh nhất thế công một tiếng chống tăng khí thế cầm xuống cường địch nếu như xông qua đầu làm sao bây giờ nếu như đối phương có thể gánh vác làm sao bây giờ một tiếng chống tăng khí thế hai tiếng thì suy ba tiếng thì kiệt điệp ra lực lượng càng mạnh đối với thân thể tổn thất đều càng phát ra nghiêm trọng liền tựa như cùng đối phương liều chết muốn ăn rơi đối phương một pháo ít nhất cũng phải nỗ lực một ngựa đánh đến cuối cùng tiêu tư hành xe ngựa pháo tất cả đều liều mạng ra ngoài dường như đã không có cơ hội thủ thắng kỳ thực là minh tu sạt đạo ám độ chấn thương kế sách mượn nhờ xe ngựa pháo điên cuồng h o a n g tử tiểu tốt từng cái sông qua hà nhìn như là chưa đột mạnh tiến kỳ thực đi mỗi một bức cờ ra mỗi một chiêu sắt chiều đều là nghị sâu tính kỹ kết quả tuyệt sẽ không hết đạn cả lương đoạn dự âm thầm yên tâm hắn đã sớm nghe nói tiêu tư hành lúc giao thủ thích cùng địch nhân đối công đối với thân thể tổn thất cực lớn lo lắng tiêu tư hành thiếu niên tâm tính đối mặt cường đ ị c h lúc bị người kích phát ra trong lòng nộ khí bị địch nhân di dật đ á i lao hiện tại yên tâm nhiều tiểu hoạt đầu nhi mãi mãi là tiểu hoạt đầu người có di dật đ á i lao ta có man thiên quá hải tiểu từ ngươi ngày càng l a o cá tham gia ra nếu không lại đến một ván tạm biệt người tâm tình tiêu cực vừa mới thông qua thế cục phát tiết ra ngoài lẽ nào nghĩ lại thai n é n một lần đoạn dự đưa tay tỏ vẽ từ chối đây cũng không phải đoạn dự hẹn h ỏ mà là lúc trước vì tiêu tư hành tâm cảnh đoạn dự hơi có chút phân tâm nếu như hai người cũng ở vào trạng thái bình thường chắc chắn sẽ c ơ hòa sẽ lại lần nữa đem tiêu tư hành chiến ý câu ra đây đoạn dự có bản sự này ván cờ của hắn không am hiểu tiến công am hiểu phòng thủ có thể đem người phòng thủ nổi trận lôi đ ỉ n h đại lý hoàng cung mạnh bạch cùng mộ s a đang trò chuyện thời cuộc mộ s a ngươi đối với đại lý thế cuộc thấy thế nào không muốn bận tâm mặt mũi của ta nói thoải mái phụ vương chúng ta mua được tình báo còn có những cái được gọi là đồng minh đưa tới tình báo chỉ có một phần nhỏ chuẩn xác đại bộ phận là chủ quan phỏng đoán thì như liên quan đến tiêu Hư, đoạn quan hệ mười năm không có công khai gặp mặt cũng không có cái gì tình cảm l ư u tới càng không có thông gia quan hệ bọn hắn phỏng đoán quan hệ phai nhạt thực chất ba nhà quan hệ thân dày điều phỏng đoán này là phi thường không chịu trách nhiệm bọn hắn thậm chí không đến đại lý tự mình dò xét nếu như bọn hắn dò xét qua đại lý tình huống rồi sẽ phát hiện đại lý trong hoàng cung một mực có lưu cho tiêu hư hai nhà căn phòng tiêu hư hai nhà hậu nhân tại đại lý được tôn là vương gia của chúa quần thần đối với cái này không ai không biết vị t i ê chu học sĩ nhìn thấy tiêu tư hành trực tiếp gọi là tiểu vừng gia tiêu tư hành trực tiếp đáp lại thân mật tựa như người một nhà đủ thấy hắn quan hệ t r ì thân dạy những tin tình báo này cũng không khó kiểm tra bọn hắn sở dĩ cho chúng ta sai lầm kết luận ta đối với cái này có hai loại suy đoán mỗi loại cũng rất nguy hiểm thứ nhất tình báo của bọn hắn năng lực rất kém cỏi khả năng tính ước chừng một thành theo ta được biết bạch liên giáo và quyền lực bang năng lực tình báo tại trung nguyên xếp tại hàng đầu nhất là quyền lực bang các đại tông môn cũng có gián điệp liêu thụy phong làm việc chỉ nhìn bằng chứng cũng không chủ quan phỏng đoán thứ hai bọn hắn cố ý cho ra sai lầm tình báo dùng cái này lừa dối chúng ta nhường chúng ta xông pha phía trước bọn hắn tại phía sau kiếm tiện nghi khả năng tính ước chừng tám thành những kia hợp tác nhất định phải lại lần nữa suy tính dù sao chúng ta không nghĩ tới hoàn thành hứa hẹn bọn hắn đồng dạng không có loại suy nghĩ này dùng người hắn lời nói cái này gọi một thủ trả một thủ làm việc rất công bằng phụ vương ngươi cảm thấy thế nào t r ư ơ n g hai trăm chín phần tiền thù lao một đồng tiền cũng không có thể thiếu một chương hai trăm chín phần tiền thù lao một đồng tiền cũng không có thể thiếu một nữ nhi ngươi đối với hiến vương mộ thấy thế nào mạnh m ạ c h rất xem trọng mộ sa ý kiến mộ sa mạnh nhất thiên phú không phải võ công mà là đối với thời cuộc tinh chuẩn khống chế cùng với làm sao sử dụng thời cuộc dối loạn biến hóa t r ngay cả kiếm vương khuất hàn sơn cũng tại ám xoa xoa điều tra chuyện này cuối cùng đương nhiên không thu hoạch được gì cái mưu này sĩ chính là mộ sa gần đây hai năm mạnh mệnh mỗi lần xuất binh chinh phạt đều là mộ sa tại bảy mưu tinh tế mộ sa ngụy trang thành trùng phong hám trận mạnh tướng trên chiến trường hô lớn hô nhỏ tất cả mọi người bị nàng cho giấu giếm quá khứ nếu như mộ xa tại trung nguyên lịch luyện ba năm đem trung nguyên bạch đạo đạo đức bắt g ó c cậy ra lên mặt các loại thủ đoạn đều học hội tuyệt đối là rất hợp cách lưu sĩ vì sao không học hát đạo thủ đoạn vì những thủ đoạn này nàng vốn là biết đây là nhà các nàng n g ư ờ i cũ trọng điểm không phải ta thấy thế nào mà là đại lý thiên long tự sẽ thấy thế nào hiến vương mộ tồn lưu ngàn năm lẽ nào đại lý không có phái người đi dò xét qua mộ h ệ sao đại lý khi nào trở nên nói như vậy đạo lý cho dù đại lý không ai đi thăm dò qua đại lý những kia võ công cao cường du hiệp miêu cương tế ti lẽ nào đều không có đi dò xét qua vì sao không người có thể đi vào nữ nhi từng đạt được một quyển cổ thuật b í tịch phía trên trừ gia ghi chép huyền bí cổ thuật đối với hiến vương mộ cũng có rất nhiều ghi chép tỏ vẻ hiến vương mộ là đem mộ h u y ệ t cùng thiên địa tự nhiên kết hợp mà mỹ trừ phi có thiên băng địa liệt to lớn bất ngờ bằng không tuyệt sẽ không như thế trong h u y ệ t mộ cất dấu hiến vương suốt đời truyền thừa cất dấu hiến vương đệ tam pháp thân cất dấu thăng tiên cầu nguyện những t u y ế t pháp này nữ nhi một cái cũng không tin nếu là kiến tạo mộ huyện có thể thành tiên trung nguyên các triều đại đội thay hoàng đế tất cả đều có thể phi thăng thành tiên lẽ nào trung nguyên mặt đất những kia thịnh thế vương triều không so được hiến vương sao lẽ nào trung nguyên hoàng đế không nghĩ trường sinh bất lão phi thăng lên trời kẻ ngốc cũng sẽ không tin tưởng tân t h ủ y hoàng hán vũ đế đường thái tông những thứ này anh minh thần võ hoàng đế quyền thế mạnh hơn hiến vương không biết mấy ngàn mấy vạn lần dưới trướng người tài ba vô số tỉ như tiếng tăm lừng lây từ phúc viên thiên càng lý thuần phong trung nguyên hoàng đế không thể trường sinh bất lão cũng không thể sau khi chết thành tiên có chút hoàng l a n g thậm chí bị chống mộ tân hoàng hán võ làm không được sự việc hiến vương dựa vào cái gì có thể làm đến lẽ nào chỉ bằng đám côn trùng này lẽ nào trung nguyên đạo sĩ phong thủy sư thần ý n g không có đây cổ thuận thủ đoạn càng mạnh hơn ngày mai phụ vương đi thiên long tự thắp hương cầu phúc tại tự miếu trai giới bảy ngày đại lý không nghĩ khởi động chiến sự tất nhiên sẽ toàn lực bảo đảm phụ vương an toàn thiên long tự bối phận cao nhất lao hòa thượng khẳng định sẽ lưu tại tự miếu ngài thậm chí có thể chủ động nói ra cùng đại lý thái thượng hoàng đoạn dự luật v ậ t dùng cái này đến ngăn chặn đoạn dự tương ứng tiền thù lao nhất định phải lại lần nữa tính toán bọn hắn chỉ cấp ngăn chặn hoàng cung tiền thù lao không lôi ở thiên long tự cùng với ngăn chặn đoạn dự tiền thù lao này hai phần tiền nhất định phải ngay lập tức lấy ra bằng không phụ vương mượn đề tài để nói chuyện của mình tỏ vẻ bọn hắn cho ra tình báo phần lớn có sai lầm tất cả minh nước cũng không đếm bạch liên giáo tại trung nguyên mọi người đều đánh quyền lực bang chỉ có thể an phận ở một gó doanh đông cách mê ngông n biển lớn bọn hắn n g h ị tranh giành trung nguyên tuyệt không công tha đồng minh và nghĩ hiến vương trong m ộ hư vô mở m ị thuốc trường sinh bất lao không bằng đạt được thiết thực vàng bạc châu b á o d ư ợ c vật có thể là giả kim ngân lại không giả được phụ vương không nên nghĩ quá nhiều chuyện bây giờ không phải là xâm lấn đại lý thời cơ tốt ít nhất chờ đến đoạn dự tọa hóa lại đ ạ o thủ đoạn dự qua t u ổ i ba tuần t còn có thể có mấy năm tuổi thọ chúng ta trước hướng nam phát triển mở rộng thế lực đợi đến đoạn dự viên tịch chúng ta lại lên phía bắc đại lý dùng vô kiên bất phá tờ binh xé nát đại lý toàn bộ phòng tuyến phụ vương mời ngài làm ra quyết định mộ sa rất cung kính nhìn m ã n h bạch sắc mặt cung kính trong lòng những tia tính toán nhỏ nhặt cha con hai người n g ầ m hiểu ý an ý không có nhiều lời mộ sa sở dĩ n g u y trang thành võ tướng một phương diện s ắ c thực thích trùng phong hám trận một phương diện ngụy trang thân phận cuối cùng một phương diện thì là khống chế b ổ cam quân quyền m ã n h bạch khi còn sống phụ từ nữ hiếu là thông minh nhu thuận hiếu thuận nữ nhi đợi đến m ã n h bạch chết bệnh ngay lập tức lánh binh bước vào vương thành giết chết tất cả huynh đệ tìm hội bằng thiết huyết thủ đoạn biến thành bồ cam quốc nữ vương vương vị truyền cho a y ngày sau lãnh binh tiến công đại lý trên chiến trường bắt lấy lượng lớn tù binh từ đó c h ọ ngay l h vậy thuẫn mắt, làm vì mình nam mắt, làm sủng, cả á người thừa bị nhân vật chính quang hoàn nhĩ khang đều bị mổ xa cho cả phế bỏ hơn nữa là vĩnh cửu phế bỏ n h i khang vĩnh viễn không thể khôi phục đến nguyên bản trạng thái mạnh mạch đối với cái này cũng không đặc biệt để ý hắn hiện tại trẻ trung khỏe mạnh mộ s a tuổi nhỏ là không nổi mảy may sòng gió tùy thời đều có thể chấn áp xuống dưới đợi cho hắn tuổi già sức yếu cái kia hưởng thụ tất cả đều đã hưởng thụ qua và suy sụp chết trên giường không bằng cầu cái h oanh h oanh liệt liệt nếu như mộ s a thật có thể biến thành bồ cam quốc nữ vương mạnh mạch khẳng định biết cười lấy chết nữ nhi tính cách cùng ta giống nhau như lúc mặc dù dung mạo không có chút nào tương tự nhưng ta này yêu tú hảnh tiêu, tiêu tư hành đã co hốt p h i với lại người trung nguyên xưa nay cao ngạo cảm thấy chúng ta là man gì, xem thường ta này man gì công chúa không thể nào kén rể phó mã ừ ngày sau nữ nhi lãnh binh chinh phạt đại lý trên chiến trường đánh bại tiêu tư hành đợi đến hắn biến thành thủ binh ta nhìn hắn kia phần cao ngạo còn có thể duy trì bao lâu thời gian nữ nhi hiện tại chỉ nghĩ kiến công lập nghiệp đối với nam nữ hoan ái không hề hứng thú phụ vương ngài nhanh đi liên hệ chúng ta những kia đồng minh đi người ba nhà chia ra liên lạc đừng cho bọn hắn tập hợp một chỗ doanh đông cấp cho ba phần tiền thù lao bạch liên giáo cấp cho ba phần tiền thù lao Quyền lý ự c chúng cũng có cũng có bang lao. ta ra lao, lao, đồng dạng là 3 phần tiền thù lao. Đây là tính toán chúng ta nhất định phải trả ra đại giới. Trưng 200, 9 phần tiền thù lao, 1 đồng tiền cũng không có thể thiếu. 2. Trưng 200, 9 phần tiền thù lao, 1 đồng tiền cũng không giới. Đây đại là là l phải thu thu thể thiếu. thu thể thiếu. trả trầm chu có thể sẽ không đồng ý loại sự tình này hắn là trong đầu nhồi vào quyền đầu mãn phu l i ê u thùy phong khẳng định sẽ tỏ vẻ đồng ý ngay lập tức xuất ra toàn bộ tiền thù lao chín phần tiền thù lao một phần cũng không thể thiếu mộ s a hung hăng nắm chặt quyền đầu nàng phân tích qua ba nhà đồng minh tính cách liễu t h ù phong làm việc quả quyết đưa tiền vui mừng chỉ sợ hắn ban đầu kế hoạch chính là ba phần tiền thù lao hiện tại chẳng qua là thuận nước đẩy thuyền coi như là ăn ý phối hợp bạch liên g i á o tính cách điên cuồng dựa vào tả môn ma đạo thủ đoạn nghiền ép bách tính tài đại khí thô tất cả cùng tiền tài có liên quan sự việc bọn hắn toàn đều không để ý người doanh đông âm hiểm n g o n độc tham lam bạo ngược n g h ị ba nhà cộng đồng nỗ lực một phần tiền thù lao nhường mánh bạch ngăn chặn đại lý tất cả cao thủ còn phái ra b ổ cam võ sĩ vì bọn họ tìm kiếm hiến vương mộ bọn hắn làm phía sau màn h o à n tước nhìn như là mộ sa đánh vỡ tất cả đồng minh tính toán thực chất mộ sa chỉ là tại nhằm vào người doanh đông người doanh đông khoảng cách bồ cam x a nhất tại trung nguyên thế lực vậy rất yếu cần mánh bạch người minh hữu này bất kể điều kiện cỡ nào quá đáng hắn đều phải đáp ứng không đáp ứng liền l à n t r ứ n g mạnh bạch tuyệt đối sẽ đem ạ ỉ hồi mù nẹ nọ gì bắn đi sáng sớm hôm sau mạnh bạch đi tiên long tự cầu phúc tỏ vẻ rất ngưỡng mộ vĩnh gia đế đoạn dự hy vọng có thể tại vĩnh gia thánh tăng tọa hạ nghe giảng mời thánh tăng giảng phật pháp mộ s a đồng dạng biểu hiện ra chờ mong việc quan hệ lương quốc ban giao đoạn dự không có từ chối cho hai người bọn hắn cái giảng phật mạnh bạch rất cho mặt mũi không phải khô cằn nghe giảng còn đem lại mấy vị bồ cam tăng nhân, cùng đoạn dự nhường đoạn dự sẽ không quá không thú vị lúc này tiêu tư hành thì là mang theo hư dạng nguyệt đám người đi lê gia tổ địa nhìn thấy đường trúc quyền vị hôn thê lê huyện cùng với lê thị gia tộc gia chủ lê hồ đã đến lê thị gia tộc trước đó mọi người trong suy nghĩ lê thị gia tộc gia chủ là thông thái dởm ngu xuẩn mất k h ô n thủ vững tổ hấn l a o c ộ n đồng khẳng định là trường một tấm lệnh như băng quan tài mặt nói chuyện như là đánh bóng luân thực chất tuyệt không phải như thế lê hồ tuyệt đối không phải quan tài mặt ngược lại mang theo mấy phần một người nói chuyện cũng không phải lệnh như băng có một loại đặc biệt để người thả lòng trong lòng phòng hài hước vị này chính là tiêu thiếu hiệp a nghe qua tiêu thiếu hiệp uy danh hiển hách hôm nay được gặp vinh hạnh văn bối tiêu tư hành bái kiến lê gia chủ không muốn kêu như thế xa lạ tuổi tác của ta cùng phụ thân ngươi không sai b i ệ t lắm nếu là không chê ngươi xưng hô ta lê thúc là được gọi g i a chủ quá lạnh leo c ứ n g rắn lê thúc cựu ngưỡng đại danh tiêu tư hành nhịn không được kéo ra khỏe miệng lê hổ t r ư ờ n g đường trúc quyền một chút theo ngươi lúc đi vào nét mặt suy đoán ngươi nghe được khẳng định không phải cái gì tán dương lời hữu í c h nào đó toáy miệm mập mạng chắc chắn sẽ dùng các loại ác nôn ác ngữ lung tung bố chi ta đường trúc quyền cho tiêu tư hành một cái xin giúp đỡ mọi người đều biết nhạc phụ cùng con rể là được nhân đ ư ờ n g chúc quyền miệng lại thế nào lợi hại đối mặt nhạc phụ đại nhân cũng nói không ra một t i a mảy may tiêu tư hành mỉm cười nói lê thúc ngài đây là hiểu lầm đường hình hắn nói ngài nhất ngôn tiểu đình vì tổ tiên trước đây hứa hẹn ở đây thủ vững mấy chục năm lời hứa ngàn vàng trọng nghĩa n h ẹ chết đây là tiên tần hiệp khách phẩm chất ưu tú tại bây giờ trong giang hồ có thể làm đến những thứ này lác đắc không có mấy văn bối tự nghĩ làm không được đối với lao nhân ra ngài chỉ có bội phụ tự nhiên biểu hiện được nghiêm túc đương chúc quyền thì thầm rỗi ra ngón tay cái trong lòng tự nhủ xin ngươi rút một tay thực sự quá đúng đều ngươi này ăn nói biểu chuyện lung tung nói nhảm bản sự hơn xa long thành bích đám người đường trúc quyền còn có mấy cái hảo hữu trí dao dược vương cốc cốc chủ hứa khiếu chi tuyết đao lãng tử long thành bích thâu não đại đại hiệp vệ không không giang hồ tối xuất vị sát thủ tư mã huyết những người này đều là chính nhân quân tử để bọn hắn cùng người l i ề u mạng không có vấn đề gì cả long thành bích là lãng tử đối với mỹ nhân g i n g dấu ngon dấu ngọn vậy không có vấn đề chút nào nhưng mà để bọn hắn b i ể chuyện nói chuyện tào lao dô đến năm mươi tuổi quan tài mặt tươi cười rặn rỡ cho dù đem bốn người bọn họ vục chung một chỗ cũng là tuyệt đối làm không được đ ư ờ n g chúc quyền nguyên bản có bản sự này hắn am hiểu nhất chính là sinh động bầu không khí tiếc rằng trực diện nhạc phụ đại nhân cho dù trong lòng có trăm ngàn câu nói đến bên miệng cũng chỉ thừa ứ ba đ ư ờ n g chúc quyền vốn cho là chính mình lớn nhất khắc tinh là bát cô mụ trừ ra bác gái hắn ai cũng không sợ ngay cả lão cha cũng không sợ hiện tại hắn đã hiểu mình còn có cái khắc tinh đây bắt cô mụ khủng bố gấp mười cái gì mẹ n ó l ê hồ lao nhân ra ngài là hồ ly đi Đường nhưng Quyền trong lòng cất giấu thiên dánh, muốn hung hăng nhạc giấu Trúc cất câu châm phụ, biếm vì à này, bên đột nhiên đến tiêu tư hành âm, lão đường, chúng ta lần này hắn là o lão lúc lần lợi, lộ chúng chuyển chuyển bên nhiên đến đường, hắn thuận nhất định có thể để lộ hiến vương tiêu hai ta đột để mộ. tư rất thể âm, sẽ có v sao ngươi cho rằng tất cả gia tộc cũng hy vọng bị quy định phạm vi hoạt động hơn ngàn năm sao tuy nói bọn hắn nhờ vào đó tránh đi trung nguyên rất nhiều chiến loạn nhờ vào đó bảo tồn gia tộc nhưng mà thiếu nhiều người hơn nữa tỉnh cũng không cần hoàn lại ngàn năm ngoài ra ngươi có vài sự kiện sai lầm chuẩn xác mà nói mặc dù không nói ra nhưng trong lòng ngươi là nghĩ như vậy ngươi tưởng tượng là sai Thứ nhất, Lê thứ ị gia tộc trưởng láo cũng không tộc c lão n n g hai ắ c Thứ h bọn hắn cũng không phải thủ vững tại đại lý lê thị gia tộc thế hệ trẻ tuổi có thể đi ra ngoài lịch luyện thứ ba bọn hắn có hoàn thiện mạng lưới tình báo sẽ điều tra các lộ thiên tài lại sẽ không cùng thế gia thông ra mà là kén r ể con r ể ngươi hẳn là lần đầu thông ra thứ tư, n g ư ơ i cần nỗ lực lễ hỏi không phải đem bọn hắn cũng đánh ngã là để lộ hiến vương mộ bí ẩn khởi ra trói buộc lê thị gia tộc hơn ngàn năm xiềng xích thứ năm mặc dù bọn hắn rất muốn thời ra xiềng xích nhưng bọn hắn sẽ không giúp đỡ quyền lực bang bạch liên giáo ngược lại sẽ toàn lực ngăn cản bọn hắn muốn giải khai xiềng xích cũng nghĩ kiên định chấp hành tổ h ấ n hai người này cũng không mâu thuẫn đệ lục ngươi là hoàn thành việc này hạch tâm một cái nữ tế nửa cái nhi tử ngươi một nửa thuộc về lê thị gia tộc một nửa là chính ngươi cần tuân thủ một nửa tổ h ấ n của ta những thứ này phân tích không sai a đ ư ờ n g t r ú c quyền truyền âm n ó i hoàn toàn chính xác đ ư ờ n g t r ú c quyền nhìn thấy lê hồ rất là cứng nhắc cho nên hắn cảm thấy lê hồ thông thái rộng lê thị gia tộc lịch đại truyền nhân nhất định phải lưu tại đại lý bị quy định phạm vi hoạt động nghe được lê hồ kêu lên tiêu tư hành tên phát hiện bọn hắn có tình báo lưới lầm cho là bọn họ sẽ phái ra ưu tú nữ tử đối ngoại thông ra hắn là một cái trong số đó theo sát lây suy luận ra lần này sự kiện có lẽ là lê hồ cố ý hành động hắn không nghĩ thủ mộ đường t r ú c quyền suy luận tựa như đi t h a n g lầu từng tầng từng tầng xuống dưới cuối cùng ngay cả chính mình cũng cảm thấy ý nghĩ của mình quá h á c á m nhưng quả thực ức chế không nổi cũng may tiêu tư hành cho ra mới ý nghĩ những thứ này ý nghĩ càng thêm hợp lý càng thêm quan minh tiêu tư hành suy luận chưa hẳn toàn bộ chính xác nhưng đường t r ú c quyền vui lòng tin tưởng những thứ này suy luận đều là đúng Lao thiêu, người, năng lực phá hiến vương sao. người đang u minh sân trang nên nhìn qua ta bãi trừ cơ quan năng lực hiến vương mộ ngăn không được ta Hiến vương mộ r ố ta cục cất dấu bảo bởi gì? Làm s o lại nghĩ h ư vậy dẫn tới i ề n h ư vậy thế t lực r ó n h đoạn? g cái dám thúi trí bang chết tiêu i m Nếu như a người đường trúc quyền đối mặt nhạc phụ không đúng đối mặt tiêu tư hành lúc miệng muốn nhiều thoái có nhiều thoái cái gì mẹ nó thuốc trường sinh bất lão cái đồ chơi này không phải liền là đánh giám sao tiêu tư hành đối với hắn đánh giám hắn đương nhiên cũng muốn phóng cái g i á m trả lại nhất định phải phóng một cái vừa thối lại vang lên đại g i ă m thúi tốt nhất có thể đem tiêu tư hành thối b ỏ tay ngươi vì sao cảm thấy thuốc trường sinh bất lao hoàn toàn là truyền thuyết đâu n g ư ơ i có hay không nghĩ tới thuốc trường sinh bất lao không phải một loại dược mà là chia tách thành hai loại một loại gọi là trường sinh dược có thể cực lớn kéo dài tự thân tuổi thọ ngươi cảm thấy điều đó không có khả năng nam bắc triều thời kỳ ma môn tà đế hướng vũ điển từng dựa vào tà đế xá lợi ẩn chứa lượng lớn tây nguyên đánh vỡ tuổi thọ cực hạ ba trăm tuổi l một loại gọi là thuốc không g i à thanh xuân mãi mãi cho dù đến tám chín mươi tuổi n h ư c ũ dung nhan bất lão cái này nguyên nên nhìn qua rất nhiều lần a m a môn hai phái lục đạo từ hàng tinh trai những thứ này đại phái truyền thừa tâm pháp cũng có chú nhan hiệu quả linh t h i ế u cung bát h o a n g lục hợp duy ngã độc tôn công thiên trường địa cựu bất lao t r ư ở n g xuân công tiểu vô t ư ớ n g công di hoa cung minh ngọc thần công cũng có thể làm cho người dung nhan bất lão tất nhiên trên đời có người có thể dựa vào kỳ chân dị bảo đánh vỡ tuổi thọ cực hạ có rất rất nhiều rất nhiều người có thể dựa vào nội công tâm pháp thanh xuân mãi mãi như vậy trên đời vì sao không thể tồn tại hai loại đặc thù dư v ậ t để người chia ra đạt được trường sinh cùng bất lao hiệu quả vì sao là g i ả đâu mặc dù là truyền âm nhập mật tiêu tư hành vẫn như cũ có thể làm đến miệng lưỡi lưu loát thao thao bất tuyệt nói đường trúc quyền á khẩu không trả lời được lại không biết nên như thế nào phản bác lẽ nào trên đời thật tồn tại thuốc trường sinh bất lao các triều đại đ ổ i thay hoàng đế là chuyện gì xảy ra tần hoàng hán vo đường tông vì sao không có đạt được trường sinh đường trúc quyền t ự như đi ra ngoài đi chợ phạm chủ sư gặp được một cái đại lắc lư xương sở bị cá nhắc tiêu tư hành nói tiếp đại lý có chỗ địa phương gọi là trường xuân cốc người ở đó cực kỳ dài thọ chí ít có thể sống đến tám mươi tuổi g a cả cực kỳ chậm chạp rất nhiều người cảm thấy trường xuân cốc bên trong có dấu để người thanh xuân bất lao nước suối ngay cả tiêu g i a o phái sáng lập ra môn phái tổ sư tiêu g i a o tử cũng từng chui vào trường xuân cốc tìm thiên duyên trường xuân cốc xác thực có một chút cam tuyển lại không phải cái gì bất lao tuyển chỉ là mát lạnh nước suối mà thôi tiêu g i a o tử trong cốc tìm kiếm tìm thấy thiên trường địa cựu bất lao trường xuân công truyền thụ cho đại đệ tử cũng là thiên sơn đồng lão thiên sơn đồng lao tính cách của ngạo chủ động sửa chữa tâm pháp sáng chế ra nhường thân thể của hắn vĩnh viễn duy trì tại sáu tuổi b á t hoang lục hợp duy ngã độc t ô n công trường xuân có khoảng cách hiến vương mộ gần vô cùng có hay không có một loại khả năng đó chính là hiến vương trong mộ cất dấu linh dược thẩm thấu đến trong suối nước trong c ố c bách tính trường kỳ uống nước suối ấy, bởi vậy có thể trường thọ lao đường cái này suy luận lại như thế nào giờ này khắc này đường trúc quyền không còn là đi ra ngoài đi chợ phạm c h ụ sư mà là cầm vải trượng tìm đại lắc lư phân do phải trái phạm c h ụ sư lần nữa chịu thảm bở lắc lư sưng sờ ném đi qua trượng chủ động lên một cỗ xe lăn tiêu tư hành rất tin tưởng nếu như bây giờ dùng đầu góc đột nhiên thay đổi lắc lư đường trúc quyền đường trúc quyền tám chín mươi sẽ bị lượn quanh b ỏ tay sau đó tiến vào đến nổi giận trạng thái tục ngữ có câu quá tam ba bận không thể tiếp tục lắc lư lần tiếp theo đi lắc lư lúc phạm trù sư sẽ vứt bỏ thực đơn cầm lấy binh pháp tương kế t i u kế hoàn thành phản s á t thật có thuốc trường sinh bất lao a đường trúc quyền mơ mơ màng màng đặt câu hỏi không có ừ m nhìn xem ngươi quá khẩn trương trêu chọc ngươi chơi đâu tiêu tư hành ta muốn giết ngươi đường trúc quyền tựa như p ẫ n nộ lợn rừng đối với tiêu tư hành chính là một cái trừ đột manh tiến hai người lúc trước dùng truyền âm nhập mật nói chuyện kiếm ngoại nhân đối với cái này cũng không hiểu biết đường trúc quyền đột nhiên bộc phát khiến cho người khác trở tay không kịp tiêu tư hành đã sớm chuẩn bị dịch ra bước chân đường trúc quyền to con thân thể thẳng tắp vọt tới bên cạnh bóng hình xinh đẹp đâm thẳng đầu vào thể trọng hơn hai trăm cân đường trúc quyền bị bóng hình xinh đẹp ôm chặt lấy đ rs nguyên bản thể trọng ba trăm cân y có sự kiện sau thế tiêu tư hành có nổi bị ép giảm méo bây giờ đã gầy mấy chục cân chỉ còn hơn hai trăm cân mọi người sôi nổi mặt lộ vẻ rung động mặc dù chỉ là bằng hữu giữa đồ dỡn nhưng đường trúc quyền thể trọng hơn hai trăm cân Chư đột mánh công kích, mánh đột tiến lê ự c trùng k í huyền có thể nghĩ, i nữ giang hai cánh t ngăn lại đường lại trúc hào y n công kích, bước chân không n kích, bước chút khí nhìn đường trúc quyền mọi người mặt mũi tràn đầy đều là hát tuyến đ ư ờ n g chúc quyền cảm thấy trong đầu của mình chạy qua một ngàn vạn con dê quỏng lạc đà ạ nạ c ả trong miệng la lên ngớ ngẩn lê thị gia tộc thật chính là khắc tinh của mình trước bị lão nhạc phụ bày nhất đạo theo sát lấy bị tiêu tư hành lắc lưu quẻ thật không dễ dàng nhìn thấy vị hôn thê vị hôn thê mời chính mình đụng rượu đây vốn là thích nhất làm chuyện giờ phút này lại là miệng đầy đắng chát căn bản uống không trôi gần đây năm xưa không thuận muốn hay không tìm lão hòa thượng xem xét tướng mạo lại nói đoạn dự là đại đức thánh tăng có thể hay không nhìn xem tướng mạo phê bắt tự chắc phong thủy cho mình đi dạo vận lê biển dáng người thẳng tắp khi khái anh hùng hai con ngự như, như ngôi sao lập lẫy thân mang võ sĩ trang p h ụ bên hông buộc lấy rộng lớn thắt lưng treo lấy bảy tám cái linh đăng hai đầu lông m ả y mang theo một cỗ thoải mái không bị trói buộc rất có vài phần lãng tử giang hồ hương vị tiêu sái hào khí không thua kém đấng mày dâu nàng là trời sinh người giang hồ không phải luyện nghe thường loại đó sơn đại vương lê luyện khí chất cũng không bá đạo vậy không n g u y ệ n chuyển hạng súc mà là đơn thuần thẳng thắn tiêu diêu tự tại không có cái gì có thể trói buộc nàng lao đường nhân viên rất không tội a căn cứ tướng mạo đến xem hai người nhân viên mỹ mãn cầm sắt hòa minh uống chén rượuấn tiêu dao giang h nửa đoạn sau là phòng đoạn cách đường trúc quyền chắc chắn sẽ không ở nhà bế quan tiềm t u lê huyền cũng sẽ không để ở nhà giúp chồng dạy con dắt tay giang hồ là bọn hắn thích nhất sự việc hàn huyên m à i câu mọi người bắt đầu đề cập chính đề lê thúc ta có một hoài nghi các ngươi trước đây thiếu nhân tình gì phải trả ngàn năm thời gian an ngay nói thật ta cũng không biết gia tộc bọn ta lưu truyền tổ hấn thậm chí cả c h ớ chú nhưng không có phương diện này ghi chép chỉ là nói cho chúng ta biết tổ tiên phạm qua sai lầm c ự lớn bị qua cực lớn ân huệ lê thị gia tộc lịch sử ban đầu ghi chép có phải hay không thời hán văn đế tỷ như các ngươi gia phả sơ đại tộc trưởng có phải hay không thời hán văn đế người hoặc nói trong tộc lưu truyền văn hiến thư bất kể phía trên ghi lại nội dung làm sao thư tịch hoặc là thẻ c h e chất liệu có phải hay không hán t r i ề u thời kỳ tiêu tư hành ý nghĩa hết sức rõ ràng lê thúc ta muốn thấy các ngươi t ặ n g thư tiêu tư hành trong đầu hiện lên một cái suy luận lê thị gia tộc xuất hiện nên cùng văn đế thời kỳ để vanh thượng thư cứu phụ sự kiện liên quan đến chuyện này xen lẫn rất nhiều nghe đồn thậm chí liên quan đến lữ hậu hạng gia cùng với trường sinh dược thuốc không giả hai loại dược vật này không phải chân chính thuốc trường sinh bất lão Chị em tốt. Hai. lê thuốc cười nói ta đối với đồ cộ không quá mức nghiên cứu nếu như tiêu công tử có hứng thú có thể đi xem xét nghe ta phụ thân đã từng nói nhà chúng ta sớm nhất truyền thừa dường như đến từ tận quốc cái khác cũng không biết tổ tiên đối với mấy cái này mơ mơ hồ hồ xóa đi rất nhiều dấu vết đa tạ lê thúc ta cái này đi xem tiêu tư hành không có chút nào khách sáo mang theo hư dạ nguyệt đi thư phòng đọc sách hư dạ nguyệt thở nhỏ chịu đựng hư n h ư ợ c vô dạy bảo rất am hiểu phân tích tình báo đoạn thanh sương cảm thấy có chút k h n g phục cùng theo một lúc đi tìm tình báo lạc thiên hồng tỏ vẻ muốn nhìn một chút lê gia võ nghệ thiên dưỡng sinh tỏ vẻ ta cũng giống vậy lê thúc rất nghệ tình sắp đặt mấy vị trưởng lão mang theo hai người đi rừng cây luật bàn có thể bông ra đánh trong lúc vô tình đường trúc quyền mời tới giúp đỡ tất cả đều rời khỏi chỉ còn lại một mình hắn nhìn giống như cười mà không phải cười lê hồ không khỏi thật sâu túi đầu xuống. nhạc phụ người nghe ta giải thích ta thật sự không có ở sau lưng nói người truyền thím i trời ạ mụ nội nó hiên vương ta đi đê tê mẹ máy thuốc trường sinh bất lao cũng mẹ nó cút ngay cho ta một cái tóc hai bù x ụ trên người vết máu lo lộ mang theo ngoan lệ sát khí chẳng h á n đối với sương mù bao phủ rừng cây c h ổ i ầm lên trong mắt tràn đầy sợ hãi sợ hãi đến cực hạn chính là phẫn nộ đáng tiếc phẫn nộ của hắn không có phát tiết đối tượng hắn chỉ có thể dùng liên tục không ngừng giặt mắng xua tan trong lòng chiếm cứ sợ hãi để cho mình năng lực tĩnh tâm suy tư nhưng vào lúc này trong rừng truyền da rít lên một tiếng không giống nhau tráng hán đi đường một cái mùi tanh h hôi nồng nặc to lớn đôi u rắn quấn quấn đến con rắn này to bằng bãi nước nhanh như thiểm điện lực lớn vô cùng nhẹ nhàng c u ố n một cái liền đem tráng hán hoàn toàn c u ố n lấy cắt đứt hắn cả người xương cốt theo sát lấy giữ t ậ n kinh khủng đầu rắn theo trong sương mù n ô ra đến tại tráng hán ánh mắt kinh hai trong đem hắn một ngụm n u ố t xuống sau đó trở về tới rừng cây xa xa quan sát bạch liên giáo đệ tử nhanh chóng hướng quản sự báo cáo hồi bẩm hộ pháp này đội mạc kim giáo ý toàn quân bị diện muốn hay không phái ra tiếp theo đội phụ trách xử lý việc này bạch liên giáo cao tầng cũng không phải là thất thải s mà là tổng đà lục đại hộ pháp một trong công lực hùng hậu khó lường thủ đoạn âm tàn đến cực điểm người này lúc cười lên âm thanh tựa như độc xà thổ tín lục đại hộ pháp trong hắn xếp tại thứ năm được tôn xưng là ngũ hộ pháp bởi vì bạch liên giáo có tiếng xấu cho dù tại tổng đà trong vậy nhất định phải che mặt tiềm ẩn dung mạo là không thể tiết lộ ra ngoài bạch liên giáo cũng không phải là bền chắc như thép nếu như bị người biết được thân phận chân thật của hắn t ặ n trong giang hồ chờ đợi hắn chỉ có tử vong thực tế trải qua hành dương thành v á dày bạch liên giáo thành công thay thế mình giáo biến thành triều đình họa lớn trong lòng chỉ cần dám thỏ đầu ra chờ đợi bọn hắn chính là hủy diệt lần này trộm mộ hiến vương mộ bạch liên giáo đương nhiên sẽ không để cho tinh nhuệ đệ tử đi chịu chết mà là tốn hao số tiền lớn thuê mạc kim giáo ý phát khâu trung lan tướng đừng nhìn những người này ngoài miệng nói xong quy củ chỉ cần cho vàng người tiền cái gì quy củ đều có thể ném xó bạch liên giáo chính là không bao giờ thiếu vàng bạc châu đ á o thoải mái thuê đến số lớn lao thủ mạc kim giáo ý thiên tinh phong thủy thuật được xưng là trộm mộ nghề nghiệp người đứng đầu nghe nói tùy tiện tìm một chỗ để bọn hắn nhìn xem vài lần liền biết có hay không mộ nguyên bản cảm thấy những người này cho dù không thể triệt để phá giải v ạ ngũ k h ô n ngờ rằng, hộ nhiều người như người vậy, tốn không không m t phá pháp n gian, g g thời ra lệnh không được không thể tiếp tục phái người đi dò đường bằng không những người kia bước vào rừng cây sau khẳng định sẽ mượn cơ hội đi đường không có người nào là cánh ốc Để ngũ ư ơ i hộ pháp đứng người lên nhìn về phía xa xa nếu như tử vong năng lực đổi lấy lượng lớn lợi ích ta sẽ không một chút những mày không có chút ý nghĩa nào cho gian ăn đây là ngu xuẩn hành vi ngươi đi liên hệ quyền lực bang hộ pháp thuộc hạ phải nói như thế nào theo ta được biết quyền lực bang vì trộm mộ tòa này hiến vương của mộ đến rồi hai vị thiên vương bốn vị nhân ma trong đó một vị thiên vương là hỏa vương tổ kim điện tổ kim điện tu hành nội công là dương cương thuộc tính am hiệu sử dụng các loại vũ khí thực tế am hiệu bạo phá lúc trước chúng ta lo lắng nổ hàng bảo vật không cho tổ kim điện tùy ý ra tay hiện tại ta khẩn cầu hắn ra tay xuất hiện bất kỳ vấn đề trách nhiệm tất cả với ta ngay lập tức đi tìm bọn họ t r ầ chờ mấy ngày đến xử lý việc này sợ là sẽ phải trở thành liễu tùy phong nếu như liễu tùy phong tự mình đến chúng ta lông c h i m cũng không vớt được mẹ nhà hắn lý trầm chu vận khí như thế nào tốt như vậy liễu tùy phong tên yêu q u á i này vì sao đối với lý trầm chu cái này mãng phu trung thành tuyệt đối đúng là mẹ nó quái thất thần làm cái gì thi hành mệnh lệnh hộ pháp tổ kim điện nổ nát bảo vật vì sao nhường ngài gánh v á c trách nhiệm thuộc hạ thế ngài không phục đây là làm sai nhất định phải trả ra đại giới lúc trước ta để bảo vệ bảo vật danh nghĩa cước ép áp chế không cho hắn ra tay lúc đó ta chiếm tờ phong hiện tại chúng ta thúc thủ vô sách nhất định phải nhường tổ kim điện của ngôi loại tạc tìm thấy cửa vào lúc này chúng ta muốn cầu cạnh tổ kim điện không trả giá đắt sao được đa tạ hộ pháp chỉ điểm thuộc hạ đã hiểu thuộc hạ ngay lập tức đi liên lạc quyền lực bang nhìn người này bóng lưng ngũ hộ pháp trong mắt lóe lên âm tàn ánh mắt không phải tức giận hắn lắm m ộ n cũng không phải tức giận hắn tự cho là thông minh càng không phải là tức giận hắn ở đây thi hành mệnh lệnh trước trước đưa ra hoài nghi ngũ hộ pháp lòng dạ là tối quán đạt vô cùng chào mừng thuộc hạ đặt câu hỏi ngũ hộ pháp sát ý ở chỗ người này là quyền lực bang xếp vào gián điệp vừa kỳ thực là tìm hiểu tình báo đợi đến hắn đem tình báo chuyên đi hắn liền không có giá trị tồn tại hắn mới vừa nói rất tốt nguyện ý vì thánh giáo s ô n g pha khói lửa đã như vậy liền để hắn mang theo một đội tá lĩnh lực sĩ đi dò thám sương mù rừng cây lê thị gia tộc tổ trạch thiêu tư hành dỗi cái thật dài lưng mỏi đúng là mẹ nó mẹ chết ta thiêu ca ca người cha được cái gì đ o ạ n thanh sương trước ngực gánh vác tương đối nặng nghề không thể lâu dài duy trì tư thế ngồi vô cùng không thục nữ đem cực đại phụ trọng bày ra ở trên bản sách trong mắt tràn đầy mông lung ngùn ngủ thư dạ nguyện cũng kém không nhiều nàng vô cùng am hiểu phân t nhưng mà lê gia tổ tiên tàng thư tuyệt đại đa số là thẻ tre không có rất tốt bảo tồn rất nhiều dây thừng cũng mục nát cần trước sửa sang lại thẻ tre đợi đến sắp xếp tốt trình tự mới có thể đọc chữ viết nội dung loại sự tình này quá mức dườm dạ thư dạng n g u y ệ t tức giận nghĩ một mồi lửa đốt đi nơi này ta xác nhận một sự kiện chuyện gì lê gia có nữ nhi đi xa ẩn cư tại hán thủy bên bờ gả cho một cái tầm thường ngư dân nàng cùng ngư dân sinh hạ nữ nhi là tiểu sư hội của các ngươi trì nhược lẽ nào ngươi không cảm thấy kỳ lạ tầm thường ngư dân làm sao lại như vậy lấy như thế hả hòa phong n h ạ tên tiêu tư hành mặt lộ ý cười suy đoán của mình là chính xác lê gia tổ tiên dòng họ không phải lê cùng k i ể u lê nhất tộc không hề quan hệ bọn hắn nên họ lưu chí ít nguyên bản dòng họ là lưu sau đó sửa họ lã biến thành thủ mộ nhất tộc sau lại lần sửa đổi dòng họ sửa họ là lê vang cao lẫn l ộ t cố ý để người sinh ra hiểu lầm tiêu tư hành nhịn không được cười lên chu chỉ nhược cùng triệu mẫn hai người các ngươi theo hán triều một đường sẽ đến minh triều thật mẹ nó hữu dân à chương hai trăm linh hai ta đọc sách nhiều chắc chắn sẽ không lừa ngươi một chương hai trăm linh hai ta đọc sách nhiều chắc chắn sẽ không lừa ngươi một chuyện này căn nguyên là biển thư ớ c Ta vậy k dạng có phải hay nguyện là thước, đoạn thanh sương đường trúc quyền lê luyện lê hổ song nhi lạc thiên hồng thiên dưỡng sinh tắm người lẳng lặng nghe chuyện xưa không có phát ra một lời thư đoạn hai nữ hưng thú ở châu nghe chuyện xưa lê gia cha con muốn nghe xem tổ tiên truyền thuyết đ ư ờ n g t r ú c quyền muốn biết hiến vương mộ tình huống song bảo thai thuần túy là đến góp đủ số đại biểu ca đoạn trí hưng vốn là muốn đến chẳng qua gần đây mấy ngày cần xử lý quốc sự trôi qua ba ngày đoạn chính hưng g i à n h tay hắn là có thể đến giúp đỡ đoạn trí hưng không kịp chờ đợi muốn bày ra bản lĩnh đoạn trí hưng nằm mơ cũng đang chờ mong giang hồ lịch luyện đ ư ờ n g t r ú c quyền nói lầm bẩm nói đi nói đi dù sao thời kỳ, chiến quốc thuật chuyện, quốc thời kỳ cùng luyện đàn có liên quan chuyện đều có thể đẩy lên từ phúc trên người hắn mạt hoa đà trường trọng cảnh đường triều viên t i ê n cang lý thuần phong sớm đã thành thói quen mọi người nghe vậy mặt đen lại thoại nói ẩ u nhưng cũng có lý đường trúc quyền không phải rất thêm hay nhưng tám chín phần mười giang hồ truyền văn xác thực cùng với nó tương quan đây đều là tiếng tăm lừng l â y tác phẩm quy mô lớn bất luận cái gì vô cùng kỳ diệu nghe đồn đều có thể đẩy lên bọn hắn v à i vị trên người lần này coi như là ngoại lệ cho thuốc trường sinh bất lão có nổi không phải doanh chính cùng tư phúc lại tính tới b i ể n t h ớ c trên đầu cũng coi là có khác chút ít thú vị nghe nói biện t ư ớ c thời kỳ c u ố đời trong lúc vô tình đạt được một bộ kỳ chân dị thú thi thể căn cứ ta tra được tài liệu suy đoán hẳn là hóa long thần quy mọi người đều biết từ xưa đến nay thần quy đều là trường thọ đại biểu đáng tiếc thần quy mặc dù thọ vẫn còn lại lúc cho dù tuổi thọ và năm cuối cùng khó thoát sinh mệnh luân hồi biện thước sử dụng dược lý tôi luyện quy giáp từ đó đạt được hai loại dược vật một loại năng lực cực lớn kéo dài tuổi thọ một loại năng lực phản láo hoàn đồng để người năng lực vĩnh bảo thanh xuân loại thuốc này vật không phải đan dược mà là cùng loại rượu ngon chất lỏng tôi luyện ra linh dược ngày ấy biện thước tuổi thọ vừa vặn chung kết luyện dược thông tin bị có chút thế lực cường đại biết được vô số thế lực lớn phái người cấp đoạn tranh đoạt trong quá trình biện thước đệ tử hình thiện chiều quân các ăn vào một thị trường sinh dược rơi vào dòng sông theo dòng sông đi đường bằng này sống đến văn đế thời kỳ không nên cảm thấy niên đại khoảng cách rất xa xưa căn cứ tư liệu lịch sử ghi chép theo biện thức tọa hóa đến để v a n h thượng thư cứu phụ khoảng cách là một trăm bốn mươi ba năm rs biện thước chết bởi trước công nguyên năm ba trăm m ư ơ i để v a n h thượng thư cứu phụ là tại trước công nguyên năm một trăm sáu mươi bảy hình thiện chiều quân đánh vỡ tuổi thọ cực hạn nhưng cũng không có siêu việt quá nhiều là cái này quy giáp hiệu quả nói tiếp đi hai loại dược vật đạt được thuốc trường sinh bất lao thế lực ngay lập tức tìm nô lệ thí nghiệm thuốc tất cả ăn vào thuốc không giả đều k để để cũng là ở trong quá trình này đế ganh trong lúc vô tình gặp được lưu tuyên dẫn phát một loạt chuyện xưa nói đến chỗ này tiêu tư hành hơi nghi hoặc một chút căn cứ trí nhớ của kết trước đế ganh thượng thư cứu phụ lúc lưu chi đã chết vài chục năm sở dĩ năng lực nhớ kỹ cái này đặc thù nhân hiệu là bởi vì số lượng rất đặc biệt thật là nhiều học sinh nam tâm tâm niệm niệm quan trọng số lượng một trăm tám mươi lữ trí trôi qua về công nguyên trước năm một trăm tám mươi nhưng mà thế giới này tư liệu lịch sử ghi chép lữ trí tuổi thọ kéo dài m ộ ư ơ i ba năm ở trong đó g c p mắc tiêu tư hành hơi có chút kỳ quái nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều rốt cuộc tần mặt hán sơ cường giả như mây có thể lưu bang công phá hàm dương lúc lữ trí thu phủ công dưng già đạt được từ phúc đăng kinh bằng này duyên thọ m ư ơ i ba năm liệu tuyên là ai đường t r ú quyền tỏ mò hỏi ngươi có thể hiểu thành lưu gia gián điệp tại lưu hậu dưới trướng gián điệp tiếp xuống chuyện xưa vô cùng vô cùng hỗn loạn có thể đơn giản tổng kết là l ư u tuyên yêu đệ oanh lưu tuyên có một thanh mai trúc mã lưu c ẩ m lưu c ẩ m thích lưu tuyên lưu tuyên ca ca lưu tương thích lưu c ẩ m lưu c ẩ m không thích lưu tương lưu tương ghen ghét phía dưới đầu nhập vào lưu hậu sử dụng các loại âm hiểm ác độc thủ đoạn giết hại lưu tuyên lưu tương vì đạt được càng nhiều quần thế đem chính mình d ò n họ cải thành lã cùng lưu gia nhất đao lưu đoạn l ư cầm vì cứu、lưu、tuyên vị thân lưu tương. lưu tương nhắc tới quần không nhận nợ lưu t u y ê n đào mệnh trong quá trình các bạn muốn lợi dụng thuốc trường sinh bất lao phục sinh hạng vũ hạng giá hậu nhân hạ vân trải qua hàng loạt gút mắt sau đó hạ vân giới trướng thế lực đều hủy diệt lữ cầm giết chết lưu tương hạ vân cùng lữ cầm ẩn cư giang hồ lưu t u y ê n cùng để doanh du lịch thiên hạ nói đến đây có phải hay không không để ý đến người nào đó không sai ta không để ý đến thuần vũ ý thuần vũ ý theo hình thiện chỗ nào đạt được cuối cùng một khối còn sót lại quy giáp để luyện ra thuốc trường sinh bất lão nhưng mà trường sinh dược có thể duyên thọ thuốc không giả có thể thanh xuân mãi mãi hai loại dược đồng thời sử dụng sẽ để cho sinh cơ hoàn toàn bạo phát ra về đến tối thanh xuân lớn nhất sức sống thời đại sinh mệnh như là hoa quỳnh loại nở rộ phù dung sớm nở tối t à n như vậy chết trường sinh bất lão không phải sinh mệnh mà là cùng loại phật sống pháp thân thể xác cái gọi là trường sinh bất lão có lẽ là cái này thật uy cho thế nhân của dỡn l à người không thể quá tham lam lê gia tổ tiên hẳn là lữ cầm ủy thân lưu tương lúc mang thai lưu lại hậu duệ cũng không năng lực họ lưu cũng không thể họ lữ càng không thể họ hạng liền sửa họ lê vừa vẫn năng lực bằng này ngụy trang thành cựu lê nhất tộc hiến vương trong mộ cất giữ bảo vật hẳn là trường sinh dược cùng thuốc không giả bởi vì truyền thừa quá lâu chứa đ ư ợ n g dược vật cái bình hư hao rót vào địa hạ thủy mạch hai loại dược vật hợp lại cùng nhau nguyên bản có độc nhưng y dược nghề không thể dứt bỏ l i ề u lượng đảm độc tính thạch tín có phải hay không độc dược đem một thịa thạch tín vung vào biển cả biển cả lại biến thành độc thủy sao thuốc trường sinh bất lao cũng là như thế vốn là kịch độc tu hợp vào thủy mạch về sau độc tính bị dòng nước p h á loãng lại thêm ngàn năm truyền thừa dược tính cùng lúc trước khác nhau rất lớn sản sinh đặc biệt biến hóa là cái này trường xuân cốc trong cam tuyền đầu mượn ngược lại cũng không cần phải đi thu thập nước suối theo chuyên gia trường xuân cốc truyền thuyết đến nay đã qua 200 n ă m dược lực cũng sớm đã tan hết trường xuân cốc sở dĩ có rất nhiều trường thọ lao nhân là bởi vì chỗ nào là ít có thế ngoại đạo nguyên bọn hắn vô bệnh vô thai không có p h i ề n não tự nhiên tuổi thọ kéo dài về phần trường sinh cùng bất lão kỳ thực sớm đã bị thế nhân khởi r a bí ẩn cũng không tính vô cùng huyền bí chuyện phần g đạo danh môn hòa thượng lao đạo chỉ cần an tâm tại tự miếu đạo quán tiềm tu chỉ ít sống đến tám mươi tuổi so với ngàn năm trước này chẳng lẽ không phải trường thọ di hoa cung linh thư cung từ hàng t i n h trai âm q u ý phái loại hình một phái cũng có chú nhan loại tâm pháp tất cả đều năng lực thanh xuân mãi mãi này chẳng lẽ không phải bất lão lấy một thí dụ ma sư bàng ban hắn đã tuổi gần cựu tuần thân thể vẫn như c ũ duy trì tại trạng thái đình p h o n g dung mạo cùng ba mươi tuổi không khác sức khỏe tốt khí huyết thịnh vượng năng lực toàn lực ra tay chiến đấu bàng ban có tính không là trường thọ bàng ban có tính không có phải không lão ta bây giờ còn có mấy cái nghi vẫn không có cởi ra một vì sao để các ngươi thủ hộ hiến vương mộ、Nhị hiến vương trong mộ thật là hiến vương sao ba theo ta được biết triệu tống lúc khai quốc từng có hạng gia hậu duệ cùng thái tổ hoàng đế tranh phong bây giờ còn không có hạng gia hậu duệ bọn hắn bây giờ ở nơi nào bốn các ngươi có thể để xảy ra vấn đề tiêu tư hành kết thúc thao thao bất tuyệt song nhi bưng tới trà nóng nhường tiêu tư hành luận h ậ u đoạn chuyện xưa này xuất từ thần y hiệp lữ tiêu tư hành đối với cái này ấn tượng rất sâu vì diễn viên chính là cao viên viên cùng giả thị văn hai người theo hán sơ sẽ đến minh sơ thiên trường địa cựu có khí t ậ n thì bội lẫn nhau sẽ vô tuyệt kỳ ách nói như vậy cũng không chuẩn xác vì lữ cầm đã không có hát hóa cũng không phải yếu đuối mong manh hoa t r ắ n g nhỏ ám sát lưu tương lưới dao tuyệt đối vừa nhanh vừa độc nhất kiếm xuyên tim hồn phi phép tán lê huyền có thể kế thừa phần này vui mừng hào sảng nhường đường trúc quyền đều có chút không chịu được nổi lê hồ bị tổ tiên chuyện xưa sợ ngây người nhà ta tổ tiên còn có như thế quanh co chuyện xưa sao đường trúc quyền nói lầm bầm ta nghĩ ngươi suy luận cũng không chính xác dựa theo lại nói của ngươi lưu t u y ê n đề a n h lữ cầm hạ vân đều thuộc về ách người tốt chí ít bọn hắn không phải cái gì người xấu hiến vương là có tiếng xấu bạo quân dù tàn nhận thủ đ o n đối phó bất tính dưới trướng thế lực một thế mà chết cho dù lữ cầm không thích hài t ử kia để bọn hắn thủ hạ vương mộ hoặc là thủ hắn hoàng lăng ta có thể có thể hiểu được cách làm của nàng thủ hiến vương là cái quỷ gì này l a o bánh lũ cũng xứng có người thủ mộ n g à năm n nhìn ta làm gì các ngươi có phải hay không cho rằng trong bụng của ta trừ ra tiểu chính là cơm tiêu tư hành ngươi đừng túi đầu nhìn con mắt của ta nói chuyện ngươi có phải hay không nghĩ như vậy hừ ta thế nhưng rất thông minh ta hỏi qua mấy vị mạc kim gia úy nói đến chỗ này đường trúc quyền đột nhiên câm miệng lời này sao có thể công khai nói ra nhạc phụ là thủ mộ con rể đi thư ỉ n h g i á dạ c i nguyệt i trêu kẻo nói đường đại ca giá áo túi cơm mặc dù không dễ nghe nhưng nếu như trong bụng trừ da tiểu chính là cơm không phải cũng là rất nhanh sự việc sao đoạn thanh sương phụ họa một câu bảy mươi người ý lụa ăn thịt lê dân không cơ không lạnh nhưng mà không vâng giả thư a dạng nguyệt làm ra manh manh đáng yêu nét mặt nhường đường trúc quyền nghĩ đến tiểu mội đường trúc quân không khỏi dâng lên cương triệu tâm tư nhà ta mội mội làm sao lại như vậy gần người đáng yêu như vậy tiểu mội mội cho dù nàng nói mặt trăng làm màu tím ta cũng sẽ cảm thấy là ta bệnh mù màu lê hồ trâm giọng nói bất kể chúng ta tổ tiên là thân phận gì tất nhiên đ ưng thuận hứa hẹn vậy liền tuyệt đối không thể nào vi phạm người lê gia nhất định phải thủ hộ mộ huyện bất kỳ cái gì ngoại lai kẻ c h ố n g mộ đều là địch nhân của chúng ta đường trúc quyền ngươi là lê gia con rể trong các ngươi vốn có câu nói gọi là một cái nữ tế nửa ữ tế n cái nhi tử. Ngươi coi nhi ngươi như là ta nửa tử, ta là đứa con trai coi như là nửa cái người lê gia cần tuân thủ một nửa lê gia tổ hấn ngươi phải bảo vệ hiến vương mộ miễn bị xâm hại những kia kẻ ngoại lai tất cả đều giao cho ngươi chỉ cần đánh lùi những người này ngươi và huyện nhi hôn sự ta không phản đối bằng không thử lê h ồ hừ vài tiếng quay người rời đi lê huyền bất mãn nói hừ cái gì hừ thông thái d i m lão ngoan cố ngươi cho rằng ta sẽ nghe cái gì mệnh lệnh của cha mẹ lời của người mai mối ta trứng mắt m ạ o đây phan an ta vậy không c ả ta nhìn chúng cho dù mười cái lao ngoan cố cản trở ta ta cũng sẽ cùng hắn tư bôn u đ ư ờ n g chúc quyền mặt mũi tràn đầy đ ắ c ý mang theo đắc ý nhìn tiêu tư hành lại nghe lê huyền nói ra bất quá ta yêu thích nam nhân cuộc sống quyết không thể mềm đ ư ờ n g chúc quyền ngay lập tức nói ra ngươi yên tâm bất luận là hiến vương cái đó lao bày đũ hay là quyền lực bang bạch liên giáo không tiếp ta toàn bang ngươi xử lý lê b i ể n từ phía sau lưng xuất ra một cái đại t i ể u hồ lô cho đường trúc quyền đổ một chén rượu lớn đây là ta thu thập trong núi hoa quả tươi sản xuất rượu ngon chỉ này một hồ lô để dùng cho ngươi tráng đ g ự c rồi một giọt không cho phép vẩy ra đến đường trúc quyền tiếp nhận bắt rượu uống một hơi cạn sạch đường trúc quyền tại phương diện khác có thể phản ứng hơi hơi chút chậm chạp đang uống rượu phương diện lại là người trong nghề một chén rượu vào trong bụng ngay lập tức hiểu rõ đây tuyệt đối không phải trăm quả rượu ngon vì rượu trái cây coi trọng tơ ngon chủ yếu ở chỗ miên n u mùi trái cây rất ít thời gian giải cất vào hầm lê biển rượu ngon mặc dù là dùng hồ lô chứa đựng kỳ thực chí ít dùng vò rượu cất vào hầm hai mươi năm hơn phân nửa là lê biển ra đời lúc lê h ồ cất vào hầm rượu ngon loại rượu này có một tên gọi là nữ nhi hồng xuất ra lúc đồ cưới nữ nhi ra dù sao vẫn là có chút ngượng ngùng bất kể lê biển biểu hiện được cỡ nào hào khí trung vi không tiện trực tiếp biểu đạt ra đến cũng may đường trúc quyền là phẩm t i ể u đại hành ra ngay lập tức đã hiểu ra nhân tâm ý uống xong rượu ngon cảm thụ lấy trong bụng nóng rực đường trúc quyền cảm thấy trên người tràn ngập khí lực hận không thể ngay lập tức tiến lên lật tung hiến vương mộ oanh sát Bạch Liên yêu tả. đ ư ờ n g t r ú c quyền chỉ cần tuân thủ một nửa tộc uy những lời này là có ý gì đâu đó chính là lê thị gia tộc chỉ có thể ở ngoài thủ hộ không thể tiến vào trong đó đ ư ờ n g t r ú c quyền đồng dạng yêu cầu thủ hộ tòa này hiến vương mộ lại có thể đi vào trong h u y ệ t mộ thủ hộ l i ê n tựa như thủ sơn tòa yêu tháp đ ộ c cô kiếm thánh cùng t i ể u kiếm t i ê n không thể đi vào lý tiêu giao lại có thể tiến vào bên trong hai người phụ thân tại trên người lý tiêu giao c h ạ m d i ệ t tà túy h giải thoát sư h i n h tâm a tiêu tư hành vô vô đương chúc quyền bà vai mập m ạ n ngươi trước chờ một chút hai ngày ta muốn lại xem xét một ít tài liệu tìm thấy tiến vào cách ngươi mới vừa nói nhiều như vậy không biết làm sao bước vào hiến vương mộ ngươi không phải nói đùa sao đường trúc quyền đầy ngập nhiệt huyết bị triệt để dội tắt toàn thân trên giới cũng cảm thấy thật lạnh thật lạnh t i ể u tư hành đúng vai toa n à y mộ tồn tại ngàn năm thời gian không biết có bao nhiêu cao nhân tới tìm kiếm bạch liên giáo và quyền lực bang ở đây dậy vò hơn một tháng vậy không có tìm được cửa vào ta mới đến làm sao biết cửa vào chờ một chút hai ba ngày ta khoảng nghĩ tới cách các ngươi đi làm mấy cái trúc b ẻ gỗ tử nhất định phải là bẹ trúc chương hai trăm linh ba thủy hòa sông vương ngươi có thiên thề ta có thủy đạo một chương hai trăm linh ba thủy hòa sông vương n g ư ơ i có thiên thê ta có thủy đạo một n g ư ơ i vị bằng hữu này thật có ý tứ lê biển chặt đứt một cái lớn bằng cánh tay che xanh sau đó tu trình đốt trúc lưu lại tám thước dài s á u tấm ngắn đường trúc quyền ở một bên giúp đỡ nghĩ lầm lê biển đối với tiêu tư hành giảng chuyện xưa rất bất mãn rốt cuộc ai không hy vọng nhà mình tổ tiên là tiếng tăm lừng l â y anh hùng lê gia tổ tiên khó tránh khỏi có chút đường trúc quyền không biết nên làm sao hình dung d u n g thất lễ rất êm thai từ ngữ thậm chí có thể xưng là n h i ệ t chủng liền tựa như có chút nữ từ bị hái hoa tặc làm bẩn bởi vậy có bầu căn cứ tiêu tư hành giảng thuật chuyện xưa hai cái này không quá mức khác biệt. truy cầu trường sinh bất lao chưa chắc là chuyện xấu võ đạo cao thâm tới trình độ nhất định tương đối người bình thường chính là trường sinh bất lão tỷ như mang môn tả đế hướng vũ điển sở dĩ có nhiều như vậy danh tiếng xấu là bởi vì rất nhiều người nghĩ không làm mà hưởng tốn hao lượng lớn vật tư và máy móc dùng các loại mãi mãi, t vì phòng ngừa chúng ta không nghe lời khuyên bảo hắn ẩn giấu đi bộ phận trọng yếu nhất ngươi hồi tưởng chuyện xưa của hắn tất cả phục dụng thuốc không giả người đều sẽ tại chỗ qua đời hắn còn nói qua lữ hậu chết bởi hai loại dược vật nói cách khác lữ hậu khẳng định hiểu rõ trường sinh dược cùng thuốc không giả cách dùng bằng không làm sao lại như vậy sử dụng chú ý từ ngữ tiêu tư hành nói rất đúng sử dụng không phải phục d ụ n g hai loại dược nên như thế nào sử dụng cho dù ngươi năng lực cầm tới hai loại dược vật không biết chính xác sử dụng cách thức ngươi dám trực tiếp uống hết sao hắn c ố ý cường điệu qua q u y giáp đã triệt để dùng hết không có vật liệu đặt được phương thuốc cũng là vô dụng nguyên bản linh dược rót vào đến địa hạ thủy mạch trải qua hơn một ngàn năm dược tính sớm đã xảy ra sửa đổi những thứ này sửa đổi dược tính dược vật đồng dạng đã dùng hết trường xuân q u ố c sở dĩ có rất nhiều trường thọ lão nhân là bởi vì bọn họ không có phiền não tâm tính bình thản một phương diện vạch ra đường ngay một phương diện ngăn chặn đường tà đạo béo ị, n g ư ơ i cảm thấy thế nào lê huyền sờ lên đường trúc quyền hai cằm đường trúc quyền mặc dù bị thời cựu công ép buộc giảm béo nhưng giảm chính là bụng đ u ổ i cùng cái mông bộ mặt thịt mỡ d ư ờ n g như không có biến hóa hai cằm co giãn rất tốt v ò lên xúc cảm phi thường tốt lê huyền vô cùng vô cùng thích ta nghĩ tiêu tư hành là nói nói nhảm không muốn đuổi theo cầu những thứ này có nghe hay không cũng không đáng kể muốn theo đuổi trường sinh bất lão sẽ không vì vậy mà bỏ cuộc ngươi không bằng đi dò thám nhạc phụ ý ta nghĩ có khả năng nhất dính trường chính là nhạc phụ tiêu tư hành tính cách cao ngạo hắn đề cập bà ban không phải tại nêu ví dụ tử mà là tỏ vẻ hắn một ngày nào đó sẽ siêu việt bà ban thậm chí sẽ siêu việt hướng vũ điển thư gia cùng đoàn gia tiểu nội tử tâm tư tất cả đều tại trên người tiêu tư hành thư gia có tiểu vô tướng công tự nhiên có thể t h à n h xuân mãi mãi như thế nào đi m a i môn đường tà đạo s n g nhi tất cả đều nghe tiêu tư hành lạc thiên hồng cùng thiên dưỡng sinh bọn hắn minh đệ kết nghĩa là năm người thiên dưỡng sinh còn có sáu cái đệ đệ muộn muộn nhiều người như vậy cộng lại linh dược không đủ phân tất nhiên không đủ phân vậy liền tất cả đều không lớn ta khẳng định không cần những vật này u y ề n nhi khẳng định cũng là không cần có khả năng nhất chẳng phải là nhạc phụ người đi thăm dò chiều hướng một chút đỡ phải đỡ phải cái gì đường trúc quyền phía sau xuất hiện một thanh â m đỡ phải anh minh thần võ nhạc phụ đi đến đường t a đạo bị thuốc trường sinh bất lao cho hạ mẹ của ta ơi a đường trúc quyền đột nhiên phản ứng vừa nãy kêu bốn chữ đến từ lê hồ nghĩ đến đây có cảng liền chạy chớ nhìn hắn dáng người to mọng mật mà k i n h công linh xào tựa như con thỏ lê hồ lạnh giọng nói ra lê t h u c rất tức giận hậu quả rất nghiêm trọng ngươi cho ta cút ngày quay về nhạc phụ nổi giận không thể coi thường đường trúc quyền không dám tiếp tục đi đường chỉ có thể vắt hết vóc tìm lý do nói sông lớn ngăn nước c ả n k h ô n điên đ ả o thiên băng địa liệt m ệ t chết không biết bao nhiêu tế bào não mới đem việc này lửa gạt qua được chỉ sợ tới mức hai cô run rẩy run r u ẩ y đương nhiên sau nói với tiêu tư hành lên đó chính là đường đại gia n ô n ngữ như đ a o răng sắt răng bằng đồng nói nhạc phụ vui lòng phục tùng gọi thẳng thực sự là con rể tốt ta v â anh xa xa truyền đến một tiếng vang thật lớn theo tổ trạch hướng ra phía ngoài nhìn lại chỉ thấy xa xa liệt diễm trùng thiên hỏa tinh bắn tung tóe nhuộm đỏ nửa b hòa vương tổ kim điện người này tinh thông vũ khí am hiểu đ a lửa toàn thân trên giới đều là nhóm lửa vật cùng người động thủ lúc đưa tay liền có thể phun ra h ỏ a diễm đem địch nhân đốt thành cho bụi tổ kim điện bình sinh thích nhất chính là h ỏ a diễm hắn cảm thấy h ỏ a diễm có một loại đặc biệt thần tính kiểu này thần tính nhường hắn thật sâu trầm mê trong đó bất luận là dùng h ỏ a diễm sát nhân vẫn là dùng hỏa diễm thiêu hủy phong ố c tổ kim điện cũng cảm thấy rất thần thánh hắn không cảm thấy đây là hủy diệt ngược lại là một loại nghi thức hòa diễm là môi giới nhường tại hỏa diễm bên trong biến mất người hoặc là vật phẩm tại một chỗ khác trọng sinh. mỗi một lần sử dụng hỏa diễm tổ kim điện đều sẽ lộ ra cực hạn sùng bái nhưng hắn tuyệt sẽ không xông vào trong đó càng sẽ không nhường hừng hực liệt hỏa làm bị thương chính mình mảy may tổ kim điện thích h ỏ a diễm sùng bái h ỏ a diễm không có nghĩa là hắn muốn tại h ỏ a diễm bên trong vẫn diện không có nghĩa là hắn không thích s a hoa trụy lạc d ừ a hồng tờ thúy oanh ca hiến hót tổ kim điện vô cùng thích các loại s a hoa hưởng thụ đây là hắn đầu nhập vào quyền lực ba nguyên nhân một trong nguyên nhân khác thì là liêu tùy phong xem thấu nội tâm hắn ý nghĩ là tổ kim điện chỉ có tri âm thay vì nói hắn sẽ không phản bội lý trầm chu không bằng nói hắn sẽ không phản bội liêu tùy phong quyền lực bang cao tầng đối với lý trầm chu trung thành rất lớn phương diện đến từ liêu tùy phong nhìn rõ nội tâm của bọn hắn xem thấu bọn hắn cầu nguyện liêu tùy phong nhìn xem không hiểu người vô cùng ít ỏi bên trong một cái chính là cúc tú sơn thủy vương cúc tú sơn lần này trộm mộ hiến vương mộ quyền lực bang phái tới hai vị thiên vương bốn vị nhân ma hai vị thiên vương chính là quyền lực bang thủy hòa song vương cúc tú sơn tổ kim điện cúc tú sơn vốn là cái thi rất tú tài quyền lực bang tuy là võ lâm bang phái nhưng cũng cần sáng suốt tên bác người đ ế ứng phó chú có chút lúc còn cần cho lý trầm chu lập một ít đồn đãi tăng cường hắn t h ầ n tính loại loại chuyện xưa càng nhiều càng là có thể rời đi chú ý đợi đến mọi người cũng suy nghĩ lý trầm chu đuổi có hay không có bảy mươi hai k h o a n ố t rồi có phải hay không lý bác gái giữa trưa lúc ngủ cùng long dựng dục dòng roi rồi sẽ vô thức ngầm thừa nhận một kiện cơ sở chuyện lý trầm chu là lý đường hậu duệ lý trầm chu chỉ là họ lý mà thôi ngay cả hắn có phải thật vậy hay không họ lý đến nay vẫn như cũng là ẩn số chớ nói chi là lý đường hậu duệ nhưng mà theo lung ta lung tùng kinh tế hai t ụ chuyện xưa tăng nhiều những việc này dẫn đi toàn bộ ánh mắt mọi người rồi sẽ ngẩm thừa nhận hắn họ lý là lý đường hậu duệ chương hai trăm linh ba thủy hòa song vương ngươi có thiên thê ta có thủy đạo hai chương hai trăm linh ba thủy hòa song vương ngươi có thiên thê ta có thủy đạo hai rốt cuộc so với những kia dở hơi chuyện xưa lý đường hậu duệ loại sự tình này có vẻ rất bình thường những thứ này chuyện xưa phần lớn là cúc tú sơn lập cúc tú sơn đều bị một một lập được chắc chắn giàn gián thiên trường địa c ử u dựng lên vô số tiểu công cúc tú sơn cũng không giành công tiêu ngạo rất được thưởng thức lý trầm chu phái hắn làm một ít đại việc phải làm giao cho cúc tú sơn nhiệm vụ đều bị xử lý được rõ ràng nhanh và tốt lý trầm chu đưa cho cúc tú sơn vài kiện cực kỳ khó giải quyết chuyện khảo nghiệm hắn cúc tú sơn mặc dù gặp nguy hiểm nhưng vẫn như c ũ xử lý được vững vững vàng vàng, vàng để người cặn lời trải qua nhiều phiên khảo nghiệm lý trầm chu cảm thấy cúc tú sơn nhậm lao nhậm đoán cần cụ tiết kiệm ân cần rán u ôn sáng trung tâm liền đề thăng hắn là bát đại thiên vương liêu thùy phong đối với chuyện này biểu đạt phản đối bởi vì hắn nhìn không thấu cúc tú sơn chẳng qua lý trầm chu kiên trí như thế liêu thùy phong như tiếp tục phản đối không khỏi có đấu kỵ người tại lòng mang ý chỉ có thể đem việc này đặt ở trong lòng cúc tú sơn ngày thường chỉ phụ trách văn sự mà quyền lực bang tất cả văn sự đều cần liêu tùy phong con dấu nếu có đối ngoại nhiệm vụ phần lớn là nhường cúc tú sơn cùng người khác làm cộng tác cái đó cộng tác chính là cùng hắn tương sinh tương khắc hỗ trợ lẫn nhau hỏa vương tổ kim điện một tới hai đi tổ kim điện cùng cúc tú sơn quan hệ càng ngày càng tốt coi như là một đôi bạn nối khố p h ả i tới bốn vị nhân ma thì là thân quyền thiên ma thị n h giang bắc tam tuyệt kiếm ma khổng dương tần phi đao làng ma sa thiên đăng ổn dịch nhân ma dư khốc dư nhân viên phối trí có thể nói là rất có chú ý thổ kim điện phụ trách bạo phá oanh tạc cửa vào cúc tú sơn phụ trách thu thập văn hiến thư tìm địa hạ thủy mạch dùng cái này là chạy trốn lộ tuyến thịnh giang bắc phụ trách chính diện cường công dồn sức đánh khổng dương tần tinh thông ba loại kiếm đạo thích hợp ứng đối nhiều loại tình huống khác nhau thích h ứ n g tính mạnh phi thường sa thiên đ ă n g am hiểu đánh xa nếu như cảnh nộ có chút nguy hiểm không biết có thể dùng phi đao dò đường dư khóc dư am hiểu dùng độc đối với miêu cương vũ cổ la vực hàng hạng nhất tà thuật rất có nghiên cứu thậm chí nghiên cứu qua bạch liên giáo huyết tế cùng với la mã thiêu chết hắn phụ trách phân tích cổ thuật là quyền lực Quyền n lực b a Vương, Vương. Dư dư làm làm So với cơ cấu lỏng lẻo bạch liên giáo quyền lực bang làm việc ổn thỏa rất nhiều hai bên bàn bạc trải qua đặt được ngũ hộ pháp lời hứa dọa dẫm một số lớn kim ngân về sau tổ kim điện bắt đầu phóng hỏa dùng thuốc nổ cưỡng ép đột phá các ngươi nhàn rỗi làm cái gì các ngươi cho rằng vũ khí là vật năng nhanh dùng t r ư ờ n g lực xua tan sương mù bằng không sương mù ngưng tụ mọi thứ đ ề u h ư ổn g phí thổ kim điện đối với sau l ư n g điên quần gầm thét cúc tú sơn phi tốc giải thích tòa này mộ h u y ệ t phong thủy bố cục cùng cả tòa sơn mạnh hòa làm một thể duy nhất điểm đột phá ở chỗ bầu trời truyền thuyết chỉ có thiên băng địa liệt mới biết hiện thế nói hẳn là trên trời rơi xuống thiên thạch cũng may trải qua ngàn năm thời gian phong thủy bố cục xuất hiện một chút biến hóa chúng ta có thể theo bên ngoài vây sử dụng vũ khí mở ra lỗ hổng dùng trưởng lực oanh g i con đường chuyện này chỉ có thể kéo dài nửa nén hương thời gian nửa nén hương thời gian không thể xua tan sương ngủ, muốn tìm đến mới cửa vào chỉ ít cần năm ngày thời gian còn dám kéo dài tự gánh lấy hậu quả cúc tú sơn làm việc xác thực rất cẩn thận một bên huy trưởng phụ trợ tổ kim điện một bên rõ ràng giải thích phong thủy bố cục ngũ hộ pháp trong lòng mặc dù có chút lo nghĩ nhưng lại không thể không đi theo xuất t r ư ở n g chỉ một lúc sau theo vũ khí mở đường sương ngủ cuối cùng xuất hiện kẽ h hở mọi người ngay lập tức cùng nhau tiến lên là cái này ta tìm thấy con đường tiêu tư hành chỉ chỉ một dòng suối nhỏ đường trúc q u y n hỏi đi đường thủy Tiểu tư h à nhưng giải gì sự vật đều cũng phong nói, cái hiến thích bất vật theo thủy hở, phán có cục đoán, bố kỳ sự sơ v đều ơ mà ộ sơ hở chỗ ở cửa bầu muốn trời, tìm đến v o tất r trên trời rơi ừ phi phá hoại phong thạch hoại thủy, không ai cũng vào không、được. Nhưng tiên ai t xuống bằng cũng được. vào mà, tất nhiên có thể từ không trung vào trong vậy liền khẳng định có thể từ dưới đất quá khứ cái này dưới đất không phải đào địa đạo mà là theo địa hạ thủy mạch tiến vào bên trong căn cứ biểu thúc vẽ địa đồ cùng với ta trong mấy ngày qua xem xét tài liệu con sông này chính là vận chuyển gạch đá vật liệu gỗ thông đạo chúng ta hiện tại có tám người điểm trung bình b ố tại ba cái bẹ trúc bên trên ta đi ở phía trước căn cứ t ọ quy người lê r a không thể tiến vào mộ h u y ệ t bởi vậy bước vào mộ h u y ệ t chính là tiêu tư hành hư giạ nguyện đoạn thanh x ư ơ n g lạc tiên h hồng thiên dưỡng sinh đường trúc quyền song nhi tạm thời chạy tới đoạn trí hưng tiêu tư hành hư giạ nguyện đoạn thanh x ư ơ n g ngồi chung một b ẻ lạc tiên h hồng thiên dưỡng sinh đoạn trí hưng ngồi chung một b ẻ đường trúc quyền cùng song nhi ngồi chung một b ẻ b ẽ trúc gánh chịu năng lực là có cực hạn đường trúc quyền thể trọng tương đối vượt chỉ tiêu chỉ có thể nhường thể trọng nhẹ nhất song nhi cùng hắn tạm thời làm cộng tác không thể không nói việc quan hệ vị h ư n thê đường trúc quyền làm việc cực kỳ đáng tin cậy chuẩn bị la bản phi hồ trảo kim cương tán và công c thậm chí còn có chân lửa đen tiêu tư hành hiện tại cuối cùng tin tưởng đường trúc quyền sắc thực hỏi qua mạc kim giáo húy chính là không biết hắn thỉnh giáo mạc kim giáo húy là họ hổ hay là họ dương lão đường ta trước khi lên đường cho chúng ta bốc tính một quẻ phỏng đoán cắt h u n g phát hiện đợi lát nữa không thể lại sưng hâu ngươi là lão đường muốn bảo ngươi mập mạc lao tiêu ngươi cứ tự nhiên đi đường trúc quyền hiếm thấy không có phản bác chống đỡ bẹ trúc đi theo sau tiêu tư hành tám người chống đỡ bẹ gỗ theo sông ngầm đi về phía trước tiến lúc trước bừng sáng sau đó bước vào đen nhánh đường núi bốn phía cũng đen ngòm l i ê n tựa như có một cái cự mãn g mở ra miệng rộng mọi người chủ động cưỡi bẻ gỗ tán g thân tại bụng rắn trong a t i ể u t i ể u đường trúc quyền hát hơi một cái lao tiêu n g ư ơ i nói hiến vương này lao bánh ú trừ ra thuốc trường sinh bất lão còn cất giấu bảo bối gì này lao bánh ú khi còn sống lấn áp dân chúng vô tội tàn nhẫn bạo ngược âm hiểm á c động chúng ta lần này đi có tính không là thay trời hành đạo vì dân trừ hại có tính không cử chỉ hiểm nghĩa ta nghĩ nếu như thấy cái gì đại bảo bối chúng ta đều cho lấy ra đưa đến nhà ngươi vạn bảo lâu đổi thành đồng tiền mỹ lương phân phát cho nghèo khổ bách tính năm đó lao bánh ú nghiên ép bách tính b â tại, nghĩa nghĩa tại lê gia tổ tranh lúc đối với có xuất quỷ nhập thần lê hồ áp chế đường trúc quyền đem hắn nhịn cân chết vừa mới rời khỏi tổ trạch ngay lập tức phát động nhận pháo tiêu tư hành hiện tại cuối cùng cảm thấy thư dạng nguyệt cùng đoạn thanh sương cãi nhau còn là rất không tệ chí ít các nàng n h a n sắc vô cùng cao âm thanh vô cùng vô cùng tốt nghe tiêu tư hành nhịn không được cả giận nói đường b à n tử ta sẽ đem những này thoại còn nguyên nói cho lê tuyển a s o n g nhi xuất ra một viên đồng tiền nhét vào đường b à n tử trong m ộ m hoặc là điểm việt c ô m của hắn nói chuyện công phu phía trên đột nhiên đến rơi xuống một bộ cổ quái thạch tượng lạc thiên hồng vô thức rút kiếm tiêu tư hành cúng quýt huy động áo choàng đem thạch tượng phật đến xa xa chớ lộn xộn chương hai trăm lẻ bốn thủy trệ phong thanh lân mãng cổ thuật chi uy một chương hai trăm lẻ bốn thủy trệ phong thanh lân mãng cổ thuật chi uy Các người chẳng lẽ không cảm ngươi không lẽ t h ấ y đặc ư thù phòng ngự cơ quan thuộc về cổ thuật nào đó ứng dụng hiến vương chức cho đồng phục nô lệ hạ đàm dẫn sau đó dùng đất thó phong bế nô lệ miễn ứng mũi đem hắn tươi sống n h n chết đang dẫn hấp thụ thi thể chất dinh dưỡng t r ư ở n g thành nghị phá xác mà ra bên ngoài lại là đạo xác chúng nó căn bản ra không được tất h nhiên ra không được vậy cũng chỉ có thể ngủ say ngủ say có thể cực lớn giảm b ấ t tổn thất các ngươi có nghe hay không qua một câu tục ngữ ngàn năm ngư tử ý là ngư tử nếu như không có dậy thì tỉ như dòng sông bị phơi khô cạn bị nước bùn phong bế chỉ cần lại lần nữa dội lên thủy đều có bộ phận ngư tử năng lực dậy thì cổ thuật chính là tương tự nguyên lý đám côn trùng này có thể chứa được mấy trăm năm chỉ cần đem người tượng đánh nát chứng trùng từ đó tán giật ra đây ngâm ở trong tối hà tròng có thể nhanh chóng dậy thì suy nghĩ rất nhiều theo sông ngầm bước vào mộ huyện đều bị cổ thuật giết chết những người này tử vong sau đó chứng trùng sẽ ký sinh tại những người này thể nội hình thành mới phòng ngự cơ quan các ngươi n g n g đầu nhìn một chút l i ề n hiệu tiêu tư hành chưa làm qua giải thích thêm chỉ là cơ giới chống đỡ bẹ trúc đi về phía trước tiến đoạn trí hưng t ừ trong ngực xuất ra một viên dạ minh châu chiếu sáng phía trên vách núi mọi người nhất thời hét lên kinh ngạc kém chút nhịn không được nổ ra trên vách núi đá sắp hàng xanh xanh đỏ đỏ người tượng có chút đã n ư ớ ra chỉ còn lại một bộ sắc không những người này t ư n g vốn là đất phó màu sắc nhưng bởi vì tồn tại quá lâu b ò đầy màu xanh lục cỏ xì r ê u c h ó i chặt người tượng thanh đồng x i n g xích sớm đã vết gỉ loan lộ đoạn trí hưng cảm thán nói ác độc đến cực điểm hiến vương một thế mà chết thật sự là trừng phạt đúng tội thư dạng nguyện toàn thân đều là nổi da gà nhịn không được tới gần tiêu tư hành đoạn thanh sương cũng là như thế một mặt là cảm thấy sợ hãi hiến vương cổ thuật quá mức tàn nhẫn nhường hai người bọn họ dùng mình một mặt là cảm thấy buồn nôn các nàng vốn là chán ghét những vật này nghĩ đến chế tắc quá trình lại nhìn thấy xanh, xanh đỏ đỏ người tượng chỉ cảm thấy thân ở địa ng bọn hắn đều là bản tính thuần lương lương thiện thiếu nữ đối với mẫn diệt nhân tính cực kỳ bi thảm s á t lục có tự nhiên c h ắ n ghét hận không thể xông vào hiến vương mộ đem hiến vương thi cốt tiên thi ba trăm đem hắn nghiệp chướng nặng nề tiêu tư hành cảm giác được hai nữ sợ hãi thử bắt t r ư ớ c đoạn dự khí cơ chậm rãi đem tiên thiên thuần dương chi khí tràn ra bên ngoài cơ thể cả người tựa như một tôn mặt trời nhỏ Ồ! Tiêu thật nhất thù ca ca chỉ đặc là là ấm áp á! Đây Đ dương chỉ đặc thù ứng dụng. Đoạn chí hưng nghe vậy bại gia tử cũng không có phá của như vậy a tiêu tư hành giải thích nói biểu ca ta này không chỉ có là nhất dương chỉ còn có thần chiếu công cựu tiêu c h â n kinh không phải dùng nhất dương chỉ sửa ấm chỉ là đem nhất dương chỉ tiên tiên thuần dương khí tràn ra bên ngoài cơ thể tương đương với đem lương tụ làm một thể nhất dương chỉ lực biến thành phân tán trạng thái thì ra là thế em họ tốt nội tính đoạn t r í hưng ơ trong lòng có nhiều khâm phục tiêu tư hành ngoài miệng nói đơn giản nhưng đây không phải đem lương tụ chỉ lực biến thành tản ra không phải đem đơn sắt tuyệt chiêu biến thành cuốn sắt mà là biến thành một đoạn xương mù dày đoạn chí hưng đem nhất dương chỉ luyện đến tam phẩm đối với nhất dương chỉ tu vi xa trên tiêu tư hành lại không dám tùy ý khuyết t á n chỉ lực đỡ phải tự thực các quả tiêu tư hành căn cơ dày nộ tính chi cao tâm tính lớn mật s ắ c thực so với hắn càng hơn một bậc ẩm xa xa chuyển đến thuốc nổ tiếng nổ thổ kim điện đang điên cuồng phóng thích vũ khí hắn mang theo người vũ khí không coi là nhiều tuyệt đại đa số là nhóm l ử a vật nhưng hắn không phải đơn thương độc mã mà là mang theo quyền lực bang trên trăm tinh nhuệ đến tận đây những người này vẫn đến xe xe thuốc nổ khoảng chừng mấy ngàn cân có một rất nhiều người cũng không biết bí mật giang hồ lớn nhất vũ khí tông môn phích lịch đường đã bị quyền lực bang thu phục là quyền lực bang phân đà lời nói này ra ngoài căn bản sẽ không có người tin tưởng phích lịch đường là bực nào n h thế cùng quyền lực bang nổi danh lục phân bán đường chính là phích lịch đường lôi g i a sáng lập nhân vật cao t ầ n g đại bộ phận là lôi g i a con cháu vì lôi g i a c ă n cơ lại thêm lượng lớn thuốc nổ vũ khí làm sao lại như vậy đầu nhập vào quyền lực bang lôi g i a con cháu không nói đội trời đáp đất nhưng ở quyết đoán lực phương diện tuyệt đối là giang hồ đứng đầu nhất năm đó lôi ra tổ chuyển võ công là đạo kiếm chẳng qua lôi ra tổ tiên cảm thấy trong giang hồ luyện đao kiếm cao thủ quá nhiều bất kể đao pháp hay là kiếm pháp cũng có tuyệt thế cường nhân bọn hắn lại thế nào khổ luyện cũng vô pháp tại đao kiếm phương diện trong giang hồ độc lĩnh phong t a o cho nên bọn họ bẻ gãy đao đã phủ lên kiếm chuyên tâm nghiên cứu vũ khí võ ký thì lại lấy chỉ pháp làm chủ rất nhiều người giang hồ chế d ễ u bọn hắn cùng lôi ra đối địch gia tộc bỏ đá xuống giếng thôn tính địa bàn của bọn hắn lôi ra yên lặng kiềm chế kiềm chế hai ba mươi năm tại vũ khí cùng chỉ pháp phương diện lấy được lâu dài tiến bộ bọn hắn dùng hỏa khí danh sắt tất cả kẻ thủ bọn hắn dùng chỉ pháp tuyên dương ngóc đầu trở lại bọn hắn tại giang nam hỏa v â n phích lịch đạn và vũ khí là giang hồ tối bán chạy vũ khí hàng năm đều sẽ vì bọn họ đem lại núi vàng ngân hải thu nhập lôi ra không thiếu người mới không thiếu vũ khí thậm chí tại quan diện vậy rất có quan hệ địa vị cực kỳ siêu nhiên bọn hắn tại sao lại đầu nhập vào quyền lực bang lý trầm chu dựa vào cái gì có thể thu khôi phục phích lịch đường thế sự không có tuyệt đối phích lịch đường vẫn thật là thần phục quyền lực bang có phích lịch đường cung cấp thuốc nổ tổ kim điện phát huy đầy đủ một thân sở học tiếng nổ bên thai không dứt chấn động sông núi thủy mạch những kia trói chặt người tượng dây xích trải qua ngàn năm ăn m n vốn là vết gỉ l u â lộ bây giờ bị thuốc nổ hành mình chấn động lập tức xuất hiện n ư ớ c r a người tượng từng cái nhi rơi vào trong nước những thứ này bị đánh rơi xuống người tượng phi tốc vỡ ra toát ra trắng bóng t r ứ n g t r ù n g trừng thủ trừng đầu ngón tay t r ứ n g t r ù n g gặp thủy vỡ tan nhanh chóng dậy thì lên như thế kỳ tuyệt sự tình quả thực nghe rợn cả người cổ thuật mặc dù ác độc tà túy h nhưng trong đó chi huyền liền rượu cũng là tinh xảo vô song tuyệt đối không thua kém cổ thuật hàng đầu đây là thủy trệ phong cẩn thận thủy trệ phong không phải óng mật mà là một loại cực kỳ đặc thù địa cũng được xưng là mã hoàng có rất cao dược dụng giá trị khát máu nhưng cũng không độc tính nguyên bản có thể không độc nhưng ở trong thi thể phủ kín nhiều năm như vậy nao tàn vậy có thể cảm giác được nguy hiểm lít nha lít nhít thủy trệ phong vây quanh mà tới cũng may những thứ này hấp huyết quỷ không biết phi hành chỉ có thể bám vào tại bệ trúc thượng c h ậ m c h ậ m bỏ cho người ta phản kích thời gian tiêu tư hành lay động áo choàng tùy ý t r ư c n g lực thiếu lâm tuyệt kỹ cả sa phục má công võ đang tuyệt kỹ lưu vân phi tụ võ đang tuyệt kỹ thiên sơn t r ù n g điệp đột nhiên tiêu tư hành tâm niệm khẽ động dùng ra một môn nhanh chóng t i ế chớp tinh xảo vô song đặc biệt trường pháp ngũ la k i n h yến trưởng tiêu tư hành quen thuộc nhất võ kỹ một trong chương hai trăm lẻ bốn Thủy Trệ h p o nguyên Thanh t h Lân Mãng, Cổ ậ t Chi u chương Cổ Chi Thủy trệ Phong, Thanh Thuật Huy, Lân Mãng, n g Trệ y u bản phương pháp này chỉ có thể dùng cho giường tre trong lúc đó la đoạn chính thuần dùng cho gạo muội một trưởng vung ra quần áo trên người đều tàn đi chỉ còn lại nến đỏ khói xanh lợn lờ giờ này k h ắ c này dùng cho vung hỏa hoạn trệ p h o n g ngược lại là có vẻ rất thuận tiện tùy ý vung ra một trưởng có thể đánh bay trên t r ă m con thủy trệ phong có d á n rất tốt cho dù bị trưởng lực đặt tại trên vách đá cũng sẽ không vỡ vụn rơi vào trong nước run mấy lần vừa năng lực khôi phục nhanh chóng sức sống h ư dạng nguyệt cùng đoạn thanh x ư ơ n g toàn thân run dày bất lực công kích thủy trệ phong không có xuất thủ khí lực t r e o thuyền khí lực vẫn phải có phi tốc chống đỡ bẹ trúc tiến lên thủy trệ phong cực kỳ khó đối phó bản thân là cứng cõi đến cực điểm động vật n g u y ê n thể quyền cước rất khó tổn thương cho dù năng lực một quyền đánh sát giao xuất lực khí cùng đạt thành hiệu quả hoàn toàn kém xa mấu chốt nhất là ai cũng không biết những thứ này hấp huyết quỷ trong máu có phải ẩn chứa trí mạng kịp độc lạc thiên hồng thiên dưỡng sinh đều là bó tay bó chân song nhi đồng dạng vô kế khả thi cũng may có đoạn trí hưng đường t r ú quyền hai người trong nháy mắt ra chiều sử dụng đạn tỉnh thoải mái đem thủy trệ phong đạn đến xa xa song nhi theo dương sách trong xuất r a khu trục độc vật t ố c bột liên tiếp sái nhập trong nước mọi người đoàn kết hợp tác chỉ một lúc sau thoát khỏi người tượng vây công phía trước xuất hiện kịch liệt sáng ngời nhìn thấy lối ra đường trúc quyền không khỏi giận mắng lao tử muốn đem lão bánh ưu tiên thi ba trăm đây là thứ quái quỷ gì đường môn cũng không có như thế quái trong giang hồ am hiểu nhất dùng độc tâm môn không n g o ả i là lĩnh nam danh tiếng lâu năm m ôn ra miêu cương ngũ độc giáo cùng với thuộc u n g đường môn đều là dùng độc đại hành ra đường trúc quyền là đường môn đệ tử tuy nói nhà mình mạch này không bao giờ dùng độc lại tinh thông giải độc chi pháp nếu bàn về đối với độc vật kiến thức còn trên tiêu tư hành đường môn độc thuật ở châu ngân độc kiến huyết phong hầu sát nhân hại mệnh đường môn cũng hữu dụng tại cha tấn khảo v ấ n kịch độc nhờ ở chỗ kích thích thân thể vì đau nhức cùng ngửa làm chủ hiến vương cổ thuật cũng không đau nhức vậy không ngớ chính là để người cảm thấy buồn nôn lít nha lít nhít c o n trùng chen trúc lấy bay nào tới cho dù ai đều sẽ cảm thấy sợ hãi nhất là có hội chứng sợ lỗ lối ra gần ngay trước mắt lại không người dám thả lòng thủy trệ phong mặc dù đầy đủ á c đ ộ n nhưng muốn ngăn cản tự cổ trí kim kẻ chỗ mộ đó là tuyệt đối không thể nào nhìn như cửa ra an toàn tất nhiên mai phục s á t chiêu quả nhiên vừa mới đã đến lối ra chạm mặt tới không phải mộ h u y ệ t mà là một cái to lớn mãng xả con rắn này chân to bằng vải nước mạnh quanh thân mọc đầy lít nha lít nhít lớp vảy màu xanh cũng không mùi hôi thối hai mắt tựa như hai ngọn đèn lồng phun ra tinh hồng lưỡi rắn cổ lao tương truyền loài rắn là có thể hóa long s a tu được ngàn năm thành mãng mãng tu hành ngàn năm được xưng là chăn chăn tu hành ngàn năm hóa giao sinh ra long rác chính thức bước vào long trúc giao long tu thành ly long ly long tu thành giắt long giác long hòa ứng long ứng long hòa trân long trước, trước sau sau mấy ngàn năm cuối cùng năng lực hành vân bố vũ trước mắt đầu này màu xanh đen cự mãng s ắ c thực phù hợp dị thú hình tượng tiêu tư hành đã sớm biết thế giới này tồn tại rất nhiều dị thú mặc dù so với trong truyền thuyết thần thoại thần thú hung thú chênh l ệ n h rất xa không có thao tiết h á c thú ngục thất c ố sức oán hận cùng kỳ nhưng cũng có chút huyền bí tỉ như dạy bảo a thanh kiếm thuật bạch viên trong bụng c ấ t dấu k i ể u dương thần công khỉ mặc trắng vì hổ báo làm thức ăn tóc và n g toan đ ộ c cô cầu bại c ự đ i ê u ngay cả tạ tốn bên cạnh cũng có một đầu có thể đối đầu gấu bắc cực dị thú hắn hai mắt n g chính là bằng cái này dị thú bắt lấy con mồi bằng không đã sớm trên đói tiêu b trong hải vực khác thường trùng d a o long cái k i a thanh cường lực m g ọ c cung chính là dùng dao cân chế tác căn cứ tiêu tư hành lý giải chính là thế giới này thiên địa nguyên khí nồng đậm còn có huyền bí võ đạo tại võ đạo ảnh hưởng dưới có chút g i ã thú xảy ra biến lĩnh dị độc cô cầu bại cự điêu chính là như thế một người một chim ẩn cư mấy chục năm cự điêu bị độc cô cầu bại kiếm ý ảnh hưởng mở ra linh trí xa không thể nào sống sót ngàn năm t r ư n g hợp là đây chính là xa ưu thế nhiều lời tử vong nhiều lời t h a nghén nhiều lời biến dị lúc này mới có được hôm nay bộ dáng những tia to mọng thủy c h ạ y phong chính là nuôi nấng cự mãn g thuốc bổ mặc dù hai mắt sáng lên như đèn lồng đỏ nhưng xà thị lực rất kém đối với màu sắc phân biệt không mất cảm chỉ có thể nhìn thấy chỗ gần vật thể hoặc là cảm giác con mồi động thái cự mãn g bằng nhiệt lượng cảm giác phát giác được có người ngoài đến mở ra miệng to như chậu máu cán bị một đám côn trùng đuổi theo chạy thiên dưỡng sinh đã sớm phẫn nộ đến cực điểm nhìn thấy con cự mãng này ngay lập tức phẫn nộ anh ra trọng quyền xuất sinh cho ta bỏ vây anh bắt cực sung chủ y đánh vào cự mãng đỉnh đầu cự mãng đầu lâu có hơi xuống dưới thấp một chút theo sát lầy dâng trào hướng lên đem thiên dưỡng sinh bắn về đi lại nhìn nó đỉnh đầu lân phiến chỉ nát ba năm phiến mà thôi quá cứng lân phiến thật mạnh khí lực hô cự mãng há mồm phun ra tanh hôi hát vụ đây không phải thôn vân t h ổ vụ mà là cự mãng tại phun ra thể nội n ọ c độc là bản năng loài rắn chẳng qua cự mãng trải nghiệm ngàn nằm biến đến gì, chỉ có cắn xe con mồi lúc mới có thể theo răng độc c h ạ y ra n ọ c độc bình thường phun ra là mưa tích loại sương mù phóng xạ phạm vi vô cùng vô cùng rộng đường c h ú quyền ngay lập tức mở ra kim cương tán hai tay hiện lên kim sắc quan g mang nương theo lấy một tiếng rộng lớn to rõ long âm sáu đầu hoàng kim cự long phá không mà tới đánh phía xà nhãn hàng long thập bắt trưởng thời thừa lục long tiêu tư hành rất ít sử dụng hàng long thập bắt trưởng nhưng không phải không biết hàng long thập bắt trưởng trong lòng tự nhủ dùng hàng long thập bắt trưởng đối phó cự mãng ta đây cũng là cất nhắc ngươi cự mang g ô néo người phi tốc né tránh cự đại đôi rắn đánh tới lật q u ấ y lên mảng lớn sóng nước tiêu tư hành tay trái tiềm long vật dụng một mặt khí tường ngắn trở bốc lên b ằ n nước trong này tiềm ẩn thủy chệ phong bị cái đồ chơi này nhiễm p tuyệt đối sẽ không dễ chịu tay phải kinh ngạc c h ă m dặm kim sát trường long mang theo sâm c h ư ớ c phi năng h u n g hăng đánh phía cự mãng b ả y tấc cự mãng da dày thịt béo không sợ p a n h kích nhưng tốc độ di chuyển kém xa tiêu tư hành tiêu tư hành chở mình đứng ở cự mãng đỉnh đầu song giảm nơi tay nặng nghề p a n h ra ẩm lân phiến vẩy ra máu tươi vẩy xuống còn chờ cái gì vội vàng đi đường a mọi người nghe vậy vội vàng đem bẹ gỗ vạch đến lối ra vận chuyển khinh công thân pháp đi đường tiêu tư hành tại cự mãng đỉnh đầu hành kích mấy cái nhưng không có hạ từ thủ chỉ là ngăn trở cự mãng truy kích lập tức phi tốc rời đi sân động ra đến bên ngoài tiêu tư hành lặng lặng quan sát bên kia thật không dễ dàng oanh mở con đường bước vào mộ huyện bên ngoài quyền lược bang bạch liên liên giáo chạm mặt tới không phải mộ huyện mà là ác độc cổ thuật từng đầu cự mãng lốn lượn lấy bay nào mà tới từng cái chim sẻ lớn nhỏ con mũi chen chúc mà đến ở khắp mọi nơi kiến độc hạ tử chi c h u để người dùng mình toàn thân lông tơ từng chiếc dựng thẳng tổ kim điện giận dữ hét mẹ nhà hắn tất cả đều tránh tại sau lưng ta tất cả đều tránh sau lưng ta một bên g ầ m thét một bên ném mạnh ra liệt hỏa liệt diễm cháy hương h ự c tại bên người mọi người ngưng tụ ra từng mặt từng lửa nếu là tiêu tư hành nhìn thấy sợ là sẽ phải sinh ra mấy phần tuổi thơ hồi ức cảm giác năm đó ta vô cùng thích dùng hỏa tường c a y quái chương hai trăm linh năm cổ thuật chi bí cổ thuật chi mê cạm bẫy cơ hội một chương hai trăm linh năm cổ thuật chi bí cổ thuật chi mê cạm bẫy cơ hội một r ơ i khỏi sân động đập vào mi mắt là một mảnh xanh un tươi tốt sân cốc hoa hồng cây xanh phong phi để vũ dòng suối nhỏ hối lượn nước hồ thanh tịnh có thể thấy được cá bơi ngọc thụ quỳnh lâm kỳ hoa cỏ ngọc rực rỡ khinh say thêu dã bày ra phương lâm sơ tú thúy lĩnh kéo dài càng có hoàng kim đ u ô i phượng điệp kim tuyến đại t h ạ i điệp kim mang phượng điệp nhẹ nhàng trong đó phảng phất giống như nhân gian thiên cảnh đường trúc quyền ngồi ở trên tảng đá lớn nghỉ ngơi hám i ệ n g đem đồng tiền n ổ ra coi như là giải trừ nói chuyện hạn chế chỗ này cảnh s á t còn thực là không t ồ i hiến vương này lao bánh l đúng là mẹ nó sẽ g à y xéo địa phương nếu là không có này lao bánh lũ q y dối chúng ta ở đây uống rượu hát vang đàm luận bình sinh đắc ý sự tỉnh hát hiện tại chỉ có thể ở nơi này chùi mẹ có lòng bắt mấy cái hồ điệp lo lắng hồ điệp bị hiến vương hạ cổ thuật có lòng hái mấy bá hoa cho huyển nhi làm vật kỷ niệm lại sợ những thứ này hoa há mồm ă n người lao tiêu ngươi cảm thấy những thứ này kim sắc hồ điệp trên người có không có độc có thể hay không mang đi ra ngoài trời một chút những con bướm này đương nhiên không có độc ngươi cảm thấy cổ thuật ác độc đáng sợ là bởi vì ngươi chưa từng thấy cổ thuật cựu giống với đại đa số người giang hồ nghe được đường môn danh hảo vô thức n h ư ợ n bộ lui binh nếu như làm i ê u cương cổ thuật những con bướm này có thể là bổ sung thuốc mê cổ thuật rất khó tác dụng tại hồ điệp vì hồ điệp tuổi thọ quán ngắn nhịn không được chuyển hóa tiêu tư hành tiện tay t r ộ m tới hai con hồ điệp s o n g nhi mở ra d ư ơ n g sách lấy ra một cái tinh xảo quắc q u ắ c hồ lô đem hồ điệp thu nhập đến trong hồ lô đây là cho tuyết thiên tầm mặc quà tuyết thiên tầm hướng tiêu tư hành nhắc tới qua nàng cung luyện nghe thường mùa đông ăn lầu lúc sẽ thu thập mấy nhánh mai vàng mở ra quắc các hồ lô thả ra bên trong hồ điệp n ư ờ n g hồ điệp vòng quanh lầu nhiệt khí bay múa bên ngoài là băng thiên hơi có chút sinh hoạt hứng thú năm ngoái tại thông liêu lễ mừng năm mới không chuẩn bị hồ điệp năm nay sự việc quá nhiều chưa kịp chuẩn bị tiêu tư hành đến đại lý trước đó cảm thấy ấm áp như mùa xuân đại lý hẳn là có hồ điệp liền làm cái q u ắ c q u ắ c hồ lô cho tuyết thiên tầm một cái tiểu kinh hỷ q u ắ c q u ắ c hồ lô chia làm rất nhiều loại có chút là vì nghe q u ắ c q u ắ c tiếng tê cần âm thanh trong suốt tương ứng giữ ấm năng lực cực kém làm ù a hè chơi hồ lô phân phối có đặc chế lồng trúc có chút là vì nhường quắp các hồ điệp qua mùa đông tương đối dày mũi ở bên trong làm nền sài bông giữ ấm năng lực phi thường tốt năng lực sống qua hơn phân nửa mùa đông. không thể chịu đến càng dài vì hồ điệp tuổi thọ quá ngắn đây là tiêu tư hành cùng nông trường một vị họ vu l á o tiền bối học vũ tiên sinh tính cách hài hước thích ăn uống chơi bởi hút thuốc uống rượu uống tóc đang vui bụa phương diện dường như không có hắn không hiểu đá gà đầu chó thổi kéo đ à n hát bình thư tướng thanh cưới ngựa đi săn uống rượu hoàn t ù thì chỉ cần là chơi thứ gì đó vũ tiên sinh mọi thứ đều giỏi tiêu tư hành theo hắn học một quang thời gian sau đó bị a châu nghiêm khắc cấm chỉ không có ý tứ gì khác không phải nhằm vào ai chính là lo lắng tiêu tư hành mê mội mất cả ý chí triệt để chơi lên rồi ngay cả tiêu phong kiểu này chính nhân quân vậy hơi có chút bất đắc dĩ tỏ vẻ may mắn vu lão tiên sinh n h ậ n cư lao tiên sinh năm đó nếu là vào triệu l à n g quan cao cầu tại lao tiên sinh trước mặt cũng phải túi đầu khiêm tốn t h ỉ n h giáo nhìn tiêu tư hành trong tay quát quát hồ lô thư dạng nguyệt có chút hâm mộ nàng t h ở nhỏ tại tuyết sơn lớn lên đi theo sau nga mi làm học sinh trao đổi ở nhà có mãi mãi c h ầ m c h ầ m vào tại nga mi có diện tuyệt sư thái c h ầ m c h ầ m vào trừ ra đi lưu tuệ nương chỗ nào làm lũng bắn manh rất ít có thể được đến đồ chơi đoạn thanh sương cũng là như thế là hoàng gia nữ thợ nhỏ liền muốn học tập rất nhiều lễ nghi quy phạm cần khổ luyện võ nghệ đến nga mi không chỉ không có gì giải trí. c ta vừa nay h bắt một cái thủy trệ phòng dùng chân khí dựng thẳng xé ra phân tích hắn kết cấu thân thể đạt được một cái can đảm kết luận các người muốn nghe xem sao tiêu tư hành đem hổ lô đưa cho song nhi song nhi nhìn không c h ư ớ c mắt tựa như không thấy được hư dạ nguyệt cùng đoạn thanh sương ánh mắt đem hổ lô thu nhập d ư ơ n g sách đặt ở dưới nhất một tầng dùng cơ quan khóa móc k ẹ p lại đ ư ờ n g chúc quyền nói lầm b ầ m lao tiêu ta đây n ê n phê bình ngươi ngày bình thường ngươi thích khoe khoang học thức dùng cái này thông đồng tiểu mỹ nhân đến lúc này còn đang ở giả thần giả quỷ cách làm của ngươi là sai lầm là vi phạm thánh nhân g i a n g dạy ta muốn đại biểu thánh nhân tới ngươi lúc nào nhìn qua thánh nhân g i a n g dạy tiêu tư hành mặt đen lại đương c h ú quyền sờ sờ bụng thuận miệ biên đừng quản có hay không có thánh nhân giăng dạy ngươi liền nói ta nói đạo lý có đúng hay không, thánh nhân đại biểu không được. đại biểu bị hiến vương lấn ép khổ cực b á c h tính vẫn là có thể đoàn thanh x ư ơ n g chỉ chỉ đường trúc quyền bụng che miệng khẽ cười nói đường đại ca ngài l á bụng một bữa cơm năng lực ăn một nửa chư a ở đâu ra khổ cực thư dạng nguyệt dối ra xanh thẳng ngón tay ngọc tại chính mình gương mặt thượng sờ sờ xấu hổ xấu hổ xấu hổ m ú a mép k h u ơ n môi trừ ra bắt cô mụ cùng lê hồ đường trúc quyền ai cũng không sợ lúc này cao giọng cãi lại ta vị hôn thê chỗ gia tộc trong này lao bánh ú hơn một ngàn năm cho dù không có công lao cũng nên có chút khổ lao a đây coi là không tính là vất vả ta bốc lên nguy hiểm tính mạng bước vào mộ h u y ệ t bảo hộ hiến vương tên hôn đản vương bắt đàn này không chỉ muốn cẩn thận quyền lực ba người của bạch liên giáo còn muốn cẩn thận lao b á n h u âm hiểm ác độc cổ thuật không chỉ vất vả với lại chịu khổ hai vị m ộ i tử các ngươi sở lấy lương tâm nói vợ chồng chúng ta hai người có tính không bị hiến vương lấn áp đồng dạng là bị hiến vương lấn áp ta đại biểu những kia bị sỉ nhục bách tính này có vấn đề gì sao bàn ra đem lời đặt xuống ở chỗ này trong h u y ệ t mộ nếu như là tiền bối tiên h hiển thì như hạng vũ hoặc là lưu tiên đề oanh cái này thì cũng thôi đi nếu như là hiến vương hắn năm đó như thế nào theo b á c tính trên người vơ vét vàng bạc châu báu Bàn ra liền ra đoạn ể hắn như thế n à nhổ ra, một cái bình gốm cũng không ra, một gốm cái để l i cho h ắ Đường chí e tới không đứng đán, thực chất rất có đạo lý. tiêu tư hành thậm không hành h đứng đán, đạo có c lý, cảm t hưng ấ y đ ợ c c o h à n này sau mặt ộ t xuất tuyên thệ. trí khắc sách hương sẽ màu ra m đỏ Đoạn vợ đen lại nói có thể hay không trả lời vấn đề ta hỏi trước đã cái gì là chuyển hóa trước tiên đem cái này nói rõ ràng lại đi nói lao bánh ú đúng em họ ngươi còn muốn giải thích cho ta cái gọi là lao bánh ú lẽ nào điển quốc là sở quốc hậu duệ lẽ nào bọn hắn tất cả đều sùng bái k u ấ t nguyên tiêu tư hành khoác k h o tay ra hiệu đường trúc quyền tạm tức lôi đ ỉ n h c h i nộ trước tiên nói một chút cổ thuật cùng cổ thuật cổ thuật cùng cổ thuật đều là loay hoay gián giết đều là kịch độc c h i vật hắn nguyên lý lại khác nhau rất lớn cổ thuật tinh yếu ở chỗ thô thệ cái gọi là dưỡng cổ chính là đem đủ loại kiểu dáng độc vật đặt ở bình gốm bên trong nhường độc trùng chém giết người thắng thôn phệ kẻ thất bại túi độc cuối cùng sống sót chính là kịch độc cổ trùng tiếp tục đ ồ i dưỡng thì là cổ vương đương nhiên quá trình cụ thể rất tinh tế không phải thô g á p kích thích cổ thuật chi mê cạm bẫy cơ hội hai chương hai trăm linh năm cổ thuật chi bí cổ thuật chi mê cạm bẫy cơ hội hai bất kể cỡ nào tinh tế quá trình bất kể cỡ nào kỹ nghệ cao tâm h đại tế tư có hai chuyện không thay đổi thứ nhất vật liệu vốn là độc trùng chúng nó nguyên bản đều bổ sung độc tố dưỡng cổ là nhường độc tính càng mạnh thứ hai chém g i ế t thôn vệ dưỡng cổ coi trọng chính là doanh gia ăn sạch mỗi một cái cổ trùng đều là dẫm lên đồng loại thi thể sống sót càng là lợi hại cổ trùng tại dưỡng cổ trong quá trình thôn vệ độc trùng càng nhiều cổ thuật tinh yếu ở c h ỗ chuyển hóa thông qua đặc thù nào đó môi giới t h như thi thể nhường đang dẫn tính chất xảy ra sửa đổi nhường không có độc rắn g i ế t tẩn chứa độc tính thậm chí năng lực đời đời truyền lại thủy trệ phong nguyên bản không độc trải qua cổ thuật tôi luyện sau biến thành độc trùng hơn nữa là thành quần kết đội xuất hiện mọi người có thể hiểu như vậy dưỡng cổ tương đương với đem tất cả tông môn tài nguyên trồng chất đến nào đó thiên tài trên người đem vị thiên tài này bồi dưỡng làm đỉnh tiêm cao thủ hy sinh tất cả mọi người thành tựu một người cổ thuật tương đương với các đệ tử cộng hưởng tài nguyên mọi người thực lực t r a n l ệ không nhiều gặp được địch nhân mùa lên dùng chiến thuật biển người đánh bại tất cả ngoại lai địch nhân các ngươi có phải hay không muốn hỏi cổ thu ta cũng không biết có lẽ là bị giết hại cô thi thể kia bao hàm đoán hận đ oan hồn đi còn có cái này lý thuyết cũng không tuyệt đối t ỷ như có thể dùng hồ điệp thi triển cổ thuật tại trong muôn hoa bố trí thuốc mê chất pháp để người khó lòng phòng bị lại t ỷ như vốn là có độc hạt tử chi chu mặc dù tuổi thọ tương đối ngắn nhưng cũng năng lực thi triển cổ thuật trong rừng tối cái kia đề phòng chính là con mối các ngươi hiểu rõ hạt tử chi chu có độc sẽ theo bản năng tiến hành tranh lẽ các ngươi sẽ chú ý tới con ngôi sao cơ quan cạm bẫy tinh yếu liền ở chỗ đây suất kỳ bất ý tấn công địch không sẵn sàng nhất kích tất sát tiếp xuống trả lời biểu ca vấn đề bánh ú là mạc kim giáo húy ngôn ngữ trong nghề chỉ là lăng tẩm bên trong thi thể mạc kim giáo húy có vô cùng vô cùng nghiêm khắc quy củ tỉ như gà gáy đèn t ắ t không sợ kim nếu như vi phạm quy củ sẽ dẫn phát thi biến vì đối phó thi biến bọn hắn nghiên cứu ra một loại đặc chế la võng tên là c h ó i thi lưới trói lại thi thể sau vượt thu càng chặt bao k h ỏ a tựa như bánh ú theo ta được biết những lời này cũng không phải là hồ xà đàn đây là mặc ra trong tư tưởng minh quỷ c ậ người thánh vương tất vì quỷ thần là hãn vụ quỷ thần dày vậy lại sợ hậu thế tử tôn không sao biết được vậy xét cổ chi trúc bạch chuyến di hậu thế tử tôn m ạ n sợ hắn mục nát mọi t u y ệ t diện hậu thế tử tôn không được mà nhớ cho nên mài chi bàn vu lũ chi kim thạch vì trọng chi có sợ hậu thế tử tôn không thể kính quân vì lấy dê cho nên tiên vương chi thư một thước chi lụa một thiên chi thư ngự đến quỷ thần chi có vậy trong có trọng chi ý nghĩa chính là cổ đại thánh vương nhất định cho rằng quỷ thần là tồn tại cho nên bọn hắn phụng dưỡng quỷ thần bọn hắn lo lắng hậu thế tử tôn không thể biết điều ấy cho nên viết tại trúc bạch bên trên truyền xuống cho hậu thế tử tôn lại lo lắng thẻ tre bởi vì bảo tồn không được mà hủy đi hậu thế tử tôn không cách nào đạt được tương quan tri thức cho nên sẽ tạo hình tại kim thạch bên trên mặc tử cũng không phải là tại cường điệu quỷ thần mà là tỏ vẻ ngẩng đầu ba thức có thần minh để người thận trọng từ lời nói đến việc làm mặc kim giáo huy truyền xuống những quy củ này chính là hiểu rõ trộm mộ nghề nghiệp tổn hại âm t u y ệ t tự nếu như quá mức tham lam hơn phân nửa rơi vào người chết vì tiền chim chết vì ăn kết cục các tiền bối lập các loại quy củ cường điệu vi phạm quy củ sẽ dẫn phát thì biến chính là hù dọa hậu sinh văn bối để bọn hắn không nên có tham đỡ phải gấp tại trong mộ nguyên bản lời này là không ai tin tưởng chẳng qua mấy trăm năm truyền thừa tất cả vi phạm quy củ mạc kim g i á thúy hoặc là chết tại làng t ẩ m cơ quan hoặc là đạt được bảo vật sau không biết thu lại dẫn tới chung quanh sơn tặc giặc cỏ mơ ước bị thổ phỉ sát nhân đoạt bảo đủ loại thảm án nhiều không kể xiết phá nhà diệt môn trong một sớm một chiều dân già quy củ lưu truyền tới nay trộm mộ kiểu này nghề trường kỳ cùng âm khí âm u âm u đầy từ khí thi thể liên hệ xuống mộ trước đó dù là tạm thời ôm chân phật cũng muốn cầu cái bình an phúc khổng thánh đã từng nói kính q u thần nhi viết chi dù sao không cần tiền bao nhiêu tin một điểm đòi tiền không bàn nữa tiêu tư hành thao thao bất tuyệt trước giảng côn trùng sau giảng mạc kim gia quý, nói rất đúng ngoại môn nghề lại khiên g ra khổng tử mặc tử kiểu này thánh hiển để người trận mắt há hốc mồm đoàn trí hưng là đại lý thành viên hoàng thất thở nhỏ đọc thuộc lòng tứ thư ngũ kinh đối với phật kinh vậy hiểu rất rõ tiêu tư hành nói những thứ này lý niệm cùng hắn qua loa có mấy phần cộng hưởng hắn cảm thấy rất có đạo lý lại nhìn những người khác lạc thiên hồng đem tóc mái tiêu n h u xuống làm thành một cái giản dị b i n mắt dựa vào đại thụ nhắm mắt dưỡng thần thiên dưỡng sinh tựa ở đại thụ bên kia đường trúc quyền đang bắt hồ điệp thư dạ nguyệt cùng đoạn thanh sương nghe đến mê mẩn dựa theo hai người quy củ cũ đoạn thanh sương ôm lấy cánh tay trái thư dạ nguyệt ôm lấy cánh tay phải song nhi đứng ở phía sau nhu t h u ậ n là tiêu tư hành vào vai trong lỗ hai đút lấy bông còn đoàn Ừm. cây này rất có ý nghĩa a tiêu tư hành quan sát sơn xuyên địa mạch vì cựu tiêu chân kinh cảm giác chung quanh thiên địa nguyên khí hai mắt trở lên cựu truyền thần lòng tôi thể đại p h á p động hư c h i đồng toàn lực nhìn t r ộ n phát hiện lạc thiên hồng cùng thiên dưỡng sinh dựa đại thụ lại là cầu sống trong chỗ chết sống trong muốn chết quỷ dị bố cục đây là một k h o ả n ă m người ôm hết đại g i n g thụ phía trên bỏ đầy cây từ đ còn có rất nhiều không biết tên đằng mạng nở rộ từng đoá từng đoá màu tím hoa cỏ diễm lệ đến cực điểm nhìn lên tới giường như vạn vật c ả n h phát sinh cơ bừng bừng thực chất đâu cây này đã d ầ u hết đèn tắt l i ê n tựa như bị bách bệnh cuốn thân già trên tám mươi tuổi lão nhân những thứ này cây tử đằng sắc màu rực rỡ nhìn lên tới đem cây dong trang điểm nhiều màu nhiều sắc kỳ thực là ký sinh trùng đem đ ạ i dong thụ chất dinh dưỡng từng giờ từng phút echo tiêu tư hành thậm chí có thể cảm giác được thụ diễn gì nhẹ nhàng vớt ve vào cây cựu tiêu chân khí theo cây cối hoa văn xuống dưới tìm kiếm tìm kiếm đến một đoàn tự khí đây không phải tầm thường từ khí mà l à như là tích xúc ngàn năm bãi tha ma hư thối tựa như nước bùn n à y tựa hồ là một bộ q u n tài tiêu tư hành nói hai người các ngươi đúng là mẹ nó sẽ tìm địa phương lại tìm được rồi q u n tài lạc thiên hùng hỏi cái gì q u n tài t â y to này bên trong cất dấu q u n tài chứa đựng quan tài đại t ụ dĩ nhiên chính là q u n tài dựa vào người chết đều có thể ngủ ngon hai người các ngươi tâm thật to lớn tiêu tư hành lộ ra một vòng cười x ấ u xa khiến hai ngươi không lắng nghe giảng nói nhiều lời như vậy dễ sao hiểu rõ mạc tử có nhiều nạn con sao lạc thiên hồng h ừ lạnh nói lẽ nào hiến vương mộ chính là một gốc đại dòng thụ ta mặc dù không đọc sách nhiều nhưng ngươi nghĩ lửa p h n h ta có thể hay không dùng nhiều đầu góc thiêu tư hành cười nói không tin ta hiện tại chứng minh cho ngươi xem đợi lát nữa không muốn nổ ra thiên dưỡng sinh nói ta đánh cược với ngươi đ ề u cược a phi tháng sau tiền lương ta khẳng định không nôn ngươi cùng ta giam cá vì sao muốn dùng a phi tiền lương đặt cược không sợ a phi rút kiếm chặt ngươi vì a phi tiền lương thấp nhất thiên dưỡng sinh tiêu sái vây vây tóc ta ít nhất phải lưu lại một chút đảm bảo bằng không lúc sau tết như thế nào cho đệ đệ mội, mội phát hồng bao nếu như không phải việc này quá mức huyền bí ngươi dường như không có cơ hội thủ thắng ta một đồng tiền cũng sẽ không đạt cược tiêu tư hành nói mấy người các ngươi còn có hay không muốn đạt cược quá hạn không đợi a nhìn một vòng không ai đạt cược tiêu tư hành hơi có không thú vị nhún n h ú n v a i huy trưởng đánh phía đại don thụ chỉ nghe một tiếng bạo hưởng một bộ trong suốt long lanh ngọc quan theo cây rong trong rung ra tới loan lổ máu tươi chiếu xuống địa chương hai trăm linh sáu nghĩ phía sau thọc đao ngươi sợ là tìm nhầm người một chương hai trăm linh sáu nghĩ phía sau thọc đao ngươi sợ là tìm nhầm người ngọc quan sáng loáng vô cùng bên ngoài có một tầng mỏng như cánh ve màu ngã sắc ngoài bên trong dần dần biến đỏ càng đi trong màu sắc vượt t í c h mịch như là chữ đầy tụ huyết trong lòng mọi người âm thầm kinh ngạc từ xưa xây lại mộ t ạ m mộ chú ý có phong lại thụ thụ là là phần mộ ký hiệu xây ở phong thổ đông trước có thể lăng mộ bố cục có ấm phúc tử tôn trí tướng nào có đem quan tài đặt ở trong cây n à y mẹ nó là cái gì phong thủy bố cục cho dù điển cổ quốc phong thủy lý niệm cùng trung nguyên vương triệu khác nhau rất lớn người ta thích làm như thế cảm thấy làm như thế may mắn nhưng này ngọc quan tồn tại ngàn năm cho dù thả chỉ vương bát hiện tại cũng là một bộ những huyết dịch này là chuyện gì xảy ra không phải là màu mới cũng không phải lâu dài trầm tích sinh ra tụ huyết không có máu mùi hôi thối ngược lại có chút thuốc đông ý hương vị ai cũng không dám đi đùa vào mọi người cũng không phải mạc kim g i ả h u ý không có nhiều như vậy lung ta lung tung quy củ tiêu tư hành tay phải vung lên kim sắc long c h ả o lăng không x ẻ qua tung bay ngọc quan cái nắp a nha đây là vật gì lẽ nào là gặp quỷ sao hẳn là trên đời thật sự có cương thi yêu nghiệt n h ì n ngọc quan đồ vật bên trong đường trúc quyền đám người nghẹn họng nhìn chân chối lại là ngọc này q u a n trong trừ ra tựa như tụ huyết đỏ sậm chất lòng bên ngoài còn có một bộ sinh động như thật thi thể dạng gì chống phân hủy kỹ thuật có thể khiến cho thi thể tồn tại ngàn năm nay chẳng lẽ không phải gặp quỷ? càng khiến người ta cảm thấy quỷ dị thì là trên thi thể quấn quanh lấy một cái không bị cự mãng một người một x à hai cỗ thi thể hòa làm một thể bị tiêu tư hành lôi ra ngoài lúc có thể nhìn thấy cùng loại kinh mạch mạch máu màu đỏ v v những thứ này màu máu đường vân thông qua ngọc quan hơn mấy cái đặc biệt lỗ thủng kết nối tại cây rong trên cành cây người xả thu đ ộ theo tư hành lý trí phân tích hiện nay tổng kết ra cổ thuật bốn loại đặc thù một chủ yếu nguyên lý ở chỗ chuyển hóa nhị kéo dài thời gian vô cùng vô cùng kéo dài ba tất cả cổ thuật đều cần môi giới bốn thi triển cổ thuật cần người thi thể mẫu vật quá ít tổng kết chưa đủ t r u toàn có lẽ có bỏ sót chỗ khoảng có bộ dáng như vậy thiên dưỡng sinh đang một bên nôn mửa hắn không sợ thi thể không sợ máu tươi nhưng trước mắt kiểu này quỷ dị tình huống nhường hắn buồn nôn phát ra nước chua muốn đỡ lấy đại thụ nôn mửa nghĩ đến thụ trong ngọc quan nôn mửa càng thêm kịch liệt tựa như muốn đem dạ dày nổ ra lạc thiên hồng cũng là không sai biệt lắm tình huống hai người lẫn nhau nâng cùng nhau nôn mửa đương chúc quyền đảm nhiệm hiếu kỳ bà bảo lao tiêu xác người cùng sắc rắn là thế nào hòa vào nhau tiêu tư hành lệnh l ù n phun ra hai chữ tạo xúc đây là một loại âm hiểm á c độ Sinh nhi tử không tử có bởi yến, giết giang người đánh, đình không tha. Tội nghiệt ngập tại tại triều tha, tội trời mọi sai hồ lầm. đều đều b vậy chỉ cần bị phát hiện loại sự tình này chính là diệt môn c h i nạn h ắ c bạch hai đạo đều có thể giết chi am hiểu nhất đạo này chính là nhà ai môn phái bạch liên giáo tuyệt đối đừng nói là cái bang cái bang không làm được tinh tế như vậy việc chỉ có bạch liên giáo kiểu này tà mang ngoại đạo mới có thể làm ra loại chuyện này nhất là hai mươi ba năm về trước thiên hạ đại loạn bình qua nổi lên một phía bạch liên giáo làm mưa làm gió ngay cả hư ngực vô loại đó bo bo giữ mình tính cách cũng bị tức công giận dẫn sôi lên, bị sôi p hư á vài tòa bạch liên phân đà. liên trục bạch tòa phân Nghe đ ợ cút tạo x c c hai h mày i đi nhịn không đại hít tế à n thân lông tơ từng h c i dựng tư đường chúc quyền cảm thấy mình đồng tình tâm tất cả đều bị cậu ăn trong cơn tức giận một cốc đá ngã lăn mặc quan bên trong vật phẩm đổ xuống mà ra rơi xuống vài kiện đồ vật tối thu hút sự chú ý của người khác chính là một kiện mặt nạ hoàng kim mặt nạ toàn thân do chân kim gen đ ú c hai mắt mũi miệng khảm nạm lấy bạch ngọc những thứ này ngọc sức đều là hoạt động có thể tự do tháo rỡ mặt nạ trên đầu có lòng rác miệng tạo hình lại là hộ khẩu hai thai thì là tương tự đôi cá nếu là ở nơi khác nhìn thấy mặt nạ đường trúc quyền có thể muốn đội lên thử một chút bây giờ lại chỉ cảm thấy buồn nôn trừ ra mặt nạ còn có một cái lòng hồ đoạn trượng đoạn trượng tựa hồ là dùng ngọc thạch mài chế mà thành một đầu, long đầu, một đầu là đầu hổ ở giữa là chuôi nắm chiều dai ước chừng một thức hai thớp hơi có chút đường cong song nhi theo dương sách trong s u ấ t gia da cá cái túi đem mặt nạ cùng đ o à n t r ư ở n g thu lại những thứ này ra cá túi là bắt t r ư ớ c đường môn đệ tử da cá găng tay chế tác đường môn đệ tử am h i ể u sử dụng ngâm độc c ám khí nếu như học nghệ không tinh hoặc là ra tay quá nhanh ngón tay bị ám khí mũi nhọn đ ạ c h phá rất có thể sẽ tự thực các quả p h o n g thích đám khí lúc bọn hắn sẽ đeo găng tay chủ yếu chất liệu có hai loại một loại là phổ biến nhất da cá găng tay một loại là các trưởng lão sử dụng dùng da báo tiêu chế mà thành găng tay không chỉ tạo hình cực kỳ hoa lệ với lại mềm mại dễ chịu sẽ không ảnh hưởng tốc độ xuất thủ đoạn trí hưng hồi ư c nói thư a tại đại lý văn i ế n t h trong, tương mặt nhìn quan ghi chép, qua n ạ tựa hồ là lúc tế tự lễ khí, chỉ có đại tế tư hồ khí, chỉ là lúc lễ có đại n ă n g lực bèo, là lễ khí, cũng cũng bèo, đoàn trượng không không t khí, phải phải vừa hồ là nói à o đ chìa khóa, chuyên môn dùng cho khóa, khố. Thư ra môn dùng mở g bảo cha đã từng nói bất kỳ cái gì sơn xuyên địa mạch đều là tuân theo quy luật rất xem thêm dường như không hợp lý phong thủy bố cục chỉ là thuật che mắt mà thôi đường trúc quyền hỏi nên làm cái gì tiêu tư hành bay người lên trên cao nhất thụ đứng ở ngọn cây quan sát sông núi tìm chân chính cửa vào thư dạng nguyện rất có đạo lý nếu như hiến vương mục đích là thành tiên như vậy bất kể hắn đùa nghịch bao nhiêu thủ đoạn bố trí bao nhiêu cơ quan cuối cùng an tán chỗ nhất định là nguyên khí hội tụ chỗ thư thư thử, thứ quỷ gì ngũ hộ pháp nhịn không được chửi ấm lên bạch liên hộ pháp từ trước đến giờ là hỷ nộ không lộ có thể khiến cho ngũ hộ pháp thất thố như vậy thô tục hết bài này đến bài khác có thể thấy được hiến vương trong mộ có bao nhiêu nguy hiểm không biết bọn hắn là từ k h á c một bên bước vào hiến vương mộ tiêu tư hành đi đường thủy bước vào mộ h u y ệ t nhìn như đi là cửa h ô n g cửa sau thực chất lại là cửa chính quyền lực bang cùng bạch liên giáo chính diện nổi tiếng nhìn như có thể tìm đến cửa chính kỳ thực đi là cửa h ô n g may m à trong đội ngũ có rất nhiều mạc kim gia úy phát khâu trung lan tướng d ờ i núi đạo nhân tá lĩnh l ự c sĩ bằng không dù là võ công lại cao hơn bọn hắn vậy khó thoát khỏi cái chết tại loại này địa phương quỷ quái trừ phi võ công cao thâm tới trình độ nhất định bằng không những kia quyền lực bang tinh nhuệ b ằ n chúng vẫn thật là không bằng kinh nghiệm phong phú mạc kim gia úy chương hai trăm lẻ sáu nghĩ phía sau thuật ngươi sợ là tìm nhầm người hai chương hai trăm linh sáu nghĩ phía sau thật đau ngươi sợ là tìm nhầm người hai bọn hắn lúc trước gặp được lượng lớn độc trùng tổ kim điện muốn dùng tường l ử a trở ngại độc trùng lại quên đi e ngại liệt hỏa là giá thú sâu bỏ thích thiêu thân lao đầu vào lửa l í t nha l í t nít h che khuất bầu trời độc trùng thành quần kết đội phóng tới tường l ử a lập tức bị tường l ử a đốt thành cho đây có phải hay không là chặt độc trùng dĩ nhiên không phải độc trúng nguyên bản chỉ có thể phun ra độc, độc bị liệt hỏa đốt thành cho đụi về sau tràn ngập ra mạng lớn k ó i độc dùng cho bảo hộ mọi người miễn bị độc trùng xâm nhập từng lửa trở thành chạy trốn trên đường lớn nhất trở ngại tại chỗ hạ độc chết mười mấy người may mắn cúc tú sơn phản ứng n h y bén dùng khống thủy chi thuật đánh vỡ t ư ờ n g lửa mang theo mọi người tách ra thoát khỏi trải qua trận này khai m u n h ắ c những thứ này mắt cao hơn đầu võ lâm cao thủ rốt cuộc biết hiến vương lợi hại cúc tú sơn quyết định thật nhanh nhường một cái tại trộm mộ nghề nghiệp rất có hy vọng mà kim gia t h ú làm bọn hắn những người này tổng chỉ huy bao gồm bản thân hắn ở bên trong nhất định phải nghe theo người này mệnh lệnh trái lệnh người tại chỗ giết chết ngũ hộ pháp đối với cái này tỏ vẻ đồng ý đương nhiên giết chết không cần luận tội cũng không tuyệt đối đây chỉ là nhằm vào phổ thông ban chúng chẳng lẽ có người dám đi giết chết cúc tú sơn ngũ hộ pháp đột nhiên hỏi cúc tú sơn n g ư ơ i cảm thấy tiêu tư hành tên kia có thể đi vào sao cúc tú sơn chém đinh c h ặ t sắt nói ta không biết hắn sẽ làm sao bước vào hiến vương mộ nhưng ta biết hắn khẳng định có thể đi vào đồng thời chúng ta đi đường rất có thể là đường nghiêng hắn tìm thấy lại là đường ngay vì sao như thế chắc chắn bởi vì hắn là có lớn phúc dưới người cúc tú sơn cao thâm khó dò cười, cười ngũ hộ pháp dưới mặt nạ mặt đen lại hai chúng ta ai là tà môn ma đạo đ o như c thế nào mệnh, tìm ra ạ ĩ hư mù nẹ nọ nói gì hộ pháp đối với những người này phong thích dục hỏa bạch liên luân hồi phạt âm đứng chính là ạ ĩ h i mù nẹ nọ gì hoặc là nhường tổ kim điện phóng hỏa ai có thể dùng hỏa độn chạy đến người đó là ạ ĩ h i mù nẹ nọ gì hộ pháp phải thử một chút sao ngũ hộ pháp trong lòng tự nhủ thăm dò ngươi cái mụ mại phê ngươi cho rằng ta là đầu góc có hầu nhóc con hệ hạ y hư mù nẹ nọ gì lao hồ ly kia khẳng định khi tiến vào hiến vương mộ sau đó tìm cơ hội thoát ly đội ngũ dùng tiềm hành thuật theo ở phía sau như thế nào giấu trong đám người nếu là dùng văn lệ thủ đoạn thăm dò chọc dẫn những thứ này mà kim gia úy bọn hắn có thể không dám trực tiếp phản kháng nhưng nếu như âm thầm mấy chuyện xấu đem người đưa vào ngõ cụt bạch liên giáo trừ ra bản thân hắn sợ là đều muốn chết ở chỗ này t h ủ y vương lẽ nào ngươi không lo lắng tiêu tư hành đem bảo vật c ấ ớ p đi để ngươi đi không được gì chuyến này sao không có b ư ở n g phí chạy ngươi mời tổ kim điện ra tay thanh toán song lượng lớn kim ngân nếu như ta bây giờ đi về coi như là có kiếm không thua thiệt chỉ có ngươi mới là thua thiệt tiền ngươi không sợ liêu tủy phong trừng phạt ngươi ngũ hộ pháp ngươi ly gian kỹ xảo có lẽ quá vô cùng thấp kém ngoài ra hiện tại chúng ta nên tận lực duy trì đ o à kết phía sau thật đào hẳn là khi lấy được bảo vật sau đó ngươi đã hiểu đạo lý này à? cúc tú sơn mặt mũi tràn đầy mỉa mai nhìn ngũ hộ pháp ngũ hộ pháp nghe vậy hơi s ứ n g sở nhìn tới nghe đồn quả nhiên không sai quyền lực bang bắt đại thiên vương kiếm vương trung thành nhất nhân vương thân phận bí ẩn nhất đao vương tính cách tối thẳng thắn hỏa vương táo bạo nhất thủy vương nhất là sâu không lường được rõ ràng là thủy hỏa song vương làm nhiệm vụ kết quả hỏa vương trở thành trùng phong hám trận manh tướng không chút do dự đem quyền chỉ huy giao cho cúc tú sơn đi theo mà đến nhân ma đối với cái này tập mãi thành thói quen không có chút nào nửa phần ý kiến ngũ hộ pháp âm thầm cảm thấy không ổn nếu như quyền lực bang bền chắc như thép thủy hỏa hắn tuyệt đối không phải là đối thủ tuy nói bạch liên giáo an bài chuẩn bị ở sau nhưng vì liệu tùy phong tính cách cũng đồng dạng sẽ an bài chuẩn bị ở sau nhìn tới cần liên lạc à ỷ hồi mù nẹ nọ gì ngũ hộ pháp v ụ n trộm đưa mắt l i ế c ra ý qua một cái nào đó tinh thông doanh đông nữ bạch liên đệ tử đi ngang qua một cây đại thụ lúc nhanh chóng lưu lại ký hiệu chỉ một lúc sau một hình bóng lạng yên hiện thân không phải người khác chính là à ỷ hồi mù nẹ nọ gì nhìn trên cây ký hiệu nghĩ so sánh thực lực hệ à ỷ hồi mù nẹ nọ gì ngay lập tức làm ra quyết định lạng yên đi theo bạch liên đệ tử sau lưng tựa như một cái cái bóng thật dài cửa vào chính là chỗ này tiêu tư hành dẫn đầu mọi người đến một chỗ chùi lùi miệng núi miệng núi đứng sừng s ư n g lưỡng khối đá lớn đen x ì trần trùng t r ụ một cái đằng mạn cũng không có đường trúc quyền quen thuộc đảm nhiệm hiếu kỳ b ả o bảo nhân vật này chỉ có hắn năng lực đảm nhiệm lạc tiên hồng cùng tiên dưỡng sinh đối với chém người có hứng thú đoàn trí hưng cảm thấy mình thân làm đại biểu ca luôn luôn hướng em họ thỉnh giáo có chút không hạ được mặt, mặt. sau nhi theo thói quen làm phụ trợ h ư dạng nguyện cùng đoàn thanh sương phụ trách t h i phồng là đoàn đội bên trong đội cổ động viên duy chỉ tiêu tư hành nhiệt huyết phụ trách đưa ra vấn đề cũng không cũng chỉ còn lại có đường v ừ a v ặ n hắn là nói nhảm lời gì đều có thể nói ra vấn đề gì cũng dám đặt câu hỏi đây là vật gì nếu như ta không nhìn lầm đây cũng là một đám viên hoàn chỉnh thiên thạch chuẩn xác mà nói bị thiên thạch x u n g kích sau tảng đá bổ sung kỳ dị từ tính t i ê u tư hành xuất ra la b à n đưa cho mọi người quả nhiên trên la b à n kim đồng hồ đang lung ta lung tung xoay tròn kim đồng hồ suýt nữa bị bắn bay rơi lao tiêu ta nghe nói thiên thạch vũ trụ đều là ẩn chứa k ỳ thiết tiêu cái gì thiên ngoại vẫn thạch kháng long giản chính là dùng cái này rèn núp là cứng rắn nhất ký thiết người nói này lưỡng khối đá lớn bên trong có phải ẩn chứa thiên ngoại vẫn thạch có thể hay không rèn đúc binh khí đường trúc quyền tràn đầy hưng phấn s ờ lên tảng đá ta nói đây không phải thiên thạch là thiên thạch s u n g kích sau cự thạch cho dù thật là thiên thạch nếu như ẩn chứa với thạch làm sao có khả năng bị chia làm hai đoạn là cái này hai khối to lớn nam c h â m mà thôi tồn tại nơi đây tác dụng là dùng tại sửa đổi nơi đây phương hướng phong thủy bố cục hiến vương vị thành tiên kiến tạo mộ h u y ệ t cực kỳ dụng tâm cái này bố cục cùng loại với cựu tinh tàng long bố cục ó ứng long trường sinh chi khí tượng thông qua chín nơi khác nhau phong thủy h u vị sửa đổi mộ h u ệ n chỗ sâu bố c ụ vốn là nơi có phong thủy tốt trải qua cựu trọng chuyển hóa có thể phong thủy vật cực tất phản. vốn là long mạch lại thành tử địa hiến vương cầu là thi giải thành tiên cần chính là một mảnh tử địa tử trung muốn chết chuyển chết mà sống thực sự là hảo thủ đoạn hiến vương tuyệt đối là tây h á n thời kỳ thiên hạ đứng đầu nhất phong thủy đại sư với lại rất hiểu rõ nhân tính cho dù ta khám phá cựu tinh tàng long huyệt đem chín nơi huyệt vị đều bài trừ phong thủy bố cục sẽ theo tiềm l o n g tại huyện biến thành thanh long ra biển theo sát lấy phi long tại tiên chật chật chật lao già này là tại hai đầu nhi chặn a chương hai trăm linh bảy đánh cược khuyết đức đạo nhân vs đạo môn kiếm tiên một chương hai trăm linh bảy đánh cược khuyết đức đạo nhân vs đạo môn kiếm tiên một cái gì là cựu tinh tàng long huyện ngươi có phải hay không cảm thấy đây là dùng cựu tinh liên châu phương thức thai nghén long mạch mười p h ầ n sai này không chỉ không phải thai nghén long mạch ngược lại là một loại t r ở trú đầu tiên tìm đến một chỗ long mạch sau đó đem làm qua hoàng đế hoặc là quốc vương người an táng ở chỗ này bên ngoài xây dựng cựu trọng phong thủy phương hướng không phải cựu tinh liên châu cũng không phải cựu cung b ắ t quái mà l à như là chín cái to lớn cái đinh đinh trụ long mạch chín nơi yếu hại phương pháp này tác dụng là đem long khí khóa lại ưu điểm là có thể bảo chứng truyền thừa sẽ không đoạn tuyệt chỉ cần tuân thủ kiến tạo mộ huyệt lúc hứa hẹn không nói có thể phúc thọ kéo dài c hàng hàng đây là một loại truyền thuyết xa xưa già nhất lưu truyền tải ân thương thời kỳ nghe nói là chu văn vương bị nhốt dữ lý lúc thôi diễn ra tới văn vương làm lúc vị trí tình huống vừa vặn chính là cựu tinh tàng long mập mạng ta biết ngươi muốn nói cái gì ngươi có phải hay không cảm thấy hiến vương trong mộ an táng chính là lê gia tổ tiên đây là tuyệt đối không thể nào cựu tinh tàng long hưng thuận tinh vân có thể là vĩnh viễn ẩn cư nông thôn có thể là cầm thần binh cầm chính vệ đạo có thể hai gồm nhiều mặt nhưng không thể nào là thủ mộ sao ta thế nào cảm giác hơi có chút quen thuộc các ngươi có hay không có một loại cảm giác chính là bước vào hiến vương mộ sau đó nơi này rất nhiều bố cục cùng có chút trong truyền thuyết tâm pháp võ kỹ hoặc là ẩn thế gia tộc hơi có tương quan chỗ nhưng chính là cách một tầng sương mù l ờ i đến khoẻ miệng không phải nói cái gì v i thai tiêu tư hành đốt ruốt h u y ệ t thái dương bất luận là cổ thuật hay là cựu tinh tàng long huyện xác thực cho tiêu tư hành một loại cực kỳ cảm giác mạ quái chính mình tựa hộ tại chỗ nào nghe qua gà qua tuyệt đối không phải đến từ nào đó truyền thuyết cũng không phải trí nhớ của kiếp trước đây là thấy tận mắt rốt cục là ở đâu đâu lạc thiên hồng tiêu sái l ắ c l ắ c tóc mái là cái này ngươi đã nói tri thức chớ chú ngươi xem qua thư thật sự là quá nhiều gặp được không h i ể u đồ vật thói quen để tâm vào chuyện v ụ v ậ t nhất định phải nghĩ ra giải thích thế gian vạn sự vạn vật lẽ nào đều có thể phân tích giải không ra coi như xong ngươi cho rằng ngươi thật là văn năng ta liền không có loại phiền n ã o này ta ít đọc sách cái gì cũng không biết bất kể dạng gì năn đề ta cũng không có chút nào hứng thú ngươi là tri thức chớ chú ta là vô tri hạnh phúc thiên dưỡng sinh phụ hòa nói đại trí nhược ngu đ ư ờ n g chúc quyền vô thức nói ra chính là các ngươi thoạt nhìn là thiểu năng thực chất đúng là thiểu năng ngay cả không vặt đều không có thực sự là đại trí nhược ngu à. thiên dưỡng sinh giơ lên quyền đầu mập m ạ n ngươi có phải hay không cảm thấy mình quá gầy nghị béo hai ba quyển đ ư ờ n g chúc quyền vội và nói g n lợi này là lúc trước tại u minh sơn trang tiêu tư hành tự miệng nói viên thông đại sư tỏ vẻ cái này gọi là đại trí nhược ngu khuất bun lôi giải thích cái gọi là đại trí nhược ngu không tin ngươi hỏi tiêu tư hành tình huống lúc đó cùng hiện tại gần như là giống nhau như lúc t ư dạng u y ễ n trấn an nói tiêu ca ca nghĩ mãi mà không rõ cũng đừng có nghĩ cha ta là thông minh tuyệt đ ỉ n h người hắn cũng có nghĩ không hiểu chuyện trước kia sẽ để tâm vào chuyện vụ vặt hiện tại hoàn toàn bỏ cuộc sẽ không suy nghĩ nhiều l ư a chút đoạn thanh sương làm đúng nói tiêu ca ca ngươi không bằng cho chúng ta kể chuyện xưa sung sướng chuyện xưa nhờ vào đó làm dịu đại não m ỏ i m ệ t chúng ta đừng nghĩ trước tiêu tư hành cười nói không sao ta đều là nghĩ đến có chút sự việc không cần lo lắng cho ta ta không phải đặc biệt cố chấp người sẽ không để tâm vào chuyện vụ vặt tiêu ca, ca ngươi nghĩ tới điều gì ta phát hiện hiến vương đồ đằng nói xong tiêu tư hành chỉ chỉ đỉnh đầu trong h truyền g n thuyết n ì thần thoại thiên lý nhãn chính là những thứ này bí tộc chuyển tới hiến vương là phong thủy đại sư thượng quan nhật nguyện tinh thần nhìn xuống sông núi thủy mạch tối vũ khí sắc bén chính là con mắt liền đem con mắt là đồ đằng không sai biệt lắm có bộ dáng như vậy đi tiêu a bịa chuyện. h ệ n nay không có bất kỳ cái gì căn kỳ gì có cái cứ. bất t i tư hành đương n hiện ê tiêu Tiêu n không căn Ngay hành bản thân vậy không tin. Tiêu tư hành kỳ h gì có cái cứ. cả bất tư tư i vậy tại rất tin tưởng một sự kiện đó chính là trong h u y ệ t mộ tuyệt đối không phải h yên vương mà là nào đó đối với con mắt cực kỳ ỷ lại bí tộc tổ tiên sẽ là cái nào bí tộc đâu đ i ê n cổ quốc có chút bế tắc phần lớn thời gian ở vào phủ kín trạng thái ảnh hưởng lớn nhất hẳn là tần quốc có chút lý niệm cũng là ô n dương gia đi chúng ta đi bên trong xem xét lao tiêu ngươi có thể tìm được đường kính sao đương nhiên có thể theo sát bước chân của ta hiện tại cựu tinh tàng long bị phá trừ hai nơi biến thành thất tinh này bảy chỗ không muốn phá hoại người ta cùng chúng ta không có thủ tại không biết tình hồ dưới bài trừ hai nơi tinh vị có thể tha thứ bây giờ nhìn đưa ra trong góc mắt nếu như tiếp tục phá hoại tinh vị vậy liền hoàn toàn là ác ý theo sắt ta không muốn tụt lại phía sau thiêu tư hành phía trước vừa đeo đường cựu tinh tàng long huyệt nhìn như phức tạp thực chất tình cờ chỉ dẫn long mạch đi về phía theo đi là được duy nhất cần phải cẩn thận chính là hiến vương lưu lại cổ thuật m i n mông dây n u i trong hai người đang đánh cờ một cái thân mặc áo bào đen nhưng mà không ra nên nhìn lãng tử con mắt nếu như nhìn thấy ánh mắt của hắn rồi sẽ phát hiện ánh mắt của hắn đồng dạng ẩn chứa hoài niệm mọi mệt tủi thân lãng tử có phải không sẽ có loại ánh mắt này trừ phi hắn chán ghét giang hồ chán ghét lang thang quyết định tìm địa phương vận cư vĩnh viễn thoát ly hưởng trần nhưng hắn lại thoát ly không được chỉ có thể lâm vào vô tận xoắn suýt hai ta lâu rồi không có đánh cờ đi người áo đen cho kiếm tiên rót một chén t r à chén này trong t r à không có độc ta như thế nào bỏ được hạ độc chết người cho dù thật sự có độc đối với ngươi có làm được cái gì kiếm tiên bưng lên nước t r à uống một hơi cạn sạch ngươi bây giờ là thân phận gì thiên đình c h i chủ đông hoàng thái nhất ngươi vậy có thể gọi ta khuyết đức đạo nhân rốt cuộc trong mắt ngươi trên đời không có bất kỳ người nào so với ta càng thêm thất đức ha ha ta thiếu nào chỉ là đức ta con mẹ nó cái gì cũng thiếu khuyết đức đạo nhân trong mắt lóe lên hừng hực lựa giận kiếm tiên dươn cổ lên gia hiệu khuyết đức đạo nhân nếu như ngươi cảm thấy tủi thân có thể một đau chém chết ta chương hai trăm linh bảy đánh cược khuyết đức đạo nhân vs đạo môn kiếm tiên hai chương hai trăm linh bảy đánh cược khuyết đức đạo nhân vs đạo môn kiếm tiên hai khuyết đức đạo nhân lạnh lùng nói ta sẽ không giết chết ngươi ta muốn để ngươi thống khổ còn sống ta muốn để ngươi suốt đời cầu nguyện triệt để hóa thành cho bụi kiếm tiên gật đầu tuấn như thiên thần trên mặt lộ ra tiêu tan nụ cười khuyết đức đạo nhân chúng ta muốn hay không cược một ván đều cược hiến vương mộ làm sao h u y ế t đức đạo nhân cười lạnh nói chật chợ ngươi rất xem trọng tiêu tư hành sao ngươi cảm thấy hắn thông minh tốt bụng. sẽ nhìn ra cựu tinh t à n g lòng giữ lại mộ huyện h o à n chính không sai nếu như ta đánh cược cũng là cái này đâu ngươi làm sao có khả năng cùng ta giống nhau cho dù ta nói một cộng một bằng hai ngươi cũng sẽ phản bác kiếm tiền khí cơ càng phát ra lạnh nhạt lạnh nhạt trong nhưng lại ẩn chứa cực lớn tự tin tựa như trên đời không có bất kỳ vấn đề gì có thể làm khó kiếm trong tay hắn được rồi được rồi vậy ta điều cược hiến vương mộ sẽ bị triệt để phá hoại tiền đánh cược là cái gì nếu như ta thắng trong vòng ba năm thuộc hạ của ngươi không thể xuất hiện tại tiêu tư hành bên cạnh không chỉ có là tiêu tư hành bản thân còn bao gồm tiêu tư hành thân nhân cho dù ta vui lòng làm như thế tiêu tư hành cũng là không mớn hắn có một bằng hữu gọi a phi a phi mẫu thân bạch phi phi vừa lúc là thuộc hạ của ta nói đến đây cũng là một loại duyên p h ậ n năm đó hai người chúng ta dám cá ta dựa theo đổ ước bông tha thầm lãng lần này đến phiên tiêu tư hành rồi sao ngươi xác định hắn năng lực trưởng thành đến đ ỉ n h phong khuyết đức đạo nhân trong giọng nói mang theo khinh thường c h ả o phúng kiếm tiên cười lạnh nói ngươi cảm thấy bạch phi phi sẽ tình cảm chân thực thần phục với ngươi ngươi biết ý của ta cũng ta dám cá là ngươi chỉ có niềm vui thú n g ư ơ i cũng không muốn để cuối cùng một phần niềm vui thú biến mất đi ta không thích móc chữ hay chúng ta ngầm hiểu ý đổ ước cho dù đã đ ạ thành t khuyết đức đạo nhân gật đầu tỏ vẻ đáp ứng nếu như ngươi thua làm sao bây giờ ta đem thương long thất túc cho ngươi lao tử không cần vật kia khuyết đức đạo nhân giận tí mặt một cái lật tung trước người bàn cờ đối với kiếm tiên phẫn nộ gào thét ta con mẹ nó không cần ta không muốn nhìn thấy vật kia ta cho ngươi biết ngươi dám nhắc lại cái này đồ vật ta liền mang theo nó đi thuyền ra biển ném tới ránh biển để ngươi vĩnh viễn vậy tìm không thấy để ngươi suốt đời cầu nguyện theo ta cái này ném tan thành mấy khói con mấy c o người d cho rằng chỉ có ngươi sẽ bồi dưỡng hạt giống ta có mấy cái coi trọng người nếu như ta thắng ngươi không thể đi tìm bọn họ nói một chút tên của bọn họ mộ dung du lịch mộ xa triệu mẫn tạm thời chính là này ba cái yêu cầu của ta không quá phần a tiêu tư hành cái đó phong lưu hạt giống bên cạnh oanh oanh yến yến cả một nhà người ta đều kỳ quái ngươi làm sao lại như vậy lựa chọn dạng này người hắn cùng ngươi không như a ngươi nếu là không nói ta còn chưa hứng thú gì hiện tại ngươi nhấc lên vậy ngươi tốt nhất chờ đợi trận này đánh cược năng lực thắng lợi bằng không ta sẽ đi tìm hắn đây coi là không tính rời lên đá đập chân của mình ta không nhấc lên đến lẽ nào ngươi sẽ không đi nếu như ngươi cảm thấy không công bằng có thể tại danh sách này càng thêm mấy người t h như phương lang t i ê u mạnh thanh thanh ta không có bất cứ ý kiến gì thêm mười cái cũng không có cái gọi là vậy ta liền đem vừa nãy tên tăng thêm còn muốn tính cả liêu tỳ phong địch phi kinh bạch sâu phi phương ứng k hán lôi thuần cộng lại vừa vặn mười cái khuyết đức đạo nhân trong giọng nói mang theo đ ạ c ý có thể này vô cùng vô cùng công bằng nếu như ngươi muốn quá ít người ta ngược lại sẽ hoài nghi kiếm tiên phất phất tay cả người hóa thân thành nhất đạo bén nhọn kiếm khí trước mắt tiêu tán tất cả khí cơ khuyết đức đạo nhân hừ lạnh một tiếng chậm rãi rời đi không có ai biết hai người đ ổ ước càng không có ai biết trận này đặc biệt gặp mặt tiêu tư hành dẫn người thông qua cựu tinh tàng long dựa theo phong thủy phương hướng chậm rãi tiến lên để người kinh ngạt là những t i ế ác độc cổ thuật lại tất cả đều lâm vào ngủ say không thấy được bất luận cái gì đ ộ c trùng không thấy được bất luận cái gì đ ộ c thú càng không to bằng vại nước mảnh thanh lân cự mãng mọi người tựa như không phải tại hung hiểm mộ h u y ệ t mà là đang du sơn ngoại thủy tiêu tư hành thậm chí có tâm tư thưởng thức đường vào mộ điêu khắc bích h o ạ tìm kiếm thượng cổ bí ẩn trên đường đi long lâu b ả o điện vàng bạc châu b á o nhìn thấy không biết bao nhiêu thậm chí nhìn thấy ba bộ trôn cùng điển quốc tế t h ì chính là không có tìm thấy hiến vương đường trúc quyền nhịn không được nói ra lao tiêu hiến vương cái đó lao bánh đ ú là chuyện gì xảy ra cho dù hắn không phải ở vào tim dòng vị trí cũng nên là long đầu a ta thế nào cảm giác đi tiếp nữa nên là long cái mông chúng ta trước giờ nói tốt nếu như mộ thất bên trong là hiền vương đến lúc đó các ngươi đừng ngăn cả ta ta bắt hắn cho mang đi ra ngoài nhường lê thị gia tộc thiếp thân trong giữ đi đến đâu đều có thể thủ h ộ thủ mộ quá phiền thoái thủ binh cho cốt nhất là thuận tiện yên tâm khẳng định sẽ như ngươi mong muốn chẳng qua chúng ta hiện tại muốn lượn quanh cái quyền đỡ phải bị liên lụy cái gì liên lụy ta không sợ liên lụy quyền lực bang cùng người của bạch liên giáo đồng dạng tiến vào hiến vương mộ bọn hắn đi là khác một bên chỗ đó đều là cơ quan với lại đã phát động lên nếu như không nghĩ bị cá trong c h ậ họa chúng ta không ngại lượn quanh cái quyển mà đi m ộ thất đương nhiên bản gia anh minh thần võ vũ dũng bất phàm dũng không thể cản muốn lấy sức một mình đối phó hiến vương cổ thuật cùng hai đại giáo phái cao thủ tại hạ đối với bản gia vui lòng phục tùng khẳng định sẽ cho ngài lao lớn tiếng khen không hay. hành Tiêu tư hành không biết từ cái h phía ỗ nào trên, là móc lúc c ra vừa quạt Quạt xếp. xếp p hay ụ c tự. trúc biết Đường quyền n h u cái n à cây châu Đây quạng. thiếu đại hắn bản đường môn đại thiếu ra đường gia, là ra tô d đường trúc quyền là đường dần đường thúc hai nhà bọn họ quan hệ gần đây bởi vậy hai nhà bọn họ cũng vì thương pháp làm chủ đường dần tài họ bên bác cầm kỳ thư h o a thi tử ca phú mọi thứ đều giỏi năng lực mua được hắn cây quạt mặt trên còn có cái phục tự thực sự là không dễ dàng à. không đúng cái này cùng cây quạt có quan hệ gì nay mẹ nó là cây quạt vấn đề sao đường trúc quyền kêu ầm lên khu khụ lao tiêu ý của ngươi là ta một tay cùng hiến vương đánh một tay cùng bạch liên rào đánh một cái chân đối phó quyền lược bang một cái chân đối phó người doanh đông các ngươi không chỉ không giúp đỡ còn trơ mắt nhìn lương tâm của các ngươi đâu mập m ạ c hai ta quan hệ thế nào ta làm sao lại như vậy trơ mắt nhìn đâu ta nhất định sẽ giúp ngươi ta dùng mới học đại chớ chú thuật chớ chú bọn hắn cái gì đại chớ chú thuật cũng sớm đã làm xong ngươi không có phát hiện chúng ta mọi chuyện t r ô i chạy bọn hắn mọi chuyện không thuận sao ngươi thật sự sẽ chớ chú ta đọc sách nhiều sẽ không lừa ngươi như thế nào n g u y ờ n rủa xưng hầu ngươi làm mập m ạ c tiêu tư hành mặt không đổi sắc đường trúc quyền phi phi phi phi phi phi chương hai trăm linh tám võ đạo có phải không cắt tóc phát triển bấy dập của ngươi quá hạn một chương hai trăm linh tám võ đạo có phải không cắt tóc phát triển bấy dập của ngươi quá hạn một hiến vương là một cái nhân vật phi thường lợi hại hắn ở đây cổ thuật vô cổ sông núi thủy mạch phong thủy khí tượng kiến trúc bố cục dịch kinh b ắ t quái kỳ môn đ ộ n giáp các phương diện nghiên cứu tất cả đều là đứng đầu nhất tuy nói trải qua lý thuần phong viên thiên cang trần đoàn và đại sư hoàn thiện xa so với ngàn năm trước sâu xa nhưng dãy núi này vị trí thật sự là quá tốt tự nhiên hình thành gần như hoàn mỹ phòng ngự kết cấu cho dù qua ngàn năm mộ huyện phòng ngự cơ quan như cũ có chín thành hoàn hảo đây không phải võ công có thể giải quyết vấn đề chuẩn xác mà nói trừ phi là trương tam phong loại đó lục địa thần tiên hoặc là tiêu thu thủy loại đó đại phúc duyên người bằng không bất luận kẻ nào bước vào hiến vương mộ một vị cường công dồn sức đánh mạnh mẽ đâm tới không thiếu được muốn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn tiêu tư hành dùng đường trúc quyền thịt mỡ đảm bảo đây tuyệt đối không phải k h é t trường là như sắt thép sự thực quyền lực bang cùng bạch liên giáo tinh nhuệ đồng dạng sẽ vì tiêu tư hành làm chứng minh theo tìm được hiến vương mộ đến nay quá khứ một tháng thời gian trước sau tử vong hơn hai trăm người không thiếu tinh nhuệ đệ tử kết quả lại chẳng được gì liền sợi lông nhi đều không có sờ đến thật không dễ dàng bước vào hiến vương mộ vậy thì thật là ba bước một hố nhỏ năm bước một đám hố các loại cổ quái kỳ lạ cổ thuật để người sau sống lưng phát lệnh toàn thân tê dại gan lớn như tổ kim điện thận trọng như cúc tú sơn chỉ có thể bị động phòng thủ thận không thể mặc một thân khôi giáp cho dù là đối với cổ thuật độc thuật thậm chí hàng đầu thuật thành tựu cực cao ôn dịch nhân ma dư khốc dư cũng là tam hồn không thấy thất phách lại không lúc trước cao ngạo dư khốc dư nguyên bản cảm thấy cổ thuật chẳng qua là chơi côn trùng thủ đoạn cùng cổ thuật không có gì sai biệt có thể giải cổ độc d ư vật hơn phân nửa có thể khắc chế cổ thuật sự thật chứng minh dư khốc dư sai rất thái quá cổ thuật cùng cổ thuật lý niệm hoàn toàn khác biệt. cổ thuật tàn nhẫn là nhằm vào đ ộ c trùng n h ư n g rất nhiều đ ộ c trùng chém giết thốn vệ bồi dưỡng được một đầu cổ trùng cổ thuật tàn nhẫn là nhằm vào nhân thể khác nhau cổ thuật cần lựa chọn sử dụng người khác nhau có chút cần trang hán có chút cần phụ nữ mang thai có chút cần hài đồng đối với những người này tàn khốc tra tấn để bọn hắn tại hoán giận trong chết đi vì thi thể là lô đình dư khốc dư tự nhận không phải người tốt giết người như ngoé nợ máu từng đống thiên đao v t quả tuyệt đối không oan luồng nhưng mà nhìn thấy những tia chế tắc mang thai giục đằng dẫn lô đỉnh thi thể như c ũ buồn nôn muốn nói tàn nhất chỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung dư khốc dư vốn là muốn nghiên cứu cổ thuật đem cổ thuật cổ thuật hàng đầu thuật hòa làm một thể biến thành độc vương thay thế xả vương vị trí biến thành bát đại thiên vương hiện tại hắn tuyệt đối không có loại suy nghĩ này dư khốc dư rất tin tưởng nếu như hắn ở đây quyền lực bang nghiên cứu cổ thuật chỉ cần bị người thấy quá trình tại hắn đi ra ngoài nháy mắt tất nhiên sẽ gặp đồng nghiệp đâm lưng lý trầm chu có lẽ sẽ tự mình ra tay dùng trọng quyền đem hắn oanh sắt thành tạt bã oanh thành một đống thịt náo tương bạch liên giáo ngũ hộ pháp đồng dạng lòng mang sợ hãi bạch liên giáo kiểu này yêu ma tà đạo thường xuyên cử hành tàn nhẫn máu tanh huyết tế thích đem người đốt sống chết tươi nhưng bọn hắn hình phạt dừng bước tại sát nhân hại mệnh tàn n h ẫ n nhất chẳng qua là nghiệp chướng nặng nề hiến vương không chỉ muốn nhường địch nhân của mình tại khi còn sống gặp tra tấn sau khi chết ngàn năm cũng là không được cắt mình bạch liên giáo thoát thai từ phân môn có hoàn thiện luân hồi chuyển thế lý thuyết căn cứ bạch liên giáo lý niệm bị hiến vương giết chết những người kia đều là cô hồn đoán quỷ phải bị ngàn năm tra tấn vĩnh viễn không được giải thoát tiếp nhận thuê m ạ kim gia úy càng là hơn hận không thể ngay lập tức đi đường thầm mắng mình thèm muốn kim ngân nếu có cơ hội lựa chọn l mỗi một lần phân kim định nguyệt đều là chính xác mỗi một lần phong thủy đo lường tính toán đều là tinh chuẩn không sai bọn hắn tinh chuẩn đến cực điểm tìm thấy đường v à mộ tinh tế nhập vi t r a tìm tất cả manh mối mỗi đi một bước đều là không có gì để chê dù là trộm mộ tổ sư ra đến đi cũng là con đường này chính xác tựa như làm giải phẫu nhưng mà mỗi đến một chỗ tất có cả b ấ y tầng tầng lớp l ớ p độc trùng độc thú chưa từng thấy qua thượng cổ dị thú tạo hình tại trên vách núi đá tựa như năng lực nhìn thấu linh hồn con mắt để người run như cầy xấy mặc kim giáo ý kiểu này n ề phần lớn tương đối tin tưởng thần quỷ sự tỉnh tin thì có không tin thì không Hiến vương trong, trong huyện mộ vàng bạc châu báu quyền lực bang bạch liên giáo không lấy mảy may mặc cho mạc kim giáo hí chia cắt làm ngoại môn nghề sao có thể không hiểu ăn không bánh vẽ qua sông đoạn cầu qua cầu rút ván đạo lý nếu như là cái khác xa hoa lăng mộ bọn hắn đã sớm tìm cơ hội đi đường hiến vương mộ quá mức quỷ dị không có võ lâm cao thủ bảo hộ bằng bọn hắn những thủ đoạn này hơn phân nửa chạy không ra được vừa nghĩ đến đây có chút tinh tế lanh lợi tìm đến hoàng kim cầu ngọc sẽ đưa cho tổ kim điện đám người không cầu gấp một ư ơ i tiền thủ lao chỉ cầu bảo trụ đầu này vô dụng mệnh tổ kim điện đối với kim ngân không mảy may thu không phải không á i tài mà là thúc thủ vô sách ai mà biết được phía trước có cái gì cả b ấ y ai mà biết được có thể hay không còn sống lao ra thời điểm chạy trốn trên người treo lấy vụ vặt sẽ chậm lại tốc độ di chuyển dù là chỉ có thể giảm bớt một tia có thể cái này ti tốc độ chính là sống sót cơ hội ngoài ra tổ kim điện am hiểu dùng hỏa khí lỡ như cảnh nộ có chút nguy cơ n g h ị lấy ra vũ khí ngăn địch kết quả móc ra chính là vàng miếng cứ như vậy một chỉ hoãn bị độc trùng độc thú cắn bị thương kêu mẹ nó nên đi tìm ai nói rõ lý lẽ tổ kim điện không sợ chết hắn chỉ là không nghĩ hất tức ức chết nếu như phát giác được chính mình trúng độc hắn khẳng định không chút do dự dẫn bạo trên người tất cả vũ khí tình nguyện nhường thân thể tại trong liệt hỏa hóa thành cho bụi vậy tuyệt đối không thể biến thành cổ thuật lô đình tại sao lại xuất hiện loại tình huống này lẽ nào mà kim giáo ý nhóm đi làm đường cũng không phải hiến vương trí tuệ vô cùng vô cùng cao h i ế người v ư ơ n suy nghĩ, lại thế nào ác độc bí thuật, quan, huyện, vậy nghĩ, nào nào kinh khủng phòng ngự nào cứng không thể phá mộ huyện, vậy ngăn không thế thế thế thể phá lại lại lại ác độc cơ đ mộ bí ợ c t h gian cỏ dựa. Người dựa. cỏ đời sau cho dù không có hắn thông minh nhưng chỉ cần dốc lòng nghiên cứu nhiều đ ờ i tích lũy lại đi tam đại ngũ đại phá giải không được mười tám đời được đi bởi vậy thiết kế phòng ngự cơ quan lúc hiến vương chủ yếu nhằm vào ba cái phương diện thứ nhất là cửa vào sử dụng cổ thuật cùng đặc biệt phong thủy kết cấu chế tạo ra xương độc thứ hai đem mình làm làm kẻ cho mộ tại chính xác đường vào mộ bên trên bố trí ra đối ứng cơ quan chỉ cần đối phương dựa theo phong thủy học lý niệm Hoặc là dịch kinh là b thứ quái p ư hướng lên, đường ơ cơ n tiến lên, nhiên chính đồng thời phát động đến phòng ngự quan. g thể thấy thời phát h tất tìm t có xác mộ, và ba nhằm vào võ đạo tiến hành bố trí cổ thuật đặc điểm lớn nhất là số lượng đông đảo rất nhiều độc trùng cùng nhau tiến lên cho dù võ công cao minh kiếm thuật có thể so với cái nhiếp vệ trang cũng sẽ hiểm tượng hoàn sinh huy kiếm chém r a kịch độc huyết dịch tứ tán bởi r a l ử a cháy bừng bừng b ố t cháy độc trùng tùy theo hóa thành khói độc